Bốn vị pháp lực vô biên cấp độ cường giả, tu vi chung vào một chỗ thật sự là quá cường đại, cường đại đến bọn hắn căn bản không có hoàn toàn cơ hội phát huy, đã bị đối thủ dùng siêu cường khủng bố năng lượng trực tiếp áp chế, càng làm hắn chừng mắt muốn nước chính là, tử hồng vương tử cũng không có tại trước tiên hướng hắn ra tay, mà là một tay trực tiếp chụp vào trong ngực hắn quân nhi, một cái tay khác thì chụp về phía lam tuyệt ngực. Hiện tại lam tuyệt cùng chu thiên lâm song kiếm hợp bích kiếm ý hoàn toàn bị ngoại giới tử hồng vòi dòng dây dưa, chu thiên lâm chỉ có thể chớm mắt nhìn đây hết thể phát sinh, lại như thế nào cũng dây rủa không được bị dính chặt tuyệt tiên kiếm. Thời khắc mấu chốt. Lam Tuyệt dứt khoát làm ra phản ứng, hắn mãnh liệt quay người lại, đem quân nhi hộ tại chính mình trong ngực, dùng phía sau lưng của mình đi đối mặt Tử Hồng Vương tử song trưởng. Cho dù chết, cũng muốn bảo vệ con nhi. Đây là lúc này Lam Tuyệt trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Đồng thời, hắn gái này quay người lại, cũng đem Chu Thiên Lâm bảo hộ tại chính mình thân thể phía trước. Trừ phi hắn chết, nếu không Tử Hồng Vương tử công kích thì không cách nào rơi vào Chu Thiên Lâm trên người đấy. Ân. Một tiếng rên thảm tại tiếp theo trong nháy mắt vang lên, Lam Tuyệt trong tay hãm tiên kiếm chợt nhẹ, ngay sau đó, xung quanh truyền đến liên tiếp năng lượng bạo tác thanh âm. Hắn và Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích kiếm quang cũng tiếp theo đại thịnh, cuối cùng là đem Chung quanh màu đỏ tím vòi rồng cắn nát rồi. Viện quân kịp thời đến rồi. Lam Tuyệt lần nữa xoay người lại, nhưng mà hắn nhìn đến đấy, lại cũng không là Tử Hồng Vương tử cái kia trường tràn ngập lãnh khốc cùng giết chóc mùi vị khuôn mặt, mà là một trương vô cùng quen thuộc kiều nhan. sắc mặt của nàng lộ ra có chút tái nhợt, cổ điển hàm xúc thú vị mà nhưng như cũng làm cho người tán thưởng. Nàng là đẹp như vậy, ánh mắt của nàng là như vậy nhu hòa, động lòng người. Vốn một mực áp chế tại trong lòng tình cảm, tựa hồ trong nháy mắt này đã hoàn toàn từ nàng cặp kia trong mắt đẹp bắn ra mà ra. Trong mắt của nàng chỉ có cái bóng của hắn. Nàng gái kia vô cùng mịn màng trên mặt đẹp thậm chí còn mang theo mỉm cười, trong ánh mắt càng mang theo vài phần thỏa mãn. Thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống lấy, ngay tại Lam Tuyệt trước mặt, chậm rãi ngã xuống xuống dưới. Tu tu. Chương 868, thực xin lỗi lão bản. Tu tu. Lam Tuyệt đau nhức giống một tiếng, mãnh liệt vọt tới trước, ngoại giới pháp tắc áp lực giảm bất rất nhiều, hắn bản thân pháp thiên tướng địa rút cuộc có thể thi triển, kéo quân nhi cánh tay kéo dài, một phát bắt được rồi tu tu đang tại ngã xuống thân thể. Lúc hắn bắt lấy Tu Tu trong ngay mắt, trong lòng đã là một mảnh lạnh như băng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tu Tu trong cơ thể sinh cơ đang tại bằng tốc độ kinh người biến mất lấy. Đúng vậy, viện quân đến rồi, một tầng màu hồng phấn hào quang quay trung quanh tại trung quanh bọn họ, thình lình đúng là nhiếp ảnh ra, cưỡng ép ngăn cách rồi ngoại giới áp lực. Không chỉ là nàng, trung kết giả thân thể cao lớn cũng ngăn tại phía trước, thời gian, không gian chấn động đồng thời hiện ra, trung biểu sư, phẩm tiểu sư đồng thời ra tay. Nhân loại các vị chúa thể giả hầu như đều là chẳng phân biệt được trước sau đến nơi đây. Cùng thi chuyển thần uy Cương ép ngăn cản lấy bốn gã cường đại cướp đoạt giả công kích. Bên kia, Lam Tuyệt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cú ngập trời sát khí bắn ra, đó là lục tiên kiếm khí tức, rất rõ ràng, luyện dược sư bên kia cũng gặp phải nguy hiểm. Lão bản, Tu Tu thanh âm thoáng có chút khàn khàn, cùng nàng ngày xưa thanh âm dễ nghe hơi có bất đồng Hai trong mắt của nàng thủy chung đều không có rời đi Lam Tuyệt khuôn mặt. Lam Tuyệt ôm nàng chậm rãi ngồi xuống xuống, "Tu Tu, ngươi như thế nào ngốc như vậy?" Hắn hiện tại nào còn có thể không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay tại Tử Hồng Vương tử một kích kia sắp trúng mục tiêu hắn thời điểm, Viện quân đã tới, nhưng Tử Hồng Vương Tử hiển nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy, như trước miễn cưỡng phát động công kích, mà đang ở khi đó, khoảng cách Lam tuyệt gần nhất Tu Tu, bằng vào nàng bản thân hóa thành Tu La Thánh kiếm đâm xuyên năng lực ngang nhiên chắn Lam tuyệt trước người, ứng với chỉ dùng để thân thể của mình đã nhận lấy đến từ địch nhân khủng bố công kích. Tu Tu tuy rằng đã đã trở thành cửu cấp dị năng giả, nhưng tại pháp lực vô biên cấp độ Tử Hồng Vương Tử trước mặt lại mềm yếu như là một gã bình thường nhất thiếu nữ. Nếu như không phải lúc ấy Tử Hồng Vương Tử đồng thời còn đã gặp phải viện quân trong mấy tên chúa Tể giả công kích chỉ sợ nàng trực tiếp liền muốn tan thành mây khói rồi. Ngươi như thế nào ngốc như vậy a? Lam Tuyệt trong mắt lệ quang lóe ánh nhưng, cấp đoạt giả sinh diệt lĩnh vực hạng gì bá đạo, bị như thế chính diện chúng mục tiêu, tu tu liền một điểm mạng sống cơ hội đều không có a. Cho dù là đại la kim tiên ở chỗ này, cũng không cách nào lại cứu vãn nàng sinh mệnh. Nước mắt, theo tu tu khuôn mặt hai bên chảy xuôi hạ xuống, con ngươi của nàng đã bắt đầu tăng dã, hai con ngươi bắt đầu thất thần, nhưng mà, mắt của nàng con mắt lại thủy chung đều tại Lam Tuyệt trên khuôn mặt. Ngay vì cái gì đen? Lão bản, trời tối ta liền nhìn không tới ngươi rồi, ta muốn lại nhìn kỹ một chút ngươi. Tu Tu một bên nói qua, một bên miễn cưỡng nâng lên cánh tay của mình. Lam tuyệt vội vàng nắm thật chặt nàng tay, Tu Tu cầm ngược lấy tay của hắn. Lão bản, đừng khổ sở, vì Tu Tu, không đáng. Ta không đáng ngươi vì ta khổ sở. Có lẽ, cái này căn bản là kết cục tốt nhất, có thể vì ngươi mà chết, Tu Tu cả đời này cũng đã đăng giá. Thực xin lỗi, lão bản, Tu Tu không dám yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, dù là đến rồi một cái thế giới khác, ta cũng sẽ không ngừng sám hối vì ngươi cầu phúc. Lão bản. Ngươi muốn hạnh phúc ca. Cuối cùng một chữ vừa mới nói xong, Lam Tuyệt bỗng nhiên cảm giác được trên tay trầm xuống, tu tu thân thể đã lập tức trở nên cứng ngắc, một vòng màu đỏ tím từ trên da rẻ của nàng nổi lên, ngay sau đó, thân thể của nàng đã bắt đầu hóa thành từng điểm nhỏ vụn màu đỏ tím cho Tàn Lặng Yên không một tiếng động tiêu tán lấy. Lam Tuyệt dốc sức liệu mạng đều muốn bắt lấy nàng, muốn ngăn cản thân thể nàng tan vỡ, nhưng một điểm cũng làm không được, sinh mệnh năng lượng hoàn toàn bị lập tức thôn phệ, tại sinh diệt lĩnh vực trong triệt để tan vỡ. Hai cốt không còn. Nhưng tối tâm ở bên trong, tựa hồ thật sự có một cô ý niệm tràn đầy quyến luyến mang theo nồng đậm bi thương, còn có mãnh liệt hối hận, trên không trung từ từ phiêu tán mở đi ra. Lam Tuyệt thân thể đang run rẩy, tâm của hắn cũng đồng dạng đang run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, Tu Tu có thể nói là làm bạn ở bên cạnh hắn thời gian dài nhất người, điểm này coi như là hệ giả cùng Chu Thiên Lâm đều không thể so sánh với, thậm chí Lam Khuynh cũng là như thế. Tuy rằng hắn không chỉ một lần cự tuyệt Tu Tu, nhưng đó là bởi vì, trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều không có đem Tu Tu làm cảm tình đối tượng, mà là trở thành muội muội của mình đối đại a. Tại Dạ ở tứ thị bên trong, hắn vẫn luôn biết vấn đề khó khăn nhất xử lý chính là tu tu. tu tu nhìn qua vô cùng nuông nhược, nhưng trên thực tế nội tâm lại dị thường cố chấp cùng kiên định. nàng nhận thức chuẩn sự tình, vô luận là dù ai cũng không cách nào cải biến. từ khi tu tu hướng hắn biểu lộ yêu thương đến nay, hắn vẫn luôn đang suy tư ứng với nên xử lý như thế nào cùng tu tu ở giữa vấn đề tình cảm. điều này cũng một mực quấy nhiễu rồi hắn thời gian rất lâu. mỹ ca, khả nhi cùng lâm quả quả tuy rằng cũng đều đối với hắn cố ý, nhưng ở chung thời gian cùng tu tu so sánh với lại muốn ngăn đến nhiều. tu tu là tuyệt đến ngôi năng đấy, một mực dùng lam tuyệt thị nữ tiến hành bổ dưỡng một mực cùng ở bên cạnh hắn. Trên thực tế, Tuyệt Đế chưa từng không để cho bọn hắn ở một chỗ ý tứ. Tu Tu so với Lam Tuyệt nhỏ hơn một ít, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện. Tại Lam Tuyệt đáy lòng, đó là một phần lắng động rồi rất lâu sau đó thân tình. Cho nên, Lam Tuyệt tuy rằng vẫn luôn biết, chính mình không có quả quyết cự tuyệt Tu Tu có chút không ổn, nhưng hắn thật sự không đành lòng tổn thương cái này chính mình một mực làm là muội muội nữ hài nhi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy, lúc này, hắn trong nào thậm chí là trống rỗng. Tu Tu chết rồi, vì cứu mình mà chết. Nàng lại trước khi chết cái kia tràn ngập quyền nguyên ánh mắt, thật sâu khắc sâu tại lam tuyệt sâu trong linh hồn, một cỗ bùng nổ giống như kịch liệt đau nhức cũng tiếp theo từ hắn ở sâu trong nội tâm mỗi một cái góc nhỏ lan tràn đi ra, cái kia phần thống khổ, thậm chí không thể so với lúc trước hệ dạ chết đi lúc yếu bất nửa phần. Tu tu chết rồi, Tu tu đã chết. A Tuyệt, tỉnh lại. Một tiếng chấn nhiếp linh hồn giống như gạo to tại lam tuyệt trong thai văng lên, đưa hắn từ đầu góc trống rỗng trong trạng thái tỉnh lại tới đây. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, hai con ngươi đã trở nên một mảnh đỏ bừng, hỗn loạn. Nội giận gầm lên một tiếng. Hắn đã như là hùng sư bình thường, hướng phía Tử Hồng Vương tử nhau tới. Lúc này, chiến trường lộ ra có chút hỗn loạn. Nơi này là trung cực hảo phi thuyền mẹ nội bộ, vì có thể không phá hư phi thuyền mẹ, chiến tranh mới ngay từ đầu, Quân Nhi liền dùng ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn, đem chiến trường cùng phi thuyền mẹ cách ly ra. Nhưng tu vi của nàng dù sao quá yếu, có như là có tương lai chi nhãn phụ trợ, như vậy trạng thái cũng duy trì liên tục không được thời gian quá dài. Hơn 10 vị chúa tể giả từng người tự chiến, xa xa, luyện dược sư canh giữ ở trước cửa. Nhưng nàng bên kia thực sự có hai gã bao la vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả tại điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, Lam Kinh cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã đang tiếp thụ lấy Chu Tiên Kiếm truyền thừa, cướp đoạt giả lựa chọn cái này tiến công thời cơ phi thường tốt, vừa mới là công địch trôi nhất định cứu. Nhân loại bên này thiếu khuyết rồi Lam Kinh, hơn nữa còn muốn thủ hộ lấy bên kia thời điểm. Nếu như không phải Tu Tu dùng thân thể vì Lam Tuyệt chặn công kích, lúc này Lam Tuyệt cũng đã bị thương nặng rồi, không có Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích, nhân loại chỉnh thể sức chiến đấu đem hạ thấp một cái cấp độ. Hàm Thiên kiếm buộc phát ra cực kỳ cường thịnh hùng mang, Lam Tuyệt lấy kiếm làm truy, thái cực cửu truy điên của Ngônh Kích rồi đi lên. Chu Thiên Lâm vẫn luôn đi theo ở bên cạnh hắn, nhưng lúc này nàng lại phát hiện, vô luận chính mình như thế nào cố gắng nếm thử phối hợp, đều không thể cùng làm tuyệt hoàn thành xong kiếm hợp bích rồi. Lam Tuyệt trong nội tâm không có yêu, lúc này có, cũng chỉ là mãnh liệt vô cùng kiều hận. Lạc Tiên Nhi trên người màu hồng phấn hào quang không ngừng lói ra, nàng là nhân loại bên này một vị duy nhất pháp lực vô biên cấp độ chúa thể giả, nhìn chung toàn trường, nàng cũng là nhất thanh tỉnh một cái. Nàng biết, ở chỗ này Nhân loại vô luận như thế nào đều là thua thiệt. Một khi chính mình tản ra ở ngoại vi lĩnh vực ngăn cản không nổi, quân nhi lĩnh vực lại tan vỡ, bị nhiều như vậy chúa thể giả pháp tác ảnh hưởng, trung cực hào phi thuyền mẹ nhất định sẽ từ bên trong tan vỡ, vậy cũng liền thật là không thể nghịch khổng lồ tổn thất, nhất định phải ly khai nơi đây. Nhanh! Lạc Tiên Nhi hướng phía phẩm tiểu sư phương hướng hét lớn một tiếng. Phẩm tiểu sư ngầm hiểu, ngân quang nói lên, đã đến trước mặt nàng, trong tay thời không rơi lên cao, nguyên một đám huyền ảo màu bạc phù văn từ thời không quyển bên trên cái kia miếng sạc sỡ mắt bảo thạch bên trên sáng lên. Từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, cùng lúc đó, Lạc Tiên Ni trong tay tung bay ra nàng cái kia màu hồng phấn máy chụp ảnh. Hai đại không gian hệ dị năng giả hợp lực, lập tức lại để cho chúng quanh không gian kịch liệt bắt đầu vận mèo. Lực lượng lĩnh vực tại không gian lực lượng dưới áp chế kịch liệt run run. Lúc này, cấp đoạt giả phương diện, tứ đại pháp lực vô biên cấp độ chúa tể giả cũng là từng người tự chiến. Lam Tuyệt Điên cùng công kích, cuốn lấy Tử Hồng Vương tử, tăng thêm Chu Thiên Lâm tử bên cạnh phụ trợ, cùng với Tử Hồng Vương tử đối với bọn hắn song kiếm hợp bích tiến kỵ, vậy mà tạm thời bị chế trụ. Tử Hồng công chúa bên kia đối mặt là tới từ ở hai đại tiểu thần tăng thêm giáo hoàng bị thực ra tứ đại chúa tể giả vây công tuy rằng bốn người tu vi đều cùng nàng có chênh lệnh cực lớn nhưng giáo hoàng bản thân cũng là vô cùng tiếp cận pháp thiên tướng địa cấp độ tồn tại quang minh thuộc tính lực lượng bao nhiêu đối với nàng có chỗ áp chế mà hai đại tiểu thần pháp tác hơn nữa là dây dưa lực lượng am hiểu tại không chế hai người liên thủ dưới sự không chế cũng đúng nàng có nhất định được cưỡng chế bởi vậy từ hồng công chúa tuy rằng chiếm cứ toàn diện thượng phong nhưng một lát đều muốn giải quyết bốn vị này chúa giả cũng vô cùng khó khăn. Cường Hãn trung kết giả lấy cứng trọi cứng phương thức tiếp được rồi một gã pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân, cứng đối cứng, trong lúc nhất thời cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Cuối cùng một vị pháp lực vô biên cấp độ cướp đoạt giả, thì giao cho kể cả trung biểu sư ở bên trong, các vị thiên hỏa đại đạo chúa tể giả đám. Trung biểu sư không chế, phối hợp thêm tên ăn mày, tay đua xe cường công, miễn cưỡng có thể tạm thời ngăn cản được, để cho nhất người này phân thân kiêng kỵ hay vẫn là tay đua xe tử tiêu thần lôi, coi như là tu vi của hắn, cũng không dám đơn giản lại để cho tử tiêu thần lôi chính diện chúng mục tiêu thân thể của mình. Trường 869, thanh tình hôn nhau. Cổ giả cùng lão một sách hai đại chúa tể giả thì tại mặt khác phụ trợ luyện dược sư, ngăn cản liền đặc biệt khổ cực. Sở thành đã quay trở về khủng long hào phi thuyền mẹ, mỗi một tòa phi thuyền mẹ cũng nên có chúa tể giả toa chấn, cũng không ở chỗ này. Hoa lệ trở về lấy hải thần nước mắt rồi, vẫn là không có phản hồi. Bởi vậy, hiện tại nhân loại tất cả chúa tể giả đám cũng đã gia nhập vào rồi trong chiến đấu, nhưng như cũng bị đối phương hoàn toàn áp chế. Đây là cấp đoạt giả phương diện, cũng không phải là tất cả đỉnh cấp cường giả đều đã đến dưới tình huống kể cả tử hồng vương tử bốn gã pháp lực vô biên chúa tể giả ở bên trong, bọn hắn tổng cộng chỉ rồi 7 người. đây là bị không gian truyền tống cực hạn. đối với cái này, nhiếp ảnh gia rất rõ ràng. năng minh bạch, nếu như đem chiến đấu đặt ở phía ngoài vũ trụ bên trong, phi thuyền mẹ tại chỉ có những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả dưới tình huống là chưa hề nhúng tay vào. hơn nữa bọn hắn rất có thể muốn đối mặt thêm nữa cường đại cấp đoạt giả. nhưng mà trung cực hào phi thuyền mẹ không để cho có mất, đây là hoa minh hy vọng cuối cùng. bởi vậy, dù là có khả năng gặp mặt đối với thêm nữa cương địch, cũng muốn trước đem chiến trường chuyển di ra lại nói gian rộng hết thể tất cả tựa hồ cũng tại lập tức dừng lại thoáng một phát, trung quanh không gian tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến thành màu hồng phấn. Sau đó toàn bộ gian phòng rất nhỏ chấn động thoáng một phát, mỗi người đều có loại mãnh liệt vàn bẹo cảm giác. Từ Hồng Vương Tử Chính là đỉnh cấp cấp đoạt giả đám bọn chúng hoạch tâm cùng linh hồn nhân vật, hắn nhưng bây giờ tại Lam tuyệt Điên Cuồng Điên Cuồng tấn công phía dưới hết sức kiên kỵ, trong lúc nhất thời phản ứng cũng liền thoáng chậm vài phần. Chính là tại hắn ngắn mũi do dự về sau, trung quanh hết thể đã khôi phục bình thường, nhiếp ảnh ra, không gian chi môn lạc tiên nhi hướng phía quân nhi phương hướng nhẹ nhàng một điểm một đạo màu hồng phấn hào quang hiện lên, quân nhi đã hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Tiếp theo, cái tiêu tinh không lĩnh vực bao phủ, cùng với nhiếp ảnh ra không gian lĩnh vực thủ hộ cũng tiếp theo biến mất. đã không có hai đại lĩnh vực vặn vẹo cùng cách trở, cơ hồ là trong mấy mắt, trung quanh gian phòng liền hồng mất. tại kinh khủng các loại pháp tắc trước mặt, nhanh chóng hóa thành một mịt, tiêu tán tại giữa không trung. nhưng mà phần đông cướp đoạt giả lại phát hiện, tan vỡ bên ngoài gian phòng mặt cũng không phải là đồng dạng bị pháp tắc ảnh hưởng phi mẹ, mà là đã tại bên ngông vũ trụ bên trong, khoảng cách nhân loại liên quân còn có khoảng cách không nhỏ, bị truyền tống đi ra. Lạc tiên ni cách làm vô cùng thông minh, nàng cũng không có trực tiếp đến truyền tống mọi người, bởi vì nàng biết vậy nhất định sẽ gặp bị phần đông cướp đoạt giả cản trở, tại thực lực đối phương chiếm cư thượng phong dưới tình huống, nàng truyền tống rất có thể sẽ bị căng ngang. Bởi vậy, nàng lại để cho phẩm tiểu sư dùng xảo diệu phương thức phóng thích không gian chi lực, làm cho người ta cảm giác là tăng cường toàn bộ lĩnh vực thủ hộ, mà trên thực tế, nàng thì tại khác một cái không gian mở ra một cái không gian chi môn, trực tiếp tác dụng tại bên ngoài gian phòng, tương đương với là đem phòng lái chính bên cạnh cái này đại hội nghị phòng trực tiếp ngăn cách đi ra liền mang theo kiến trúc cùng một chỗ thiết cắt truyền tống ra trung cực hảo phi thuyền mẹ tử hồng vương tử bị lam tuyệt ảnh hưởng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lúc này mới bị lạc tiên ni đắc thủ rồi liền lạc tiên ni chính mình đều không nghĩ tới rõ ràng sẽ như thế thuận lợi một tiếng kêu to cũng tiếp theo từ tử hồng vương tử trong miệng vang lên không hề nghi ngờ hắn đây là ở hồ bằng hưu dẫn bạn giữ chặt ra tuyệt lại để cho hắn tỉnh lại lạc tiên ni quát lệnh một tiếng một đạo hồng nhạt hảo quang rơi vào lam tuyệt cùng chu thiên lâm trên người đem đang cùng tử hồng vương tử chiến đấu bọn hắn cưỡng ép từ tử hồng vương tử trước người kéo ra. Tử Hồng Vương Tử chỉ cảm thấy trước người không còn đối thủ của mình cũng đã đổi thành rồi không gian chi môn lạc tiên y. Đối với lạc tiên y, hắn cũng đồng dạng có chỗ kiên kỵ. Người này nhân loại đỉnh cấp từng giả, thực lực tuy rằng không bằng tên kia dùng côn khủng bố tồn tại, nhưng cũng là tại một trọi một dưới tình huống duy nhất có thể làm cho hắn kiên kỵ nhân loại rồi. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cũng cần song kiếm hợp bích mới có cùng hắn đối kháng khả năng. Lam tuyệt trong tay hám tiên kiếm vẫn còn vung đẩy, nhưng sau một khắc cũng đã là rơi vào không trung, quanh là vô cùng mênh mông vũ trụ, xa xa là vô cùng vô tận tinh không. Hắn xoay người hai mắt đỏ bừng tìm kiếm lấy tử hồng vương tử tung tích là hắn là hắn giết tu tu là hắn giết tu tu a giờ này khắc này tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu cái kia chính là nên vì tu tu báo thù đúng là ý nghĩ này dưới ảnh hưởng lại để cho cả người hắn tâm tình cũng đã tiến vào đến rồi một loại gần như điên cuồng trong trạng thái a tuyệt ngươi bình tĩnh một chút chu thiên lâm từ phía sau ôm lấy hắn không để cho hắn lại xông đi lên hiện tại loại trạng thái này ở dưới lam tuyệt tuyệt đối là không bình thường đấy mà không bình thường hắn là căn bản không có khả năng phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Không có song kiếm hợp bích, nhân loại cường giả giao đấu những thứ này đỉnh cấp cấp bậc giả, căn bản không có quá nhiều cơ hội. Chu Thiên Lâm một bên ôm lấy Lam Tuyệt, một bên đem chính mình Thiên Hậu lĩnh vực toàn diện bùng ra, bao phủ toàn bộ chiến trường đồng thời, cũng bao phủ làm tuyệt trừng quanh thân thể hỗn loạn mà hỗn loạn pháp tắc chấn động. Chúa thể giả pháp tắc là không thể xuất hiện hỗn loạn đấy, bởi vì pháp tắc lực lượng khắp cả vũ trụ, vô luận là cỡ nào cường đại tồn tại, càng nhiều nữa cũng chỉ là mượn nhờ cái này bộ phận lực lượng mà thôi một khi mượn tới pháp tắc xuất hiện bạo động, như vậy thì có cắn trả khả năng, đây mới là đáng sợ nhất trạng thái. Thiên hậu lĩnh vực diệu dụng tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Lam Việt trung quanh thân thể pháp tắc tại nó kiềm chế dưới tác dụng nhanh chóng ổn định lại. Lam Việt chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận năng lượng thấm vào lấy thân thể của mình, vớt lên lấy nội tâm của hắn bị thương cùng thống khổ. Hắn ẩn ngơ, thân thể kịch liệt run dày lên, hai hàng nước mắt cuối cùng từ trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Tu tu, tu tu chết rồi, tu tu đã chết. Hắn nâng lên tay trái của mình, tại hắn trái trong lòng bàn tay hơn nhiều một cái thứ đồ vật, đây là tu tu trước khi chết kín đáo đưa cho hắn ấy, là một cái nho nhỏ chứa được túi. Tại tử hồng vương tử khủng bố như vậy, công kích phía dưới, cái này chứa đựng túi vậy mà tại tu tu chấp niệm toàn lực dưới sự bảo vệ không có bị hư hao. Làm tuyệt không biết tu tu lưu cho hắn chính là cái gì, hắn thậm chí có chút không dám nhìn, nhưng mà đây cũng là tu tu lưu lại duy nhất di vật. Tu tu vì hắn mà chết, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy bi thương cùng ấy nấy. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Chu Thiên Lâm, hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, tu tu chết rồi, tu tu đã chết. Chu Thiên Lâm không nói gì thêm, nàng mãnh liệt kéo cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Chu Thiên Lâm cánh môi, mắt lạnh ôn nhuận một cô ôn nhuận chi khí cũng tiếp theo từ nàng trong miệng độ vào đến lam tuyệt trong miệng, làm dịu hắn thân thể, cũng làm dịu linh hồn của hắn. giờ khắc này không cần ngôn ngữ, chu thiên lâm dùng hành động của mình nói cho lam tuyệt, hắn còn có nàng, còn có sự hiện hữu của nàng. lam tuyệt trong mắt huyết sắc tại chu thiên lâm hôn xuống dần dần biến mất, thần trí của hắn cũng dần dần khôi phục lại. chu thiên lâm bắt lấy bởi vai của hắn nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, trước đồng tâm giết địch, dùng thi thể của địch nhân vì tu tu tế điện. lam tuyệt mãnh liệt hất đầu, vứt bỏ chính mình nước mắt trên mặt. Dùng sức hướng Chu Thiên Lâm gật đầu, kéo tay của hắn, một lần nữa nắm chặt ham tiên kiếm. Tại Chu Thiên Lâm hôn xuống, hắn tỉnh táo lại, lúc này đây, hắn không có lại nóng lòng đưa vào bên trong chiến trường, mà là quan sát đến trên chiến trường tình huống. Lúc này, trên chiến trường địch nhân chỉ có 7 tên, cái này 7 tên địch nhân, kể cả Tử Hồng Vương tử bốn đại pháp lực vô biên cấp độ cấp loại giả, còn có 3 gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp loại giả. Phe mình bên này, ngoại trừ Kaka không có ở bên ngoài, mà khác chúa tể giả đám cũng đã gia nhập vào trên chiến trường. Lạc Tiên Ni đối với Tử Hồng Vương tử, Kỳ phung đi thủ bị Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực bảo hộ hiện tại Lạc Thiên Nhi cũng không cần lo lắng đến từ vũ trụ quy tắc áp lực Chung kết giả đối mặt một gã đỉnh cấp cấp bậc giả cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản một lát không có nguy hiểm tính mạng nhưng hai đại tiểu thần bên kia cũng có chút nguy hiểm bọn hắn mặc dù có bốn người nhiều Tử Hồng Công chúa chỉ có một người nhưng mà bốn người bọn họ dù sao cũng chỉ là pháp tắc chi vực cấp độ cường giả nếu như không phải giáo hoàng thần thánh Quang Minh thuộc tính pháp tắc đối với Tử Hồng Công chúa có nhất định được cấm chế đồng thời hai đại tiểu thần pháp tắc lại có thể đủ hỗ trợ lẫn nhau lời nói chỉ sợ sớm đã đã xuất hiện tử vong Luyện Dược Sư tình huống bên kia cũng rất nguy cơ, nàng cá nhân thực lực đủ để ngăn cản một gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả rồi, nhưng mà, nàng đối mặt nhưng là ba cái địch nhân nhiều. Cổ giả cùng lão mọt sách chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ, từng đạo nhìn như cường đại công kích, cũng rất khó công phá đối phương sinh diệt lĩnh vực, cái kia ba gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả không để ý đến bọn hắn, vàng không mà nói, chỉ cần phân ra một cái đến, chỉ sợ rất ngắn trong thời gian có thể giải quyết bọn hắn nhị vị. Cái này ba gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả mục tiêu rất rõ ràng đúng là Luyện Dược Sư. Ba đại cường giả triển khai điên cuồng tấn công, luyện dược sư Lục Tiên kiếm hào quang cũng đã bị áp chế tại một cái rất nhỏ trong phạm vi, là toàn bộ chiến trường bên trên nguy hiểm nhất đấy. Lam Tuyệt chẳng qua là quét mắt một vòng, cũng đã có chỗ quyết đoán. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng thất dài, tiếng gầm cuốn cuộn, cho đến linh hồn, ở đây mỗi một vị chúa tể giả đều có thể cảm nhận được tâm ý của hắn. Trong nháy mắt này, Lam Tuyệt đem ý niệm của mình dùng bao la vạn tượng phương thức truyền bá ra đến, lại để cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn bây giờ ý đồ. Sa sa Ít nhất còn có 6 gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới, một khi bọn hắn đến, nhân loại chúa tể giả đám coi như là có thể có được đến từ sở thành cùng hoa lệ bổ sung, cũng là thua không nghi ngờ, thậm chí một điểm cơ hội đều không có. Hiện tại Lam Tuyệt chính là muốn thừa dịp thời gian này trích lệnh, cho địch nhân dùng trọng thương, mới có thể thay đổi cục diện. Trong suốt trong đôi mắt phản chiếu lấy h tiên kiếm qua ảnh, Lam Tuyệt trong tay h tiên kiếm nâng lên, ngay sau đó, vạn tinh vô cực lĩnh vực tiếp theo phóng thích mà ra. Nhưng mà Lúc này đây Vạn Tinh vô cực lĩnh vực cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết trường quá lợi hại, mà là nội ẩn tại hắn và Chu Thiên Lâm trung quanh thân thể 3 mét trong phạm vi. Lập tức, nơi xa từng điểm tinh quang đống nhiên ảm đạm xuống, tựa hồ tại trong tích tắc, đều bị hắn chô cánướp. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đồng thời phóng xuất ra pháp thiên tướng địa, hai người khí tức cũng bằng tốc độ kinh người kéo lên đứng lên. Từ Hồng Vương tử hai mắt híp lại, tỉnh táo chú ý đến Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hướng đi. Từ Hồng Đế quân cho hắn truyền đạt mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đoạt lại Trôi kia thần kiếm, thế nhưng Trôi thần kiếm cũng không ở chỗ này mà là tại trung cực hào phi thuyền mẹ bên trong. Chương 870, hoàn cảnh xấu. Trung cực hào phi thuyền mẹ khi bọn hắn truyền tống sau khi đi ra lập tức cũng đã năng lượng vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, còn muốn tưởng thông qua không gian truyền tống tiến vào, liền trở nên không thể nào. Cho dù là bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả, cũng không có biện pháp thông qua sinh diệt lĩnh vực biến hóa tiến hành xuyên qua không gian. Đây cũng là vì cái gì trước bọn hắn chỉ có 7 tên cường giả có thể tiến vào nguyên nhân. Trên thực tế, có như là cấp đoạt tam tinh phân thân đều làm không được truyền tống, đến rồi pháp lực vô biên cấp độ phân thân đều không được. Chỉ có có được bản nguyên lực lượng, chính thức hiểu sinh diệt biến hóa tử Hồng Vương tử cùng tử Hồng công chúa mới có thể hoàn thành xuyên thẳng qua, nhưng đều muốn dẫn người tiến hành xuyên thẳng qua, cũng cần tiêu hao vô cùng khổng lồ năng lượng. Đây cũng là vì cái gì tại vừa mới đến về sau, thời gian ngắn bên trong không thể trọng thương làm tuyệt trọng yếu nguyên nhân, nếu không, có tâm tính vô tâm phía dưới, coi như là tu tu vì làm tuyệt đi ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản được toàn bộ công kích. Trong chiến đấu, tử Hồng Vương tử, tử Hồng công chúa lực lượng đều tại không ngừng hồi phục, đồng thời, hắn cũng đang quan sát toàn trường. Tử Hồng đế quân đã nói cho hắn biết cảm giác trong thần kiếm tổng cộng có bốn chuôi, ít nhất cũng phải đoạt lại một thanh, đương nhiên càng nhiều càng tốt, tốt nhất là bốn chuôi đều đoạt lại. hiện tại nơi này có ba thanh, trước đánh chết một người là mục đích của hắn. lạc tiên nhi thực lực phi thường cường đại, hắn một lát là lấy không được đấy, sự chú ý của hắn đều tại lam tuyệt cùng chu thiên lâm trên người. dựa theo tình huống trước mắt, hắn trước tiên đã gọi đến mặt khác đỉnh cấp cấp đoạt giả đến đây, hiện tại cần đúng là kéo dài thời gian. toàn bộ chiến trường bên trên chỉ có chính mình bên cạnh, cái này nữ tính nhân loại mới có thể chính thức duy trì ở cục diện, mặt khác mấy cái phương diện tùy thời cũng có thể tan vỡ. hơn nữa thời gian này sẽ phi thường ngắn. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm có thể làm cũng chỉ là cứu viện một cái phương diện, hơn nữa cho phe mình sát thương. Nếu như hai người bọn họ tách ra lời nói, vậy bên nào cũng không có biện pháp cho phe mình tạo thành sát thương rồi, thời gian này liền đầy đủ phe mình viện thủ đã đến. Tối đa còn có 10 giây, còn lại 6 gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạn giả là có thể chạy tới. Cho nên, song phương giờ này khắc này đều là đang cùng thời gian thi chạy, ai có thể đủ chạy thắng thời gian thì có chiếm cứ thượng phong khả năng. Đúng lúc này, Lam Tuyệt triển khai Hám Thiên kiếm chỉ đúng là xa xa luyện dược sư phương hướng, luyện dược sư bên kia nguy cấp nhất, vậy công nàng lại là bao la vạn tượng cấp độ cấp bậc giả, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dùng hắn và Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích uy năng, rất có thể sẽ trọng thương một gã đến hai gã cấp bậc giả. Bảy màu kiếm quang cơ hồ là tại trong nháy mắt hình thành, khôi phục thanh tỉnh về sau, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm vĩnh kết đồng tâm cảnh giới tái hiện, tấm lửa cũng tựa như bảy màu kiếm quang kéo dài qua trường không, thẳng đến bên kia chém tới. Lam Tuyệt bên này động thủ trong nháy mắt, bên kia cái kia ba gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả cũng đã như là thiên nữ tán hoa bình thường tứ tán bay tán loạn. Từ Hồng Vương tử thông qua tinh thần liên hệ, vẫn luôn tại nắm trong tay tình cảnh, hắn cũng ở đây chờ đợi Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm ra tay, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian mà thôi, kéo dài thời gian, tương đối mà nói liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Mắt thấy, bảy màu kiếm quang cũng đã đã rơi vào không trung, hơn nữa, thậm chí là hướng phía lục kiếm tiên tử luyện dược sư phương hướng đâm tới. Ngộ thương. Từ Hồng Vương tử hơi sững sờ, nhân loại lực khống chế chẳng lẽ kém như vậy sao? đột nhiên một tia dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lõng hắn. Sau đó hắn liền chứng kiến luyện dược sư trong tay lục tiên kiếm đột nhiên trước đâm mà ra, vừa vặn đâm chúng ở đằng kia bảy màu trong kiếm quang. Tiếp theo trong nháy mắt nàng toàn thân thân thể rõ ràng liền như vậy hư không tiêu thất rồi biến mất được vô tung vô ảnh, hoàn toàn bị bảy màu kiếm quang chỗ thuôn vệ. Không chỉ có như thế, từng điểm tinh quang đột nhiên từ lam tuyệt cùng chu thiên lâm phương hướng bắn ra mà ra, bảy màu kiếm quang hầu như chẳng qua là thời gian trong mắt cũng đã biến hóa phương vị trên không trung mang theo một mảnh tàn ảnh, mục tiêu chỉ ở đâu hay vẫn là cái kia ba gã nhanh chóng chạy ra cướp đoạt giả mà là trực chỉ tử hồng công chúa phương hướng. đây hết thể biến hóa đều tới quá là nhanh. tử hồng công chúa ban đầu đại chiếm thượng phong, nàng bởi vì truyền tống mà sinh ra tiêu hao dần dần giảm xuống, bản thân tu vi duy trì liên tục tăng lên dưới tình huống. hai đại tiểu thần cùng với giáo hoàng cùng mỹ thực gia đã ở vào tuyệt đối hạ phong, từng đám cây vây khốn ở chung quanh nàng cảnh pha thoái, đã liền giáo hoàng thần thánh quang minh pháp tắc đều đã bắt đầu bị ô nhiễm trở thành màu đỏ tím đúng rồi. đúng lúc này bảy màu kiếm quang đột nhiên không có chút nào báo hiệu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đã rơi vào nàng hướng trên đỉnh đầu. tử hồng công chúa lại càng hoảng sợ. Nàng không chỉ một lần cùng Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm bọn hắn đã giao thủ. Lúc trước, hắn và Tử Hồng Vương tử liên thủ, mới miễn cưỡng chiến thắng Lam Tuyệt cùng Luyện dược sư hai người mà thôi, khi đó vẫn còn là không có Chu Thiên Lâm dưới tình huống. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tu vi tuy rằng riêng phần mình đều chỉ có bao la vạn tượng cấp độ, nhưng mà, bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi hai người kia loại liên thủ, phóng xuất ra cái loại này bảy màu kiếm quang, coi như là bọn hắn, cũng rất khó chính diện đối kháng, đây là đã đạt đến cùng cái kia dùng trưởng côn nhân loại đồng dạng cấp độ công kích uy năng. Nàng bên này vừa định muốn né tránh, đột nhiên hai đạo cường quang từ bên cạnh anh kích mà đến, tuy rằng cái này hai đạo hảo quang tịnh không đủ để đối với nàng sinh ra thương tổn quá lớn, thế nhưng cường đại trùng kích lực hay vẫn là phong kín nàng tất cả có thể né tránh thông đạo. xuất thủ là hào thuật quân vương cổ giả cùng với tạo hóa nho sinh lão một sách. lúc lam tuyệt cùng chu thiên lâm công kích vừa mới triển khai thời điểm, hết thảy tất cả cũng đã xuất hiện ở chiến thuật bên trong. cổ giả cùng lão một sách lựa chọn ra tay thời cơ thật tốt, đừng nhìn hai cái vị này tu vi tại các vị chúa tể giả trong không tính cường đại đấy, nhưng kinh nghiệm của bọn hắn lại vô cùng phong phú, càng là cực kỳ trầm ổn căn bản không có khả năng xuất hiện chút nào độ lệnh. Từ Hồng công chúa chính diện có tứ đại chúa tể giả, tại kiếm quang đến trước lập tức, bốn vị này cũng là liệu lĩnh toàn lực công kích, bên cạnh còn có hai vị chúa tể giả ngăn cản, để cho nàng cũng chỉ có thể là chính diện đi ngăn cản làm Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích rồi. Không hề nghi ngờ, nàng hiện tại đã ở vào tuyệt đối bất lợi trạng thái phía dưới, nhưng mà, nàng cũng không có bất kỳ những biện pháp khác, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Lúc này Tử Hồng Vương tử hai con người đồng tử đã có rút lại như là cây kim lớn nhỏ, hắn cũng đã nhìn ra, Tử Hồng công chúa đã lâm vào đối phương ván rất có thể sẽ gặp bị nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, lúc này đây, nhưng không có cấp đoạt Tam Tinh Truyền Tống sẽ xuất hiện, bởi vì khi bọn hắn lần này đến đây trước, Tử Hồng Đế Quân cũng đã nói, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đoạt lại Thần Kiếm. Mặt khác đều là thứ yếu đấy, nói cách khác, cho dù là bọn hắn sinh mệnh cùng cái kia bốn trôi Thần Kiếm so sánh với, đều là thứ yếu đấy. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Hồng Vương Tử trên người Tử Hồng sắc quang mang đại phóng, sinh diệt lĩnh vực lập tức hoàn thành nghìn lần luân chuyển biến hóa, mãnh liệt một quyền hướng phía Tử Hồng Công chúa phương hướng quanh đánh tới, hắn cũng chỉ là hoàn thành một quyền này liền không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, bị lạc tiên ni thừa cơ một cái thứ nguyên chạm rơi vào trên lưng, trực tiếp vanh bay ra ngoài, cách xa tử hồng công chúa bên kia chiến trường. Nhưng mà tử hồng vương tử một quyền hay vẫn là vô cùng có hiệu quả đấy, pháp lực vô biên cấp độ cường giả một kích toàn lực, một khi rơi vào bên này trên chiến trường, như vậy trực tiếp sẽ sinh ra đầy đủ cường đại lực phá hoại, thậm chí có khả năng lại để cho mọi người hợp kích xuất hiện lỗ thủng. Dùng tử hồng công chúa tu vi, cho dù là chỉ có một chút khe hở, cũng đầy đủ nàng đào thoát được. Lam tuyệt cũng là lông mày cau chặt, hắn và chu thiên lâm nhân kiếm hợp nhất. Đang tại bay nhanh đi đến, nhưng mà, bởi vì lúc trước muốn nói dối đối phương, cho nên bọn hắn khoảng cách nguyên bản luyện dược sư bên kia chiến trường thêm gần một ít, như vậy mới có thể không làm cho đối phương hoài nghi, cho nên muốn đến bên này chiến trường, liền còn cần trong nháy mắt công phu. Trang ngập sinh diệt lĩnh vực biến hóa màu đỏ tím quyền mang trên không trung không ngừng ngưng tụ, áp xúc, số đổ, giống như là một cái hắc động tựa như, quay hướng Tử Hồng công chúa bên kia. Tử Hồng công chúa toàn thân tử hồng sắc quang mang đại phóng, sau lưng đột nhiên sinh ra đại lượng luân cứng rắn chỉ dùng để thân thể của mình ngăn kháng đến từ cổ giả cùng lão mọt sách công kích thân thể về phía trước thoáng phổ giảm thoáng một phát, hai tay nâng lên, không đi quản chính diện bốn vị khác chúa tể giả, mà là chuẩn bị toàn lực phòng ngự đến từ Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm Song Kiếm hợp bích. nàng đối với Tử Hồng Vương Tử công kích vô cùng có lòng tin, trước mắt cái này bốn gã nhân loại thực lực tuy rằng không kém, nhưng mà tại Tử Hồng Vương Tử toàn lực công kích đến, bọn hắn chỉ có né tránh khả năng, nói cách khác, sẽ chết, ít nhất cũng là trọng thương. mà Tử Hồng Vương Tử quyền mang một khi đến rồi trên người nàng, cái kia chính là hữu hiệu tăng phúc, vừa vặn có thể trợ giúp nàng, cùng một chỗ hóa giải đến từ Song Kiếm hợp bích kiếm quang. bởi vậy. Tử Hồng Vương tử cái kia nhìn qua vô cùng dốc sức liều mạng một quyền nhưng là vừa đúng, vừa vặn có thể vì nàng hóa giải nguy hiểm, chỉ cần nàng thoát ly lần này cả bấy. Nơi xa sáu gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả cũng đã có thể chứng kiến thân ảnh rồi, bọn chúng đầy đủ lợi dụng như vậy thời gian đi đến, đón thêm xuống, chính là bọn họ cấp đoạt giả đối với nhân loại cường giả vây giết tình cảnh rồi. Nhưng mà lúc Tử Hồng Công chúa đã giơ hai tay lên, hai tay dựa hơn nữa ngưng tụ ra rồi một thanh màu đỏ tím trường kiếm thời điểm, nét mặt của nàng cũng tại tiếp theo trong nháy mắt ngốc trệ, không có né tránh, cái kia bốn gã nhân loại chúa tệ giả rõ ràng đều không có lẽ tránh đến từ tử hồng vương tử một quyền. Từng đám cây vừa thô vừa to dây leo từ ô bất đệ ý lan tiểu thần trên người bắn ra mà ra, lần nữa quấn lên rồi thân thể của nàng. Từng đám cây gai nhọn từ dây leo bên trên sinh trưởng mà ra, đâm vào rồi thân thể của nàng, không ngừng hấp thu máu của nàng, lại để cho ô bực re vì lẹn nhìn qua toàn thân đều tản ra kỳ dị màu đỏ hào quang. Đồng thời, cái kia từng đám cây dây leo còn sinh ra lấy rất mạnh kéo tún tác dụng, để cho nàng cầm kiếm tay không lại ổn định. Lấy đủ bài dở lệ ruột thì là đã đến trước mặt nàng, trong tay từng đạo Hồng mang hiện lên. 10 cái móng tay tựa như kim nhọn bình thường, không ngừng tại trên người nàng đâm xuyên lấy, mỗi một cái, đều trúng mục tiêu tại nhân loại thân thể yếu huyệt bên trên. chương 871, giáo Hoàng Giác Ngộ Tử Hồng Vương Tử cùng Tử Hồng Công Chúa đều dùng nhân loại ghen cải tạo thân thể của mình, làm như vậy là để có thể đạt được cùng loại với nhân loại tiềm năng, bọn hắn cũng đúng là từ đó đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đồng dạng, nhân loại thân thể tự nhiên cũng liền có được lấy nhân loại đặc tính, thí dụ như những thứ này huyệt vị cũng là như thế. Dung Tử Hồng Vương Tử cùng Tử Hồng Công chúa năng lực đương nhiên có thể đem những vấn đề này giải quyết hết, nhưng nếu như bọn hắn đem những thứ này đều chỉnh sửa, vậy không phải chân chính nhân loại thân thể, này nhân loại giống như tiềm năng cũng sẽ rất là giảm xuống. Bởi vậy, từ chỉnh thể đến xem, bọn hắn hay vẫn là tận khả năng giữ vững nhân loại hình thái. Mặc dù hai đại tiểu thần cùng Tử Hồng Công chúa ở giữa tu vi tranh lệch lớn, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng đều là chúa thể giả a, hơn nữa là thập phần uy tín lâu năm chúa thể giả, hai vị liên thủ còn có đến từ phía sau cổ giả cùng lão mọt sách năng lượng trùng kích. Nhất thời làm tử hùng công chúa ngũ tạng như lửa đốt, mơ hồ đã có bị thương dấu hiệu. Không chỉ có như thế, hai cô nóng dực khí lưu từ nàng dưới chân truyền đến. Không biết lúc nào, tại nàng hai chân mắt cá chân trên vị trí đã hơn nhiều hai bàn tay to, phân biệt cầm hai chân của nàng. Màu xám hỏa diễm từ dưới chân lan tràn lên phía trên, phong tỏa huyết mạch của nàng, cắn nuốt nàng sinh mệnh lực. Minh chi thủ vọng lực lượng đến từ minh vương nhất mạch, bị thực ra năng lực kỳ thật chính là thôn phệ sinh mệnh a. Nhưng hắn thôn cùng cấp đoạt giả thôn vệ bất đồng, hắn thôn vệ hoàn toàn là vì hủy diệt cùng trùng sinh. Cung cấp đoạt giả thôn vệ tăng cường bản thân là có bản chất khác nhau đấy. Nhưng giờ này khác này, tác dụng tại Tử Hồng công chúa trên người nhưng là lại phù hợp bất quá. Những người này đều điên rồi sao? Bọn hắn vậy mà không để ý đến từ Tử Hồng Vương tử công kích, chẳng lẽ đều muốn dùng thân thể ngăn cản? Dùng bọn hắn yếu ớt thân thể, nhất định là nhất định chết không thể nghi ngờ đấy. Tử Hồng công chúa theo bản năng hướng phía cái này ba gã nhân loại chúa tể giả nhìn lại, nàng kinh ngạc chứng kiến, tại đây ba vị chúa tể giả trên mặt, vậy mà đều có được nghiêm túc thần sắc, nghiêm túc đồng thời, còn có bi thương cùng khâm phục. Ba cái Cái kia cái khác đâu? Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, màu đỏ tím trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng thình lình chứng kiến, tử Hồng Vương tử công kích vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới. Đang ở đó như là hắc động bình thường màu đỏ tím quyền mang phải qua trên đường, không biết lúc nào đã xuất hiện một người. Không, cái kia phải nói là một tòa núi cao, một tòa kim quang lòng lánh, phía trên có vô số thiên sứ tại to rõ hát vang lấy núi cao. Đó là một tòa thánh sơn, lóe ra trắng đoán hào quang thánh sơn, từng vòng trắng đoán vầng sáng tại bước lên trong ca sướng từng đạo cường thịnh màu vàng vầng sáng không ngừng từ dưới đáy hướng lên kéo lên pháp thiên tướng địa tại thánh sơn mái che đứng đấy một người thình lình đúng là mặc đẹp đẽ quý giá trưởng bảo giáo hoàng trong tay hắn quyền trượng rơi lên trên mặt tràn đầy chân thành tín ngưỡng trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì tại hắn cái kia nguyên bản sâu xa trong ánh mắt lúc này hoàn toàn là minh ngộ Hà quang tại sinh mệnh sắp hướng đi phần cuối một khắc hắn rút cuộc đã thức tỉnh rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chính mình qua nhiều năm như vậy một mực quanh quẩn một chỗ tại pháp tắc chi vực đỉnh phong lại thủy chung không cách nào bước vào kế tiếp cảnh giới nguyên nhân bởi vì chính mình tâm bởi vì chính mình tâm đối với tín ngưỡng cũng không đủ thuần túy, không đủ thuần túy tín ngưỡng, thì như thế nào có thể có được trời cao quy luyến, tại phần đông tín đồ dưới sự trợ giúp đạt tới hoàn toàn mới cấp độ đâu, hắn rút cuộc tại chính mình liều lĩnh lao ra, cha tử hồng vương tử công kích trong nháy mắt đó hiểu rõ, ở đằng kia một khắc trong đầu hắn hiện ra đấy, dĩ nhiên là xạ tản trước khi chết của thiếu, liền ma vương đều có thể thấy chết không sờn, với tư cách thượng đế người phát ôn, vì cái gì ta không thể, đây không phải giải thoát, mà là một loại thăng hoa cảm giác, đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có xuất hiện qua hiện tại loại này tâm tình. Loại này tâm tình, tựa hồ hẳn là được gọi là kiêu ngạo. Đúng vậy, vì chính mình dũng cảm mà kiêu ngạo. Tín ngưỡng chân lý đốt lên pháp tắc chi vực, thiêu đốt lên, rút cuộc đưa hắn đẩy lên tới pháp thiên tướng địa cấp độ. Màu tím đen quyền mang bị thánh quang chỗ chăn ngập, cái kia màu tím đen từng vòng cùng màu vàng thánh quang cùng một chỗ tan ra lấy. Giáo hoàng trên mặt đều là thỏa mãn mỉm cười, giờ khắc này tất cả thể ngộ, đều tại trong đầu hắn lắng động xuống, hóa thành linh hồn là cấn dung nhập trong tay mình quyền trượng. Lúc thánh sơn cuối cùng một đạo hào quang cùng cái kia màu tím đen đồng quy vu tận thời điểm, trong tay quyển trượng đã hóa thành một đạo cường quang hướng phía trung cực hào phi thuyền mẹ phương hướng vọng tới tại đó còn có giáo hoàng tòa thành truyền thừa cột stang nhìn tuy nắm giữ lõn chi chủ chi thương nhưng hắn cuối cùng quá trẻ tuổi chỉ có thiên sứ chi vương mi mới thích hợp hơn vị trí này hắn cũng tin tưởng bằng vào quyền trượng trong ghi chép hết thảy cùng với chính mình lưu lại là ấn mi jan hẳn là có thể đủ phá tan trói buộc tiến vào đến chúa tể giả tầng thứ chính mình cả đời vì giáo hoàng tòa thành nỗ lực hết thảy cuộc tại đây cuối cùng một khắc vẫn như cũ làm như vậy lấy lúc giáo hoàng nhắm hai mắt lại vui vẻ cảm thụ được tử vong tiến đến thời điểm Hắn cảm thấy, trong lòng mình đã tràn đầy thần nhiên. Satan, nếu như ngươi đang ở đây một thế giới khác đợi ta, như vậy, ta đến, đến rồi. Bảy màu kiếm quang cũng hầu như ngay tại giáo hoàng vẫn lạc cùng một thời gian đạt tới Tử Hồng Công Chúa hướng trên đỉnh đầu. Giáo hoàng dùng tính mạng của mình, vì lần này hợp kích đã mang đến hoàn mỹ nhất cơ hội. Wen, Tử Hồng Công Chúa trong tay huyền hóa ra trường kiếm tán loạn, nàng toàn thân trên người đều xuất hiện vô số đạo vết rách, nhưng mà, từ nàng mỗi một đạo vết rách bên trong, tuy nhiên cũng có mảnh liệt tử kim sắc hào quang bắn ra mà ra. Những thứ này từ Kim Sắc Hào quang tràn đầy cường đại lực phá hoại cùng hủy diệt khí tức, mỗi một đạo hủy diệt khí tức đều cưỡng ép giải khai vây công nàng chúa tể giả. Một cái màu đỏ tím huyết vụ từ nàng trong miệng điên cuồng phun mà ra, trong chốc lát, nguyên bản tuyệt mỹ vô hạ nàng đã giữ tận tựa như lệ quỷ bình thường. Không hề nghi ngờ, nàng tại phần đông chúa tể giả liên thủ đã bị trọng thương. Từ vong chố mang đến mãnh liệt cảm giác sợ hãi để cho nàng hiện tại chỉ nghĩ bỏ chạy, chạy khỏi nơi này, đã liền tự Hồng Đế quân truyền đạt mệnh lệnh, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu như vậy rồi, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đây cơ hội là tất cả sinh mạng thể đồng dạng ý tưởng. Thế nhưng là, ngay tại nàng đều muốn mượn nhờ cơ hội này nhanh chóng chạy xa thời điểm, lại một đạo kiếm quang sáng lên, lúc này đây, không còn là bảy màu sắc, mà là màu trắng, sáng chói mà tràn đầy giết chóc chi khí màu trắng. Bảy màu kiếm quang mang đến không chỉ là cường đại công kích, đồng thời, còn có lục kiếm tiên tử luyện dược sư. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích cái kia xảo rượu một kiếm, hóa giải lục kiếm tiên tử luyện dược sư gặp phải hỗn cảnh đồng thời, cũng đem nàng trực tiếp dẫn tới bên này. Thu được ham tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm ảnh hưởng, Lục Tiên Kiếm lúc này đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, đồng dạng thu được thiên hậu lĩnh vực ảnh hưởng, luyện dược sư mình cũng đồng dạng tại đỉnh phong. Nàng hận thấu những thứ này cướp đoạt giả, nếu như không phải cướp đoạt Tam Tinh, nàng như thế nào lại mất đi trượng phu nhiều năm như vậy? Nữ nhi của mình như thế nào lại vừa ra đời liền hai mắt mù? Cái kia mãnh liệt phẫn nộ, căm hận cùng giết chóc tri tâm, hoàn toàn dung hợp trong một kiếm này. Hung hăng chém ra. Tử Hồng công chúa có thể làm đấy, chính là bằng vào cánh tay của mình đi ngăn cản một kiếm này rồi. Khèn. Không thể không nói, Tử Hồng công chúa với tư cách cấp cao nhất cướp đoạt giả một trong Thân thể của nàng cường độ cao, đã đến cực kỳ trình độ khủng bố. Cho dù là dùng lục tiên kiếm sắc bén, vậy mà cũng chỉ là chém vào cánh tay nàng một nửa liền không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập. Trừ phi là có tiên đạo đệ nhất hung khí danh xưng là Chu tiên kiếm ở chỗ này, bằng không mà nói, Chu tiên tứ kiếm mặt khác ba thanh, tại tu vi không đủ dưới tình huống, đều muốn chặt đứt nàng thân thể hiển nhiên đều là so sánh chuyện khó khăn. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Hắc bạch song sắc hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Từ Hồng công chúa Hoàng sợ chứng kiến, chính mình nửa người đã biến thành cho tàn xác, hơn nữa bằng tốc độ kinh người bắt đầu vỡ vụn lấy. Dù là dùng thực lực của nàng, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản một kiếm này mang đến lực phá hoại, tuy rằng nàng đã đem hết toàn lực thúc dục trong cơ thể mình năng lượng, nhưng có thể làm được, lại cũng chỉ là để cho chính mình trong cơ thể miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo, cái kia nửa người làn ra lại đã hoàn toàn tan vỡ, lộ ra huyết nhục mơ hồ thân thể. Đã không có tầng ngoài tối ra, cũng liền lộ ra bên trong kết cấu. Tuy rằng nhìn qua cùng nhân loại thập phần giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong cơ thể của nàng, dĩ nhiên là từ vô số thật nhỏ màu đỏ tím côn trùng tạo thành đấy, cực kỳ buồn nôn ghép lại thành bộ dáng bây giờ. Nguyên một đám màu đỏ tím côn trùng tại luyện dược sư một kiếm này hạ tan vỡ lấy, Tử Hồng công chúa bản thân sinh mệnh năng lượng càng là bằng tốc độ kinh người biến mất lấy. Cục diện như vậy là nàng tuyệt đối không nghĩ tới đấy, từ khi đạt tới tu vi hiện tại về sau, nàng liền cho rằng tại trong vũ trụ đã không có bao nhiêu sinh vật năng đủ đối với chính mình tạo thành làm thương tổn, nhân loại dĩ nhiên là càng không khả năng. Hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng hướng trên đỉnh đầu. Song kiếm hợp bích, bảy màu kiếm quang lại hiện ra. Tử Hồng công chúa cuồng khiếu một tiếng, vô số đạo tử kim sắc hào quang từ trên người nàng hướng ra phía ngoài bắn ra. Muốn mượn trợ cái này, điên cuồng công kích cho mình chế tạo một tia cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc, Lam Tuyệt căn bản không có ý định cho nàng cơ hội này. Tình vong Miên Miên. Song kiếm hợp bích mang đến hào quang bảy màu không còn là một đạo, mà là lập tức huyết tán thành một mảnh lưới ánh sáng bao phủ hạ xuống, đem cái kia từng đạo tử kim sắc hào quang hoàn toàn tổn vệ. Hầu như tại mỗi một đạo tử kim sắc hào quang bên trong, đều mơ hồ có một cái nhỏ côn trùng như ẩn như hiện, nhưng mà, đục chạm đến bảy màu lưới ánh sáng về sau, liền bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, chết đi. Mà Tử Hồng công chúa thân thể cũng ở đây toàn lực bộc phát dưới tình huống bắt đầu sổ đổ vỡ vụn. Lục Tiên kiếm rút về, luyện dược sư bắn ra mũi kiếm, lập tức, giết chóc chi khí lần nữa bộc phát ra, giết chóc lính vừa quét tán, đem cái này một lượt gạt không vực hoàn toàn phong kín. Từng đạo mạnh mẽ màu trắng kiếm quang tung hoành khắp mở, tại Lam Tuyệt Chỉ dẫn xuống, không ngừng từ vong kiếm khe hở chui vào, tan giá lấy tử Hồng công chúa thân thể. Chương 872, đánh chết Tử Hồng công chúa. Lúc này, cái kia lúc trước bay ra ra ba gã cướp đoạt giả đã kịp phản ứng, nhanh chóng quay về viện binh đều muốn cứu viện Tử Hồng công chúa lại bị hai đại tiểu thần tăng thêm mỹ thực ra cùng với cổ giả cùng lão mọt sách không tiếc đại giới toàn lực công kích tạm thời chặn. Lúc Lam Tuyệt tỉnh táo lại thời điểm, hắn trước tiên ngay tại lựa chọn mục tiêu. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, bằng vào song kiếm hợp bích, nếu như hắn và Chu Thiên Lâm toàn lực ứng phó lời nói, ít nhất có thể chu sát đối phương một gã Bao La vạn tượng cấp độ đỉnh cấp cấp đoạt giả, nhưng mà, điều này có thể đủ cải biến chiến trường cục diện sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ đấy. Có tứ đại pháp lực vô biên cấp độ cướp đoạt giả tồn tại, bọn hắn cá thể thực lực thật sự là quá cường đại, hơn nữa nội tình tâm hậu hơn nữa bằng vào xem ra từ cấp đoạt tam tinh mà pháp có thể một đoạn thời gian rất dài không chịu đến vũ trụ quy tắc ảnh hưởng phe mình bên này nhìn qua chỉnh thể thực lực không kém nhưng mà cường giả chân chính số lượng nhưng lại xa xa không bằng tiêu hao xuống dưới chỉ cần phe mình bắt đầu có thương tích vong lập tức sẽ tiến vào tan vỡ hình thức bởi vậy đều muốn chính thức cải biến chiến trường tình huống như vậy liền nhất định phải đánh chết đối phương người mạnh nhất mới được chỉ có giải quyết xong người mạnh nhất mới có thể đối với bọn hắn tạo thành đầy đủ đả kích dù là những cái kia viện quân đã đến cũng có chống lại sức mạnh hắn lúc này mới chọn lên tử hồng công chúa nhưng mà liền lam tuyệt cũng tuyệt đối không nghĩ tới giáo hoàng rõ ràng sẽ tại loại này thời điểm lựa chọn hy sinh chính mình lúc tử hồng vương tử đột nhiên bộc phát dây ruột nhiếp ảnh ra dây dưa anh ra một quyền thời điểm lam tuyệt liền cho rằng bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể là trọng thương tử hồng công chúa rồi lại không thể đem đánh chết mục tiêu rất khó thực hiện thậm chí sẽ xuất hiện bị đối phương giết lại phe mình cường giả khả năng nhưng mà tại loại này thời điểm lam tuyệt một mực không thích nhất chúa thể giả vị tiên nội tâm âm U giáo hoàng miệt hạ rõ ràng lựa chọn hy sinh chính mình cái này là lần đầu tiên Lam tuyệt trong nội tâm đối với hắn sinh ra khâm phục loại này tâm tình. Giáo hoàng dùng tính mạng của mình làm làm đại giới tại tất cả chúa tể giả trong nội tâm vì giáo hoàng tòa thành tẩy trắng. Không thể không nói, hắn cách làm như vậy là giáo hoàng tòa thành có thể một lần nữa quật khởi cơ hội duy nhất. Mà trên thực tế, hắn thành công. Tử hồng công chúa thân thể dần dần vỡ vụn, nơi xa tử hồng vương tử đem hết toàn lực đều muốn lại đến cứu viện, nhưng cũng bị đồng dạng đem hết toàn lực nhiếp ảnh ra một mực cuốn lấy. Chỉ có thể mắt thấy tử hồng công chúa thân thể không ngừng vỡ vụn, không ngừng mà hóa thành mảnh vỡ, tại tam đại thần kiếm hợp lực phía dưới dần dần tan vỡ. Làm tuyệt một chút cũng không dám thả lỏng, hắn biết rõ, đến rồi pháp lực vô biên cấp độ, hơn nữa cũng không phải phân thân dưới tình huống, tử Hồng công chúa sinh mệnh lực đến cỡ nào ương ngạnh. Những thứ này cấp đoạt giả bản thân chính là dựa vào thôn vệ sinh mệnh năng lượng lấy xương đấy, chỉ cần cho chúng nó một chút xíu cơ hội, bọn chúng thì có cho tàn lại cháy khả năng. Cho nên, hắn đem hết toàn lực tại khống chế, chính là muốn lại để cho Tử Hồng công chúa triệt để hủy diệt. Nương theo lấy thân thể tầng ngoài bị cho bong, thời gian dần trôi qua, một khối thông thấu tử kim sắc thủy tinh bắt đầu xuất hiện. Ngay cái tử kim sắc thủy tinh hiện lên là bắt rắc hình dáng. Ngay tại Tử Hồng công chúa bộ ngực vị trí, sáng chói tử kim sắc hào quang hướng ra phía ngoài bắn ra, thậm chí ngay cả Tam đại thần kiếm kiếm quang đều không thể trực tiếp rơi vào ở trên. Tử kim sắc thủy tinh đột nhiên từ trên người dãy rùa đi ra. Tại nó rãễ rủa trong nháy mắt, Tử Hồng công chúa còn lại thân thể toàn diện tan vỡ, tại kiếm quang xuống, lập tức tan thành mây khói. Nhưng cái này tử kim sắc thủy tinh tại bỗng nhiên phóng tới vong kiếm, cường đại lực va đập, rõ ràng lại để cho nó đem vong kiếm đụng ra một đạo khe hở, sau đó một tốc độ kinh người hướng phía cấp đoạt Tam tinh phương hướng bay vụt mà đi. Muốn bỏ chạy, Lam Tuyệt ba người cao nhất cũng chính là Bao La Vạn Tượng Tu Vi, hơn nữa duy trì liên tục toàn lực ứng phó công kích, bao nhiêu có chút lực chỗ không bổ cảm giác. Rõ ràng bị Tử Hồng công chúa Sinh Mệnh Thủy Tinh đã tìm được cơ hội. Ai cũng biết, cướp đoạt giả Sinh Mệnh Thủy Tinh mới là bọn hắn chính thức sinh mệnh bản nguyên, một khi bị Sinh Mệnh Thủy Tinh đào thoát, không được bao lâu thời gian, liền lại là một cái Tử Hồng công chúa sẽ xuất hiện trên chiến trường, xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Đối với cái này, Lam Tuyệt nhưng là sớm có chuẩn bị. Hắn và cấp đoạt giả đánh cho thời gian dài như vậy giao cho, nếu như ngay cả điểm này cũng không có nghĩ đến lời nói Đây cũng là quá thất bại rồi. Phục đang tại tốc độ cao phi hành trong tử kim sát thủy tinh giống như là đánh lên rồi một cái lưới lớn tựa như đột nhiên ngừng lại. Trên thực tế, nó cũng chính là lần nữa đánh lên rồi một cái lưới lớn, cái này tấm lưới lớn là màu lam đấy. Màu lam lưới lớn thu liễm, lập tức cuộn tất cả lên, đơn giản chỉ cần đem nó ôm trọn trong đó. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo ở trong không gian hiện ra rõ ràng, thình lình đúng là Hải Hoàng Hoa Lệ. Hoa Lệ kỳ thật cũng sớm đã đến chiến trường bên này, trung cực hảo phi thuyền mẹ bên kia bộc phát chiến tranh thời điểm, hắn vừa vặn đuổi đi tới. Sau đó nhiếp ảnh gia cũng đã đem mọi người truyền tống rồi đi ra. Hắn cùng sau đó đi tới, vừa muốn tiến vào chiến trường, lại nhận được Lam Tuyệt truyền âm, lại để cho hắn không nên gấp tại ra tay. Quả nhiên, từ Hồng công chúa Sinh Mệnh Thủy Tinh đều muốn bỏ chạy, bị hoa lệ bắt tại trận. Đổi tử Hồng công chúa đỉnh phong trạng thái, 10 cái hoa lệ đều không phải là của nàng đối thủ, nhưng chỉ có Sinh Mệnh Thủy Tinh dưới tình huống, nàng cũng chỉ có bỏ chạy tốc độ đáng nhắc tới rồi. Tại hoa lệ sớm có chuẩn bị dưới tình huống, lập tức bị nàng pháp tắc chi vong bắt, mặc dù tại trong đó tả xung đột, lại như thế nào cũng xông không thoát đi ra. Lam Tuyệt lóe lên thân mang theo Chu Thiên Lâm đã đến Hoa lệ trước mặt, tay phải như thiểm điện vỗ vào lưới lớn bên trên, lập tức điểm điểm tinh mang lập lòe, vạn tinh vô cực lĩnh vực hóa thành màn hào quang, đem Tử Hồng Công chúa sinh mệnh thủy tinh bao trùm trong đó. Từng đạo tinh mang lập lòe, ngũ lôi chính pháp tiếp theo phát động, hôn độn thần lôi, thiên đô thần lôi, tử tiêu thần lôi luân chuyển hành kích phía dưới, sinh mệnh thủy tinh lập tức dần dần chung thực xuống, không dái rua nữa, tinh quang lóe lên, sinh mệnh thủy tinh lúc này mới bị Lam Tuyệt thu vào. Tử Hồng Công chúa bỏ mình, pháp lực vô biên cấp độ cường đại cướp đoạt giả, cuộc vẫn là một gã. Hơn nữa còn là Tử Hồng công chúa cái này có chính thức cấp đoạt tam tinh truyền thừa tồn tại. Tử Hồng Vương tử tại ngắn ngủi kinh ngạc phía dưới đã tỉnh táo lại, mà cái kia 6 gã cấp đoạt giả cũng đã rút cuộc chạy tới trên chiến trường. Luyện dược sư tại đánh chết Tử Hồng công chúa về sau, hầu như không có dừng lại, lập tức trở mình bay ra, thẳng đến lúc trước cái kia ba gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả, lão mọt sách bọn hắn đã có chút ít ngăn cản không nổi rồi. Nhưng tại nàng gia nhập dưới tình huống, nhanh chóng ổn định lại cục diện. Hoa lệ tại Lam Tuyệt ý bảo xuống, hướng phía tay đua xe bên kia bay đi, tình huống bên kia coi như ổn định, trung biểu sư Tên ăn mày cùng tay đua xe ba người liên thủ ngăn cản tuy rằng khó khăn, nhưng truyền tống về sau, phẩm tiểu sư cũng trở về đến rồi trên chiến trường, có sự gia nhập của hắn, phối hợp chung biểu sư, miễn cưỡng có thể ngăn cản người này pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả. Còn có một cái hải hoàng hoa lệ, tình huống thì càng thêm chuyển biến tốt đẹp rồi, cũng có thể cũng coi là thế lực ngang nhau. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm vượt qua kiếm tại vũ trụ phía trên, đang hướng phía bọn hắn bên này bay tới, thình lình đúng là sáu gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả. Bọn hắn nhất định dùng hai người chi lực đến ngăn trở cái này sáu gã cường giả mới có thể miễn cưỡng bảo trì ở trên chiến trường ổn định. Lam tuyệt trong hai tròng mắt lóe ra trong suốt hào quang, tử hồng công chúa chết, bốn phương cũng có giáo hoàng bỏ mình. Đại chiến bắt đầu về sau, còn có tu tu tử vong, phe mình tổn thất nhân số vẫn còn đối phương phía trên. Hẳn là thu hoạch những thứ này cướp đoạt giả thời điểm rồi. Vạn tinh vô cực lĩnh vực lập tức triển khai, nơi xa từng điểm hàng tinh một lần nữa long lánh đứng lên, bất đồng chính là hàng tinh hào quang rơi xuống. Lúc này đây lại bao phủ khổng lồ khu vực, sáu gã bao la vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả, tại trước tiên đã bị lĩnh vực nơi bao bọc, hoàn toàn bị vòng nhập trong đó. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích, một đạo hào quang bảy màu quét ngang mà ra, chặn sáu gã địch nhân đường đi. Nhu Hòa Thiên Hậu lĩnh vực hướng ra phía ngoài khuyết tán, chủ yếu là bao phủ nhiếp ảnh ra bên kia chiến trường, vì nàng ngăn cách xem ra từ ở vũ trụ quy tắc cấp chế. Lam Tuyệt mặt trầm như nước, hắn hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại, mà càng là tỉnh táo hắn, mới càng là cường đại. Chu Thiên Lâm cùng tâm ý của hắn tương thông, bảy màu kiếm quang quét ngang phía dưới, lại để cho cái kia sáu gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả hoàn toàn dừng lại. Nhưng mà bọn hắn lập tức cũng làm ra rồi ứng đối. Nhân loại đang cùng cấp đoạt giả trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, trên thực tế, cấp đoạt giả cũng đồng dạng là tại tiến bộ a. Sáu gã tử hồng đế quân, đế hậu, đế phi phân thân tay nắm tay, vây thành một vòng tròn, sinh diệt lĩnh vực tầng tầng lớp lớp biến hóa. Thân thể của bọn nó cũng bắt đầu tiếp theo biến hóa. Từng đạo tử hồng sắc quang mang hướng vào phía trong bộ phận lưu chuyển, nhanh chóng dung hợp, thời gian dần trôi qua, vậy mà dung hợp thành làm một thể. Cường thịnh khí tức cũng tiếp theo từ bên trong bạo phát đi ra. Còn có thể như vậy? Chứng kiến như thế cảnh tượng, Lam Tuyệt cũng là ngẩn ngơ. Bởi vì trước mắt sáu gã cấp đoạt giả vậy mà biến thành một gã ba đầu sáu tay quái dị tồn tại cái này ba đầu sáu tay cướp đoạt giả chính diện thân thể thình lình đúng là tử hồng đế quân đấy đằng sau hai bên thì theo thứ tự là tử hồng đế hậu cùng tử hồng đế phi thân thể ba làm một thể ba đầu sáu tay bọn hắn dung hợp về sau khí tức đường thẳng kéo lên cơ hồ là qua trong dây lát liền vượt qua lúc trước vừa mới vẫn là tử hồng công chúa cùng với vẫn còn cùng nhiếp ảnh gia đại chiến tử hồng vương tử đủ để cùng lúc trước làm tuyệt bọn hắn tại tử hồng đế quân tinh nội bộ gặp phải mạnh nhất phân thân so sánh thậm chí còn hơn lúc trước nhân loại các ngươi cuối cùng đem hướng đi diệt vong chẳng lẽ các ngươi cho rằng còn có chống lại khả năng sao? bó tay đầu hàng, có thể cho các ngươi cùng hưởng tiên giới. chính diện tử hồng đế quân trầm giọng nói ra. lam tuyệt thậm chí đều lười được trả lời hắn mà nói, trong tay hãm tiên kiếm chậm chạp đông ra, vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp mang theo nguyên mông khí thế hướng phía đối phương đâm tới. chu thiên lâm triển khai thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp, song kiếm hợp bích, kiếm quang lẫn nhau tiếp ứng, hào quang bảy màu lại hiện ra, hai người song kiếm hợp bích khí tức, trực tiếp nhảy lên tới rồi pháp lực vô biên cấp độ, ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân sáu đầu trên cánh tay đồng thời quang bệ bộ lập lòe riêng phần mình hơn nhiều một thanh vũ khí, đao thương kiếm kích búa rượu, tất cả một. Chính diện tử hồng đế quân trong tay theo thứ tự là đao kiếm, tử kim sắc hào quang lập loè, khí thế rõ ràng lần nữa tăng lên. Sáu trôi vũ khí đồng thời huy động, sáu đạo tử kim sắc hào quang hóa thành một đạo nước lũ, đón nhận Lam Việt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích bảy màu kiếm quang. Vô vạn tinh vô cực lĩnh vực kịch liệt run run đứng lên. Lam Việt cùng Chu Thiên Lâm chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cường đại năng lượng từ chính diện xông tới mà đến, đúng là kéo lấy thân thể của bọn hắn trên không trung lảo đảo lui về phía sau. Chương 873 mạnh mẽ đối mạnh mẽ, thật cường đại năng lượng chấn động, thật cường đại phát tắc. Cái này sáu gã cướp đoạt giả dung hợp về sau, vậy mà không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là gấp bao nhiêu lần kéo lên. Điều này không nghi ngờ chút nào là một đại cường địch. Hiện trên chiến trường cục diện lần nữa lâm vào rằng co bên trong, Lam tuyệt trong nội tâm âm thầm may mắn. Nếu như không phải vừa rồi bọn hắn có thể đánh chết Tử Hồng Công chúa lời nói, chỉ sợ hiện tại liền muốn ở vào tuyệt đối bị động trạng thái. Bảy màu kiếm quang triển khai, song kiếm hợp bích tam phúc, hai người tại vạn tinh vô cực trong lĩnh vực không ngừng biến hóa thân hình cùng cái này ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân đại chiến trên chiến trường hiện tại đã là một mảnh hỗn loạn song phương trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại biểu hiện ra nhìn nhân loại cường giả số lượng thêm nữa một ít nhưng không hề nghi ngờ cướp đoạt tam tinh đã đến đỉnh cấp cướp đoạt giả tại cá nhân thực lực bên trên cường hắn hơn tiếp theo chiến đấu ai có thể đủ người cười cuối cùng còn rất khó nói sở thành cũng đã tại hoa lệ gia nhập chiến trường đồng thời gia nhập vào bên trong chiến trường hắn đã trở thành chung kết giả phụ trợ tại trợ giúp của hắn xuống đã ở vào hoàn cảnh xấu chung kết giả mới có thể miễn cưỡng ổn định lại cục diện Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ. Một cái lon có chút quỷ dị hiện ra tại phòng lái chính bên cạnh, cái này là Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ nội bộ lúc trước bị không gian chi môn nhiếp ảnh ra cưỡng ép truyền tống ra cái kia một bộ phận. Lạc Tiên ni quyết định thật nhanh, vì Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ giải quyết xong từ khi xây dựng thành công đến nay lớn nhất một lần hủy diệt nguy cơ. Từ Hồng Vương tử mục tiêu của bọn hắn mặc dù là Tứ Đại Thần Kiếm, nhưng mà, lại làm sao không có muốn hủy diệt chỗ này đã từng cho bọn hắn mang đến cực lớn trọng thương phi thuyền mẹ đâu. Chỉ cần hủy diệt chỗ này phi thuyền mẹ, lại đối phó nhân loại cũng liền dễ dàng hơn nhiều ở nơi này loan khu vực bên cạnh trong phòng từng cỗ một cường thịnh năng lượng đang tại không ngừng bồi hồi lam Khuynh quanh chân ngồi dưới đất trung quanh thân thể từng đạo thanh quang lợ lợ lúc hắn và lý khả đi vào gian phòng về sau lý khả liền lập tức đã bắt đầu nhận chủ nghi thức không sai chính là nhận chủ hắn đầu tiên phải trợ giúp lam Khuynh hoàn thành cùng chu tiên kiếm ở giữa nhận chủ sau đó chính mình lại nhận chủ chu tiên kiếm trở thành chu tiên kiếm một bộ phận chính thức chu tiên kiếm linh bởi như vậy là hắn có thể đủ dùng kiếm linh hình thức tồn tại được mà từ ý nào đó bên trên mà nói làm như vậy về sau hắn cũng tương đương với là đối với Lam Khuynh hoàn thành nhận chủ. Chu Tiên kiếm dung hợp cũng không tính quá mức thuận lợi. Lam Khuynh bản thân tu vi cùng truyền thừa tuy rằng đầy đủ cường đại, hơn nữa cũng là thượng cổ tiên giới thời kỳ truyền thừa, nhưng mà, hắn truyền thừa xuống chính là Phật môn đại năng pháp tác, đang cùng Chu Tiên kiếm này thiên đạo đệ nhất hung khí dung hợp trong quá trình, Phật môn bản thân từ bi pháp tắc cùng với Chu Tiên kiếm sắc bén sinh ra nhất định được xung đột. Lam Khuynh lúc này chắp tay trước ngực, năng lượng hạch tâm chỗ có một cái đại Phật tỏa chấn trung ương, đúng là đại Nhật Như Lai Phật. Mà đại Nhật Như Lai trước mặt, Chu Tiên kiếm treo ngược tại năng lượng hạch tâm phía trước. Đại Nhật Như Lai đối với Chu Tiên Kiếm rõ ràng có chút bài xích, mà Chu Tiên Kiếm đối với Đại Nhật Như Lai cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Thân là Chu Tiên Tứ kiếm đứng đầu, thiên đạo đệ nhất hung khí, Chu Tiên Kiếm bản thân ngạo mạn có thể nghĩ. Lý Khả năm đó nắm trong tay Chu Tiên Kiếm thời gian dài như vậy, trên thực tế cũng vẫn luôn không có được qua nàng chính thức nhận thức, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tu vi không đủ. Lúc này Lam Khuynh tu vi đều muốn đạt được Chu Tiên Kiếm nhận thức hiển nhiên là vậy là đủ rồi đấy, nhưng mà, hắn chỗ gặp phải vấn đề chính là thuộc tính không hợp. Phật môn cũng cần hộ pháp kim cương Lam Khuynh không ngừng mà tại trong lòng mặc niệm cái này cái này một câu, làm cho mình đi cảm thụ Chu Tiên kiếm bên trên ngoại trừ giết chóc chi khí bên ngoài, ngoại trừ sắc bén về sau mặt khác khí tức. Chu Tiên kiếm thì là tại dãy rùa, hắn đối với đại nhật Như Lai Phật khí tức cũng không khoái, song phương không ngừng triển khai lẫn nhau tranh đoạt. Nếu như là tại Lam Khuynh không có trở thành chúa tể giả trước, có lẽ dung hợp được còn đơn giản một ít, dù sao, khi đó hắn còn không có đại nhật Như Lai truyền thừa. Nhưng là may mắn hắn tu vi hiện tại sớm đã đạt đến pháp Thiên tướng địa cấp độ, mới không có chính thức xảy ra vấn đề bản thân không có ngoại giới năng lượng rót vào dưới tình huống chu tiên kiếm bản thân hay vẫn là chỉ có thể đủ phát huy ra rất nhỏ một điểm ý năng chỉ cần đầy đủ thời gian thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới hắn hay vẫn là sẽ dần dần nhận thức lam quỳnh dù sao lam quỳnh chẳng qua là đã nhận được đại nhật như lai truyền thừa mà hắn bản thân cũng không phải là đại nhật như lai bản thân năm đó thông thiên giáo chủ bố trí xuống chu tiên kiếm trận thời điểm liền đã từng vây khốn qua nhiên đăng cổ phật bởi vậy đối với phật môn khí tức chu tiên kiếm cũng không lạ lắm song vương chính là tại loại này dây dưa phía dưới không ngừng tiếp xúc và chạm. Lý Khả bây giờ đang ở bên cạnh, hắn thân thể cũng nương theo lấy Chu Tiên kiếm năng lượng chấn động như ẩn như hiện. Tại hắn trong ánh mắt càng là tràn đầy lo lắng. Trước mắt loại tình huống này, nếu như Lam Khuynh cùng Chu Tiên kiếm dung hợp đã thất bại, chủ động từ Chu Tiên kiếm trong tạm thời thoát ly đi ra hắn, lập tức sẽ tan thành mây khói, liền linh hồn ấn ký đều sẽ không lưu lại. Hắn vốn là cảm thụ được Lam Khuynh tu vi cùng truyền thừa đủ để cùng Chu Tiên kiếm dung hợp, lại không nghĩ rằng sẽ có hỏi như vậy để xuất hiện. Có thể không luận hắn cỡ nào sốt ruột, hiện tại cũng chỉ có chờ xuống dưới, cùng đợi Lam Khuynh có thể hoàn thành phần này dung hợp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lam Khuynh trên người lượn lờ tình huống bắt đầu dần dần yếu bớt, bản thân màu vàng vầng sáng bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong. Đều muốn dung hợp Chu Tiên kiếm, đầu tiên trước hết muốn áp chế hắn, đối với loại này thần kiếm, ngươi không thể hiện ra đủ thực lực, liền không khả năng trở thành chủ nhân của nó. Lam Khuynh đang cùng Chu Tiên kiếm va chạm rồi sau một khoảng thời gian, sẽ hiểu đạo lý trong đó. Đỉnh cấp cấp đoạt giả tập kích, Lam huynh là biết do đấy, hắn có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn vẫn như trước trầm ổn, hắn biết, mình bây giờ gấp cũng không có dùng. Nếu như cưỡng ép gián đoạn dung hợp quá trình, riêng là Chu Tiên Kiếm cắn trả thì có thể đã muốn mạng của hắn, ít nhất cũng là trọng thương. Chỉ có dung hợp hoàn tất Chu Tiên Kiếm về sau, hắn mới có thể gia nhập vào phía ngoài đi lên chiến trường. Cho nên toàn lực ứng phó dung hợp mới là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Lam Khuynh không chỉ là có trí khôn, đồng thời hắn cũng có được vô cùng cố chấp cùng kiên định nội tâm. Tương đạo cường quang bắt đầu không ngừng xuất hiện ở trên người hắn, thanh sắc quang mang tái hiện. Nhưng lúc này đây, nhưng là từ hắn lộ chân lông trô hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, tương đạo kiếm quang hiện hiện, một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn. Nhìn xem một màn này lý khả, rốt cuộc xem như nhẹ nhàng thở ra, Chu Tiên Kiếm cuối cùng là bắt đầu thỏa hiệp. Tại Lam Khuynh thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại dưới tình huống, nó lực lượng không lay chuyển được, cũng chỉ có thể thần phục. Vô Luận Thần Khí dù thế nào kiêu ngạo, nó dù sao cũng chỉ là có trụ cột nhất linh trí, Lam Khuynh thuộc tính nó không thích, nhưng mà, một gã đỉnh cấp cường giả lại có thể lại để cho nó tái hiện hào quang, đây là nó hy vọng đấy. Lý Khả trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, có lẽ, này thiên đạo đệ nhất hung khí cùng Lam Khuynh dung hợp đúng là cái lựa chọn tốt nhất, dùng Phật hiệu đến chấn áp nó mới sẽ không xuất hiện chính mình lúc trước đã từng gặp được vấn đề. Lúc trước, Lý Khả chính là một đời thiên tài, bộc lộ tài năng. Trong này, lại làm sao không có bị Chu Tiên Kiếm ảnh hưởng nguyên nhân đâu? Thế cho nên hắn về sau chỉ vì cái trước mắt, không ngừng tăng lên chính mình đồng thời, nội tâm cũng càng ngày càng kiêu ngạo. Lựa chọn đi đường tắt, đi hoàn thành từng kiện từng kiện phức tạp nhiệm vụ, trùng kích tướng quân vị trí. Cuối cùng, lại thành bi kịch. Lam Khuynh nhìn qua ngồi ở chỗ kia lù lù bất động, trên thực tế, bản thân hắn lại đang tại thừa nhận khổng lồ thống khổ. Từ khi trở thành chúa tể giả một bước lên trời về sau, Hắn vẫn bận rộn ở chiến sự bên trong, vắt hết óc lợi dụng phe mình tất cả có thể lợi dụng lực lượng để đối phó cấp đoạt giả, chiến tích là huy hoàng đấy. Dùng ba tòa phi thuyền mẹ cùng 12 chi vũ trụ hạm đội làm cơ sở, đối kháng chỉnh thể thực lực tại phía xa phe mình phía trên cấp đoạt giả đại quân, lại có thể không ngừng mà suy yếu đối thủ, trọng thương đối thủ. Phải biết rằng, cấp đoạt giả trí tuệ quyết không kém hơn nhân loại, bằng không mà nói, liền không khả năng lúc trước chiến dịch trong đã từng mang cho nhân loại mạnh mẽ như vậy đả kích. Nhưng mà, Lang Khinh cũng chính bởi vì cần đem hầu như tất cả tinh lực đều thả trong chiến tranh. Bản thân tu vi tăng lên tốc độ cũng liền tiếp theo nhận lấy ảnh hưởng, vẫn luôn đỉnh trệ tại pháp thiên tướng địa cấp độ, thậm chí không có có nhiều thời gian hơn đi cẩn thận nhận thức chính mình pháp tướng. Hôm nay, cùng Chu Tiên kiếm vừa mới bắt đầu dung hợp thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ngày đó đạo đệ nhất hung khí dường như đã hóa thân thành vô số sắc bén lưỡi dao sắc bén, cắt thân thể của mình, mỗi một lần thiết cắt đều làm hắn thống khổ. Lam Khuynh ngồi nghiêm chỉnh, dung đại nhật như lai tỏa trấn trung ương, mới miễn cưỡng chống cự ở cái kia kịch liệt thống khổ. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm sở dĩ có thể xưng là thiên đạo đệ nhất hung khí, như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng đấy? Nó sắc bén không chỉ là nhằm vào Lam Khuynh thân thể, đồng thời cũng nhằm vào linh hồn của hắn. Lam Khuynh chỉ cảm thấy linh hồn của mình ở đằng kia sắc bén lợi kiếm phía dưới bị không ngừng thiết cắt, tựa hồ đã biến thành vô số mảnh vỡ. Mà Chu Tiên Kiếm bên trong ẩn chứa cỗ này hung lệ chi khí càng là đang không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Lam Khuynh một bên khổ khổ chống cự lại, một bên lặng yên cảm thụ được Chu Tiên Kiếm ảo diệu. Hắn dần dần phát hiện, Chu Tiên Kiếm cũng không phải là không muốn cùng hắn dung hợp, mà là muốn dùng một loại hắn cũng không nguyện ý phương thức cùng hắn tiến hành dung hợp. Loại phương thức này chính là thuyết phục, mà không phải thần phục. Chu Tiên Kiếm muốn thuyết phục hắn, nói cách khác, tới một mức độ nào đó đến khống chế Lam Khuynh. Nếu như không phải Lam Khuynh đã là chúa thể giả, thậm chí đều cảm giác không thấy điểm này. Phát hiện này cũng làm cho hắn hiểu được, lúc trước Lý Khả rất có thể chính là gặp tình huống như vậy, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong bị Chu Tiên Kiếm ảnh hưởng tới. Lam Tuyệt, Chu Tiên Lâm cùng luyện dược sư tại dung hợp thần kiếm thời điểm, tựa hồ cũng không có loại tình huống này xuất hiện, tình huống như vậy dường như chẳng qua là ra đời tại Chu Tiên Kiếm bên trên. Thần phục, quyết không thể nào. Lam Khuynh tính cách hạng gì cao ngạo, làm sao thần phục với Chu Tiên Kiếm? hơn nữa hắn hiểu được một khi mình lựa chọn thỏa hiệp như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới tính cách của mình chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu bị Chu Tiên Kiếm ảnh hưởng dù là chưa hẳn nhất định đều là hỏng đấy nhưng cái này cũng tuyệt không phải hắn muốn hơn nữa nếu như lựa chọn dùng thỏa hiệp phương thức tiến hành dung hợp chỉ sợ chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng phát huy ra Chu Tiên Kiếm uy lực chân chính rồi cho nên Lam khuynh đau khổ ủng hộ vô luận Chu Tiên Kiếm trùng kích đến cỡ nào mãnh liệt hắn đều không có nửa phần lùi bước dùng đại nhật như lai like làm hạch tâm tòa chấn trung ương dùng bản thân đối với pháp tác thể ngộ Dung đại Nhật như lai dẫn động quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật cái này tam thế Phật làm căn bản, tay niết vô thượng chú pháp, không ngừng nhận thức, cảm ngộ, dung hợp. Chương 874, thần kiếm dung hợp. Chu tiên kiếm dù sao cũng là từ ý thức tự chủ đến đẩy mạnh đấy, nếu như lý khả đi khống chế, Lam Khuynh đều muốn cưỡng ép dung hợp đương nhiên không có khả năng, nhưng hiện tại nó lại căn bản không có ý thức tự chủ tồn tại, dưới loại tình huống này, đều muốn dung hợp nó, liền trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Nương theo lấy phản kháng càng ngày càng yếu, Lam Khuynh bắt đầu như tơ như sợi hấp thu cái kia sắc bén chi khí. Những thứ này sắc bén chi khí quanh quẩn tại đại nhật như lai pháp tướng trung quanh, dần dần bị pháp tướng sau đầu quang luân hấp thu, dung hợp. Nguyên bản màu vỏ quýt quang luân vào ngoài, dần dần hơn nhiều một tầng màu xanh quang diễm, mà lam Khuynh nguyên bản phong thuộc tính dị năng, vậy mà tại chu tiên kiếm bắt đầu dung hợp trong quá trình từng bước bị chu tiên kiếm sở hấp thu, đã trở thành liên tiếp hắn và chu tiên kiếm ở giữa ràng buộc, đều muốn lại để cho chu tiên kiếm hoàn toàn tiếp nhận đại nhật như lai là không thể nào đấy. Nhưng nếu như chẳng qua là nguyên bản hắn phong thục tính, tại dung hợp thời điểm liền trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Điểm này liền lam khuynh chính mình đều không nghĩ tới. Lúc trước vì một bước lên trời, Lam Khuynh lựa chọn nghe theo tuyệt đế an bài, tu luyện đại nhật như lai pháp tướng, cuối cùng đạt được thành công. Nhưng hắn nguyên bản phong thuộc tính dị năng, cùng với bản thân nguyên bản nhận thức phong thuộc tính pháp tắc cũng không có hoàn toàn dung nhập vào đại nhật như lai pháp tướng bên trong, hắn vẫn muốn tìm thời gian để hoàn thành phần này dung hợp, cho nên làm cho mình pháp tắc hòa hợp như một, để tại tương lai trùng kích bao la vạn tượng cấp độ. Nhưng lại thủy Trung không có dọn ra thời gian. Lúc này lại không thể tưởng được, tại dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà thành công mượn nhờ chu tiên kiếm hoàn thành điểm này, lại để cho bản thân pháp tướng càng phát ra hoàn thiện. Phong thuộc tính pháp tắc cũng ở đây Chu Tiên kiếm làm cầu nối dưới tình huống, cùng bản thân pháp tắc hoàn mỹ mà hòa làm một thể, cái này có thể nói chính là niềm vui ngoài ý lớn rồi. Quan mang nhàn nhạt lập lòe, Lam Khuynh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay niêm hoa biến hóa, nguyên một đám pháp tấn tại bàn tay kết xuất. Thanh quang tử từ, từ thu liễm, màu vào quyết hảo quang từ hắn sau đầu chậm rãi khuyết tán mà ra. Đại nhật như lai pháp tướng cùng bản thể hòa lẫn, như ẩn như hiện. Là được rồi. Lý Khả nhãn tỉnh sáng lên. Đột nhiên, hắn nhìn đến Lam Khuynh há miệng, một đạo thanh quang phụt lên mà ra, đúng là Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm quang huy như trước, nhưng mà, lúc nó xuất hiện lần nữa lúc, lại có vẻ so với trước kia muốn nhu hòa nhiều lắm, tất cả mũi nhọn tựa hồ cũng đã thu liễm tựa như. Lý Khả không dám lãnh đạo, mặc niệm chú ngữ, bản thân ý thức càng ngộ, nhận thức, thần phục, nhận chủ, hóa thành một đạo vần sáng, dung nhập vào Chu Tiên kiếm trong. Dung nhập quá trình so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi hơn nhiều, Lý Khả linh hồn chỉ nghe được từng trận phản sướng, tại nhu hòa phản sướng trong tiếng, hắn dần dần cùng Chu Tiên kiếm chính thức hòa làm một thể, mượn nhờ Chu Tiên kiếm ổn định lại chính mình linh hồn là gần. Nguyên bản hắn còn cho rằng chính mình tại nơi này dung hợp trong quá trình, linh hồn nhất định sẽ bị Chu Tiên kiếm sắc bén chi khí ảnh hưởng, cho nên xuất hiện tổn thương, tương lai cũng không biết có thể hay không chữa trị. Nhưng tại chính thức dung hợp trong quá trình, hắn lại kinh hỉ phát hiện, chính mình lo lắng sự tình vậy mà hoàn toàn không có phát sinh, toàn bộ dung hợp quá trình lại thuận lợi nhất. Lam Khuynh cũng chậm rãi mở to mắt, sau đầu quang luân trung quanh, màu xanh quang diễm như ẩn như hiện, một loại cảm giác kỳ diệu làm ánh mắt của hắn không tự giác phóng đến phía trước Chu Tiên kiếm bên trên. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, "Chu Tiên kiếm, Chu Tiên tứ kiếm đứng đầu, thiên đạo đệ nhất hung khí." quả nhiên không hổ là siêu cấp thần khí, dù là chẳng qua là lưu lại xuống một tia kiếm ý, đều suýt nữa làm cho mình hạng phục không được. Lam Khuynh há miệng, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo thanh quang, một lần nữa trở lại trong miệng hắn. Lam Khuynh sau đầu quang luân hảo quang lập tức trở nên mãnh liệt vài phần, hắn dung thân nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo thanh quang từ từ bay ra. Vũ trụ trên chiến trường, chiến đấu đã tiến vào đến rồi gây cấn trạng thái. Từ Hồng Vương tử cùng nhiếp ảnh ra cái này một đôi, có thể nói là lực lượng ngang nhau, hai người tu vi không kém bao nhiêu, nếu như cho lạc tiên ni đầy đủ nhiều thời gian. Để cho nàng triệt để vững chắc chính mình pháp lực vô biên cấp độ, từ chỉnh thể tu vi bên trên mà nói, nhân loại pháp lực vô biên cấp độ mạnh mẽ lấy, cuối cùng là muốn so với cấp đoạt giả pháp lực vô biên càng cường đại hơn đấy, nhưng mà, nàng cũng mới mới vừa tiến vào cái này cấp độ không lâu. Nếu như tuyệt đế còn sống, trước mắt cái này chiến trường cũng chính là hoàn toàn khác một bức cảnh tượng. Mà bây giờ, nhân loại nhưng dần dần có chút chống đỡ hết nổi rồi. Lạc Tiên Mi bên này còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng mặt khác mấy chỗ chiến trường, chỉ cần là đối mặt pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả phe mình chúa thể giả tất cả đều đã rơi vào hạ phong tử hồng công chúa tuy rằng vẫn lạc nhưng còn có hai vị pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân tồn tại theo thứ tự là tử hồng đế quân phân thân cùng tử hồng đế hậu phân thân chung kết giả thêm sở thành cái này một đôi lúc mới bắt đầu chung kết giả bằng vào bản thân thân thể cường hãn năng lực miễn cưỡng còn có thể đứng vững công kích của đối phương bọn hắn đối mặt là tử hồng đế hậu phân thân cái này tử hồng đế hậu dùng một đạo tử hồng sắc quang kia với tư cách vũ khí lực cắt rất mạnh chung kết giả tuy rằng phòng ngự kinh người nhưng trên người lại đã có hàng trăm hàng ngàn đạo vết thương cũng không nguy hiểm tính mạng Nhưng tất cả đều tại suy yếu lấy tu vi của hắn. Sở Thành vừa tới thời điểm, trung kết giả cũng đã bị thương, tuy rằng hắn đến vì trung kết giả chia sẻ đi một tí áp lực. Nhưng mà, Sở Thành dù sao vẫn chỉ là pháp tắc chi vượt cấp độ chúa tể giả, tu vi cùng địch nhân chênh lệnh quá lớn, mỗi khi Tử Hồng Đế hậu phân thân công kích hắn thời điểm, trung kết giả đều không thể không với tư cách tấm thuẫn bình thường vì hắn ngăn trở công kích. Bằng không mà nói, một khi bị chính diện chúng mục tiêu, rất có thể Sở Thành sẽ hồn phi phách tán, hại cốt không còn. Dưới loại tình huống này, theo thời gian trôi qua, Trung kết giả tu vi bị tiêu hao được càng ngày càng lợi hại, sở thành năng lượng cũng tiêu hao cực lớn, áp lực khổng lồ dưới tình huống, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Tử hồng đế quân vân thân tình huống bên kia hơi tốt một chút. Dung phẩm tiểu sư, trung biểu sư là chính diện chủ lực, bằng vào thời gian cùng không gian pháp tắc đến hạn chế pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế quân vân thân. Tên ăn mày cùng tay đua xe từ bên cạnh phụ trợ, tay đua xe tử tiêu thần lôi sinh ra rất mạnh kiểm chế tác dụng, tiêu huy năng cũng đúng cái này tử hồng đế quân vân thân tính sát thương lớn nhất. Cho nên bọn hắn bên này chỉnh thể tình huống nhìn qua đỡ một ít. Thế nhưng là. Đến rồi pháp lực vô biên cấp độ về sau, cái này Tử Hồng Đế quân phân thân chỉnh thể tu vi cao cường hung hãn, đối với thời gian cùng không gian trói buộc cũng không phải là quá mức cảm mạo. Mỗi lần chung kích đều có thể cho bốn người mang đến phiền toái rất lớn. Là trọng yếu hơn là, vì duy trì bản thân pháp tắc có thể đạt tới mạnh nhất trình độ, từ vừa mới bắt đầu, phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư chính là ở vào pháp thiên tướng địa trạng thái đấy. Đối với bọn hắn mà nói, loại trạng thái này tiêu hao cực lớn, thời gian dài, bọn hắn đã bắt đầu có chút muốn chống đỡ không nổi cảm giác. May mắn Cây đua xe tu vi cũng tiếp cận pháp thiên tướng địa, tử tiêu thần lôi công kích lại đầy đủ cường hãn. Lúc này mới có thể đủ tiếp tục duy trì xuống dưới. Nhưng mà, ai nấy đều thấy được, bọn hắn bên này đều muốn chiến thắng đối thủ là không thể nào đấy, chẳng qua là duy trì thời gian giải ngắn vấn đề mà thôi. Trước mắt chiến sự tình huống, chính là rút dây động dừng, một khi có cái kia một bên xảy ra vấn đề, như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ chiến trường bên trên tăng vỡ. Nhất là nhân loại bên này, ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống, bọn hắn căn bản không có biện pháp làm thêm nữa. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tình huống cũng không được tốt lắm. Bọn hắn song kiếm hợp bích đã tương đối ăn ý, nhưng không biết làm sao bọn hắn lúc này chỗ đối mặt chính là toàn bộ chiến trường bên trên người mạnh nhất ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân. Gia hỏa này ba đầu sáu tay thực lực vừa xa bình thường pháp lực vô biên cấp độ, coi như là tuyệt đế đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm toàn lực ứng phó thi triển ra song kiếm hợp bích, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng kiềm chế. Không sai, cũng chính là kiềm chế mà tôi Tại Vạn Tinh vô cực lĩnh vực dưới sự trợ giúp lại để cho ra hỏa này không có biện pháp đem công kích nhắm ngay mặt khác chiến trường. Nhưng là liền không hơn, dùng bọn hắn bây giờ trạng thái, muốn giết tổn thương đối phương cũng là vô cùng khó khăn đấy. Dù sao, lúc trước bọn hắn đánh tan tử hồng công chúa thời điểm, bản thân cũng đã có cực lớn tiêu hao. Lam Tuyệt trong nội tâm dần dần bắt đầu xuất hiện lo lắng tâm tình, tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn căn bản là không có cơ hội gì. Cái nào một bên cướp đoạt giả một khi đạt được thắng lợi, sẽ có phản ứng dây chuyển xuất hiện. Luyện dược sư bên kia ban đầu hắn còn ký thác rồi không nhỏ hy vọng, đối thủ của bọn hắn là ba gã bao la vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả. Theo đạo lý nói, bên kia cũng tập trung số lượng tối đa chúa tể giả. Nhưng mà Lam Tuyệt rất nhanh liền phát hiện, tình huống bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bên kia các vị chúa tể giả lúc trước trong chiến đấu đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiêu hao, thậm chí còn có bị thương. Thí dụ như hai đại tiểu thần cùng mỹ thực ra, bọn hắn tại toàn lực đối phó tử hồng công chúa thời điểm, khổng lồ tiêu hao để cho bọn hắn trạng thái giảm mạnh. Hoa lệ cũng coi là quân đầy đủ sức lực rồi, nhưng bản thân Tu Vi lại không đủ đại. Bởi vậy, càng nhiều nữa áp lực đều áp chế tại luyện dược sư một người trên người. Cụ giả. Lão mở sách công kích từ xa đối kháng Bao La Vạn Tượng cấp độ đối thủ đã có chút ít giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tây rồi. Bởi vậy, nhìn qua bọn hắn bên này là 7 đối với 3, nhưng như trước ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Luyện dược sư tại chiến tranh bắt đầu trước, tâm tình chấn động cực lớn, bản thân cũng là nhận lấy ảnh hưởng, hơn nữa nàng giết chóc lĩnh vực cần giết chóc càng nhiều cường giả tăng lên càng lớn, mà vừa mới chẳng qua là giết tử Hồng Công chúa một cái, lĩnh vực tác dụng cũng có chút hiện ra không đi ra. Bởi vậy, bọn hắn bên này tuy rằng tương đối mà nói có thể cho đối thủ nhất định áp chế, nhưng muốn nói có thể đem đối thủ triệt để đánh tan tạm thời thuật nhìn là không thể nào, ít nhất một lát làm không được. làm sao bây giờ? trước mắt tình huống như vậy, nếu như không thể thắng vì đánh bất ngờ lời nói, chỉ sợ cũng thật sự muốn xong đời. đúng lúc này, lam tuyệt trong thai đột nhiên vang lên một cái chuyên âm. lam tuyệt, một lát sau nếu như tình huống không đúng, ngươi mang theo chu thiên lâm cùng luyện dược sư mau chóng phản hồi phi thuyền mẹ, có phi thuyền mẹ toàn diện bảo hộ, ít nhất các ngươi tạm thời không có nguy hiểm. ta có nhất định được nắm chắc, có thể lôi kéo đối thủ của ta cùng chết, ít nhất cũng có thể đem trọng thương. nghe được cái thanh âm này, lam tuyệt không khỏi trong lòng chấn động. thanh âm rất bình tĩnh nhưng nghe trong lòng hắn lại dị thường khó chịu. là Chung Kết giả, rất rõ ràng, Chung Kết giả đã cảm giác được muốn chi chỉ không nổi. dưới loại tình huống này, hắn nếu như lựa chọn đồng quy vu tận lời nói, cũng có nhất định cơ hội có thể trọng thương đối thủ, bằng không mà nói tiêu hao càng nhiều, hắn cơ hội cũng liền càng xa vời. chương 875, Chung Kết giả vong linh chuyển hóa. rất rõ ràng, Chung Kết giả biết kết quả như vậy, cho nên hắn đã chuẩn bị xong liền muốn phát động. nếu không phát động liền không còn kịp rồi. ít nhất, hắn không có thể làm cho mình bên này chiến trường trở thành mọi người vốn hữu. Đây là hắn trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Miễn hạ, ngài tại chờ một chút. Lam Tuyệt theo bản năng truyền âm nói ra. Từ trận chiến tranh này bắt đầu đến bây giờ, xạ tản chết rồi, tu tu chết rồi, vừa rồi giáo hoàng cũng đã bỏ mình rồi, chỉ còn lại bọn hắn những người này. Nếu như Chung Kết giả lại, Lam Tuyệt lúc này lòng như lao cắt, thế nhưng là hắn cũng đúng là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Chiếu cố tốt sở thành, hắn đã là Bắc Minh hy vọng cuối cùng. Nếu như các ngươi tương lai có thể chiến thắng cướp đoạt giả, thỉnh giúp hắn một chút. Chung Kết giả thanh em bình tĩnh như trước cũng không có mang ra quá nhiều cảm tình sát thái, nhưng cái này tựa như bị thắc bình thường lời nói, hay vẫn là làm làm tuyệt trong lòng nặng nghề. Nhưng mà hắn đã nói không nên lời ngăn cản lời nói rồi, nếu không có hành động, liền muốn không còn kịp rồi. Chung kết giả thở sâu, trong giây lát, hắn thân thể lần nữa tăng vọt, toàn thân ám kim sắc làn ra bắt đầu tản mát ra từng đạo tựa như điện quang bình thường cường thịnh vần sáng. Loại này không bình thường trạng thái nhất thời làm hắn đối diện tử hồng đế hậu phân thân có chút dùng mình, trong tay tử hồng kia sáng huy động, từng tầng một rung động hình thành ngăn cách, đem sở thành công kích phong kín đồng thời cũng hình thành một đạo bình trướng đem Chung kết giả ngăn cách bên ngoài. Chung kết giả trong hai tròng mắt ám kim sắc hào quang bắn ra, bản thân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng lên, ám kim sắc quang diễm từ dưới chân bay lên, hắn mình chính là chính mình pháp tướng, chính là luyện thể đỉnh phong tồn tại, nhưng lúc này, hắn thân thể bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa, cơ bắp sụp đổ, toàn thân cốt cách cũng tại không ngừng bành trướng, hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, trên người hắn tất cả cơ bắp, kinh mạch, nội tạng, vậy mà đều đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cỗ khổng lồ không xương, toàn thân hiện lên ám kim sắc khung xương. Cái này là. Kiến thức rộng rãi của giả thấy như vậy một màn không khỏi chấn động, hắn mơ hồ nhớ rõ, tại một quyển thượng cổ điển tịch trong được đã đến như vậy đi chép, vong linh chuyển hóa, lão mọt sách bổ sung trí nhớ của hắn lên tiếng kinh hô, đúng, chính là vong linh chuyển hóa. Cổ giả cũng nghĩ tới, trong ký ức của hắn, thời kỳ thượng cổ phương Tây có một loại đặc biệt kinh khủng phương thức tu luyện, nhưng loại phương thức này hẳn là Tây Minh bên kia mới có đấy. Lúc một ít vong linh vu sư tu luyện tới trình độ nhất định, bản thân tuổi thọ sắp đi đến phần cuối thời điểm, bọn hắn có thể thông qua một ít phương pháp đem thân thể của mình chuyển hóa trở thành vong linh. Trở thành vong linh về sau bọn hắn là có thể có càng kéo dài sinh mệnh, cho nên tiến hành càng nhiều nữa vong linh nghiên cứu ma pháp. Còn có một loại tình huống chính là vong linh Vu sư đang tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm thời điểm, thân thể của mình nhận lấy không thể nghịch trọng thương, cũng có khả năng lựa chọn chuyển hóa. Loại này chuyển hóa là không đảo ngược đấy, tự ý nào đó bên trên mà nói, chuyển hóa sau khi hoàn thành, liền không lại là nhân loại, mà là dùng vong linh hình thức tồn tại. Nhưng mà, như trước mắt chung kết giả như vậy, trực tiếp trong chiến đấu đem chính mình chuyển hóa làm vong linh phương pháp, coi như là bọn hắn cũng không có nghe nói qua liền lại càng không cần phải nói thấy, cổ giả chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, tại loại này chuyển hóa trong quá trình, trung kết giả tương đương với là đem bản thân cơ thể nội bộ năng lượng toàn bộ loại bỏ, dung hợp, dung hợp đến cốt cách bên trong, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, về phần kia tác dụng phụ là cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Không hề nghi ngờ chính là, loại trạng thái này ở dưới trung kết giả, trở nên so với lúc trước không biết muốn kinh khủng gấp bao nhiêu lần, khí tức của hắn đã nhảy lên tới rồi pháp lực vô biên cấp độ. Mới anh, một quyền ra." Từ Hồng Đế hậu phân thân bố trí xuống phòng ngự lập tức phá toái. Chỉ còn lại có ám kim sắc cốt cách trung kết giả trong hai mắt ám kim sắc linh hồn chi hỏa lập lòe, một cái lắc mình liền đuổi theo, một đôi khổng lồ thủ chảo bay thẳng đến cái kia tử hồng đế hậu phân thân bắt đi tới. Tại cầm gia lập tức, trong vũ trụ xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách, hắn thậm chí ngay cả không gian đều cho bẻ vụn rồi, hơn nữa cái phạm vi này tương đối khổng lồ. Vừa nhấc chân, Sở Thành đã bị trung kết giả đá bay, trực tiếp đá đến luyện dược sư bên này bên trong chiến trường. Tử hồng đế hậu phân thân cũng là được, trong tay tử hồng kia sáng vung đẩy, từng đạo vầng sáng lượn lờ, bố trí xuống tầng thứ 2 phòng ngự, cùng lúc đó Sinh diệt lĩnh vực quyết trường, đem trung kết giả bao phủ trong đó. Nhưng làm nàng giật mình một màn xuất hiện, trung kết giả cốt cách tại sinh diệt lĩnh vực phía dưới, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là sáng tạo hay vẫn là hủy diệt lực lượng, rõ ràng đối với hắn cái kia ám kim sắc cốt cách đều không có tác dụng. Oanh! Một quyền văng ra, Tử Hồng Đế hậu phân thân bay ngược mà ra, trên thân thể bắn ra ra một chùm màu đỏ tím sương ngủ rõ ràng đã bị thương. Nhưng mà, trung kết giả mình cũng chỉ trệ thoáng một phát, rất hiển nhiên, hắn hiện tại loại trạng thái này cũng không thể duy trì thời gian quá dài. giống ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng vị này Bắc Minh Đại Liên Minh Minh Chủ Bắc Minh đệ nhất cường giả Tựa Hồ đã hoàn toàn bạo phát trên người lần nữa sáng lên ám kim sắc quang diễm trong chốc lát cả người hắn trên không trung huyễn hóa ra hơn một nghìn cái tàn ảnh đồng thời hướng phía Tử Hồng Đế Hậu phân thân nào tới từ bốn phương tám hướng đánh về phía đối phương phong kín Tử Hồng Đế Hậu phân thân tất cả có thể né tránh đường kính Chung kết giả vẫn còn có như vậy đại chiêu đừng nói cướp đoạt giả rồi coi như là nhân loại một phương cũng không có ai có thể đoán được đây không thể nghi ngờ là liều chết mới có thể thể hiện ra lực lượng nhưng ở thời điểm này vậy mà hoàn toàn thay đổi tình thế chế trụ từ hồng đế hậu phân thân ám kim sắc thân ảnh lập lòe, từ hồng đế hậu phân thân đã nhìn không tới rồi chỉ có cái kia từng đạo trùng điệp đứng lên trung kết giả thân ảnh lam tuyệt duy nhất có thể cảm nhận được đấy chính là trung kết giả sinh mệnh khí tức đã biến mất nhưng linh hồn khí tức nhưng như cũ cường thịnh hắn hẳn là cũng chỉ có cái này một kích cuối cùng sức mạnh a nếu như nói giáo hoàng chết kích phát rồi tất cả mọi người ý chí chiến đấu như vậy trung kết giả loại này tự sát thức công kích liền nuốt lên mỗi một vị nhân loại chúa thể lấy trong lồng ngực nhiệt huyết cổ giả cùng lão mò xét liếc nhau Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được cái kia một vòng dứt khoát chi sắc, cổ giả nâng lên tay phải của mình, lão mọt sách dùng tay trái cùng hắn đem nắm. Người lão thủy tinh, kéo tay của ta làm gì?" Cổ giả cả giận nói, nhưng mà, hắn lại trở tay nắm thật chặt rồi lão mọt sách tay. Hai người thân thể cũng bắt đầu trở nên sáng lên, đó là một loại thông thấu sáng ngời. Dường như trong nháy mắt này, bọn hắn cũng đã biến thành màu trắng thủy tinh bình thường. Chiến trường là quyết không thể tan vỡ đấy, tan vỡ liền có nghĩa là cả nhân loại thế giới diệt vong. Chung kết giả lựa chọn đồng quy vô tận, mà trên thực tế Mặt khác các vị chúa tể giả lại làm sao không có ý nghĩ như vậy đâu. Tự chúng ta, chính là tối trung cực vũ khí, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Lão Mọc sách như thế nói ra. Cổ giả hư lệnh một tiếng, cái gì chúng ta, là ta được không? Đem mình biến thành vũ khí, ngươi chẳng lẽ có ta huy lực mạnh mẽ? Lão Mọc sách cả giận nói, ngươi này Lão bất tử, đều cái tuổi này rồi còn tranh giành cái gì tranh giành? Dù sao Lão tử đã quyết định, đến cuối cùng, không thành công thì xả thân, dù sao ta cũng sống đủ rồi, cái này một đống tuổi trên cái thế giới này có thể kinh nghiệm sự tình ta đều kinh nghiệm không sai bì lắm lão bất tử là vì kẻ trộm cũ, ngươi nói như thế nào cụ giả ngạo nghệ nói chả lẽ lại sợ ngươi đến lúc đó xem một chút hai ta ai có thể chết ở ai phía trước lão mọt sách khinh thường nói ngươi cũng không nên tham sống sợ chết cụ giả cười lạnh một tiếng ta có cái gì có thể tham sống sợ chết đấy chúng ta thiên hỏa đại đạo người trẻ tuổi cũng đã trưởng thành lão phu chết rồi bọn hắn tự nhiên sẽ đem thiên hỏa đại đạo khởi động chết có ý nghĩa là được đến lúc đó cũng nên kéo lên một hai cái cướp đoạt giả nhân vật đứng đầu đồng quy vu tận Lão mọt Sách đưa tay làm ra một cái con rùa bộ dạng, đến lúc đó, ai không dám ai chính là cái này. Không được. Lam Tuyệt quát to một tiếng, thế nhưng là, hắn bên này chiến trường căn bản là thoát ly không được. Cổ Giả quay đầu lại, nhìn hắn một cái, khỏe miệng lộ ra kiêu ngạo mỉm cười, tiêu sái hướng hắn vẫy vẫy tay. Sau đó hư không vừa xài bước ra, cũng đã cùng lão mọt Sách đến rồi phe mình chiến trường ngay phía trên. Ba gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả lúc này ban đầu đã bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, nhưng Cổ Giả cùng lão Mộ Sách trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm bọn hắn cũng là lắp bắp kinh hãi xa, xa Tử Hồng Đế Hậu phân thân tình huống bọn hắn đã thấy được, những người này đều đến rồi loại tình huống này, vẫn còn có lần nữa buộc phát năng lực để cho bọn hắn cũng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Nhưng mà những thứ này phân thân cùng Tử Hồng Vương tử, Tử Hồng Công chúa bất đồng, bọn hắn đến từ Tử Hồng Đế quân, Tử Hồng Đế Hậu cùng Tử Hồng Đế phi, tự nhiên muốn nguyên vẹn chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn, không tiếp đại giới đoạt lại thần kiếm, cái này là bọn chúng việc cần phải làm, bởi vậy bọn hắn không có lùi bước khả năng sinh diệt lĩnh vực trung địa mà ra, ở trên trời bố trí xuống bình chướng, đồng thời công kích toàn diện triển khai. Y đồ đánh lui chính diện luyện dược sư đám người. Lúc này, Thiên Hỏa Đại Đạo các vị chúa tế giả không khỏi hai mắt dừng dừng, cổ giả, lão mọt sách tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng mà, bọn hắn tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong địa vị nhưng là bất luận kẻ nào đều thay thế không được, đồng thời, bọn hắn càng là hoa minh ưu tú nhất nhà khoa học, vì hoa minh phát triển làm ra bất diệt cống hiến. Như mặc nguyên tố một ít trọng yếu nghiên cứu phương án, đều là tới từ ở bọn hắn hai vị. Tuy rằng khi đó bọn hắn còn chưa đi đến cùng một chỗ, nhưng mà, tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực cống hiến đồng dạng đều là khổng lồ đấy. Nhưng mà Lúc này chiến trường đã đến tình cảnh như thế, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Cổ giả cười lên ha hả, lão mạo sách cũng là như thế, hai cái đấu một đời lão nhân già, lúc này lại đã ô nhau, trên người bọn họ màu trắng hào quang cũng trở nên càng phát ra không ổn định đứng lên. Hai cái màu trắng quang điểm phân chớ xuất hiện ở phía dưới hai gã cấp đoạt tam tinh phân thân trên người, cái này hai gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân chỉ cảm thấy thân thể của mình bắt đầu có chút tê dại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ dâng lên, làm bọn hắn liền nhớ muốn lập tức quay người đào thoát. Nhưng mà Luyện dược sư đám người ngay tại lúc này lại làm sao có thể để cho bọn hắn đào thoát được rồi đâu. Vạn kiếm kỳ nhất, vô số lục tiên kiếm quang ảnh từ bốn phương tám hướng thoải mái mà đến, ngăn cản rồi bọn hắn tất cả đường lui. Chương 876, Lang Khuynh xuất chiến. Không thể. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đã rơi vào cổ giả cùng lão mọt sách trên người. Cái này lão hai vị bản thân năng lượng đã đến bộ phát biên giới, bọn hắn chính là muốn làm nổ thân thể của mình lại thông qua một ít đặc thù khoa học thủ đoạn đem cái này làm nổ lực lượng tập trung định nhân áp xúc thành một điểm sinh ra cường hãn nhất công kích có thể tại đây màu vàng hào quang chiếu dọi xuống bọn hắn chỉ cảm thấy trên người mình ấm ấm áp áp đấy sau đó tiếp cận bộc phát năng lượng liền bắt đầu phân tán một lần nữa trở về đến năng lượng hạch tâm bên trong giao cho ta A. một đạo thân ảnh từ bên cạnh bọn họ sẽ qua lão màu sách cùng cổ giả đều sửng sốt một chút sau đó bọn hắn liền chứng kiến thanh màu vàng hào quang từ trên trời giáng xuống cùng lúc đó một cái đại phật ngang trời xuất thế tỏa chấn trung ương đại thân chú, Phạn Sướng tiếng vang lên, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt trở nên bình thản đứng lên, trong lòng mỗi người lệ khí đều tại bị vớt lên lấy. Nhưng mà cái này chấn nhiếp toàn bộ chiến trường thanh âm, lại làm cho tất cả cướp đoạt giả đều dừng lại một chút. Một cái thanh màu vàng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào luyện dược sư chính diện tên kia tử hồng đế quân phân thân hướng trên đỉnh đầu. Người này phân thân là bao la vạn tượng cấp độ, lập tức song trưởng rơi lên trời tiến hành ngăn cản. Anh, trong tiếng nổ, từ trên trời giáng xuống thân ảnh bắn lên, nhưng mà cái kia tử hồng đế quân phân thân lật lên trên bàn tay lại hơn nhiều một đạo màu xanh ánh sáng ngay sau đó hắn cái kia bàn tay rõ ràng đã từ đó vỡ ra luyện dược sư nhãn tỉnh sáng lên nàng chờ đợi cơ hội này đã đợi rồi tương đối dài thời gian lục tiên kiếm bị cái kia thanh sắc quang mang kéo giết chóc chi khí lập tức tăng vọt bạch quang vần quanh ngưng tụ vào một điểm vạn kiếm quý nhất từ hồng đế quân phân thân bả vai bị đâm cái đối xuyên sắc khí mãnh liệt dùng bờ vai của hắn làm trung tâm đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra làm hắn kêu thảm một tiếng lập tức ngã bay ra ngoài ba đại phân thân thiếu đi một cái mà khác các vị chúa thể giả công kích lập tức trở nên hung mãnh lên. Hơn nữa, bị cổ giả cùng lão mọt sách lúc trước muốn tự bạo phát động công kích ảnh hưởng, cái này ba gã bao la vạn tượng cướp đoạt tam tinh phân thân khí thế rõ ràng nhận lấy cực lớn áp chế. Công kích kia thân ảnh bắn ngược mà lên, vừa lúc ở cổ giả cùng lão mọt sách bên người, thình lình đúng là Lam Quyên. Lam Quyên nhìn bọn hắn một cái, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, lần nữa lách mình mà ra, đến rồi luyện dược sư bên người. Trong tay hắn, không biết lúc nào đã hơn nhiều một thanh thanh quang lượng lờ trường kiếm, đúng là Chu Tiên tứ kiếm đứng đầu, Chu Tiên kiếm, thiên đạo đệ nhất hung khí. Lam Quyên đến lập tức lại để cho toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người loại tinh thần đại chấn, mà cũng đúng lúc này, xa xa, Chung Kết giả một kích cuối cùng rút cuộc hoàn tất rồi, tất cả ám kim sắc thân ảnh cuối cùng dung hợp là một, Chung Kết giả khổng lồ không xương một lần nữa hiện ra rõ ràng, pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế hậu phân thân rõ ràng ngay tại trong ngực của hắn, chỉ có điều, hiện tại cả người cũng đã biến hình, nó nửa người tại Chung Kết giả trong miệng, mặt khác thân thể đã bị xé rách khắp nơi đều là, Chung Kết giả trong hốc mắt ám kim sắc hào quang đang tại trở nên càng ngày càng mờ nhạt, rút cuộc hắn hóa thành một đạo ám kim sắc hào quang. Thẳng đến sở thành phương hướng bay đi. Miễn hạ. Sở thành bi thương một tiếng, nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, trung kết giả cái kia thân thể khổng lồ tại bay đến hắn phụ cận thời điểm, vậy mà đã co lại chỉ có nhỏ như lớn cỡ bàn tay, lúc sở thành theo bản năng tiếp được hắn thời điểm, trung kết giả trong mắt dám kim sắc linh hồn chấn động đã hoàn toàn biến mất, nhưng tại trong miệng hắn, đã có một đoàn tử kim sắc như ẩn như hiện, rõ ràng là cái kia pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế hậu phân thân sinh mệnh thủy tinh. Chung kết giả lúc trước buộc phát lúc, thiếu đốt không chỉ là thân thể của mình, càng là linh hồn của hắn chỉ có hắn cái kia cường đại nhất cốt cách mới giữ lại. Tựa như cổ giả cùng lão mọt sách sớm có chuẩn bị giống nhau, hắn chuẩn bị đồng dạng rồi rào. Hơn nữa, chỉ có rất ít người mới chính thức biết, với tư cách Bắc Minh đệ nhất cường giả trung kết giả, cũng đồng dạng là Bắc Minh đệ nhất nhà khoa học, hắn một mực đang dùng dùng tên giả tiến hành nghiên cứu, trên cơ thể người cải tạo phương diện, không có người so với hắn càng thêm tinh thông. Tại đạt tới bao la vạn tượng cấp độ trước, hắn trên thực tế liền đối với thân thể của mình đã tiến hành một loạt cải biến, đã có được vừa mới chỗ thi triển năng lực. Chỉ có điều nương theo lấy tu vi tăng lên, cái này tối trung cực năng lực cũng trở nên cường đại hơn thêm đã liền lam việt cũng không có nghĩ đến chung kết giả vậy mà thật sự có cùng đối phương đồng quy vu tận thực lực hơn nữa hắn cuối cùng biến thành ám kim sắc cốt cách bản thân như trước gần chứa vô cùng khổng lồ năng lượng chấn động đương nhiên chung kết giả nguyên bản tiến hành cái này nghiên cứu cũng không phải là nhằm vào tại cướp đoạt giả đấy khi đó cướp đoạt tam tinh uy hiếp còn không có hiện ra đây là hắn lớn nhất bí mật khi đó thiên hỏa đại đạo dị năng giả ưu thế đã hoàn toàn hiện ra dưới loại tình huống này hắn không thể không có ý tưởng hắn với tư cách đại liên minh minh chủ Bắc Minh bản thân lại sớm có xâm chiếm Hoa Minh ý tưởng, cũng là bởi vì những cái kia đỉnh cấp dị năng giả tồn tại, mới khiến cho Bắc Minh sợ ném chuột vỡ bình. Nếu có một ngày, hai đại liên minh thật sự đánh nhau, không thể nghi ngờ hắn muốn đối mặt đến từ Thiên Hỏa đại đạo đỉnh cấp từng giả, thậm chí là ẩn thế tuyệt đế, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, hắn liền nhớ ra loại này cắn xé nhau phương pháp. Chỉ có điều, cái thế giới này biến hóa thật sự là quá là nhanh, thế cho nên cái này cuối cùng công kích cũng không có dùng tại nhằm vào đồng bào trên người, mà là dùng tại đối kháng cướp đoạt giả phương diện. Không thể không nói, ngay tại đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng như trước suy tính là bác minh, là đại liên minh. hắn biến thành cốt cách, có thể nói là một kiện thần khí, thậm chí là một kiện uy lực không giống bình thường thần khí. Hơn nữa, hắn cũng đem cái kia pháp lực vô biên cấp độ sinh mệnh thủy tinh giữ lại, cùng một chỗ đều cho sở thành. Hơn nữa truyền lại cho hắn một cái ý niệm, cái kia chính là thủ hộ đại liên minh. Pháp lực vô biên cấp độ cường đại cướp đoạt giả chết lại một cái, trên chiến trường tình thế cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lam khuynh xuất hiện, tựa hồ đã trở thành áp đảo cán cân cuối cùng một cây dạ. Nếu như chung kết giả bên kia không có bộc phát như vậy, Tại Lam Khuynh đã đến thời điểm, hàng đầu mục tiêu hay vẫn là bên kia, gia nhập hắn một cái. Đối kháng pháp lực vô biên tử hồng đế hậu phân thân cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn bên trong đạt được đầy đủ hiệu quả. Phương diện khác như trước có tan vỡ khả năng, nhưng Chung kết giả bộ phát cũng cho cả nhân loại cường giả bên này chế tạo một cái cơ hội, một cái chuyển bại thành thắng cơ hội. Tu Tu vì bảo hộ Lam tuyệt mà chết, giáo Hoàng bỏ mình, Chung kết giả bỏ mình, nhân loại bên này tổn thất không thể bảo là không vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà cướp đoạt giả một bên cũng đồng dạng tổn thất hai gã pháp lực vô biên cấp độ cướp đoạt giả thậm chí ngay cả sinh mệnh thủy tinh cũng không thể đào thoát. Lam Khuynh sắc mặt trầm ngưng, hắn và luyện dược sư kể vai sắt cánh lơ lửng tại giữa không trung, hắn mới sơ bộ nắm giữ Chu Tiên kiếm, nhưng như trước có thể cảm nhận được Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm ở giữa mật thiết liên hệ, hai thanh thần kiếm sắc bén cùng giết chóc khí tức rất có vài phần muốn hợp lại làm một cảm giác. Mặc dù không có Lam Tuyệt cùng Chu Tiên Lâm song kiếm hợp bích bá đạo như vậy, hai thanh thần kiếm ở một chỗ, cũng như trước tản mát ra càng phát ra cường thịnh khí tức. Cổ giả cùng lão Mộc Sách lúc này vẫn còn ôm nhau, lão Mộc Sách thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, Chung kết giả vẫn còn có một chiêu như vậy. Cái này hắc lớn cái, thật đúng là thông suốt ra a. Đáng giá tôn kính." Cổ Giả nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a. Gia hỏa này ngược lại là thành anh hùng, có thể hai chúng ta lại còn sống, thật sự là không có ý nghĩa. Ngăn cản chúng ta làm gì?" "Ồ, ngươi cách ta đây sao gần làm gì? Chứ ngươi có phải hay không nếm qua tỏi, miệng từ thối." Lão Mò Sách khinh thường nói. "Đánh rắm, ngươi mới ăn tỏi, ngươi cái này Lao Thủy Tinh, cút xa một chút." Hai người đồng thời buông tay, riêng phần mình tung bay ra mấy chục thước, nhưng sau một khắc, bọn hắn cũng rất có ăn ý đồng dạng giơ tay lên. Diễn phần mình một đạo điện tử dương tháo hướng phía phía dưới cướp đoạt tam tinh phân thân oanh kích mà đi trên bầu trời có lao một sách cùng cổ giả phía dưới có hai đại tiểu thần dây dưa còn có hải hoàng tử bên cạnh phụ trợ chính giữa thì là chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm khống chế tại lam Khuynh cùng luyện dược sư trong tay đánh chính diện lam Khuynh mặc dù chỉ là pháp thiên tướng địa cấp độ nhưng đại nhật như lai là bực nào tồn tại pháp tướng vừa ra lập tức đối với tất cả cướp đoạt giả đều có rất mạnh trấn nhiếp tác dụng còn có thần kiếm uy năng đại phóng song phương thần kiếm hào quang mãnh liệt bắn cường đại công kích toàn diện triển khai lập tức ngược gáp chế ba gã bao la vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả nhất là cái kia tử hồng đế quân phân thân đã bị thương chung kết giả chết đối với lam tuyệt ảnh hưởng cũng không nhỏ đối với vị này bắc minh đại liên minh minh chủ lam tuyệt trong nội tâm kỳ thật bao nhiêu đều có điểm đề phòng thả ra hắn có khả năng đối với hoa minh bên này bất lợi nhưng mà hắn cũng vẫn luôn vô cùng kính để chung kết giả vị này miễn hạng một mực thủ hộ lấy bắc minh thủ hộ lấy toàn bộ bắc minh dị năng giả thế giới vì nhân loại vì đại cục hắn hy sinh chính mình mới đổi lấy như vậy tốt tình thế lại có thể nào không quý trọng đâu hơn nữa, Lam Quynh đến, cũng có nghĩa là Chu Tiên tứ kiếm tề tụ, tuy rằng không thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, nhưng mà, bốn kiếm tề tụ, lẫn nhau khí cơ lẫn nhau ảnh hưởng, hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm tự động mở ra ba cái màu vàng phù văn, khiến cho Lam Tuyệt cùng Chu Tiên Lâm thực lực tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, nguyên bản xu hướng suy tàn bắt đầu đảo ngược. Chiến trường tuy rằng như trước rằng co, nhưng cục diện lại bắt đầu thay đổi. Từ Hồng Vương tử sắc mặt cũng trở nên càng phát ra âm trầm. Hắn hiểu được, tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ phe mình chẳng những không thắng được, ngược lại còn muốn có càng nhiều tổn thất. Bọn hắn chuyến này mục tiêu cũng không phải là toàn diệt nhân loại cơ giả, mà là nếu không tiếc bất cứ giá nào cướp đi ít nhất một thanh thần kiếm, không thể chờ đợi thêm nữa. Tử Hồng Vương tử trong mắt Hàn Quang lập lòe, ánh mắt của hắn trực tiếp đã rơi vào Lam Khuynh trên người, hắn liếc thấy ra, Lam Khuynh trong tay chỗ nắm giữ đấy, đúng là lúc trước Tử Hồng Đế quân mất đi trôi ở kia thần kiếm, chính là hắn. Nghĩ tới đây, Tử Hồng Vương tử mãnh liệt một tiếng gào to, thân thể trung quanh không gian kịch liệt bóp méo thoáng một phát, sinh diệt biến hóa, sáng tạo cùng hủy diệt biến hóa trong nháy mắt, hắn thân thể đã hư không tiêu thất rồi cho dù là đối với không gian có cực cao lý giải nhất ảnh ra, đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì đối phương sử dụng không gian truyền tống phương pháp cùng nàng dùng hoàn toàn bất động. Đối phương dĩ nhiên là lợi dụng sáng tạo cùng hủy diệt khẽ hở, tiến hành cự ly ngắn lập tức truyền tống. Chương 877, thay đổi căn côn. Tử Hồng sắc quang mang hầu như tại tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lam Khuynh sau lưng, Tử Hồng Vương tử tay phải bộ ra, thẳng đến Lam Khuynh phía sau lưng ấn đi lên. Dùng hắn pháp lực vô biên cấp độ tu vi, một trưởng này nếu là đã trúng mục tiêu, Lam Khuynh tuyệt không may mắn. Lạc Tiên Ni cơ hội là tại tiếp theo trong nháy mắt cũng đã đuổi đi theo công kích của nàng núi gót mà tới. Từ Hồng Vương Tử chỉ có trong nháy mắt công phu, hơn nữa tại Lạc Tiên Ni có chút tìm dưới tình huống, nếu như hắn cố ý chúng mục tiêu Lam Huyên, mình cũng nhất định sẽ gặp được đến từ Lạc Tiên Ni trong kích. Nhưng mà ở thời điểm này hắn đã bất chấp rồi, cướp đi Thần Kiếm mới là trọng yếu nhất. Bất thình lình biến hóa là ai cũng không có dự liệu được đấy. Lam Huyên cảm giác được sau lưng không đúng thời điểm, sinh diệt lĩnh vực khổng lồ huy năng đã cực kỳ cường hãn tác dụng tại phía sau hắn, tập trung hắn thân thể không cách nào gì động mảy may. Tu vi trên lệch quá xa, muốn tránh thoát cũng đã làm không được. Ở nơi này muôn phần nguy cấp thời điểm, Lam Khuynh trong tay Chu Tiên kiếm đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, lập tức để ngang sau lưng của hắn, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, màu xanh kiếm quang phụt lên mà ra. Tuy rằng chỉ có một đạo, thế nhưng cường thịnh sắc bén chi khí, lại làm Tử Hồng Vương tử cũng không khỏi chịu biến sắc. Chu Tiên kiếm không chỉ là Lam Khuynh có thể khống chế, chính thức dung nhập Chu Tiên kiếm bên trong kiếm linh lý khả, cũng đồng dạng có thể khống chế. Lý Khả cùng Quân Vĩnh Dạ bọn hắn còn không cùng, Quân Vĩnh Dạ bọn hắn, chính là thần kiếm bản thân đạn sinh ra kiếm linh. Càng nhiều nơi chỉ là một cái ý thức, bản thân là thần kiếm một bộ phận. Tương đối mà nói, hay vẫn là thần kiếm khống chế bọn hắn, dùng thần kiếm là chủ. Nhưng lý khả bản thân từng là nhân loại, còn có linh hồn lạc cấn tồn tại, hắn dung nhập Chu Tiên kiếm về sau, bản thân linh hồn lạc cấn sẽ dần dần hóa đi, cùng Chu Tiên kiếm hòa làm một thể, nhưng trước đây, hắn dù sao đã từng với tư cách qua Chu Tiên kiếm chủ, đối với Chu Tiên kiếm có tương đối mạnh trưởng khống lực. Như vậy trưởng khống lực ngay tại vừa rồi hiện ra, tại thời khắc quan trọng nhất, khống chế được Chu Tiên kiếm phiên chuyển. Cùng lúc đó, Hắn trực tiếp vận dụng Chu Tiên kiếm rút ra làm khuynh năng lượng trong cơ thể, đem kiếm quang bắn ra mà ra, liên thông làm khuynh ý niệm. Tử Hồng Vương tử tâm niệm thay đổi thật nhanh đã làm ra quyết đoán, thân hình lóe lên, thoát ly chính diện, một trường này đúng là vẫn còn không có trụp đi lên. Tuy rằng trụp đi lên tất nhiên có thể trọng thương Lam huynh, nhưng Chu Tiên kiếm quá mức sắc bén, hắn cũng giống nhau sẽ bị thương, cũng không thể nào bắt đi Chu Tiên kiếm. Mà phía sau Lạc Tiên Nhi toàn lực công kích lại uy lực quá lớn, sẽ đối với hắn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cân nhắc phía dưới, hắn đành phải lựa chọn tạm thời rời khỏi Cho dù là dùng Lam Khuynh Trầm ổn, sau lưng cũng không khỏi mồ hôi lạnh bắn ra, hắn biết, mình là tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng. Bất quá, hắn chính là một đời danh xoái, nguy hiểm mang cho áp lực của hắn nhanh chóng chuyển hóa thành động lực, ánh mắt lập lòe, bờ môi o o en động, bắt đầu chuyển âm. Nan vạn đừng quên, hắn không chỉ là trung cực hảo phi thuyền mẹ nguyên xoái, cũng không chỉ là hoa minh đại tướng, đồng thời, hắn còn đã từng là bốn thần quân một trong. Lúc trước, hắn dẫn theo bốn thần quân cùng Tiêm Bạc Sư dẫn đầu tinh không liên minh tiến hành cơ giáp đại chiến, cuối cùng suýt nữa đạt được thắng lợi, kia nguyên nhân căn bản chính là đối với chiến trận công chế. Hắn trí tuệ cùng năng lực chỉ huy có thể dùng tại bất luận cái gì cấp độ trên chiến trường. Phe mình bên này, chiến trường đột nhiên biến đổi, nguyên bản quân quít lấy tên kia tử hồng đế quân pháp lực vô biên cấp độ phân thân tay đua xe đám người đột nhiên lui về phía sau. Chống ra bên kia chiến trường, hai đạo điện tử dương pháo đảo qua, làm tên kia thoáng thất thần cấp đoạt dạng ngốc trệ thoáng một phát. Nhân loại các vị chúa tể giả cũng liền thừa cơ hội này tụ tập lại với nhau. Lam Khuynh bị mọi người vây quanh ở trung ương, không chỉ là vì bảo hộ hắn, cũng là vì từ hắn tiến hành tốt hơn điều khiển. Vô thượng chủ Lam Khuynh chú pháp lần nữa biến hóa, đại nhật như lai pháp tướng dung hợp, lại để cho hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, Phật hiệu mang đến lực lượng, làm chung quanh sinh diệt lĩnh vực đều trở nên hư hào thêm vài phần. Một cái chung lớn xuất hiện ở đại nhật như lai trên lòng bàn tay, màu sắc rực rỡ vầng sáng quy tán. Thời gian lưu tốc lập tức xuất hiện kỳ diệu biến hóa. Lúc này, bọn hắn những thứ này chúa tể giả muốn đối mặt đối thủ tổng cộng chỉ có 4 gã, một gã pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế quân phân thân, còn có ba gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân, một tên trong đó phân thân bị thương. Bên kia Lạc Tiên Nhi đã lại đem Tử Hồng Vương tử quân lấy, song phương chiến đấu cũng tiến vào đến rồi càng thêm kịch liệt trạng thái. Bốn gã cấp đoạt tam tinh phân thân đều là dừng một chút, nhìn xem đối diện nhiều người như vậy loại cường giả, bọn hắn cũng đều thoáng sinh ra lui bước chi ý thế nhưng là, một trận chiến này bọn hắn không thể lui ra phía sau, cấp đoạt tam tinh đã rơi xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải đoạt lại thần kiếm. Tiên Tiệp pháp lực vô biên cấp độ Tử Hồng Đế quân phân thân song trưởng dữ dội, trên người hào quang dần dần biến thành tử kim sắc, mặt khác ba gã phân thân bay nhanh hướng phía hắn bay đi. Tứ lại phân thân tụ tập ở một chỗ, cũng là khí tức đại định. Nhưng là đúng lúc này nhân loại chúa tể giả bên này triển khai. Đầu tiên phát động đấy, cũng không phải là Lang huynh, cũng không phải luyện dược sư, mà là tay đua xe. Tay đua xe chúa tể giả danh xưng trực tiếp dùng đúng là lúc trước hắn cơ giáp tên điện thần ma khôi, hắn vẫn luôn rất ưa thích cái tên này, chói mắt màu tím lôi điện hào quang động trời mà lên, khí thế rộng rãi. Lúc cái này điện quang mãnh liệt bắn đồng thời, tử tiêu thần lôi khí tức cực lớn trình độ khuyết tán ra. Bốn gã cướp đoạt tam tinh phân thân chỉ cảm thấy một cú cường đại lực áp bách đã đến, làm khí tức của bọn hắn nhận lấy tương đối trình độ ảnh hưởng. Cái tiêu tử tiêu thần lôi khuyết trương phạm vi cực lớn, tựa hồ cũng không vì công kích, chỉ là vì bao phủ ở bọn hắn mà thôi. Lam Khuynh cùng luyện dược sư từ từ bay ra, đến rồi các vị chúa tể giả phía trước nhất. Nhìn qua, bọn hắn thậm chí có điểm giống là muốn dùng hai đối với bốn ý tứ. Một đạo nhu hỏa màu lam vầng sáng rơi vào trên người bọn họ, hai người khí tức đều là vừa tăng, cái kia là tới từ ở hải hoàng tăng phúc. Cùng lúc đó màu lam vầng sáng cũng theo sát tử tiêu thần lôi về sau xuất hiện, chỉ có điều cái này màu lam vầng sáng là xuất hiện ở rồi bốn gã cướp đoạt tam tinh phân thân dưới chân, làm bọn hắn dường như lâm vào lầy lội trong ao đầm bình thường, tốc độ chịu ảnh hưởng. Mặc dù dùng tu vi của bọn hắn, bị ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, nhưng mà, trước sau bị vài tên chúa tể giả lĩnh vực ảnh hưởng, hãy để cho bọn hắn trong lòng có chút bất an. Tiên kia pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả rút cuộc nhịn không được trước tiên xuất thủ. Hắn hết sức cẩn thận một quyền vung ra, nung tụ sinh diệt chi lực hóa thành một đoàn chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ hào quang, thẳng đến Lam Khuynh anh kích mà đi. Lam Khuynh có bọn hắn muốn thần kiếm, điểm này bọn hắn vô cùng rõ ràng. Từ Hồng Vương tử đã thông qua tinh thần ý niệm nói cho bọn hắn biết, một lát sau lẫn nhau phối hợp, cấp đi trôi này thần kiếm, lại thoát ly chiến trường. Cho nên Công kích của hắn thẳng đến Lam huynh, trước suy yếu tên địch nhân này, một lát sau toàn diện động thủ thời điểm cũng sẽ hiệu quả tốt nhất. Ngân quang lóe lên, toàn bộ chiến trường bên trên đột nhiên xuất hiện kỳ dị biến hóa, nguyên bản tập trung ở chính diện nhân loại chúa tể giả đám, đột nhiên không có chút nào báo hiệu biến mất rồi, tất cả đều biến mất, biến mất không còn một mảnh. Bởi vì cẩn thận, hơn nữa lại bị duy trì liên tục các lĩnh vực suy yếu, công kích tử hồng đế quân phân thân tuy rằng đã tập trung vào Lam huynh, nhưng nhưng lại không dùng toàn lực. Lúc cái kia ngân quang lóe lên thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tập trung bị vài cỗ lực lượng đồng thời tác dụng, trực tiếp biến mất rồi. Không có mục tiêu, công kích của hắn cũng dĩ nhiên là đã rơi vào không trùng, ngân quang lần nữa sáng lên thời điểm, các vị chúa tể giả đã bày biện ra một cái vòng tròn hình dáng đưa bọn chúng vây quanh ở trung ương. Vô số dây leo đột nhiên từ trong hư không sinh trưởng ra, điên cuồng tuôn hướng bốn gã cấp đoạt Tam tinh phân thân, cầm đầu phân thân trên người ánh sáng tím lóe lên, cũng đã đem những thứ này dây leo chấn động nắp ấy. Bị bao vây loại hình thức này hiển nhiên là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt, cơ hồ là theo bản năng, hắn lập tức mang theo ba gã Bao La vạn tượng cấp độ phân thân liền hướng phía một cái phương hướng mà tới, chưa muốn đột phá vây quanh lại nói, hắn cũng rất có tự tin. Tuy rằng những người này thực lực không kém, số lượng cũng nhiều, nhưng quyết không thể nào ngăn lại bọn hắn phá vòng đây, cho nên, bọc của bọn hắn vây nhìn qua hẳn là không có bất kỳ ý nghĩa mới đúng. Bọn hắn cất bước đồng thời, toàn bộ nội bộ đột nhiên biến hóa ra thành từng mảnh vầng sáng, từng đạo màu đỏ tia sáng răng đẩy tại phiến khu vực này bên trong, cùng lúc đó, dưới chân lầy lội lâm vào, vô số màu bạc vết nứt không gian cùng những cái kiêm màu đỏ tia sáng hỗ trợ lẫn nhau xuất hiện, màu sắc rực rỡ vầng sáng cũng tiếp theo bao phủ tới đây, lại để cho tốc độ của bọn hắn trở nên chậm chạp. Cơ hội là tại trong nháy mắt, vượt qua bảy thứ suy yếu, ngăn trở khống chế lĩnh vực năng lực liền xuất hiện ở cái mảnh này trong không gian bốn gã đỉnh cấp cấp đoạt giả tuy rằng thực lực kinh người dưới loại tình huống này cũng không khỏi chỉ hoan thoáng một phát chỉ có thể bằng vào chính mình cường đại sinh diệt lĩnh vực đi bài trừ phong tỏa bài trừ vô cùng thuận lợi nhưng bọn hắn đột phá tốc độ cũng tự nhiên mà vậy liền nhận lấy nhất định được hạn chế pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế quân vân thân trong mắt tử hồng sắc quang mang đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc cường thế xuất kích tu vi của hắn tại trước mắt giao chiến song phương khu vực này bên trong tuyệt đối là hạng nhất đấy không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại Tuy rằng trước mặt có từng đạo cách trở, nhưng như trước bị hắn thế như trẻ che hướng ra phía ngoài lao ra. Rút cuộc, toàn thân chợt nhẹ, phía trước cách trở hoàn toàn biến mất, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo tử hồng sắc quang mang lập tức chạy xa ra 10 dặm, trước kéo ra cùng những nhân kia chúa tể giả ở giữa khoảng cách, ngay sau đó là thứ hai, cái thứ ba. "Hả?" Từ Hồng Đế quân phân thân đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn mãnh liệt xoay người lại. Nhân loại chúa tể giả cũng không có truy kích, vẫn còn nguyên bản địa phương, mà đồng bọn của hắn lại từ nguyên lai ba cái, không biết lúc nào cũng đã biến thành hai cái. Trường 878: Bốn kiếm kết hợp. Sau một khắc, hắn liền thấy được cái kia không có lao tới đồng bạn, từng đạo sáng chói hào quang không ngừng bắn ra, không đợi hắn làm ra phản ứng, tên kia đồng bạn khí tức cũng đã biến mất. Thời gian trở lại trước một cái trước mắt, lúc Tử Hồng Đế quân phân thân lao ra về sau, đi theo tại phía sau hắn mặt khác ba gã Bao La vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả phân thân cũng là trước sau hướng ra phía ngoài lao ra. Trước hai cái không có vấn đề gì cả lao ra rồi, nhưng lúc cái thứ ba phân thân cũng muốn lao ra thời điểm, đột nhiên, hai đạo hào quang từ hai bên đâm ra, hình thành một cái giao nhau ngăn cản. Mao xanh đấy là thiên đạo đệ nhất hung khí, Chu Tiên Kiếm. Màu trắng đấy là Chu Tiên tứ Kiếm giết chóc mạnh nhất lục Tiên Kiếm. Hai thanh thần kiếm phân biệt nắm giữ ở Lục Kiếm Tiên Tử luyện dược sư, cùng với vô thượng quang minh trung cực thần quân Lam Quyên trong tay, Bao La Vạn Tượng cấp độ tu vi cấp đoạt giả lại làm sao có thể xông ra đâu? Song kiếm phong tỏa, lúc trước bị phá mở trùng trùng điệp điệp lĩnh vực lập tức khép kín. Sau đó vị này có chút đáng thương Bao La Vạn Tượng cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân liền gặp phải bắn bình thường toàn diện oanh kích. Nhân loại bên này chúa tể giả mặc dù ngay cả một cái Bao La Vạn Tượng cấp độ đều không có. Nhưng bọn hắn cũng dù sao đều là chúa tế giả Hơn nữa Lam Khuynh cùng luyện dược sư Tu Vi, ban đầu cũng không kém tại Bao La Vạn Tượng tầng thứ. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào, tại trung trung điệp điệp lĩnh vực dưới áp chế, tại sắc bén cùng giết chóc hai đại thần kiếm toàn lực trong công kích, hầu như chẳng qua là hô hấp giữa, người này Bao La Vạn Tượng cấp độ cấp đoạt giả cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ có sinh mệnh thủy tinh bị Lam Khuynh một phát bắt được, bảo tồn xuống dưới. Từ Lam Khuynh đã đến, đến chiến đấu chiến khai, tổng cộng cũng không quá đáng chính là 10 giây tẢ hữu thời gian, một gã Bao La Vạn Tượng cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân cũng đã vẫn lạc. Đối lập thực lực thật sự bởi vì gia nhập một gã chúa tể giả sẽ biến hóa như vậy lớn sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy, hợp lý chiến thuật mới là là tối trọng yếu nhất. Pháp lực vô biên cấp độ Tử Hồng Đế quân phân thân thấy như vậy một màn, trong lòng của hắn Ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng mà, Tử Hồng Đế quân lưu tại hắn ý niệm trong nhiệm vụ lại làm cho hắn không thể không một lần nữa xông về đến, phóng tới lang Quynh. Từ kim sắc quang diễm tại trên người hắn thiêu đốt lên, hắn đã chuẩn bị liều mạng, chỉ cần có thể đoạt được Chu tiên kiếm, coi như là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng được đấy. Nhiệm vụ của hắn cũng liền có thể hoàn thành. Nhưng mà, nhân loại phần đông chúa tể giả hầu như tại đánh chết tên kia bao la vạn tượng cấp độ chúa tể giả về sau, lập tức phân tán, giống như là thiên nữ tán hoa bình thường, tứ tán bay tán loạn, tất cả đều hướng phía phương hướng bất đồng bỏ chạy mở đi ra. Đây cũng không phải là tinh cầu mặt ngoài, càng không phải là mặt đất, cao thấp tạp hữu, có vô số phương hướng có thể đào tẩu. Ba gã phân thân cá thể thực lực đều rất mạnh, nhưng số lượng của bọn họ dù sao chỉ có ba cái, phạm vi lớn khống chế năng lực bọn hắn cũng có, nhưng mà, cái loại này năng lực tại phạm vi quá lớn dưới tình huống lực khống chế có hạn Lam Khuynh trực tiếp bay về phía Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm bên kia, Lục Kiếm Tiên Tử luyện dược sư thì là bay về phía Tử Hồng Vương tử cùng Lạc Tiên ni ác chiến địa phương. Mặt khác chúa tể giả thì đều rất xa bay ra ngoài. Tử Hồng Đế quân phân thân hầu như không do dự, trực tiếp liền hướng phía Lam Khuynh phương hướng đổi tới, thế phải đoạt lại Chu Thiên kiếm. Lam Khuynh tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Lam Tuyệt bọn hắn bên này, Vạn Tinh vô cực lĩnh vực lập tức mở ra một cái lỗ hổng, đưa hắn nhét vào trong đó. Đúng lúc này, Lam Tuyệt khác một bên, đột nhiên sáng lên một đạo màu hồng phân cánh cùng ánh sáng. Luyện dược sư tại bên kia rõ ràng đã vọt tới Lạc Tiên Nhi bên người, nhưng là trực tiếp xông vào bên kia cánh cổng ánh sáng bên trong, tái xuất hiện lúc đã tại Lam Tuyệt bên người. Màu xanh chu tiên kiếm, màu trắng lục tiên kiếm, màu đỏ ham tiên kiếm, màu lam tuyệt tiên kiếm, bốn chuôi thần kiếm đồng thời nâng lên. Sắc bén đệ nhất, giết chóc đệ nhất, khống chế đệ nhất, khéo léo đệ nhất. Bốn chuôi thần kiếm riêng phần mình tản mát ra thuộc về bọn chúng sáng chói quan huy, trong chốc lát, kiếm khí ngang trời, kinh khủng uy áp làm chính diện cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt Tam tinh phân thân cũng là quá sợ hãi. Cố khí tức này làm hắn có loại linh hồn đều muốn tan vỡ cảm giác. Làm Khuynh đạt được đến, chẳng qua là làm cho nhân loại bên này hơn nhiều một ga pháp thiên tướng điệu cấp độ chúa tể giả mà thôi, nhưng mà, hắn đến cũng có nghĩa là Chu Tiên Tứ kiếm tể tụ. Trước, tại trung cực hảo phi truyền mẹ trong thời điểm, tuy rằng cũng là bốn kiếm tể tụ, nhưng lúc đó Chu Tiên kiếm cũng không có Chu Tiên kiếm chủ, coi như là như thế, Chu Tiên Tứ kiếm ở một chỗ, như trước có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy khí tức, giờ này khắc này, Chu Tiên Tứ kiếm đã riêng phần mình đã có chủ nhân của bọn hắn, tại bốn vị kiếm chủ thúc xuống, bốn trôi thần kiếm khí tức toàn diện phóng thích hỗ trợ lẫn nhau phải biết rằng bố trí xuống chu tiên kiếm trận cũng chính là bằng vào cái này bốn trôi thần kiếm mà thôi đây chính là có thể làm cho đại la kim tiên cũng ở đây lập tức tan thành mây khói khủng bố sát trận lúc này tuy rằng bốn người còn không có bảy trận năng lực riêng là bốn trôi thần kiếm tề tụ khí tức liền đầy đủ kinh khủng Cấp đoạt tam tinh phân thân đám như thế nào lại biết lúc này cái này bốn trôi thần kiếm ở một chỗ cũng chính là phóng xuất ra huy áp mà thôi ba đầu sáu tay phân thân giật mình đồng thời liền chứng kiến lam huynh lam viện Chu Thiên Lâm cùng luyện dược sư bốn người sắc mặt nghiêm túc đồng thời đâm ra trường kiếm trong tay bốn trôi thần kiếm mũi kiếm chỗ kiếm quang phun ra nuốt vào áp lực lần nữa bạo tăng lùi trong đầu hắn chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm coi như là muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn trước giữ được tính mạng lại nói a bởi vậy hắn không chút do dự như thiểm điện lui về phía sau ý đổ tránh đi bốn trôi thần kiếm mũi nhọn nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là một mực bao phủ hắn bằng vào vạn tinh vô cực lĩnh vực ngũ lôi đang phát không ngừng suy yếu lĩnh vực của hắn chi lực đột nhiên biến mất toàn thân chợt nhẹ. Tất cả áp lực tại trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Trước cường đại như vậy lực áp bách đột nhiên mất tích, lại để cho hắn lập tức trong mưa toàn thân thông suốt sảng khoái cảm giác, thở dài một hơi, ba đầu sáu tay phân thân nhìn chăm chú nhìn lại lúc, lại hoảng sợ phát hiện, cái kia nguyên bản hướng phía chính mình đâm ra bốn trôi thần kiếm đột nhiên quay lại. Cầm đầu đấy, rõ ràng là đó cũng màu đỏ trường kiếm. Hãng tiên kiếm quay lại, dùng chính là thái cực kiểu truy bên trong phiết thân thủy kỹ xảo, tại nó kéo xuống, mặt khác ba thanh thần kiếm cũng đồng thời quay lại tới đây. Mũi kiếm chỉ, đúng là từ phía sau đuổi theo tên kia tử hồng đế quân phân thân. Vị này từ Hồng Đế quân phân thân tu vi là pháp lực vô biên cấp độ đấy, tốc độ cực nhanh, hầu như tương đương với là di chuyển tức thời, bởi vậy, hắn hai cái tiểu đệ, cái kia hai gã Bao La vạn tượng cấp độ phân thân tuy rằng cũng đều là từ phía sau đổi theo đấy, tốc độ bên trên liền so với hắn chậm một đường. Bởi vậy, trong nháy mắt này, liền biến thành hắn tự mình một người muốn đồng thời đối mặt Chu Tiên Tư kiếm, cùng với Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế Lam Tuyệt, Thiên Hậu Quan Âm Chu Thiên Long, Lục Kiếm Tiên Tử luyện dược sư cùng vô thượng quang minh trung cực thần quân La Khuynh. Bốn người này, có thể nói là cả nhân loại thế giới thế hệ trẻ trong người mạnh nhất. Càng nắm trong tay Chu Tiên Tứ kiếm, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tu vi càng là đã sớm đạt đến Bao La vạn tượng cấp độ. Cho dù là Tử Hồng Vương tử, tại đồng thời đối mặt hai người bọn họ thời điểm, đều muốn bị áp chế, huống chi, hiện tại vị này Tử Hồng Đế quân phân thân đồng thời đối mặt là bốn người đâu. Bốn kiếm đều xuất hiện, trung ương Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích, sáng lạn hào quang bảy màu hóa thành động trời cầu vồng, đúng lúc là đâm về vừa mới xuất hiện Tử Hồng Đế quân phân thân. Lục tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm giao nhau mà lên, từ hai bên đâm ra. Lại để cho Lam Tuyệt kinh ngạc là lúc bốn kiếm đồng thời đâm ra trong nháy mắt đó. Khi bọn hắn trong lòng mỗi người đều nhiều hơn rồi một ít gì đó, đây là thần kiếm truyền lại cho bọn hắn đấy. Làm Tuyệt cảm giác được đấy, là một loại như là mạch lạc bình thường tồn tại, tựa hồ từ cái kia hãm tiên kiếm trôi kiếm bên trong, sinh ra rất hung ác kinh mạch, cùng thân thể của mình sinh trưởng lại với nhau, dung hợp lại với nhau, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân mình, hơn nữa dẫn động lấy năng lượng của mình, phát tác, đều theo cái này từng đạo hồng đã mạch vật chuyển, nguyên bản đã hoàn thành xong kiếm hợp bích 7 màu kiếm quang nhanh chóng biến mất, hãng thiên kiếm một lần nữa biến. thành màu đỏ, nhưng mà cái này màu hồng phấn cùng trước kia so sánh với lại muốn sâu xa hơn nhiều, tựa hồ là từ vô số sụp đổ không gian tổ hợp mà thành những thứ này không gian tầng tầng lớp lớp, lại tiếp tục không ngừng sụp đổ, tạo thành như là hắc động trùng điệp bình thường, dê khủng bố trạng thái. không chỉ là hắn bên này phát sinh biến hóa, chu thiên lâm cũng đồng dạng cảm nhận được, nàng cùng lam tuyệt song kiếm hợp bích biến mất, tuyệt tiên kiếm ánh sáng màu lam nở rộ, nghìn vạn đạo kiếm quang kiểm chế thành một đạo, kề sát tại hãm tiên kiếm bên cạnh, hãm thiên kiếm bên trong không ngừng sụp đổ trong hấp động, giang khắp nơi ra từng đạo cực kỳ khủng bố kiếm quang, những thứ này kiếm quang. Giống như là hắc động bên trong vòng hình thành một mảnh bùi gai bình thường, lành lạnh cùng bố. Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm biến hóa thoáng chậm một nhịp, nhưng là chẳng qua là trong nháy mắt chậm chạp mà thôi. Động trời sát ý lập tức tràn ngập, Lục Tiên kiếm vậy mà hóa thành kiếm khí, dung nhập vào ham Tiên kiếm chế tạo ra trong hắc động, cùng Tuyệt Tiên kiếm hình thành bùi gai bất đồng, sự xuất hiện của nó, làm cho cả hắc động tốc độ cùng với sát khí đều tăng lên tới càng cường đại hơn trình độ, giết chóc lĩnh vực dung hợp trong đó, toàn bộ kiếm ý cấp độ tại trong nháy mắt liền tăng lên một cái cấp bậc, cái kia đã vượt qua làm tuyệt trước cảm nhận được tuyệt đại bộ phận năng lượng cấp độ, tựa hồ chỉ có từ hồng đế quân phân thân mang đến cảm thụ mới có thể tới so sánh mới cuối cùng là lam khinh trong tay chu tiên kiếm dung nhập chu tiên kiếm mang đến ấy là từng đạo thanh sắc quang mang những thứ này thanh sắc quang mang giang khắp nơi giống như là đem hắt động lại ngăn cách thành nguyên một đám vị diện cái tia sắc bén vô cùng khí tức như là hắc động bên trong từng đạo bình trướng từng đạo sắc bén bình trướng chu tiên tứ kiếm lại có thể kết hợp bốn người trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu hơn nữa ngay tại bọn hắn kết hợp trong chớp nháy này bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong tay mình thần kiếm đã đã trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Giống như là kinh mạch lan tràn, thân thể kéo dài. Bốn người lẫn nhau ở giữa ý niệm cũng đồng dạng đan vào ở một chỗ. Chương 879, đẩy lùi quân địch. Tên Tiêu tử Hồng Đế Quân Vân thân chứng kiến ấy là trước mặt đột nhiên hơn nhiều một đạo màu đỏ sầm hào quang, ngay sau đó, hắn liền tiến vào một cái kỳ quái thế giới, trong cái thế giới này, chỉ có hồng, lam, thanh, trắng bốn loại màu sắc. Bốn loại màu sắc xen lẫn nhau lập lòe, hắn bản thân sinh diệt lĩnh vực cơ hồ là tại tiến vào cái này kiếm ý bên trong tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã bị xoắn giết thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, chính là của hắn thân thể xa xa cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân tại phát hiện bị lừa rồi thời điểm trước tiên liền nhớ muốn xông về nhưng mà hắn động tác mới vừa vặn triển khai liền không được không dừng lại bởi vì hắn thình lình thấy được cái kia bốn kiếm hợp nhất khủng bố tình cảnh từ phương hướng của hắn đến xem chứng kiến đấy là một cái khổng lồ bốn màu vòi rồng dễ dàng đem đồng bạn của mình cắn nuốt mà liền trong khoảnh khắc đó hắn cũng đã không cảm giác được đồng bạn khí tức phải biết rằng sinh diệt lăng vũ khí tức là phi thường đặc biệt đấy hơn nữa cướp đoạt giả giữa là có tinh thần liên hệ đấy thế nhưng là tại đây một cái chớp mắt không còn có cái gì nữa, bỏ đi không một dấu vết, đã liền cái kia tử hồng đế quân phân thân sinh mệnh thủy tinh tựa hồ cũng đã biến mất tựa như, đây là hạng gì kinh khủng công kích a? coi như là tử hồng đế quân bản thể, chỉ sợ cũng liền bất quá chỉ như vậy a. cái này bốn hình kiếm thành vòi rồng lập tức lan tràn ra xa khoảng cách xa, đi theo ở đằng kia pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế quân phân thân đằng sau hai gã khác bao la vạn tượng cấp độ phân thân cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị cuốn vào trong đó, đồng dạng khí tức biến mất, không có cái gì lưu lại. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bởi vì này, bốn kiếm kết hợp xuất hiện về sau mà xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ. Từ Hồng Vương tử động tác chậm một nhịp, bị Lạc Tiên Mi một trưởng vỗ chúng thân thể, lập tức toàn thân đều biến thành hai chiều ảnh chụp trạng thái. Lạc Tiên Mi theo nhau mà đến hung ác một kích tuy rằng hắn kịp thời hồi phục tới đây, thế nhưng là, cũng nhận được rồi trọng thương. Ba đầu sáu tay ba đại phân thân hú lên quá dị, quay đầu bỏ chạy. Loại này thời điểm, đã căn bản chẳng quan tâm lại hoàn thành nhiệm vụ, lại dừng lại xuống dưới, đừng nói nhiệm vụ, coi như là tính mạng chỉ sợ đều phải ở lại chỗ này. Hai đạo tử hồng sắc quang mang lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, tại vũ trụ bên trong chẳng qua là lóe lên một cái, liền không gặp bóng dáng. Mà cho đến giờ phút này, cái kia bốn kiếm kết hợp sinh ra quang vụ vòi rồng mới dần dần biến mất, một lần nữa hiển lộ ra Lam Tuyệt bốn người thân hình. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong tay thần kiếm bên trên hào quang đã mở đi, nhưng tại Lam Tuyệt hãm tiên kiếm bên trên, lại dính hợp với ba miếng hào quang lóe lên sinh mệnh thủy tinh. Tại sao có thể như vậy? Bốn người trong nội tâm đồng thời sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu, Lam Khuynh thân thể nhoáng một cái, Lam Tuyệt vội vàng đỡ lấy hắn, khác một bên Luyện dược sư cũng là sắc mặt tái nhợt, bị Thiên hậu Quan Âm Chu Thiên Lâm đỡ lấy. Lam Khuynh như mày, tựa hồ là tại dư vị vừa rồi một kiếm, mà Luyện dược sư trong mắt thì tràn đầy vẻ kinh ngạc, đúng vậy, đối với vừa rồi một kiếm kia, coi như là nàng, cũng có chút không hiểu rồi. Toàn bộ kế hoạch tác chiến đều là Lam Khuynh tạm thời chế định đi ra đấy, mục đích đúng là vì có thể tận lực suy yếu địch nhân thực lực, từng bước tích lũy xuống, cuối cùng đạt được chiến đấu thắng lợi. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, trên chiến trường thay đổi trong náy mắt, rõ ràng xuất hiện như thế dị biến. Bọn hắn muốn chỉ là ý định trọng thương cái kia tử hồng đế quân phân thân bốn kiếm kết hợp, vậy mà trực tiếp đem đối phương xoắn giết rồi. Hơn nữa liền đằng sau hai gã theo kịp Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả cũng không thể đào thoát, cái này thật sự là quá cứng hãn. Đây là hạng gì uy năng a? Đương nhiên, cái này cường đại một kiếm sau lưng, cũng hầu như rút sạch rồi Lam Khuynh cùng luyện dược sư tất cả năng lượng, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cũng là cảm giác được bản thân năng lượng bị rút lấy hơn phân nửa. Chiến tích là huy hoàng đấy, nhưng là đồng dạng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Các vị chúa tể giả tất cả đều tụ tập tới đây. Nếu như nói Bọn hắn nguyên bản đối với bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận kế hoạch này còn có chỗ hoài nghi lời nói như vậy. Tại vừa mới nhìn làm khuynh bốn người thi triển ra cường hãn Chu Tiên tứ Kiếm bốn gian dung hợp về sau, giác quan liền đã xảy ra long trời lợ đất biến hóa. Cái này còn không phải Chu Tiên Kiếm trận a? Ngay tại lập tức thay đổi chiến cuộc. Nếu quả thật có thể bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận lời nói, chém giết cướp đoạt tam tinh hẳn là cơ hội sẽ phi thường lớn a. Điều này làm cho tất cả mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều, lúc này thời điểm không có người hưng phấn đứng lên. Một trận chiến này, tu tu vì làm tuyệt mà chết. Giáo hoàng chết trận chung kết giả chết trận. Nhân loại một phương cảm giác không phải là tổn thất vô cùng nghiêm trọng đâu. Bao la vạn tượng cấp độ cường giả giảm mất một vị, giáo hoàng tòa thành trưởng khống giả cũng vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Đại chiến bắt đầu về sau, một trận chiến này ngược lại là đỉnh cấp cường giả tổn thất lớn nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng thành công đánh chết vượt qua một nửa cấp đoạt giả cường giả. Ít nhất bằng vào còn lại những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả sẽ không dám lại đến đánh lén. Lam Khuynh trong mày, tâm tư của hắn là biến hóa nhanh nhất đấy, cho nên trong đầu hắn suy nghĩ đến cùng người khác cũng không giống vậy. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Bốn kiếm kết hợp chỗ tiêu hao năng lượng đều khổng lồ như vậy, như vậy bố trí xuống uy lực không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần Chu Tiên Kiếm trận, vừa muốn tiêu hao kinh khủng bậc nào năng lượng đâu. Bốn người bọn họ rút cuộc có thể hay không bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận còn rất khó nói. Truyền thừa Chu Tiên Kiếm trở thành Chu Tiên Kiếm chủ về sau, tại lý khả dưới sự trợ giúp, nàng đã có thể cảm nhận được Chu Tiên trận đồ trong một ít áo nghĩa rồi. Vừa rồi bốn kiếm kết hợp, bọn hắn mỗi người đều sinh ra bản thân cùng thần kiếm tan làm một thể trạng thái, điều này cũng có nghĩa là lúc bọn hắn bố trí Chu Tiên trận đồ thời điểm bốn trôi thần kiếm liền cần rút ra bọn hắn riêng phần mình năng lượng mới có thể nói chu tiên kiếm trận hoàn thành năng lượng của bọn hắn có thể hay không ủng hộ là trọng yếu nhất đi về trước đi lạc tiên nhi có chút mệt mỏi nói ra ngày bình thường luôn luôn thập phần cởi mở nàng từ khi tuyệt đế hy sinh về sau liền vẫn luôn là giàu gì không vui đấy lam tuyệt cũng đồng dạng ánh mắt tạm đạm, trên bàn tay hảo quang lóe lên tu tu lưu lại chính là cái kia chứa đựng túi xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn không biết tu tu lưu lại chính là cái gì nhưng có chút không dám nhìn nàng là vì chính mình mà chết ta nếu như không phải tu tu chính mình lúc ấy liền muốn bị thương nặng, như vậy, tiếp theo kết quả của cuộc chiến đấu này chỉ sợ đều trở nên không giống với a, bọn hắn thậm chí kiên trì không đến Lam Khuynh đến đây viện trợ, chỉ sợ cũng muốn tan vỡ. Mang theo tâm tình nặng nề, mọi người một lần nữa về tới trung cực hào phi thuyền mẹ, Lam Khuynh bắt đầu bận rộn đáp lại nhân loại liên quân các loại hỏi thăm. Nhất là ổn định quân tâm, đem trước tình hình chiến đấu báo cáo. Mặt khác chúa tể giả đám cũng nắm chặt nghỉ ngơi, khôi phục trước tiêu hao tu vi. Chu Thiên Lâm là bận rộn nhất đấy, tuy rằng nàng tiêu hao cũng thập phần khổng lồ nhưng như trước mở ra lấy thiên hậu lĩnh vực, bằng vào thiên hậu lĩnh vực tác dụng trợ giúp các vị chúa tể giả mau chóng hồi phục tới đây không có ai biết cướp đoạt tam tinh lúc nào có thể tiến hóa hoàn tất càng sớm khôi phục dĩ nhiên là càng tốt lam Tuyệt ngồi một mình ở trong góc nhìn xem trong tay chứa đựng túi trong mắt tràn đầy thống khổ tu tu rời đi nàng dĩ nhiên liền như vậy rời đi hết thảy phát sinh thật sự là quá đột ngột một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị tu tu âm dung thiếu mạo từ nhỏ đến lớn làm bạn ở bên cạnh hắn đủ loại không ngừng tại trong đầu hắn lở lè bồi hồi lão bản mang theo khóc nước nở kêu gọi ở bên cạnh hắn như tới lam việt quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai mắt đấm lệ mông lung Mị Cạ, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Là Lâm Quả Quả thông chi Mị Cạ Tu Tu vì Lam Tuyệt hy sinh đấy, nàng tại trước tiên liền chạy tới, vừa hay nhìn thấy rồi mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Lam Tuyệt. Mị Cạ tại Lam Tuyệt trước mặt ngồi sụp xuống, xuống, nhưng nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng đã từng không chỉ một lần vì Tu Tu theo lý cố gắng, hy vọng Lam Tuyệt có thể tiếp nhận Tu Tu, tuy nhiên cũng bị Lam Tuyệt dùng các loại lý do cự tuyệt. Hiện tại, người đã không có, Lam Tuyệt thống khổ như vậy, nàng cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Lão bản Ngươi muốn tỉnh lại đi, địch nhân còn không có tiêu diệt, tu tu thủ còn muốn ngươi đi báo. Mị cạ thấp giọng nói ra. Đúng vậy, tử hồng vương tử còn sống, hắn là sát hại tu tu hung thủ. Lam tuyệt tiên lặng gật gật đầu, nhưng mà mị cạ lời nói hiển nhiên không thể đưa hắn tử trong bi thương lôi ra. Lâm quả quả cùng khả nhi cũng đến gần. Khả nhi đột nhiên ba một tiếng, nằm ở Lâm quả quả trên bờ vai khóc lên. Tại trong tứ nữ, nàng cùng tu tu ở giữa cảm tình là tốt nhất. Lão bản, ngươi biết không? Tu tu tỷ đã thời gian rất lâu đều là dầu dĩ không vui được rồi. Nhìn thẳng nàng rất ít nói ra, nhưng chúng ta đều nhìn ra được. Chúng ta bốn người, kỳ thật đều thích ngươi, nhưng nếu như nói ai cảm tình dùng rất sâu, vậy nhất định là Tu Tu tỷ." Lâm Quả quả lẩm bẩm nói, "Nàng vì ngươi, không biết khóc bao nhiêu lần. Mỗi đến đêm dài vắng người thời điểm, nàng đều tại tự mình một người vụng trộm thuốt thít nỉ non." Ta dị năng là tinh thần thuộc tính đấy, cho nên, cảm thụ của ta cũng là rõ ràng nhất đấy. Mỗi khi nàng nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được, tinh thần của nàng chấn động sẽ lập tức tăng cường vài lần, cái loại này mãnh liệt yêu thương, hẳn là không có người cảm giác không thấy. Tốt rồi, quả quả. Mị cả khẽ quát một tiếng, không cho nàng nói thêm gì đi nữa. Ở thời điểm này đang nói những thứ này, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lam Tuyệt càng thêm thống khổ. Lam Tuyệt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, để cho nàng nói đi, những thứ này ta cũng biết, kỳ thật ta là cũng biết đấy. Chẳng qua là, ta một mực tại trốn tránh, ta thủy chung tự nói với mình, thời gian sẽ cải biến hết thảy. Trong lòng ta, một mực khi nàng là tốt nhất muội muội. Nhưng mà, ta nhưng không có kết thúc một cái ca ca trách nhiệm, ta đối với sự quan tâm của nàng thật sự là quá ít. Trách ta, cái này đều tại ta chương 880, ta muốn yên tĩnh. Lâm Quả quả thở dài một tiếng, tu tu tỉ kỳ thật cho tới bây giờ đều không có trách ngươi, nàng thậm chí còn theo chúng ta đã từng nói qua, tình yêu là không thể miễn dưỡng, nhưng mà, nàng nhưng như cũ sẽ một mực yêu ngươi, vĩnh viễn yêu xuống dưới. Nàng nói, tại các ngươi cũng còn lúc còn rất nhỏ, mỗi khi nàng bị khi phụ sỉ nhục thời điểm, ngươi đều vì nàng xuất đầu, dù là mình bị đánh đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Nàng thậm chí còn một mực nhớ rõ, các ngươi lúc nhỏ dạo quanh trò chơi thời điểm, nàng đã từng trang phục thành tân nương của ngươi. Nàng nói, khi đó, trong lòng nàng cũng đã vinh viễn là của ngươi người năm đó ngươi cùng hệ giả ở một chỗ thời điểm nàng liền vô cùng thống khổ có một đoạn thời gian rất dài tâm tình đều vô cùng bất thường về sau hệ giả qua đời mọi người chúng ta đều đi theo bên cạnh ngươi tại ngươi thương tâm nhất đoạn thời gian kia cũng là nàng tại cẩn thận chiếu cố lấy ngươi chúng ta ban đầu cho rằng ngươi nhất định sẽ bị nàng cảm động đấy nhưng mà ngươi lúc ấy trầm luân nhưng là sâu như vậy nàng xem thấy ngươi thống khổ bộ dạng hầu như mỗi ngày đều tại lấy nước mắt rửa mặt chẳng qua là chưa bao giờ đang tại ngươi khóc mà thôi lại về sau vây rút cuộc tỉnh lại đi rồi, không có người so với nàng càng thêm cao hứng. Thế nhưng là, cùng hè dạ lớn lên giống như đúc chú tiểu thư xuất hiện. Ngày đó, nàng chạy ra đi uống say mềm, chúng ta một mực cùng nàng, ngày đó, trên thực tế, chúng ta bốn người đều uống rượu say. "Lão bản, Tu Tu thật sự thật yêu ngươi, nàng một mực tại dùng tính mạng của mình yêu ngươi." Nghe Lâm Quả Quả lời nói, chút bất chi bất giác, Lam Tuyệt đã là lệ rơi đầy mặt. Tu Tu thậm chí ngay cả thi cốt đều không có để lại, nàng chẳng qua là để lại. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay cái kia nho nhỏ chứa đựng túi Đây là tu tu lưu lại đấy, nàng lưu lại đấy, đến tuột cùng là cái gì đâu. Đứng người lên, Lam Tuyệt trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra mấy liệt, ta muốn một mình yên lặng một chút. Nói xong, hắn giống như là chạy trốn bình thường liền xông ra ngoài. Chu Thiên Lâm trên thực tế ngay tại cách đó không xa nhìn xem, nhưng ở thời điểm này, nàng cũng không có cùng đi tới. Hắn đúng là cần yên lặng một chút mới được. Ngươi hẳn là cảm thấy a. Lý Khả Hóa thành hào quang xuất hiện ở Lam Khuynh bên người, cùng Chu Tiên kiếm chính thức dung hợp về sau, thân ảnh của hắn nhìn qua ngưng thực hơn nhiều, thậm chí có vài phần thật thể giống như cảm giác. Đụng chạm đi lên tuy rằng như trước không có người thật như vậy thật sự, nhưng bao nhiêu cũng đã có điểm cảm giác. Lý Khả có thể cảm nhận được, chỉ cần theo Lam Khuynh tu vi tăng lên, mình là có khả năng thể hiện ra cùng loại thật thể trạng thái, đến lúc đó, là hắn có thể đủ chính thức ôm nữ nhi của mình cùng thế tử. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, Chu Tiên Tứ kiếm cần có năng lượng đúng là so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi mới được rồi. Nhưng mà, ta hiện tại ngược lại lo lắng, chúng ta bốn người nếu như đều là bao la vạn tượng cấp độ lời nói, có hay không có thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận? Lý Khả cười khổ nói, thẳng thắn nói, ta cũng không biết, ta chỉ có thể bằng vào chu tiên kiếm trận ghi chép đồ vật đi phán đoán, lại cũng không biết chính thức bố trí kiếm trận thời điểm sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, dù sao, đã không biết có bao nhiêu năm không có chính thức xuất hiện qua chu tiên kiếm trận rồi. Lam Khuynh nói, có không có khả năng lại để cho tu vi của chúng ta tăng lên tới cao hơn cấp độ đâu. Lần này chúng ta đã lấy được đại lượng cao dài cấp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh, sẽ phải có nhất định giúp trợ a. Lý Khả nhẹ gật đầu, trợ giúp nhất định là có, nhiều như vậy cao giai sinh mệnh thủy tinh Đem các ngươi tăng lên tới pháp lực vô biên cấp độ cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà, chúng ta lại không có khả năng làm như vậy, bởi vì thân thể của các ngươi chịu không được. Cảnh giới tăng lên sẽ để cho các ngươi thừa nhận áp lực thật lớn. Tiểu Nguyệt nói cho ta biết nói, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trước đây không lâu liên tục đột phá, liền suýt nữa tạo thành nguy hiểm. Nếu như bọn hắn lại đột phá đến pháp lực vô biên, ta đoán chừng liền không có gì lực lượng có thể lịch chuyển bạo thể mà chết rồi. Pháp tác hấp thu cùng chuyển hóa là cần có thời gian đấy, các ngươi tăng lên tốc độ đã quá là nhanh, lại để thăng càng nhiều nữa lời nói, nhất định hết không chịu nổi. Hơn nữa, đến rồi pháp lực vô biên cấp độ về sau, sẽ chính thức trên ý nghĩa thừa nhận đến từ vũ trụ quy tắc áp chế, các ngươi pháp lực vô biên, chưa hẳn là có thể phát huy ra pháp lực vô biên tu vi, ngược lại không hẳn như vậy so với Bao La vạn tượng tình huống rất tốt. Vô luận như thế nào, các ngươi đều trước tăng lên tới Bao La vạn tượng rồi nói sau. Sau đó chúng ta trước đơn giản nếm thử thoáng một phát Chu Tiên kiếm trận bố trí, nếu như không được, lại nghĩ biện pháp. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể như vậy xử lý. Lam Tuyệt trở về phòng đi, thật lâu không có đi ra. Không có ai biết hắn đang làm gì đó, hắn phong kín cửa phòng, không có lại để cho bất luận kẻ nào đi vào. Ba tòa phi thuyền mẹ cùng nhân loại còn lại vũ trụ hạm đội chậm rãi bay trở về, ở phía sau phi hành trong quá trình, cũng không có gặp được đến từ cấp đoạt giả uy hiếp. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào đến rồi thiên sứ tinh tinh vực. Lam Khinh cùng luyện dược sư song song bế quan, bọn hắn muốn trước trùng kích bao la vạn tượng cấp độ. Chúa tể giả đám bọn chúng tu vi cũng đã khôi phục, sở thành mang theo chúng kết giả lưu lại cốt cách cùng với cái kia miếng tử hồng đế hậu phân thân lưu lại sinh mệnh thủy tinh quay trở về khủng long hảo phi thuyền mẹ. Một trận chiến này Nhân loại lấy được tạm thời tính thắng lợi, nhưng chính thức vấn đề lớn còn không có giải quyết. Khi bọn hắn trở lại Thiên sứ tinh thời điểm, rút cuộc nên đón một cái tin tức tốt, cái kia chính là có một tòa phi thuyền mẹ xuất hiện ở Thiên sứ tinh không vực bên trong. Chỗ này phi thuyền mẹ là đã từng tham dự hơn người loại ở mặt trước trên chiến trường lần thứ nhất cùng cướp đoạt Tam tinh giao thủ thời điểm diều hâu hảo phi thuyền mẹ. Bởi vì cướp đoạt Tam tinh mang đến khổng lồ uy hiếp, trận chiến ấy thất bại về sau, Bắc Minh đem hết toàn lực chữa trị chỗ này tốc độ nhanh nhất phi thuyền mẹ. Phía trước chiến sự liên tiếp thắng lợi, cuối cùng lại để cho Bắc Minh chính thức có cảm giác nộ. Phải rồi, chỗ này tốc độ nhanh nhất phi thuyền mẹ mang theo đại lượng tài nguyên đến đây trợ giúp, cũng cũng coi là một chi tương đối thực lực viện binh. Về phần mặt khác việc quân, một lát còn không cách nào đến. Thiên sứ tinh bên trên lương thực vấn đề đã giải quyết xong, không cần lo lắng, hiện tại thiên sứ tinh bên trên dân chúng cũng tạm thời tất cả đều an định xuống, bắt đầu nếm thử xây dựng lại gia viên. Đối với cấp đoạt tam tinh tình huống, quân đội tuyên bố cùng với cho ra video đương nhiên đều là chiến thắng đấy, như vậy mới càng có trấn an dân tâm hiệu quả. Nhất là lúc Chu Thiên Lâm xuất hiện trên chiến trường, tư thế uy ngang cùng làm tuyệt song kiếm hợp bích thời điểm, càng là cho dân chúng cực lớn tin tưởng. đương nhiên, cũng có rất nhiều dân chúng chất vấn, vì cái gì sẽ có người cùng bọn họ nữ thần đứng sóng vai. rất nhanh, lam tuyệt đã bị người tìm tòi ra đã đến. hắn từng tại đại liên minh tổ chức dị năng giả giải thi đấu bên trên đạt được cuối cùng quán quân. hơn nữa là nhân loại anh hùng đủ loại sự tích cũng bị lật ra đi ra. lúc này mới bị dân chúng miễn cưỡng nhận thức. hiện tại, toàn bộ nhân loại ánh mắt đều tập trung ở thiên sứ tinh bên này, cùng đợi kết quả sau cùng. từ khi lần này liên quân đến tiền tuyến về sau, sẽ không ngừng chiến thắng cướp đoạt giả đại quân. hơn nữa còn cứu trở về này sao nhiều dân chúng. Cuối cùng là lại để cho Hoa Minh, Bắc Minh cùng với Tây Minh còn xuất lại hành chính tinh bên trên cục diện tạm thời ổn định lại. Nhưng loại này cục diện ổn định cũng đã mang đến mặt khác một vài vấn đề. Cái kia chính là dân chúng chất vấn âm thanh. Dân chúng chất vấn rất đơn giản, vì cái gì Liên quân cũng chỉ có như vậy điểm binh lực dưới tình huống là có thể không ngừng chiến thắng, mà trước Bắc Minh dẫn đầu tám tòa phi thuyền mẹ cũng không thể chiến thắng đối thủ. Hơn nữa vì cái gì tiền tuyến đang không ngừng triển khai toàn diện chiến tranh dưới tình huống, phía sau không có có càng nhiều viện quân trợ giúp đi tới. Chẳng lẽ nói đến lúc này đám chính khách bọn họ vẫn còn cân nhắc ích lợi của mình sao? vì thế Bắc Minh cùng Hoa Minh chính thức cũng đều đã nhận lấy áp lực từ lớn, nhất là Bắc Minh phương diện. Bắc Minh luôn luôn tự xưng là toàn bộ nhân loại cường đại nhất liên minh, có được cường đại nhất binh lực. thế nhưng là trận này cùng cướp đoạt giả ở giữa đại quyết chiến, lại cũng không là Bắc Minh làm đội trưởng tiến hành đấy, mà là Hoa Minh cùng Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn liên hợp, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ tại chiến tranh bên trên biểu hiện biết tròn biết méo, nhất là nó biến thân trở thành khổng lồ cơ giáp chiến đấu tình cảnh, càng là cho dân chúng để lại cực kỳ ấn tượng sâu. Sa mạc gỗ bị tập đoàn tại tất cả hành chính tinh bên trên các loại sinh ý, tất cả đều dùng giếng phun thức hình thức buộc phát lấy, trong lúc nhất thời nhân khí bảo tăng. Bác Minh Phương diện tuyên bố, ngoại trừ đã đến Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ bên ngoài, lại phái hai tòa phi thuyền mẹ tiến về trước tiền tuyến tiếp viện. Đây là bức bách tại dư luận áp lực không thể không chịu, trên thực tế người sáng suốt cũng biết, phía trước chiến sự đã đến cuối cùng trước mắt, bây giờ đang ở phái viện quân đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ đến về sau, Bắc Minh Phương diện quân lực liền rõ ràng tăng cường. Bởi vì Lam Khuynh tại tăng lên tu vi, Liên quân tạm thời từ Khang Huy Nguyên soái chủ trì, Khang Huy lập tức ở hội nghị quân sự nâng lên ra muốn lại lần công kích Cấp Đoạt Tam Tinh đề nghị. Khang Huy cũng không phải là không ủng hộ Lam Khuynh về Chu Tiên kiếm trận đề nghị, nhưng mà, hắn dù sao cũng là Bắc Minh tướng lĩnh, Bắc Minh vương diện, đối với Hoa Minh bên này cái gì cái gọi là kiếm trận có thể đánh tan cướp Đoạt Tam Tinh ôm lấy rất mạnh thái độ hoài nghi. Bọn hắn thậm chí đối với Cấp Đoạt Tam Tinh tiến hóa mục tiêu là tiên giới cũng đồng dạng trong lòng còn có nghi kỵ. Đương nhiên, bọn hắn thừa nhận, Cấp Đoạt Tam Tinh nhất định là tại tiến hóa đấy, tiến hóa sau Cấp Đoạt Tam Tinh đem tăng thêm sự kinh khủng. Cho nên Khang Huy mới đưa ra, muốn dự dịp cấp đoạt tam tinh không có tiến hóa hoàn thành, mà đỉnh cấp cấp đoạt giả đã bị trọng thương, cấp đoạt giả đại quân đồng dạng thương vong vô cùng nghiêm trọng dưới tình huống lần nữa công kích. Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ gia nhập, làm cho nhân loại liên quân thực lực đã nhận được hữu hiệu bổ sung, đã có sẵn rồi lần nữa tiến công khả năng. Hắn cũng không có bài trừ Chu Tiên kiếm trận khả năng sinh ra hiệu quả, nhưng hắn đề nghị, hai bút cùng vẽ, nếu như có thể thông qua quân đội công kích đạt được thắng lợi lời nói, Chu Tiên kiếm trận với tư cách hậu bị, dĩ nhiên là là không thể tốt hơn sự tình rồi. Nếu như không có thành công, ít nhất cũng có thể trình độ nhất định suy yếu cấp địch giả, cho Hoa Minh bên này Chu Tiên kiếm trận sáng tạo cơ hội. Cái đề nghị này đã nhận được nhất trí thông qua, kể cả Hoa Minh bên này tạm thời thay thế Lam Khuynh tướng lĩnh đều cho rằng cái này là biện pháp tốt nhất, Sa Mạc bị tập đoàn bên kia cũng không có ý kiến. Đương nhiên, bây giờ Hải Hoàng Hảo Phi thuyền mẹ cùng Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ sức chiến đấu cũng không thể cùng ban đầu thời điểm so sánh với. Tại hội nghị quân sự đạt được nhất trí sau khi thông qua, Khang Huy ra lệnh, toàn quân tại Thiên sứ tinh không được nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, Ba ngày sau, lần nữa hướng cấp đoạt Tam tinh khởi xướng tổng tiến công. Trường 881: Tu luyện Chu Tiên kiếm trận. Liên quân lần nữa công việc lưu đủ lên, chữa trị công tác đã trở thành là quan trọng nhất một hạng. Ba tòa phi thuyền mẹ đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy trình độ nhất định tổn thương cần chữa trị, đồng thời còn cần nguồn năng lượng tiếp tế. Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ đã mang đến đại lượng nguồn năng lượng, ở thời điểm này liền lấy được trọng yếu phi thường tác dụng. Khang Huy trước tiên đem tiếp tế cho trung cực hảo phi thuyền mẹ, cái này một quyết định cũng tranh thủ rồi an Luân quân hảo cảm. Trên thực tế, Khang Huy rất rõ ràng, trận này đại chiến nếu như nhân loại đã lấy được thắng lợi cuối cùng nhất lời nói, Hoa Minh quật khởi đã không thể tránh né. Khỏi cần phải nói, riêng là Hoa Minh nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, chính là Bắc Minh xa xa không cách nào bằng được đấy, khoa học kỹ thuật tốt theo đuổi, nhưng đỉnh cấp cường giả bồi dưỡng có thể đã khó khăn. Hơn nữa, từ trung cực hảo phi thuyền mẹ phân phối đến xem, Hoa Minh tại khoa học kỹ thuật phương diện, so với Bắc Minh không thấy được liền rất lại phía sau bao nhiêu, trước kia chỉ là bởi vì người ta tài nguyên không đủ, chỉnh thể thực lực không bằng, có chỗ che giấu mà thôi. Hiện ở thời điểm này, đồng tâm hiệp lực giải quyết cấp đoạt tam tinh mới là là tối trọng yếu nhất. Khang Huy đầu góc vô cùng thanh tỉnh, tuyệt sẽ không ở phương diện này phạm sai lầm. Đây cũng là vì cái gì Lam Khuynh trước khi bế quan rất nhanh liền quyết định ngón tay giữa vung quyền tạm thời giao cho hắn trọng yếu nguyên nhân vị này Bắc Minh đại tướng vô luận là tại quân sự trên sự chỉ huy vẫn còn là tính cách bên trên đều là đáng giá tín nhiệm đấy. Lam Tuyệt trong phòng chọn vẹn chờ đợi thời gian một ngày mới một lần nữa về tới tầm mắt của mọi người bên trong hắn nhìn đi lên rất bình tĩnh toàn thân Tựa Hồ cũng đã khôi phục lại rồi Mị Cả đã trở lại hắc ám tỏa thành bên kia đi Lâm quả quả cũng khả nhi giữ lại tâm tình của các nàng Tựa Hồ cũng đều khôi phục rất nhiều nhìn thấy Lam Tuyệt cũng không có lại để lên về tu tu bất cứ chuyện gì. Lam Khuynh cùng luyện dược sư tỷ tỷ đã bắt đầu bế quan tăng lên tu vi. Hắn để cho chúng ta ngươi sau khi đi ra liền mang người quá khứ. Chu Thiên Lâm ôn nhu nói. Tuất, ta không sao rồi. Chúng ta cái này đi qua. Lam Tuyệt hướng nàng nhẹ gật đầu. Chu Thiên Lâm cầm chặt bàn tay to của hắn, hướng hắn ngọt ngào mà cười cười. Không có quá lâu an ủi, nàng đang dùng hành động của mình đến an ủi tâm của hắn. Lam Tuyệt đấy mắt hiện lên một vòng phức tạp tâm tình, giơ tay lên, sờ lên đầu của nàng. Lam Quynh cùng luyện dược sư bế quan bên này bên ngoài gian phòng mặt. Phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư hai đại chúa tể giả tự mình tọa trấn chịu trách nhiệm thủ hộ. Đã có chức vết xe đổ, ai biết Tử Hồng Vương tử có biết hay không lần nữa truyền thống tới đây. Đương nhiên, nếu như hắn dám đến lời nói, rất có thể chính là tự tìm đường chết. Bây giờ cấp đoạt giả đỉnh cấp cường giả số lượng so sánh với cùng nhân loại bên này đã không chiếm ưu thế. Phẩm tiểu sư, trung biểu sư. Lam Tuyệt hướng hai người lên tiếng chào. Phẩm tiểu sư mỉm cười, quá khứ chung quy quá khứ, nghĩ thông điểm. Chúng ta bây giờ có thể làm đấy, là vì bọn hắn báo thủ, là vì toàn bộ nhân loại sinh sôi nảy nở. Nói không chừng Trận tiếp theo chiến đấu, chúng ta cũng sẽ hy sinh, nhưng vì có thể đối kháng cường địch, coi như là chiến đấu đến người cuối cùng cũng sẽ không tiếc. Lam Tuyệt kiên định gật đầu, hắn biết đây là phẩm tiểu sư đang khuyên an ủi chính mình. Trên thực tế, trong lòng của hắn bây giờ tâm tình chi phức tạp, lại thế nào là an ủi có thể giải quyết đâu? Chúng ta tiến vào, hắn hướng hai vị chúa tể giả nhẹ gật đầu. Phẩm tiểu sư tránh ra trước cửa, nhấn mật mã về sau, cửa kim loại lặng yên mở ra, Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm đi vào. Mới tiến gian phòng, hai người liền cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt cái này cỗ sinh mệnh khí tức mạnh liệt, vậy mà khiến người ta có loại muốn hít thở không thông bình thường cảm giác. Lam Khuynh cùng luyện dược sư quanh chân ngồi trong phòng trên mặt đất, khi bọn hắn trước người có một cái loại nhỏ dụng cụ, dụng cụ trung ương, đúng là để đó một quả tử kim sắc sinh mệnh thủy tinh. Từ nơi này miếng sinh mệnh thủy tinh bên trên tàn mát ra khí tức, Lam tuyệt liếc thấy ra, cái này ít nhất cũng là một gã bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả sản xuất tồn tại. cái kia cường tỉnh sinh mệnh lực cũng là bởi vậy mà đến. tại đây miếng sinh mệnh thủy tinh chung quanh, tổng cộng 12 miếng lớn nhỏ không kém bao nhiêu hải thần nước mắt vây quanh. Nó bị dụng cụ thúc dục lấy phóng xuất ra sinh mệnh khí tức, đúng là thông qua cái này 12 miếng hải thần nước mắt loại bỏ về sau, mới có thể chính thức xếp hạng ra. Nương theo lấy hô hấp phun ra nuốt vào, Lam Khuynh cùng Luyện Dược sư hấp thu cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng, tu vi của bọn hắn cũng ở đây loại trạng thái này hạ duy trì liên tục kéo lên lấy. Lam tuyệt tâm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh a. Chẳng qua là thời gian một ngày, Lam Khuynh cùng Luyện Dược sư tu vi vậy mà cũng đã tiếp cận pháp thiên tướng điệu đỉnh phong cấp độ. ngoại trừ hai người bên ngoài, trong phòng còn có một vị dĩ nhiên là là từ Chu Tiên Kiếm trong đi ra Lý Khả rồi vì không tiết lộ sinh mệnh năng lượng chuyển hóa hấp thu phương pháp cái này nghi thức cũng chỉ có hắn ở đây chấp hành về phần Lam Khuynh cùng luyện Dược sư bọn hắn tại ban đầu bắt đầu tiến hành nghi thức về sau đã từ Lâm quả quả thành trừ qua trí nhớ của bọn hắn rồi Lam Tuyệt nhìn về phía Lý Khả trong mắt toát ra vẻ hỏi thăm, Lý Khả ý niệm tiếp theo xuất hiện ở trong ngóc hắn trực tiếp cùng hắn tiến hành sóng nào ở giữa trao đổi đã dùng hết hai miếng bao la vạn tượng cấp độ sinh mệnh thủy tinh hiệu quả rất tốt đoán chừng còn có chừng 5 giờ Này cái sinh mệnh thủy tinh trong sinh mệnh năng lượng cũng dùng hết về sau, bọn hắn là có thể hoàn thành đột phá. Ta tiến hành qua cẩn thận ước định, chờ bọn hắn đột phá đến cùng các ngươi đồng dạng cảnh giới về sau, phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc tu vi, Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực có thể trợ giúp bọn hắn dùng nhanh nhất thời gian tiến hành vững chắc. Sau đó, các ngươi bốn người cùng một chỗ hấp thu sinh mệnh năng, tuy rằng không thể tăng lên tới pháp lực vô biên cấp độ, nhưng mà cũng có thể tận khả năng tăng lên một ít tu vi, như vậy, tại bố trí chu tiên trận đồ thời điểm, các ngươi sức thừa nhận càng lớn, chu tiên kiếm chân thả. Nhờ công tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Lam tuyệt lúc trước trải qua căn cơ bất ổn pháp tắc bạo động trạng thái, thoáng có chút lo lắng hỏi, như vậy xác định không có vấn đề sao? Bởi vì một khi xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng. Lý Khả mỉm cười, yên tâm đi, không có vấn đề. Đến rồi chúa tể giả cấp độ, chỉ có chính thức đột phá cảnh giới mới có thể biến chất. Dùng tu vi của các ngươi tăng thêm thiên lâm thiên hậu lĩnh vực cảo diệu, chỉ cần không đột phá đạo kia tuyến, cũng sẽ không tái xuất hiện pháp tắc bạo động loại tình huống đó. đương nhiên, vì che giấu một điểm, các ngươi cũng không thể đột phá đến bao la vạn tượng đỉnh phong, chỉ cần hơn phân nửa liền có thể bắt đầu nếm thử chu tiên kiếm trận tu luyện. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, lôi kéo Chu Thiên Lâm tại khoảng cách Lam Khuynh cùng luyện dược sư cách đó không xa ngồi xuống. Bọn hắn phong bê thân thể của mình, không cho trung quanh sinh mệnh năng lượng rót vào chính mình thân thể, Chu Thiên Lâm lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra Thiên Hậu lĩnh vực. Tuy rằng hiện tại Lam Khuynh cùng luyện dược sư còn chưa tới đột phá thời điểm, nhưng có Thiên Hậu lĩnh vực thủ hộ, bọn hắn trạng thái tự nhiên cũng liền càng thêm ổn định. Quả nhiên, Thiên Hậu lĩnh vực gia nhập, làm Lam Khuynh cùng luyện dược sư biểu lộ đều trở nên chậm rãi thêm vài phần, thậm chí ngay cả hấp thu sinh mệnh năng tốc độ cũng bắt đầu tăng lên rồi. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm riêng phần mình minh tưởng, Yên lặng cùng đợi. Đột phá một khắc này, đối với Lam Khuynh cùng luyện dược sư mà nói mới là nguy hiểm nhất đấy, bọn hắn nhất định sẽ kinh nghiệm lúc trước Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trải qua pháp tắc bạo động. Nhưng cùng lúc trước Lam Tuyệt bọn hắn tình huống bất đồng chính là, lúc này đây bọn hắn có Chu Thiên Lâm từ bên cạnh thủ hộ, thiên hậu lĩnh vực càng là sớm đã đạt đến bao la vạn tượng cấp độ, bởi vậy, tối đa cũng chính là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Nếu như không phải có như vậy tin tưởng, Lam Tuyệt cũng sẽ không đáp ứng ca đi đột phá. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt, ba ngày liền đã qua. Ba tòa phi thuyền mẹ trải qua đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục về sau, đại bộ phận vũ khí đã khôi phục bình thường, một ít bị thương so sánh lần nữa chiến hạm cùng nhân viên chiến đấu bị lưu tại Thiên Sư Tinh. Lần nữa xuất phát lúc, nhân loại bên này, tổng cộng có chỉnh biên 10 chi vũ trụ hạm đội, cùng với khủng long hảo, Diều Hâu hảo, Trung Cấp hảo, Hải Hoàng hảo bốn tòa phi thuyền mẹ. Tứ đại phi thuyền mẹ đồng thời khởi động, bay tại phía trước nhất, 10 chi vũ trụ hạm đội tàng ra, hộ vệ ở trung quanh, mênh mông quần, quần hướng phía Âu Đức Tinh Phương hướng xuất phát. Khủng Long hảo phi thuyền mẹ tọa trung ương, thay thế nguyên bản Trung Cực hảo phi thuyền mẹ vị trí cũng không phải là Khang Huy muốn cướp lớp đặc quyền, mà là tương đối mà nói, Khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ ở trên một trận chiến tiêu hao tương đối nhỏ, mà Trung cực Hảo Phi thuyền mẹ không có Lam khuynh chỉ huy, mà nguyên tố hạch tâm từ không ổn định, không thích hợp làm tiếp chủ công, chủ công áp lực là lớn nhất, Khang Huy lại để cho Khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ đỉnh tại phía trước nhất, hiển nhiên không có bất kỳ tư tâm. Lúc này đây, phi thuyền mẹ đang phi hành trong quá trình cũng không có lại bị bất luận cái gì cản trở, cấp đoạt giả đại quân Tựa Hồ đã hư không tiêu thất như vậy. Mặc dù tại Khang Huy xem ra, cấp đoạt giả quân đội còn có lực đánh một trận, nhưng bọn chúng chắc có lẽ không giữ đường chặn được rồi. Căn cứ Lam Khuynh phán đoán, coi như là bản thân ở vào tiến hóa trong trạng thái, cướp đoạt tam tinh vẫn là là có được nhất định sức chiến đấu đấy, mà cái này bộ phận sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, hiện tại không rõ ràng lắm. Lam Khuynh, Lam Tuyệt bọn hắn như trước đều tại bế quan, 3 ngày thời gian đi qua, bên kia cũng không có gì động tĩnh. Lam Khuynh tại trước khi bế quan cùng với Khang Huy đã từng nói qua, tối đa 7 ngày, bọn hắn nhất định sẽ xuất quan. Khang Huy cũng là dựa theo cái tốc độ này đến chế định chiến thuật. Từ thiên sứ tinh bay đến Âu Đức tinh thời điểm, cũng kém không nhiều lắm đúng lúc là Lam Khuynh bọn hắn xuất quan thời khắc rồi. Khang Huy ngồi ngay ngắn ở khống chế của mình phòng chủ khống vị đằng sau, nhìn xem trước mặt màn hình lớn, tâm tư cũng không có tại đây chút ít trên số liệu. Lần này đến đây tham chiến, ban đầu thời điểm hắn là đạt được Bắc Minh quân đội ngầm đồng ý đấy, khi đó hắn cũng đã ôm thấy chết không sờn tâm tính, không có nghĩ tới có thể sống lấy trở về. Khi đó, nhân loại đang cùng cướp đoạt giả chính diện trong chiến tranh, còn chưa từng có đạt được qua thắng lợi, mỗi lần đều là bị đánh đại bại thua thiệt. Khi bọn hắn đến Thiên sứ tinh bên ngoài, mắt thấy bảy khối hành chính tinh cũng đã bị cướp đoạt giả chiếm lĩnh thời điểm, Khang Huy tâm đều ngội lạnh, tại hắn xem ra. Nhân loại đã không có một chút xíu cơ hội, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không quá đáng chính là tăng thêm thương vong mà thôi. Nhưng mà, việc đã đến nước này, cũng chỉ có dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Chỉ Huy là Từ Lam Khuynh tiến hành đấy, làm Khang Huy tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vị này Hoa Minh đại tướng, có thể nói là Tam đại liên minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tướng, chỉ huy ba tòa phi thuyền mẹ, 12 chi vũ trụ hạm đội, vậy mà tại trình thể thực lực hoàn toàn không bằng đối phương dưới tình huống, chủ động xuất kích, hơn nữa tại trận chiến đầu tiên liền đã lấy được thắng lợi. Chương 882, lần nữa xuất kích. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy Lam Khuynh chiến thuật hoàn toàn chính xác, hắn thừa dịp cấp đoạt giả hơn nữa là vì bảo hộ cấp đoạt Tam tinh tiến hóa ý tưởng, tập trung hỏa lực công kích một điểm, suy yếu địch nhân, khi đó cấp đoạt giả rất có vài phần nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, bởi vậy, bản thân cũng không có quá nhiều ý tưởng, chẳng qua là muốn ngăn chặn nhân loại quân đội như vậy đủ rồi. Đợi đến lúc cấp đoạt Tam tinh tiến hóa hoàn thành, cả nhân loại cũng sẽ là bọn hắn trong mầm món ăn. Nguyên nhân chính là như thế, tại rõ ràng thực lực không bằng đối thủ dưới tình huống, Lam Khuynh dễ điều khiển bình thường điều động phe mình quân đội không ngừng soi tái thực lực của đối thủ, mấy lần chính diện tác chiến, tất cả đều đã lấy được thắng lợi, nhưng lại không tham công liều lĩnh. Làm con người đại quân đoạt lại rồi bảy khối hành chính tinh thời điểm, Khang Huy mới lần thứ nhất cảm giác được, nhân loại tựa hồ còn có hy vọng, còn có có thể cùng cấp đoạt giả đại quân chống lại cơ hội. Khi đó, tâm tư của hắn bắt đầu lung lay đứng lên, cũng càng thêm chú ý Lam Khuynh Chỉ Huy, toàn lực ứng phó phối hợp. Sự thật chứng minh, Lam Khuynh là rất đúng, hắn cái kia phần cố chấp cùng trí tuệ, dẫn theo nhân loại đại quân không ngừng sáng tạo kỳ tích, từng điểm từng điểm hướng về thắng lợi phương hướng đẩy mạnh. Cho tới bây giờ, Tuy rằng còn không có hoàn toàn đánh tan cướp đoạt giả, nhưng ít ra nhân loại đã không lại bị động như vậy, thậm chí có thể nói là biến bị động thành chủ động. Nếu như cướp đoạt Tam Tinh tiến hóa còn cần đầy đủ lớn lên thời gian, bọn hắn lần này cuối cùng công kích, rất có thể là có thể triệt để đem những thứ này đáng giận cướp đoạt giả hủy diệt. Kỳ tích, đây quả thật là một cuộc kỳ tích a. Lam Khuynh hẳn là được gọi là kỳ tích nguyên soái mới đúng, Khang Huy đối với hắn đã hoàn toàn là vui lòng phục tùng rồi. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ tuy rất mạnh, nhưng nếu như không có Lam Khinh cái kia thần hồ kỳ kỹ bình thường chỉ huy nghệ thuật cũng không có khả năng trên chiến trường đạt được như vậy huy hoàng chiến tích hiện tại để cho ta đến đem trận này chiến dịch chấp hành đến cuối cùng a vô luận như thế nào cũng muốn tại Âu Đức Tinh chấm dứt chiến đấu không thể để cho chiến trường lại hướng nhân loại bất kỳ địa phương nào lan tràn nhân loại tại đây trận đại thai nạn trong bị tổn thương đã quá mức nghiêm trọng rút cuộc chịu đựng không nổi càng nhiều nữa làm thương tổn khủng long hào thiên không tỏa thành năng lượng cũng đã bổ sung hoàn tất diều hâu hào phi thuyền mẹ ở cánh trái cánh phải là hải hoàng hào phi thuyền mẹ trung cực hào phi thuyền mẹ thì tại khủng long hào phi thuyền mẹ phía sau tuy rằng không phải chủ công rồi nhưng như trước tại rất vị trí trọng yếu cũng là được bảo hộ nghiêm mật nhất vị trí chỗ đó có lam Vinh có phần đông nhân loại chúa thể giả đám cũng có được nhân loại trong lịch sử cường đại nhất phi thuyền mẹ không sai trải qua lần này chiến tranh về sau trung cực hào phi thuyền mẹ cái này cường đại nhất chi danh đã được đến rồi tất cả mọi người nhận thức cho dù là hải hoàng hào phi thuyền mẹ tại thực lực chân chính đối lập bên trên cũng muốn yếu hơn chia ra dù sao tại đánh chính diện bên trên hải hoàng hào phi thuyền mẹ coi như là biến thân cũng chưa hẳn là trung cực hào phi thuyền mẹ đối thủ Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ trung cực xạ tuyến lực sát thương thật sự là quá kinh khủng. Khang Huy đã từng đo lường tính toán qua, ít nhất trước mắt không có bất kỳ phi thuyền mẹ vòng phòng hộ có thể chịu đựng được ở trung cực xạ tuyến công kích. Đó là chân chính trung cực. Bốn tòa phi thuyền mẹ khoảng cách Âu Đức Tinh đã càng ngày càng gần, trước khi đến Âu Đức Tinh đường bên trên, bốn tòa phi thuyền mẹ cũng ở đây không ngừng tu sửa, khôi phục. Căn cứ trước mắt lấy được số liệu đến xem, trung cực hào phi thuyền mẹ sức chiến đấu đã khôi phục được 6 thành, hải hoàng hào phi thuyền mẹ ước chừng khôi phục được năm thành, nhưng không thể lại biến thân rồi. Khủng long hào phi thuyền mẹ có được 8 phần chiến lực. Diều Hâu Hào phi thuyền mẹ là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Mười chi chỉnh biên vũ trụ hạm đội cũng trên cơ bản có thể có được 8 phần sức chiến đấu. Đương nhiên, ngoại trừ Diều Hâu Hào bên ngoài, mà khác ba tòa phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ tổn thất đều phi thường lớn, chỉ có nguyên bản 1 phần 3 tạ hữu. Mà Diều Hâu Hào phi thuyền mẹ có thể mang theo vũ trụ chiến cơ cũng chỉ có 3000 trước mà thôi, là nhân loại phi thuyền mẹ bên trong số lượng ít nhất một cái. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Lam Khuynh trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang phun ra nuốt vào bất định. Hắn và Luyện dược sư cũng đã thành công đột phá đạt tới bao la vạn tượng tầng thứ, tại Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực dưới sự trợ giúp, bọn hắn pháp tắc tương đối vững chắc. Hiện tại đã biến thành 4 người vây quanh Sinh mệnh thủy tinh, tại yên lặng hấp thu sinh mệnh năng lượng. Mà Sinh mệnh thủy tinh cũng đã đổi thành rồi pháp lực vô biên cấp độ tồn tại. Giờ này khắc này, đang tại bị bọn hắn hấp thu đấy, thình linh đúng là lúc trước tử hồng công chúa Sinh mệnh thủy tinh. Cùng mắt khác Sinh mệnh thủy tinh so sánh với, nay cái Sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa năng lượng càng thêm thuần túy, nhưng là càng thêm sinh động, có chút khó có thể khống chế. Hải thần nước mắt đã tiêu hao vượt qua một nửa. Lam Khuynh ngồi đối diện Lam Tuyệt, hai bên là Chu Tiên Lâm cùng Luyện Dược Sư. Tại bốn người sau lưng, diễn phần mình lơ lửng thuộc về bọn hắn thần kiếm. Một bên hấp thu sinh mệnh thủy tinh, bọn hắn cũng muốn vừa cảm thụ Chu Tiên kiếm trận áo nghĩa. Chu Tiên kiếm trận huyền ảo, vừa xa bọn hắn trước kia đối với năng lượng thể hệ nhận thức. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Chu Tiên kiếm trận bản thân chính là pháp tắc, nhưng không phải trong vũ trụ bất luận một loại nào pháp tắc, mà là một loại hoàn toàn là được sáng tạo đi ra, hoặc là nói là tới từ ở mặt khác không gian pháp tắc. Chu Tiên kiếm trận rất uy lực khủng bố chính là loại này đặc thù pháp tắc cùng ngoại giới vũ trụ pháp tắc lẫn nhau bài xích lúc sinh ra năng lượng khổng lồ những năng lượng này sẽ bị dẫn vào đến chu tiên kiếm trận bên trong cho nên phát huy ra cực kỳ cường hãn mà kinh khủng lực sát thương chu tiên kiếm trận uy lực cũng chính là bởi vậy mà đến liên vũ trụ quy tắc đều có thể bị mượn đây là hạng gì kinh khủng tồn tại a cảm thụ được chu tiên kiếm trận áo nghĩa bốn người đối với vũ trụ quy tắc cùng với bản thân pháp tắc nhận thức đều tại xuất hiện long trời lở đất biến hóa bọn hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được lúc trước thượng cổ thời đại nhân loại vốn có tiên giới là dạng gì đấy khi đó nhân loại tiên giới Vô cùng tương đại. Chu Tiên Tư kiếm tại lúc kia đều là đỉnh cấp thần khí. Cần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân cấp bậc kia bốn vị đại năng hợp lực mới có thể phá vỡ được a. Lam Tuyệt đối với tiên giới ban đầu một mực không phải quá cảm mạo, nhưng trải qua đối với Chu Tiên kiếm trận cảm nộ về sau, hắn đối với tiên giới nhận thức cũng nhiều hơn rất nhiều. Tiên giới cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bản thân nó liền tương đương với là một cái từ pháp tắc đan vào mà thành thế giới, cái thế giới này không chỉ là che đậy lấy phía ngoài vũ trụ quy tắc, đồng thời không hoàn toàn mà sản sinh lấy quy tắc của mình. Bản thân nó là một cái không gian gần như là một cái tiểu vũ trụ, tồn tại ở vũ trụ ở trong song song tiểu vũ trụ. Nó không ngừng trở nên cường đại, lúc nó có một ngày cường đại tới trình độ nhất định về sau, nhất định sẽ bị chô vũ trụ phát hiện, mà hắn trở nên mạnh mẽ quá trình, từ ý nào đó bên trên mà nói là không đảo ngược đấy. Bởi vì bản thân nó tạo thành pháp tắc cùng quy tắc, chính là muốn không ngừng mà hấp thu ngoại giới pháp tắc cùng quy tắc, một khi tạo thành quá trình này, không thể bị cắt đứt, nếu không, tiên giới chính mình sẽ tan vỡ mất. Bởi vậy, lúc ấy đám tiên nhân trên thực tế là đang không chế quá trình này, tận lực lại để cho nó trở nên chậm chạp mà cũng không phải là cùng với toàn bộ vũ trụ đối nghịch. Nhưng mà, cuối cùng kết quả như thế nào, không có ai biết, Chu Tiên kiếm cũng không có ghi chép xuống. Nhưng nhân loại tiên giới cũng đã không tồn tại. Bằng không mà nói, Chu Tiên kiếm loại này cấp độ vượt qua thần khí, như thế nào lại bị nhân loại đạt được đâu? Lam Tuyệt cũng hiểu rõ vì cái gì Quân Vĩnh giả đã từng nói, trở thành chúa tể giả về sau, hắn miễn cưỡng có thể điều động ham tiên kiếm một trăm sức mạnh. Hiện tại xem ra, loại này thuyết pháp cũng đã khoa trường, cho dù là đã đạt đến bao la vạn tượng cấp độ, tại cảm thụ Chu Tiên kiếm trận áo nghĩa, cùng hãm tiên kiếm tựa như sinh mệnh tương liên bình thường dung hợp ở một chỗ về sau, hắn đều không dám khẳng định, mình bây giờ có hay không đã điều động hãm tiên kiếm một phần trăm năng lượng. Chu tiên tứ kiếm, thật là chỉ có Đại La Kim tiên trở lên cấp độ mới có thể phát huy chính thức uy năng tồn tại a. Bọn hắn thật có thể đủ bố trí thành công Chu tiên kiếm trận sao? Bốn người đều không dám khẳng định, dù là tu vi của bọn hắn tại duy trì liên tục tăng lên cũng giống như vậy, Chu tiên kiếm trận cho cảm giác của bọn hắn, giống như là vực sâu không đáy bình thường. Thực lực của bọn hắn tăng lên mạnh, cái này vượt sâu thể hiện ra khí tức cũng liền càng là cường đại như trước sâu không thấy đáy. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục cố gắng xuống dưới, sau đó không ngừng tăng lên chính mình tu vi, tại có thể thừa nhận trong phạm vi, xem một chút có thể tăng lên tới như thế nào hoàn cảnh. Cuối cùng, rốt cuộc có thể phát huy ra Chu Tiên kiếm trận bao nhiêu uy lực, cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Lý Khả sắc mặt thập phần âm trầm, hắn với tư cách Chu Tiên kiếm kiếm linh, cũng đồng dạng cảm nhận được kiếm trận tản mát ra khí tức. So với hắn tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, uy lực cũng càng thêm khổng lồ, thiên đạo đệ nhất sát trận thực chí danh quy, nhưng mà, đồng dạng này thiên đạo đệ nhất sát trận ẩn chứa khí tức chính là bởi vì quá mức khủng bố dẫn đến 4 người bọn họ muốn thừa nhận áp lực quá mức khổng lồ nếu như đến lúc đó bọn hắn không chế không nổi kiếm trận lời nói chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác một loại phương pháp có thể đem kiếm trận hoàn thành nhưng mà cái kia muốn trả giá cao lại là nghĩ tới đây lý khả trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nồng đậm bi ai xa xa âu đức tinh rút cuộc trong tấm mắt âu đức tinh nguyên bản không ngừng lúc nick bộ dạng đi qua những ngày này đã đã xảy ra long trời lợ đất biến hóa bám vào trung quanh hắn cướp đoạt tam tinh như cũng là màu đỏ tím bộ dáng nhưng nhìn qua cũng đã thu nhỏ lại đến rồi chỉ có nguyên bản 1 phần 3 lớn nhỏ bộ dáng. Ma Âu Đức Tinh bản thân lại tăng lên gấp đôi trở lên, hãy nhìn đến cũng không phải thật thể, từng tầng một màu đỏ tím mây mù, tại Âu Đức Tinh sóng mặt đất độc lên, làm cho không người nào có thể chứng kiến trên tinh cầu tình huống. Cái kia màu đỏ tím mây mù so với nguyên lai cướp đoạt tam tinh màu đỏ tím muốn nông một ít, mỗi một lần biến hóa đều làm cho người ta một loại dường như đạt được tân sinh cảm giác. Giữ tận toàn bộ biến mất, cái này màu đỏ tím tinh cầu ngược lại có được lấy một loại đặc thú mỹ cảm. Thấy như vậy một màn, Khang Huy Tâm cũng tiếp theo trầm xuống. Không hề nghi ngờ, cấp đoạt Tam tinh tiến hóa đã đến cuối cùng trước mắt, coi như là vẫn chưa hoàn thành, chỉ sợ khoảng cách hoàn thành cũng đã không xa. Tất cả chiến hạm nghe ta mệnh lệnh, tất cả tàu mẹ vũ khí bổ sung năng lượng chuẩn bị, không nữa cả, trực tiếp chuẩn bị tiến công. Khang Huy quyết định thật nhanh, ra lệnh. Không thể chờ đợi thêm nữa, loại trạng thái này ở dưới cấp đoạt Tam tinh tùy thời đều có hoàn thành tiến hóa khả năng, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, bằng không mà nói, bọn hắn rất có thể liền một chút xíu cơ hội đều không có. Chương 883, tổng tiến công bắt đầu. 10 chi vũ trụ hạm đội chậm rãi về phía trước phi hành sau đó tại hai cánh khuyết trừ ra tất cả chiến hạm chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng đã làm xong tiến công chuẩn bị bốn tòa phi thuyền mẹ cũng trước sau phát sáng lên các loại công kích vũ khí đối ngoại bắt đầu trụ cột bổ sung năng lượng làm tốt cuối cùng quyết chiến chuẩn bị đúng lúc này cướp đoạt tam tinh phương hướng đã từng cùng nhân loại đại chiến liên tràng cướp đoạt giả đại quân rút cuộc xuất hiện bọn hắn từ Âu Đức Tinh hai bên bay ra thẳng đến nhân loại đại quân phương hướng mà đến bất quá vô luận là khí thế hay vẫn là số lượng bên trên rõ ràng cũng không thể cùng dĩ vãng so sánh với khai hỏa Khang Huy hạ tiến công mệnh lệnh Bốn tòa phi thuyền mẹ, 10 chi vũ trụ hạm đội lập tức bật hết hỏa lực, từng đạo cường quang quán xuyến vũ trụ, chút xuống hướng cấp đoạt giả đại quân. Cấp đoạt giả đại quân trận hình tương đối phân tán, bằng vào bản thân ưu thế tốc độ không ngừng trên không trung lần tránh lấy, nhưng nhân loại bên này hỏa lực quá dày đặc rồi, đều muốn hoàn toàn lần tránh hiển nhiên là chuyện không thể nào, trong lúc nhất thời, cấp đoạt giả bắt đầu duy trì liên tục xuất hiện thương vong. Mà bọn hắn tiến công cùng trước kia so sánh với, tại chiến lược chiến thuật bên trên tựa hồ cũng lộ ra rời rạc rất nhiều. Khang Huy tại phòng lái chính bên trong mở ra chính mình dị năng, Không ngừng quan sát đến các loại số liệu cùng với chính xác phản hồi, hắn cũng không có bởi vì cướp đoạt giả nhìn như không chịu nổi một kích trong trạng thái cảm giác được thả lỏng, ngược lại sắc mặt trở nên càng phát ra trầm ngưng rồi. Lúc này cướp đoạt giả quân đội phương thức tác chiến rõ ràng chính là không có đầy đủ tốt chỉ huy, ý vị này cướp đoạt tam tinh tiến hóa hẳn là đã đến sắp hoàn thành biên giới, cao giai cướp đoạt giả đã không cần chỉ huy những thứ này quân đội, chỉ chờ tới lúc cướp đoạt tam tinh triệt để tiến hóa hoàn thành như vậy đủ rồi. Trực tiếp liều lĩnh tiến lên, công kích đoạt giả đại quân tuy rằng nhìn qua có chút tán loạn, nhưng cơ số chính ở chỗ này. Nếu như cứng rắn xông lời nói, giống nhau sẽ cho người loại quân đội tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa, ai biết đây là không phải một cái bãi đâu. Khang Huy Phương thức tác chiến luôn luôn trầm ổn, nếu không ban đầu ở lần thứ nhất cùng cấp đoạt lấy tiến hành chiến tranh thời điểm chỉ sợ cũng không thể sống ly khai chiến trường rồi. Hắn không có truyền đạt đột tiến mệnh lệnh, mà là chỉ huy đại quân chức toàn diện công kích phía trước cấp đoạt giả, nhưng đồng thời hắn cũng ra lệnh, bốn tòa phi thuyền mẹ chủ pháo đều tạm thời không phóng ra, này nhân loại cường đại nhất công kích, hẳn là lưu cho cấp đoạt tam tinh mới đúng. Cấp đoạt giả quân đội phương diện, đi qua ngay từ đầu hỗn loạn về sau, cũng dần dần đã có trận hình, cường đại cướp đoạt giả ở mũi nhọn phía trước, tốc độ nhanh nhất cướp đoạt giả theo sát phía sau, tiến nhập nhất định khoảng cách về sau. những thứ này tốc độ siêu cường cướp đoạt giả lập tức lao ra, thẳng đến nhân loại đại quân phương hướng bay vụt mà đến, ý đồ tại khoảng cách gần phá hư nhân loại quân đội trận hình. nhân loại bên này tuy rằng chỉnh thể thực lực cùng ban đầu đến đây thời điểm so sánh với có chỗ chính lệnh, nhất là đã không có lam khuynh chỉ huy, kỳ đang tương hợp chiến thuật không có ở đây, nhưng khang huy cũng là một đời danh soái, khống chế như vậy một chi đại quân cũng đồng dạng không có vấn đề gì cả, chiến thuật không có nhiều như vậy biến nhưng tận khả năng lợi dụng phe mình ưu thế hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. tại khang huy dưới sự không chế, hỏa lực tận khả năng rơi vào những cái kia cường đại cướp đoạt giả thần bên trên, bằng vào tốc độ có chút ưu thế cướp đoạt giả, tùy ý bọn chúng bọn tới phụ cận, chờ đợi bọn hắn là các vị chúa tể giả xuất linh thiên hỏa quân đoàn, an luân quân thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, cùng với sở thành xuất lĩnh cải tạo giả quân đoàn, ba đại quân đoàn dị năng giả phối hợp cơ giáp, còn có vũ trụ chiến cơ từ bên cạnh phụ trợ, những cái kia miễn cưỡng xông lại đã là vết thương trồng chất cướp đoạt giả căn bản không cách nào đối với nhân loại liên quân cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tại phe mình chỉnh thể thực lực đã chiếm cư thượng phong dưới tình huống, Khang Huy chỉ huy không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, nhân loại đại quân giống như là cối xay thịt bình thường, thu gặt lấy cấp đoạt giả sinh mệnh, hơn nữa thu hoạch lấy cấp đoạt giả lưu lại sinh mệnh thủy tinh. Nhưng mà, Khang Huy cũng phát hiện, Tử Hồng Vương tử không có xuất hiện, cái kia đã từng sáu vị nhất thể ba đầu sáu tay cường đại cấp đoạt giả cũng không có xuất hiện, bọn hắn tựa hồ ở đằng kia cuộc chiến đấu sau khi chấm dứt, liền đã hoàn toàn biến mất tựa như. chiến đấu đã tiến hành đến trình độ này, Nhân loại quân đội đã lấy được hầu như không thể lịch chuyển ưu thế tuyệt đối, cấp đoạt giả đại quân đã bắt đầu liên tiếp bại lui. Tại tứ đại phi thuyền mẹ dưới sự dẫn dắt, nhân loại liên quân chậm rãi hướng phía Âu Đức tinh phương hướng để ép quá khứ. Không rõ chân tướng các chiến sĩ, thậm chí đã bắt đầu ở trong chiến hạm khởi sướng hoan hô, trải qua gặp chắc trở, rút cuộc muốn chiến thắng cái này cường địch rồi. Bọn hắn trong nội tâm lại có thể nào không hưng phấn? Với tư cách là trận nhân loại sinh tử tồn vong đại chiến, tất cả tham dự trận chiến tranh này, chiến sĩ không thể nghi ngờ đều là nhân loại anh hùng a. Bọn hắn thậm chí đã nghĩ tới chiến thắng trở về sau đạt được hoa tươi. Tiếng vỗ tay cùng ban thưởng tình cảnh, trong lúc nhất thời, nhân loại liên quân khí thế như cầu vồng. Hỏa lực duy trì liên tục phát ra, áp chế cấp đoạt giả đại quân liên tiếp bại lui, mà cấp đoạt Tam tinh phương diện, nhưng như cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Âu Đức tinh tầng ngoài, cũng như cũng là mây mù mở ảo bộ dạng, màu đỏ tím xương mù như ẩn như hiện kích đi lại, làm cho người ta một loại kỳ diệu mà huyền huyễn cảm giác. Mà ở Âu Đức tinh trung quanh cấp đoạt Tam tinh, giống như là ba khối sinh trưởng tại nó phía trên khổng lồ khối u bình thường, bản thân không có bất cứ động tĩnh gì, màu đỏ tím bản thể giống như là đã hoàn toàn mất đi sinh cơ tự như Khang Huy nhấn trước mặt máy truyền tin, trầm giọng hạ lệnh, Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ chủ pháo chuẩn bị. Diều Hâu Hảo thu được, chủ pháo bổ sung năng lượng. Bên kia lập tức chuyển đến đáp lại. Khang Huy cũng không có bởi vì trước mắt cục diện mà có chỗ thư giãn, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Cấp đoạt giả ban đầu bắt đầu cùng nhân loại đại chiến về sau vẫn chiếm cứ thượng phong, thẳng đến lần này quyết chiến mới bị nhân loại đảo ngược. Nhưng mà, chớ quên, lần này quyết chiến nhân loại sở dĩ có thể thay đổi cục diện, không chỉ là bởi vì có Lam khuynh cường đại năng lực chỉ huy, là trọng yếu hơn là từ đầu đến cuối. Cấp đoạt tam tinh đều không có tham dự đến chiến dịch bên trong a. Bằng không mà nói, có như là làm Khuynh năng lực chỉ huy cường thịnh trở lại, không bột đấu gột nên hổ, đối mặt cấp đoạt tam tinh dẫn đầu cấp đoạt giả đại quân, bọn hắn cũng đồng dạng một điểm, cơ hội đều không có. Cấp đoạt tam tinh không có tham dự chiến tranh không vị lấy bọn chúng không tồn tại, đang trái lại, bọn chúng hấp thu kể cả Âu Đức tinh ở bên trong 8 khối hành chính tinh bên trên khổng lồ sinh mệnh năng, còn có ban đầu ở Bắc Minh những cái kia hành chính tinh hấp thu sinh mệnh năng lượng, không dùng trên chiến trường, tất cả đều dùng đến tiến hành tiến hóa rồi, cái này tiến hóa một khi hoàn thành Kỳ thật thực lực có thể bành trướng tới trình độ nào không người có thể dự đoán. Nhưng không hề nghi ngờ, Kha Huy một chút cũng không cho rằng, nếu như đối mặt nguyên lai cấp đoạt tam tinh, bằng vào bọn họ hiện tại những binh lực này có thể đạt được thắng lợi rồi. Hắn bây giờ còn thật sâu nhớ rõ trận chiến ấy là như thế nào thất bại, cấp đoạt tam tinh thiên biến văn hóa, dù là bản thân có kinh khủng công thủ năng lực, cũng không dễ dàng trực tiếp tiếp xúc, bọn hắn giàu hoạt, cường đại, có thể lợi dụng hết thể có thể lợi dụng ưu thế, đúng là bởi vì này chút ít, nhân loại mới đang cùng bọn hắn trong chiến đấu nhiều lần đại bại thua thiệt. Cho nên Khang Huy ở thời điểm này đã đem tinh thần hoàn toàn tập trung. Diều Hâu Hào phi thuyền mẹ là bốn tòa phi thuyền mẹ bên trong chủ pháo lực công kích yếu nhất, nhưng bổ sung năng lượng thời gian cũng ngắn nhất, đồng thời tốc độ nó nhanh nhất, dùng nó chủ pháo tham dò tính công kích tự nhiên cũng là thích hợp nhất. Lam Khuynh đã sớm đã nói với hắn, bây giờ cấp đoạt tam tinh đã dung nhập vào Âu Đức tinh bên trong rồi. Bọn chúng này đây Âu Đức tinh làm vật trung gian tiến hành tiến hóa, đồng thời, Âu Đức tinh bên trên cũng không có khả năng còn có người sống loại, tiến công, mục tiêu không phải cướp đoạt tam tinh, mà là Âu Đức tinh. Diều Hâu Hào phi thuyền mẹ bổ sung năng lượng hoàn tất, rất nhanh Thông tin bên kia liền truyền đến bổ sung năng lượng hoàn tất tin tức. Đồng thời, nhân loại đại quân cũng đã đem cướp đoạt giả đại quân chen ép khoảng cách Âu Đức Tinh Phương hướng càng ngày càng gần. Khang Huy Hạ liên tiếp mệnh lệnh, nhân loại đại quân bên này tiến công hỏa lực đống nhiên tăng cường, một mực không có phóng ra 10 chiếc mẫu hạm chủ pháo lập tức bắn một lượn. Trong một cơn phóng hỏa lực trước mặt, cướp đoạt giả đại quân lập tức bị thanh trừ ra một cái thông đạo. Không Long hào Phi thuyền mẹ cánh sườn diều hâu Hảo Phi thuyền mẹ phía sau chủ tiên lửa đẩy tiên lửa đẩy hào quang tỏa sáng, lập tức tăng tốc thẳng đến Âu Đức Tinh Phương hướng bắn ra, xuyên thấu cướp đoạt giả đại quân để chống lỗ hổng tốc độ tại thời gian ngắn bên trong cũng đã tăng lên tới cực hạn, đồng thời, nó cái kia ba môn chủ pháo cũng đã toàn bộ đẩy ra, nhằm chúng Âu Đức Tinh. Âu Đức Tinh mục tiêu khổng lồ như vậy, đều muốn chúng mục tiêu tự nhiên lại dễ dàng nhất. Cùng lúc đó, Khang Huy cũng ra lệnh, Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ cùng Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ chủ pháo bổ sung năng lượng. Một khi Diều Hâu Hào Phi thuyền mẹ thăm dò tính công kích có chỗ tác dụng, như vậy, tiếp theo chính là bọn họ biểu diễn thời khắc rồi. Hắn tin tưởng, dùng bốn tòa phi thuyền mẹ chủ pháo uy lực, toàn bộ bắn một lượt một vòng, coi như là không thể hủy diệt Âu Đức Tinh ít nhất cũng có thể đối với cướp đoạt tam tinh tiến hóa sinh ra cực đại ảnh hưởng, có thể làm được điểm này như vậy đủ rồi. Tiếp theo bọn hắn có rất nhiều thời gian toàn diện công kích. Kết quả tốt nhất chính là cướp đoạt tam tinh đang tiến hóa đến thời khắc mấu chốt nhất. Sau đó khi bọn hắn bắn một lượt hạ bị cắt đứt, hơn nữa cuối cùng hướng đi diệt vong. Ít nhất từ trước mắt đến xem, hết thể đều là tại hướng lấy cái phương hướng này phát triển lấy. Diều hâu Hảo Phi thuyền mẹ chủ pháo hỏa lực hào quang là màu xanh đấy, khoảng cách lâu đức tinh càng ngày càng gần, nó chấn động mạnh, ba đạo màu xanh cường quang mãnh liệt bắn mà ra, cái này ba đạo hào quang sau khi xuất hiện. Vũ trụ xuất hiện ngắn ngủi và mẹo, tuy rằng một loại hỏa lực cũng không phải như vậy mạnh mẽ, nhưng dù sao đây cũng là phi thuyền mẹ chủ pháo. Cái này ba môn chủ pháo bắn một lượt uy lực cũng là cực kỳ khả quan. Nếu như đổi bình thường hành tinh, cái này một vòng chủ pháo bắn một lượt là có thể cho tinh cầu mang đến không thể nghịch khổng lồ bị thương. Ba đạo thanh quang không có bị bất kỳ ngăn trở nào, cơ hồ là lập tức cựu xuyên thấu này màu đỏ tím sương mù. Màu đỏ tím sương mù dày đặc bắt đầu khởi động, giống như là bị vật gì kịch liệt quấy lấy tự như, ba đạo thanh quang xuyên thấu mà vào. Chương 884, cấp giả tam tác. Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ tại phóng ra hoàn tất về sau, lập tức ở không trung lượn quanh ra một đạo đường vòng cung, hướng phía cánh sườn bay ra ngoài, dùng tốc độ của nó cùng lực công kích, căn bản không sợ có cấp đoạt giả đại quân giết lại tới đây bao vây, dù sao, phe mình đại quân vẫn còn theo sát phía sau đâu. Cấp đoạt giả quân đội hiện tại đã bị áp chế không có lực phản kháng. Đang thay đổi phương hướng đồng thời, Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ cũng ở đây yên tĩnh cùng đợi, cùng đợi cái này một pháo kết quả. Chỉ cần có thể sinh ra nhất định tổn thương, đã làm cho rồi, tiếp theo chính là toàn quân đột phá, vây đánh Âu Đức Tinh. Khang Huy không thể nghi ngờ là vô cùng phúc hậu đấy. Cái này vòng thứ nhất công kích từ Bắc Minh phi thuyền mẹ đến chấp hành, mà không phải Trung Cực Hảo phi thuyền mẹ hoặc là Hải Hoàng Hảo phi thuyền mẹ. Công kích này dù sao cũng là đã từng Tây Minh thủ đô tinh a. Tuy rằng dân chúng cũng rõ biết viên này tinh cầu đã hoàn toàn bị cướp đoạt giả chiếm lĩnh, nhưng tại trên tâm lý, nhất là Tây Minh dân chúng, đương nhiên đối với viên này thủ đô tinh còn có cảm tình. Cái này tiến công mệnh lệnh là Khang Huy truyền đặt đấy, hắn tự nhiên cũng muốn thừa nhận lên phần này áp lực. Hả? Khang Huy mãnh liệt từ vị trí của mình đứng dậy. Không chỉ là Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ đang chờ đợi, hắn cũng đồng dạng đang chờ đợi a cung đợi cuối cùng kết quả xuất hiện, thế nhưng là cái kia ba đạo chủ pháo hỏa lực rơi vào Âu Đức Tinh về sau sẽ không có sau đó rồi. bắt đầu khởi động màu đỏ tím sương mù dần dần khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. từ tinh cầu phía sau cũng không có bất kỳ hào quang xuyên thấu mà qua dấu hiệu, ý vị này Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ chủ pháo là thật đã rơi vào Âu Đức Tinh bên trên mới đúng. thế nhưng là cái kia hỏa lực tại sao không có rồi hả? rút cuộc chạy đến địa phương nào đi? cái này khiến người ta có chút không cách nào bình tĩnh. đây chính là phi thuyền mẹ chủ pháo a một tòa phi thuyền mẹ chủ pháo vậy mà cũng không thể khiến cho bất luận cái gì biến hóa, thậm chí một điểm nổ tung tiếng gầm đều không có xuất hiện, liền như vậy bị lặng yên không một tiếng động tan bước. Âu Đức Tinh làm cho người ta cảm giác, lập tức trở nên sâu không lường được đứng lên. Toàn diện công kích cướp đoạt giả quân đội, chủ pháo có thể phóng thích. Khang Huy quyết định thật nhanh ra lệnh. Âu Đức Tinh trạng thái quá mức quỷ dị, bọn hắn bây giờ còn đối mặt với cướp đoạt giả quân đội, trước thanh lý rồi những thứ này cướp đoạt giả quân đội, lại toàn lực công kích Âu Đức Tinh tốt rồi, tại mệnh lệnh của hắn xuống. Lúc trước một mực lặng yên không một tiếng động trung cực hảo phi thuyền mẹ rút cuộc gia nhập vào rồi trên chiến trường, tại Mạc Nguyên tố hoạch tâm năng lượng ủng hộ xuống, từng đạo màu vỏ quyến hào quang kéo dài qua trường không, tại Hải Hoàng hảo phi thuyền mẹ nhược thủy pháo phối hợp xuống, đối với cấp đoạt giả quân đội bắt đầu thanh lý. Cấp đoạt giả đại quân lúc này hoàn toàn là rắn mất đầu trạng thái, dưới loại tình huống này, bọn chúng căn bản một điểm cơ hội đều không có. Diều hâu hảo phi thuyền mẹ bay trở về, phối hợp với nhân loại liên quân bắt đầu toàn diện công kích, không đến nửa giờ công phu cấp đoạt giả đại quân liền bắt đầu hỏng mất. Tuy rằng bọn chúng cũng không thu được sĩ khí ảnh hưởng, Nhưng lúc Song Vương đối lập thực lực ở chỗ này, tiêu so sánh dưới tình huống chênh lệch càng lúc càng lớn về sau, Song Vương đối lập cũng đã kém xa, biến thành đơn phương đổ xác. Nhân loại liên quân đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, đây chính là thu hoạch sinh mệnh bảo thạch thời cơ tốt nhất ta. Mỗi một viên sinh mệnh thủy tinh tại nhân loại thế giới bên trong đều là giá trên trời, hơn nữa, cũng không bởi vì số lượng nhiều ít mà chịu ảnh hưởng, bởi vì hiện tại nhân loại lô xác thuật trên cơ bản đã nghiên cứu thành công, mà lô xác thuật trụ cột chính là muốn dùng sinh mệnh thủy tinh trong sinh mệnh năng lượng với tư cách khởi điểm. Nhân loại tuy rằng bị cấp đoạt giả tàn sát rất nhiều, nhưng càng nhiều nữa nhân loại vẫn tồn tại ai không hy vọng có thể đạt được càng thêm lâu dài sinh mệnh thu hoạch sinh mệnh thủy tinh chính là trọng yếu nhất không chỉ là thiên hỏa đại đạo có căn cứ chiến công đến xếp đặt lột sát thuật sử dụng trình tự cổ vũ bắc minh sa mạc gỗ bị tập đoàn cũng đều có cùng loại ban thưởng chính sách lúc này mới có thể lại để cho tướng sĩ phục vụ quên mình trước mắt đây không thể nghi ngờ là thu sinh mệnh thủy tinh cơ hội tốt nhất hơn nữa tại các chiến sĩ xem ra chiến tranh sắp chấm dứt bọn hắn cũng thật sự liền muốn có được hưởng thụ sinh mệnh thủy tinh cơ hội bởi vậy vô luận là cơ giáp chiến cơ hay vẫn là các chiến hạng bảy ở một bên thu hoạch cướp đoạt giả sinh mệnh đồng thời cũng bắt đầu càng nhiều nữa đi thu hoạch những cái kia sinh mệnh thủy tinh rồi đương nhiên đây đều là tại nhất định được khả khống trong phạm vi đấy nhân loại liên quân đồng sinh cộng tử thời gian dài như vậy mọi người tình hữu nghị đã không phải là sẽ bị lợi ích đơn giản dao động đấy hơn nữa sinh mệnh thủy tinh số lượng cũng đủ nhiều đầy đủ mọi người phân được rồi căn cứ trước mắt bắc minh cùng hoa minh nghiên cứu một khối bình thường nhất sinh mệnh thủy tinh cũng đủ để trợ giúp 10 người hoàn thành lột xác thuật mà lần này bọn hắn cùng cướp đoạt giả đại chiến thu hoạch sinh mệnh thủy tinh số lượng hạng gì khổng lồ hơn nữa rất nhiều đều là cao giai sinh mệnh thủy tinh, càng là cao giai sinh mệnh thủy tinh, ủng hộ lột xác thuật số lần cũng liền càng nhiều, hơn nữa là gấp bao nhiêu lần tăng lên đấy. Chỉ có quân đội đám người cao tầng cũng biết, chiến tranh còn chưa kết thúc, diều hâu hảo phi thuyền mẹ chủ pháo công kích cũng không có phát ra nổi quá lớn hiệu quả, như vậy, tiếp theo bọn hắn muốn đối mặt chính là cái gì đâu? Cấp đoạt giả trở nên càng ngày càng ít, bọn chúng lại trí tử đều cũng không lui lại, một mực tại toàn lực cùng nhân loại đại quân tác chiến. Rút cuộc trong vũ trụ màu đỏ tím từ càng ngày càng ít đến dần dần biến mất, tại nhân loại liên quân hỏa lực xuống cuối cùng biến thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh sinh mệnh thủy tinh, bị bắt vào tay rồi phần đông chiến hạm bên trong. Một mực máy nhiều lấy nhân loại, làm cho nhân loại mang đến khổng lồ tổn thất cướp đoạt giả đại quân, rút cuộc bị tiêu diệt không còn một mảnh. Mỗi một chiếc bên trong chiến hạm, mỗi một tòa phi thuyền mẹ bên trong, đều vang lên theo rồi sơn hô hải khiếu bình thường tiếng hoan hô. Không chỉ là bọn hắn, hầu như tại cả nhân loại thế giới bên trong, hoan hô cũng là lập tức chuyến khắp. Trận này chiến dịch là ở làm cho nhân loại thế giới đồng bộ trực tiếp đấy. Vô luận là thắng lợi hay vẫn là thất bại, nhân loại đều cần biết kết quả của cuộc chiến tranh này đương nhiên, chính thức tùy thời đều có thể ngăn ra lần này trực tiếp, nhưng lúc trước mắt chiến cuộc nhìn qua nhân loại là đã lấy được tính áp đảo thắng lợi thời điểm, trực tiếp đương nhiên sẽ thay đổi càng thêm rõ ràng. nhất là tại Bắc Minh, bây giờ nhân loại liên quân trong có hai tòa phi thuyền mẹ đều là thuộc về Bắc Minh đấy, quan chỉ huy cũng đổi thành rồi khang huy đại tướng. Bắc Minh đối với cái này đương nhiên là ghi lại việc quan trọng, trắng trận tinh dương, ổn định dân tâm đồng thời cũng đạt được thêm nữa dân ý diều hâu hảo phi thuyền mẹ xuất hiện trên chiến trường, liền có nghĩa là Bắc Minh cũng không phải là không có tăng số người viện quân đấy. điểm này bên trên. Bọn hắn hiển nhiên liền muốn vượt qua Hoa Minh rồi. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh nội bộ tất cả chất vấn thanh âm, phản đối âm thanh tất cả đều bởi vì trước mắt Huy Hoàng chiến tích mà biến mất. Còn lại cũng chỉ có tiếng hoan hô, chính phủ ủng hậu ngay thẳng tuyến thượng thăng lấy. Chỉ có một chút chính thức biết nội tình người mới minh bạch, chiến tranh đấu không có chấm dứt, cấp đoạt giả cường đại nhất cấp đoạt tam tinh vẫn tồn tại, cũng không có biến mất. Nhân loại còn cần tiếp tục tiến công, đem cấp đoạt tam tinh toàn bộ quét dọn, mới xem như chấm dứt rồi trận này đối với nhân loại mà nói có thể cũng coi là mấy trăm năm qua lớn nhất hai nạn một cuộc chiến tranh. Khang Huy đương nhiên cũng nghe đến rồi tiếng hoan hô, ở thời điểm này, các chiến sĩ hưng phấn là không có biện pháp chèn ép đấy, bọn hắn đã áp chế quá lâu, quá lâu. Khang Huy hướng tất cả hạm đội tư lệnh trưởng quan nhanh chóng truyền đạt một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, để cho bọn hắn đầu tiên ổn định quân tâm, sau đó nói cho mọi người, chiến tranh còn không có hoàn toàn chấm dứt, còn thừa lại cuối cùng địch nhân cần hủy diệt, bây giờ còn không phải chúc mừng thời điểm. Trong vũ trụ sinh mệnh thủy tinh trong thời gian thật ngắn đã biến mất được không còn một mảnh rồi, tất cả đều tiến nhập tất cả chi quân đội trong túi. Không thể nghi ngờ, lần này đạt được tối đa đúng là thuộc về Bắc Minh rồi. Hai tòa phi thuyền mẹ, nhất là Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ mang đến 3000 chức vũ trụ chiến cơ quân đầy đủ sức lực, trên chiến trường nhất linh hoạt, đạt được sinh mệnh thủy tinh tự nhiên cũng tối đa. Triển khai trận hình, vây quanh Âu Đức Tinh. Quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, tuy rằng các chiến sĩ cũng đã ở vào phấn khởi trạng thái, tại tiếp thu đến mệnh lệnh về sau, hay vẫn là rất nhanh liền ổn định lại, chiến hạm tại Khang Huy ra mệnh lệnh chậm rãi tách ra, phân tán tại vũ trụ bên trong. Bốn tòa phi thuyền mẹ cũng là xếp thành một hàng. Khang Huy trong mắt lóe ra sáng rực hào quang, coi như là ngươi cấp đoạt giả cường đại trở lại thì như thế nào? chẳng lẽ chúng ta như thế phần đông phi thuyền mẹ tăng thêm vũ trụ hạm đội công kích vẫn không thể đem ngươi hủy diệt sao bốn tòa phi thuyền mẹ chủ pháo đều đã bắt đầu rồi một lần nữa bổ sung năng lượng trong đó trung cực hào phi thuyền mẹ đang nổi lên lấy đấy đúng là nó công kích mạnh nhất vốn chính là chuẩn bị lưu cho cướp đoạt tam tinh trung cực sạ tuyến hải hoàng hào phi thuyền mẹ tuy rằng đã không thể biến thân rồi nhưng nhược thủy pháo hiển nhiên vẫn có thể đủ dùng dùng đấy khang huy tại cẩn thận tính toán về sau rất nhanh phải ra tốt nhất công kích phương thức kết quả tứ đại phi thuyền mẹ đem công kích tập trung ở một điểm tất cả vũ trụ chiến hạm công kích cũng tập trung ở đồng nhất khu vực Bởi như vậy, chỉ cần bằng vào tập trung công kích đa kích có thể làm nổ Âu Đức Tinh nội hạch, đem viên này tình cầu triệt để phá hủy, như vậy, trận chiến tranh này liền chấm dứt rồi. Từ trước mắt ngưng tụ tại Âu Đức Tinh trung quanh cấp đoạt tam tinh tình huống đến xem, bọn chúng đã không có động tĩnh gì rồi, hẳn là chính thức sinh mệnh lực đều tập trung ở Âu Đức Tinh bên trong. Hơn nữa, Âu Đức Tinh bạo tạc nổ tung, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến cấp đoạt tam tinh. Lúc này cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, coi như là Khang Huy biết rõ mình hủy diệt Âu Đức Tinh, nhất định sẽ tại sau khi chiến đấu đạt được mãnh liệt chất vấn, nhưng mà Hắn cũng không chút do dự ra lệnh, không có gì so với nhân loại sinh tử tồn vong càng thêm chuyện trọng yếu rồi. Liên quân hạm đội ngắn ngủi thừa cơ, giống như là báo tô tiến đến trước yên lặng, năng lượng điều động, chủ pháo bổ sung năng lượng. Pháo phụ ở thời điểm này đã không có gì ý nghĩa, tại bảo trì nhất định khoảng cách dưới tình huống, chỉ có chủ pháo tầm bắn mới có thể chính thức cho Âu Đức Tinh dùng đả kích. Chiến đấu hạm phía dưới, kể cả chiến đấu hạm cấp độ vũ trụ chiến hạm bị hạ lệnh không tham dự công kích, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả chủ lực hạm trở lên chiến hạm chủ pháo cũng bắt đầu rất nhanh bổ sung năng lượng, chờ đợi cái này đến từ khủng long hảo phi thuyền mẹ mệnh lệnh phá hủy viên này tinh cầu chiến tranh liền chấm dứt rồi ở thời điểm này không có người sẽ thư giãn tất cả mọi người càng là đều đang mong đợi giờ khắc này đến bốn tòa phi thuyền mẹ bên trên cũng đều lóe ra bất đồng hào quang mỗi một tòa phi thuyền mẹ đều phóng thích ra cường đại năng lượng chấn động chương 885 thành công hải hoàng hào phi thuyền mẹ chủ pháo chuẩn bị khang huy trầm giọng hạ lệnh cuối cùng này công kích toàn bộ công kích trình tự để cho hắn đến tự mình chỉ huy Nhược thủy pháo chuẩn bị hoàn tất hải hoàng hào phi thuyền mẹ phương diện chuyển đến hoa lệ thanh âm đông dạng tại đây thời khắc cuối cùng Hoa lệ cũng là tự mình ra trận, chịu trách nhiệm chủ pháo phóng ra, phóng ra. Khang Huy trầm giọng hạ lệnh, phóng ra. Hoa lệ hạ lệnh. Sáu đoàn lóe ra mỹ lệ hào quang màu lam quang cầu từ hải hoàng hào phi thuyền mẹ chủ pháo trên miệng phun ra, mang theo sáng lạn màu lam đôi lửa, thẳng đến nơi xa Âu Đức Tinh bay đi. Nhược Thủy pháo huy lực lúc trước trong chiến tranh đã không chỉ một lần bày ra qua, nó đối với sinh mạng thể lực sát thương cực kỳ khủng bố, hầu như có thể nói là cấp đoạt giả đại quân không nhất dễ dàng ngăn cản công kích một trong. Sáu đoàn màu lam hào quang chẳng qua là mấy lần hô hấp thời gian, đã đến Âu Đức Tinh mặt ngoài. 6 khối màu lam quang cầu tại phóng ra trước sào rượu dưới sự khống chế, xếp thành một loạt, dựa theo thứ tự trước sau phân biệt chui vào cái kia màu đỏ tím trong sương mù. Màu đỏ tím sương mù cũng không có bởi vì bọn chúng đến mà có bất kỳ biến hóa, viên thứ nhất màu lam quang cầu xâm nhập, ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Tất cả 6 khối nhựa thủy pháo đạn pháo toàn bộ chui vào màu đỏ tím sương mù về sau. Rút cuộc, cái kia màu đỏ tím sương mù bắt đầu kịch liệt bắt đầu khởi động đứng lên. Từ trong vũ trụ cũng có thể chứng kiến, ở đằng kia Âu đức tinh biểu hiện ra, tựa hồ xuất hiện từng vòng màu lam vàng sáng. Toàn bộ 6 vòng màu lam vầng sáng hiện ra dọc xếp đặt, từ tầng ngoài cùng xương mù dày đặc một mực xếp đặt đến tiếp cận tinh cầu nội bộ. Đây là Khang Huy đang tính toán qua đi cho ra tốt nhất tiến công phương thức. Hắn cũng không có trông chờ nhược thủy pháo có thể mang cho Âu Đức tinh đầy đủ đả kích, mà làm muốn bằng mượn nhược thủy pháo đến xua tán tinh cầu mặt ngoài màu đỏ tím xương mù dày đặc. Trước diều hâu hảo phi thuyền mẹ chủ pháo công kích chính là chui vào trong xương mù biến mất không thấy gì nữa. Khang Huy tin tưởng, cướp đoạt giả cho tới bây giờ cũng sẽ không làm không có chuyện có ý nghĩa. Nếu như tinh cầu mặt ngoài có tầng này xương mù dày đặc như vậy. Cái này xương Mù Dại đặc nhất định có kia quỷ dị địa phương, thí dụ như, nó là có thể thôn phệ các loại công kích năng lượng đến bảo hộ bản thân, đã như vậy, ta trước hết đem ngươi số tán, đang không có bảo hộ dưới tình. Hống lại tiếp tục tiến công. Chiến thuật của hắn hiệu quả phi thường tốt, nhược thủy pháo dùng đến xua tán xương Mù Dại đặc thập phần thỏa đáng, có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia màu lam vầng sáng khuyết trương ra trong phạm vi, màu đỏ tím xương Mù như là băng tuyết tan dã bình thường biến mất lấy, đã có thể mơ hồ từ nhược thủy pháo nổ ra trong lỗ thủ chứng kiến tinh cầu mặt ngoài rồi. Làm cho người kinh ngạc là Âu Đức tinh mặt ngoài tựa hồ bảy biện ra rồi nhàn nhạt tử kim sắc, cùng trước kia bị cướp đoạt tam tinh chiếm linh tinh cầu cái loại này giữ tận màu đỏ tím hoàn toàn bất động. Hơn nữa tựa hồ còn có thể chứng kiến một ít kỳ dị cấu tạo. đương nhiên, cho dù là thông qua vũ trụ kính viễn vọng đến quan sát, bởi vì còn có lưu lại xương mù ngăn cản, cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Khang Huy cũng không tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp, hắn đầu thứ hai mệnh lệnh cơ hồ là lập tức theo lấy hạ. Khùng Long Hảo phi mẹ chủ pháo phóng ra, Khùng Long Hảo cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức quay lại thân hình. Chủ pháo họng pháo nhắm ngay vừa mới bị nhược thủy pháo nổ tung khu vực, chói mắt mảnh liệt bạch quang hóa thành động trời cầu vồng, như là một đạo phảng phất muốn quán xuyến Âu Đức tinh khổng lồ trường mâu bình thường, đâm thẳng Âu Đức tinh nội bộ. Diều hâu hảo phi thuyền mẹ, tất cả chiến hạm chủ pháo, công kích. Tại khủng long hảo phi thuyền mẹ phát động công kích tiếp theo trong nháy mắt, Khang Huy liền không chút do dự tiếp tục ra lệnh. Lập tức, trăm ngàn đạo cường quang lập lòe, theo sau khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo xạ tuyến điện bắn về phía Âu Đức tinh phương hướng, tập trung bắn trúng bị nhược thủy pháo nổ ra lỗ thủng đã liền hải hoàng hào phi thuyền mẹ những cái kia đủ để so sánh chiến hạm chủ pháo hỏa lực cũng đồng dạng phong thích. Một lần là xong, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào chọn giữ lại. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực tại toàn bộ trong vũ trụ quen quẩn, từng trận tiếng nổ vang làm cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Màu đỏ tím sương mù dày đặc hiệu quả tựa hồ biến mất, tiếng nổ vang rút cuộc xuất hiện ở tinh cầu mặt ngoài. Tuy rằng thấy không rõ tình huống bên kia, nhưng đối với hỏa lực ý lực, Khang Huy là có chính xác tính toàn đấy. Trung cực hào phi thuyền mẹ, trung cực xạ tuyến chuẩn bị. Hắn tỉnh táo tiếp tục ra lệnh. Trên thực tế, nếu như đổi bình thường tinh cầu, tại loại này dày đặc hỏa lực công kích đến, tinh cầu đã sớm nổ tung. Nhưng khang huy lại một điểm may mắn tâm lý đều không có, hắn muốn đem có thể sử dụng tất cả công kích, công kích mạnh nhất tất cả đều là bùng ra, mục đích chính là muốn đem chọn cái Âu Đức Tinh triệt để hủy diệt. Trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên, màu vỏ quýt hào quang lập lòe, từng điểm hồng quang phun ra, ở trong không gian hội tụ thành một đạo, cường thịnh năng lượng hào quang dung hợp là một, hội tụ thành một đạo siêu cường năng lượng đang tại nhanh chóng thanh nén. Trung cực sạ tuyến đã từng trên chiến trường xuất hiện qua một lần, lần kia mang đi hơn nhiều tên đỉnh cấp cấp đoạt giả sinh mệnh. Lúc này đây, nó xuất hiện lần nữa, mục tiêu trực chỉ cấp đoạt tam tinh sắp tiến hóa hoàn thành Âu Đức Tinh. Một kích này cũng là khang huy trong suy nghĩ một kích trí mạng. Đi qua phía trước đả kích về sau, Âu Đức Tinh hẳn là đã thành tổ họng, dùng trung cực xạ tuyến uy năng đủ để đem chọn cái tinh cầu hủy diệt ta chỉ cần đâm thủng tinh cầu, dẫn phát nội hoạch bạo động như vậy. Yệt, hết thể liền đều chấm dứt rồi. Hắn đối với tiên giới các loại thuyết pháp cũng không tin tưởng, tại hắn xem ra cấp đoạt tam tinh tiến hóa chính là một loại năng lượng bên trên tiến hóa mà thôi. Nó cường đại trở lại, lúc tinh cầu đều nổ tung về sau cũng không có khả năng lại tiến hóa thành công. Hết thảy, rút cuộc muốn chấm dứt rồi. Khang Huy trong mắt cũng bắt đầu toát ra phấn khởi hào quang, chờ đợi ngày hôm nay đến, với hắn mà nói cũng đồng dạng là khổng lồ dạy võ a. Trận này chiến dịch thắng bại cũng đem quyết định lấy hắn có thể hay không sống trở về. Hắn tựa hồ đã thấy được người nhà của mình, thấy được hoan hô dân chúng, nhân loại thế giới cũng đem người làm cho này trận chiến dịch chấm dứt mà một lần nữa trở nên hòa bình. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nếu như còn có một lần lựa chọn cơ hội, hắn thả rằng không quân qua một ít người bình thường bình tĩnh sinh hoạt có lẽ lần này sau khi trở về chính mình ít nhất hẳn là trước tiên nghỉ ngơi cái nghỉ dài hạn quân bộ vô luận như thế nào cũng sẽ thông qua à mình cũng không muốn tham gia bất luận cái gì phỏng vấn hoặc là tiệc ăn mừng các loại trong đầu hiện lên các loại phân loại ý niệm trong đầu nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn chỉ huy trung cực xa tuyến phóng ra khang huy tại hạ đạt đầu này mệnh lệnh thời điểm thời gian vừa đúng vừa lúc là khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng với phần đông chiến hạm chủ pháo phóng ra về sau uy lực bắt đầu suy giảm thời khắc công kích không thể dừng lại như vậy còn sẽ có chồng lên hiệu quả Không thể nghi ngờ là lực phá hoại mạnh nhất phương thức, Khang Huy đã đem hết thể cần cân nhắc đến tất cả đều cân nhắc tiến vào, mục đích đúng là muốn đem viên này tinh cầu triệt để hủy diệt. Cường quang lóe lên, trung cực xạ tuyến tốc độ thật sự là quá là nhanh, hầu như chẳng qua là thời gian nháy mắt, công kích cũng đã hoàn thành, chỉ có thể nhìn đến một cái màu vỏ quýt quang điểm bao phủ tại phần đông chủ pháo quang huy trong dư vận. Có thể hủy diệt sao? Khang Huy theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm. Không chỉ là hắn, hầu như tất cả liên quân cao tầng đều làm ra động tác giống nhau, cùng lúc đó, Khang Huy nhanh chóng hạ lệnh, liên quân triệt thoái phía sau. Một khi tinh cầu bạo tạc nổ tung, dùng Âu Đức tinh loại này quy mô, có thể ảnh hưởng đến phạm vi là phi thường lớn đấy, rất dễ dàng cho liên quân tạo thành cực lớn tổn thất. Tất cả hào quang tất cả đều suy giảm rồi, tinh cầu mặt ngoài màu đỏ tím xương mù dày đặc như trước đang kịch liệt dao động, chỉ có bị nhược thủy pháo nổ tung khu vực kia như là một cái khổng lồ cái phếu bình thường, bày biện ra chống rông trạng thái. Tiếng nổ mạnh như thế nào còn không có truyền đến. Chẳng lẽ nói, trung cực xạ tuyến đã đem tinh cầu đâm xuyên qua. Khang Huy trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn xem cái kia chống giống, thời gian dần trôi qua. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến nội bộ tình huống. Đi qua vũ trụ kính viễn vọng phóng đại, hán tử trên màn hình chứng kiến, Âu Đức Tinh Tinh cầu mặt ngoài hoàn toàn là một mảnh tử kim sắc thế giới, vừa mới tất cả bạo tạc nổ tung, tựa hồ cũng không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì tựa như. Mà ở phe mình mục tiêu công kích vị trí, không biết lúc nào xuất hiện một cái tử kim sắc vòng xoáy, vòng xoáy đang kịch liệt xoay tròn lấy, tựa hồ nó vốn chính là sinh trưởng tại trên tinh cầu tựa như, dùng cái này vòng xoáy làm trung tâm, nhàn nhạt quả cam màu vàng hào quang đang hướng ra phía ngoài khuyết tàn lấy. Cái tia tựa hồ chính là trung cực xạ tuyến mang đến năng lượng, mà cái này quả cam màu vàng mở rộng mở đồng thời, toàn bộ Âu Đức tinh cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Thành công! Khang Huy mừng rỡ trong lòng, tinh cầu chấn động, cái này rõ ràng chính là muốn tự bạo điểm báo, hắn vội vàng hạ lệnh, đại quân gia tốc lui về phía sau, để tránh bị ảnh hưởng đến. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên chứng kiến, một mực dán hợp tại Âu Đức tinh xung quanh cướp đoạt tam tinh bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Cướp đoạt tam tinh nguyên bản hình cầu bản thể dần dần biến thành tròn hình, giống như là tan chảy bình thường. Trên phía Âu Đức tinh phía trên dính liền rồi đi lên. Màu đỏ tím tinh cầu dần dần biến thành tử kim sắc, nhanh chóng thu nhỏ lại, chuyển hóa, rất nhanh không có nhập trong sương mù dày đặc biến mất không thấy. Cái này, Âu Đức tinh thật sự sẽ tự bảo sao? Khang Huy thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi lại sinh ra nghi hoặc tâm tình, nếu như phe mình thành công, vậy tại sao cướp đoạt tam tinh ngược lại sẽ dung hợp đi vào đâu? Đúng lúc này, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Cảm tạ các ngươi, hào phóng nhân loại. Cái này ý niệm thập phần rõ ràng, hơn nữa mang theo nồng đậm trêu tức hương vị mãi liệt bất an lập tức truyền khắp khang huy trong nội tâm, mà giờ này khắc này, đồng dạng nghe được cái thanh âm này đương nhiên không chỉ là một mình hắn, mà là cả nhân loại hạm đội mỗi một gã nhân loại chiến sĩ. công kích, toàn lực công kích, khang huy cơ hồ là không chút do dự ra lệnh. Cấp đoạt tam tinh cũng không có bị hủy diệt, âu đức tinh xuất hiện biến hóa cũng không phải muốn tự bạo. ở thời điểm này, vị này bắc minh một đời danh xoá rút cuộc có chút luôn cuống. cái thanh âm này đối với toàn quân ảnh hưởng đều là cực lớn đấy, lúc công kích lần nữa triển khai thời điểm, xa tuyến hào quang không có ở đây trình thể, mà là lộ ra có chút cao thấp không đều. Hơn nữa, bốn tòa phi thuyền mẹ chủ pháo đều vừa mới phóng ra hoàn tất, đều muốn lần nữa ngưng tụ năng lượng cần không ngắn ngủi thời gian, nhất là trung cực hảo phi thuyền mẹ, trung cực xạ tuyến thật sự là quá tiêu hao năng lượng, thế cho nên nó căn bản là không có biện pháp tại thời gian ngắn bên trong lần nữa phóng ra cái loại này cấp độ công kích. Âu Đức tinh mặt ngoài đích trôi chống liền tại ngắn như vậy tạm thời gian đã biến mất, trên tinh cầu trôi nổi trong sương mù, màu tím làm giảm bớt rất nhiều, hơn nữa là nhàn nhạt màu vàng. Sương ngủ cũng thoáng hướng vào phía trong thu liễm vài phần, càng làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác kỳ diệu. Chương 886 giác ngộ. Thế nhưng là, đây đối với cả nhân loại mà nói, rất có thể đều là tai nạn a. Tương đạo xạ tuyến cường quang chui và Âu Đức Tinh, nhưng lúc này đây nhưng lại ngay cả mây mù chấn động cũng không thể mang theo, liền lạc yên không một tiếng động biến mất. Rồi, càng không có nửa điểm nổ vang thanh âm. Trong lúc nhất thời, Âu Đức Tinh giống như là một cái vực sâu không đáy, vô luận đến bao nhiêu công kích, đều chỉ có thể là bị dễ dàng cắn nuốt sạch. Đình chỉ công kích. Mâu Hồng phấn hào quang lập lòe, tại Khang Huy bên người đã hơn nhiều một người, đúng là thiên hỏa đại đạo người sáng lập một trong, không gian chi môn nhiếp ảnh ra. Lạc Tiên Nhi sắc mặt trầm ngưng, một tay hấn lên rồi khang huy bả vai. Khang Huy lúc này tâm tình đang có chút ít bất ổn, lập tức nhìn hàm hàm nàng nói, vì cái gì? đã đến cuối cùng trước mắt chúng ta. Lạc Tiên Nhi quát lạnh một tiếng, im ngay. Chẳng lẽ ngươi xem không ra, chúng ta công kích năng lượng đã tới một mức độ nào đó bị bọn hắn chuyển hóa sao? Cho nên trợ giúp cấp đoạt tam tinh hoàn thành cuối cùng tiến hóa, hiện tại bọn hắn tiên giới lập tức liền muốn hoàn thành, tiếp tục công kích chỉ sẽ tăng tốc quá trình này. Khang Huy bị Lạc Tiên Nhi cái này một quát lớn, lập tức cũng thanh tỉnh vài phần, cũng không phải là sao? Từ khi triển khai toàn diện công kích về sau, Âu Đức Tinh Liền bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Thế nhưng là, nếu như Lạc Tiên Mi phán đoán không đúng đâu. Nhanh lên. Chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho nó nhanh hơn hoàn thành tiến hóa sao? Hiện tại tiến hóa đã không thể ngăn rồi. Chúng ta lực lượng căn bản không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lạc Tiên Mi lần nữa nhấn mạnh. Khang Huy thở sâu, lúc này mới hạ lệnh, đình chỉ công kích, tất cả hạm đội đình chỉ công kích. Hắn nhận ra Lạc Tiên Nghi, nhận ra vị này chính là hiện tại toàn bộ nhân loại một vị duy nhất pháp lực vô biên cấp độ Chúa thể giả. Phía ngoài xạ tuyến hào quang dần dần dừng lại, công kích tạm thời dừng lại. Nhưng mà, trước mắt cục diện, khiến cho mọi người loại các chiến sĩ trong nội tâm đều bị kín rồi một tầng bóng ma, Âu Đức Tinh, cuối cùng là biến thành bộ dáng gì nữa? Lạc Tiên ni cho mày, nếu như là Lam Khuynh, hắn ít nhất có thể so với ngươi sớm một phút đồng hồ tỉnh lộ lại. Khang Huy đỏ mặt lên, nhưng lúc này lại bất chấp cảm thụ của mình, vội vàng nói, "Miện hạ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lạc Tiên ni trong mắt quang vẻ bộ lập loè, "Đợi, đợi Lam Khuynh, Lam Tuyệt bọn hắn xuất quan. Hiện tại đã không có biện pháp khác rồi." Ngươi cũng đã thử qua rồi, công kích của chúng ta căn bản cũng không sẽ đối với cấp đoạn tam tinh tiến hóa sinh ra ảnh hưởng. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta vẫn đều rơi vào nó trong bẫy rồi. Nghe được cái bẫy hai chữ, Khang Huy vốn là sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được. Lập tức, một cỗ mồ hôi lạnh nhanh chóng từ trên sống lưng toát ra, toàn thân sắc mặt đều là một mảnh trắng xám. Ngài là nói, nó là cố ý. Lạc Tiên Nhi không có lên tiếng, chỉ là dùng sức gật đầu. Khang Huy đại não lập tức một mảnh hỗn loạn, nhưng có một đạo suy nghĩ nhanh chóng rõ ràng. Đúng a? Dùng cấp đoạt tam tinh cường hạn thực lực cùng trí tuệ, nếu như bọn hắn đều muốn trực tiếp hủy diệt nhân loại lời nói, chỉ cần hoàn thiện chiến thuật của mình, không ngừng tại nhân loại thế giới bên trong phát động chiến tranh, thôn phệ sinh mệnh năng, nhân loại đều muốn chiến thắng hắn sao khả năng là phi thường thấp đấy. Điểm này, từ nhân loại đại quân lần này cùng cấp đoạt giả đại quân đối kháng tình huống có thể nhìn ra được. Đang không có cấp đoạt tam tinh gia nhập dưới tình huống, nhân loại bên này ba tòa phi thuyền mẹ tăng thêm 12 chi vũ trụ hạm đội, đối mặt cấp đoạt giả đại quân như trước ở vào yếu thế bên trong. Nếu như không phải Lam Khuynh cường đại năng lực chỉ huy, Bọn hắn căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi. Coi như là như thế, tại mấy cái tiết điểm thời điểm, nhân loại cũng đều có toàn quân bị diệt khả năng. Thí dụ như trước trận kia đỉnh cấp cường giả đại chiến, nếu như trận đại chiến kia hỏng mất, nhân loại liền đem toàn diện tan tác, không, có đỉnh cấp cường giả dưới tình huống, ba tòa phi thuyền mẹ căn bản là ngăn không được tử Hồng Vương tử những người kia. Cấp đoạt giả đại quân cũng đã mạnh như thế hung hãn rồi, nếu như còn có cấp đoạt tam tinh đâu. Cấp đoạt tam tinh cũng không phải ba tòa phi thuyền mẹ có thể so sánh đấy, điểm này, khi bọn hắn trận đánh lúc trước cấp đoạt tam tinh thời điểm cũng đã nghiệm chứng qua, có cấp đoạt tam tinh tọa chấn còn có cướp đoạt giả đại quân, coi như là triệu tập nhân loại tất cả phi thuyền mẹ ở mặt trước trên chiến trường quyết nhất tử chiến đều chưa hẳn có thể đạt được thắng lợi. bây giờ nghĩ lại, cướp đoạt giả hoàn toàn có thể ở mặt trước đánh tan bọn hắn quân đội đấy. thế nhưng là vì cái gì cướp đoạt tam tinh không có làm như vậy, dùng hắn trí tuệ không nên xuất hiện loại này phán đoán sai lầm tình huống mới đúng à? thế nhưng là hắn liền làm như vậy, trong này ý nghĩa tựa hồ cho tới bây giờ mới thể hiện đi ra. thậm chí ngay cả cướp đoạt giả đại quân tan tác đều là tại nó trong tính toán đấy, nó chẳng qua là lại để cho cướp đoạt giả đại quân không ngừng hấp dẫn nhân loại đại quân cùng nhân loại đại quân tiến hành tiêu hao, mà trên thực tế nhưng lại không dùng toàn lực. Thí dụ như, bọn hắn cũng không có tại chiến dịch ngay từ đầu liền đưa vào toàn bộ đỉnh cấp cấp đoạt giả tham chiến. Khi đó, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thậm chí còn không phải chúa tể giả, càng không phải là bao la vạn tượng cấp độ cường giả, nếu như khi đó cấp đoạt giả liền toàn lực ứng phó lời nói, nhân loại liên quân bị diệt mất khả năng đem phi thường lớn. Cấp đoạt giả không có làm như vậy, thậm chí bỏ mặc nhân loại quân đội triển khai các loại chiến thuật, bọn chúng từng bước buông tha cho bên ngoài hành chính tình, sau đó tại nhân loại liên quân tổng tiến công trước mặt liên tiếp bại lui. Mỗi một lần đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dần dần bị suy yếu. Cho tới bây giờ, cấp đoạt giả đại quân toàn diện, bọn hắn có thể toàn lực ứng phó công kích cấp đoạt tam tinh. Âu Đức Tinh bây giờ biến hóa to lớn như thế, thế nhưng là, biến hóa này vừa lúc là khi bọn hắn tiến công sau khi hoàn thành mới xuất hiện đấy. Đây là không phải quá xảo hợp rồi hả? Nếu như nói cấp đoạt tam tinh ở thời điểm này vừa vận tiến hóa hoàn thành, thời gian này không chệ rút cuộc tại trong tay ai. Không thể nghi ngờ, cũng không tại phe mình trong tay. Một cái khả năng bỗng nhiên tại Khang Huy trong nội tâm hiện lên, lại để cho hắn trong lòng nặng ngề đồng thời, cũng rút cuộc nghĩ thông suốt lớn nhất khả năng chính là cướp đoạt tam tinh trên thực tế một mực nắm trong tay trên chiến trường tình huống cố ý thua cho phe mình lại để cho phe mình không ngừng săn giết cướp đoạt giả đại quân từng bước đẩy mạnh mãi cho đến hôm nay bọn hắn nhưng thật ra là đang chờ đợi chờ đợi phe mình đại quân đã đến cố ý lại để cho còn sót lại cướp đoạt giả quân đội đi lên chịu chết lại để cho phe mình có loại tiến quân thần tốc cảm giác dùng toàn lực đi công kích âu đức tinh mà cướp đoạt tam tinh cuối cùng tiến hóa cần có năng lượng khổng lồ chính là tại công kích như vậy bên trong hấp thu hoàn tất hơn nữa hoàn thành cuối cùng tiến hóa đấy nếu là như vậy vậy có nghĩa là tại đây trận chiến dịch trước trên thực tế cấp đoạt tam tinh cũng đã tính ra rồi bọn hắn tại cuối cùng tiến hóa trong quá trình cần gì mà hết thảy tất cả đều là coi đây là hướng phát triển tiến hành đấy nhìn qua phe mình liên tiếp chiến thắng trên thực tế lại tất cả đều là tại người ta trong khống chế thậm chí cuối cùng chính mình hạ lệnh toàn diện công kích cũng đều tại đối phương tính toán ở trong cho nên hấp thu phe mình công kích dùng để hoàn thành chính mình cuối cùng tiến hóa nếu quả thật chính là như vậy cái kia loại sinh vật này liền thật sự là thật là đáng sợ tính toán không bỏ sót hoàn toàn khống chế cục diện mà bây giờ Hết thể cũng tựa hồ cũng trở nên không thể ngơi rồi. Chương 887, Chớp mê bất ngộ sẽ chỉ là hủy diệt. Đồng thời, Khang Huy cũng nghĩ đến một vấn đề khác, cái kia chính là cho tới nay nhân loại tại người phía trên một cái chỗ nhầm lẫn, cái này chỗ nhầm lẫn chính là sinh mệnh thủy tinh đối với cấp đoạt giả mà nói đồng dạng trọng yếu. Điều này sẽ đưa đến rồi, đang cùng cấp đoạt giả trong chiến tranh, nhân loại không ngừng săn giết cấp đoạt giả thu hoạch sinh mệnh thủy tinh tình hình đặc biệt lúc ấy cảm giác mình đang không ngừng suy yếu cấp đoạt tam tinh. Mà trên thực tế, thật sự là thế này phải không? Nếu như cấp đoạt tam tinh liền đỉnh cấp cấp đoạt giả đều buông tha cho Những thứ này sinh mệnh thủy tinh đối với nó ý nghĩa tựa hồ cũng liền không có trọng yếu như vậy rồi. Nói cách khác, cấp độ Tam tinh càng thêm coi trọng không phải phương diện này, mà là bản thân tiến hóa. Cùng bản thân tiến hóa so với những cái kia sinh mệnh năng lượng sói mòn cũng không coi vào đâu. Nếu như kết hợp với Thiên Hỏa Đại Đạo phần đông cường giả phán đoán thì càng có thể nói được đã thông, cấp độ Tam tinh tiến hóa là vì sáng tạo một cái thuộc về bọn hắn tiên giới, cái này tiên giới là quan trọng nhất tác dụng là vì ngăn cách vũ trụ quy tắc, vũ trụ quy tắc hấp lực biến mất, cấp độ Tam tinh đã đạt tới cái gì huyền tiên cấp độ sinh mệnh lực cũng sẽ không lại rơi nữa thấp. Bọn hắn sinh mệnh năng không lại xảy ra vấn đề, còn muốn những thứ này thêm vào sinh mệnh năng lượng có ý. Nghĩa gì đâu? Nghĩ thông suốt một vấn đề, cũng liền liền mang theo lại để cho Khang Huy nghĩ thông suốt một loạt vấn đề, hắn đồng thời suy nghĩ minh bạch, cái này cướp đoạt giả đại quân sinh mệnh năng lượng nguồn gốc, rất có thể chính là cướp đoạt Tam Tinh đang không ngừng công kích nhân loại trong quá trình, thông qua nhân loại hành chính tinh bên trên sinh mệnh năng lượng chế tạo ra, nó đương nhiên không cần đau lòng cái gì. Phù phù. Khang Huy đặt ngông ngá ngồi tại vị trí của mình. Hiện tại nghĩ thông suốt những thứ này đã có chút ít đã chậm. Việc đã đến nước này, Không có khả năng lại được chuyển, bọn hắn bây giờ có thể làm đấy, chính là trơ mắt nhìn cướp đoạt tam tinh hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Mà bây giờ cấp đoạt tam tinh tại tiến hóa trong quá trình, bọn hắn nếu như lại tiếp tục thông qua hạm đội công kích, rất có thể sẽ gia tốc đối phương tiến hóa tốc độ. Loại này cảm giác thống khổ, lại để cho hắn ngũ tạm như lửa đốt. Không trách ngươi, Lạc Tiên Nhi thanh âm lưu hòa vài phần, ai cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn tính toán thật không ngờ chính xác. Ta cũng là thẳng đến lúc trước Âu Đức Tinh xuất hiện biến hóa cực lớn về sau mới suy nghĩ cẩn thận đấy. Đội A huynh, cũng sẽ không so với ngươi làm được rất tốt. Cho nên, ngươi không cần tự trách." Khang Huy hai con ngươi đỏ bừng nhìn xem Lạc Tiên Nghi, "Miên hạ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Liền trợn mắt nhìn bọn hắn hoàn thành tiến hóa, sau đó chờ chết sao? Chờ chết cũng không chỉ là bọn hắn cái này chi liên quân, mà là cả nhân loại thế giới a." Hắn tuyệt không tin tưởng, dùng cấp đoạt Tam tinh tâm tính sẽ bỏ qua nhân loại. Toàn bộ nhân loại hủy diệt, tựa hồ cũng đem theo bọn chúng tiến hóa hoàn thành mà tới. Lạc Tiên Nghi trầm giọng nói, "Ta đi thử xem." Năng lượng vũ trụ không được, liền muốn bằng mượn sinh mệnh năng lượng đến tiến công mới có thể. Năng lượng vũ trụ cái này khái niệm Là nhân loại bắt đầu sở tạc di dân về sau mới có đấy hết thể thông qua máy móc hoặc là năng lượng chuyển hóa mà lấy được năng lượng đều được gọi là năng lượng vũ trụ thí dụ như chạm hạm chủ pháo những thứ này sinh mệnh năng lượng thì là sinh mạng thể bản thân chỗ sinh ra năng lượng thí dụ như dị năng giả dị năng từ cung cấp đoạt giả giao chiến quá trình đến xem bọn chúng đối với sinh mệnh năng lượng hiển nhiên là càng thêm e ngại đấy hiện tại năng lượng vũ trụ chỉ có thể trở thành bọn chúng tiến hóa bổ sung như vậy cơ hội duy nhất chính là thông qua sinh mệnh năng lượng đem bọn chúng hủy diệt Lam Quỳnh Lam việc bọn hắn còn chưa kết thúc bế quan Thực lực bây giờ mạnh nhất chính là Lạc Tiên Nhi. Nàng mặc dù biết mình cũng rất không có khả năng cắt ngang cấp đoạt Tam Tinh tiến hóa, nhưng ít ra có thể vì hai đứa con trai tiếp theo cùng cấp đoạt giả đại chiến làm một ít nếm thử. Mâu Hồng phấn cánh cổng ánh sáng mở ra, Lạc Tiên Nhi bước vào trong đó. Lúc nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Âu Đức Tinh phía trên. Cấp đoạt Tam Tinh lúc này đã hoàn toàn biến mất, còn lại cũng chỉ có cái này bao trùm lấy tràn đầy Tử Kim sắc quang vụ Âu Đức Tinh. Lạc Tiên Nhi cảm thụ đương nhiên không phải Khang Huy có khả năng bằng được đấy, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Âu Đức Tinh lúc này đã đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nội bộ tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, nhưng cái này năng lượng cường độ rút cuộc có thể đạt tới trình độ nào, đã liền nàng cũng không cách nào cảm thụ quá rõ ràng. Bởi vì nàng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó biến hóa, mà chân thật hết thảy, tất cả đều bị một cô đặc thù lực lượng che giấu. Thậm chí nàng cảm giác được, lúc chính mình tiếp cận Âu Đức Tinh thời điểm, tựa hồ nguyên bản tác dụng tại trên người mình vũ trụ quy tắc áp lực đang tại nhỏ đi. Cái này có nghĩa là, cấp đoạt giả tiên giới đã đến thành công biên giới. Tiên giới tác dụng lớn nhất chính là ngăn cách vũ trụ quy tắc, rất rõ ràng, bọn chúng liền muốn làm đến rồi. Các đoạt tam tinh một loại một cái đều là huyền tiên cấp độ cường đại tồn tại, còn có tiên giới che chở, bọn chúng như hổ thêm cánh, hơn nữa, bây giờ căn bản liền không biết cấp đoạt tam tinh là tan làm một thể rồi, hay vẫn là như cũng là cá thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Lạc Tiên Nhi tay phải nâng lên, một đạo hồng nhạt hào quang trên tay nàng bắt đầu kéo dài. Lúc này nàng đã bất chấp vũ trụ quy tắc đối với ảnh hưởng của mình cùng áp chế. Hồng nhạt hào quang duy trì liên tục kéo dài, qua trong giây lát hóa thành một chuôi nghìn mét tự kiếm. Hồng nhạt hào quang lóe lên, thẳng đến cái kia màu vàng quang vụ bên trong chém rụ. Chính như Lạc Tiên Nhi phán đoán như vậy, Những thứ này màu vàng quang vụ tại tiếp xúc đến công kích của nàng về sau, lập tức nhanh chóng hướng hai bên triển khai, hiệu quả muốn so với tiền nhân loại dùng chiến hạm công kích tốt hơn nhiều. Cái này màu vàng quang vụ cho nàng một loại vô cùng sền sệt cảm giác, tựa hồ là một loại đặc thù năng lượng vòng bảo hộ, mà loại này năng lượng vòng bảo hộ tồn tại, bản thân lực phòng ngự thậm chí ngay cả nàng bực này tu vi đều không thể phá vỡ. Cái này để cho nàng rất là ngoài ý muốn rồi, không có tác dụng, đừng ngưỡng phí khí lực rồi. Đến rồi ngươi bực này tu vi, hẳn là có thể đủ cảm nhận được vũ trụ quy tắc đối với chúng ta hãm hại. Ngươi hẳn là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Tiên giới phát triển cần đủ nhiều cường đại cá thể. Ngươi đã có tư cách gia nhập chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, dù không được bao lâu, là có thể đạt tới tiên nhân cấp độ. Thanh em bình tĩnh miệng phun tiếng người, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lạc Tiên Ni không để ý tới hắn, triển khai toàn diện công kích, không ngừng mà một kiếm lại một kiếm đem công kích chút xuống tại tinh cầu mặt ngoài trong sương ngủ. Nhưng mà, cái kia màu vàng quang vụ tuy rằng bắt đầu khởi động lợi hại, lại thủy chung nồng đậm, cũng không cách nào bị công phá. Tuy rằng cũng sớm đã đoán được kết quả, nhưng chính thức xuất hiện tình huống như vậy, hãy để cho lạc tiên nhi trong lòng nặng nghề cướp đoạt tam tinh bình tĩnh thông dong tiến hóa sắp hoàn thành đều có nghĩa là nàng cùng khang huy trước suy đoán hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối nhân loại liên quân đều là bị cướp đoạt tam tinh đùa bỡn tại bàn tay phía trên dùng lam quynh trí tuệ cũng đồng dạng không thể đảo thoát cướp đoạt tam tinh khống chế nhân loại đại quân từng cái tiến độ hầu như đều là tại người ta khống chế phía dưới để hoàn thành đấy hơn nữa cuối cùng đi đến nơi đây hướng đi diệt vong chấp mê bất ngộ mang cho ngươi sẽ chỉ là hủy diệt từ hồng đế quân thanh âm trở nên lạnh như băng thêm vài phần từ ý nào đó mà nói, lúc chúng ta tiên giới chính thức sau khi hoàn thành, ta cũng đã thoát ly nguyên lai trùng tộc, ta lựa chọn nhân loại hình thể, cũng là bởi vì tại cái này trong vũ trụ chỉ có nhân loại đã từng chính thức có được qua cùng toàn bộ vũ trụ chống lại lực lượng, hơn nữa suýt nữa đạt được thành công, chúng ta sao không hợp tác, lại sáng tạo ra nhân loại đã từng cường đại như vậy tiên giới đâu? ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đi hủy diệt nhân loại thế giới, bởi vì cái kia với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sinh mệnh năng lượng bởi vì tiên giới tồn tại mà không lại lần nữa muốn, chúng ta cần chính là trở nên càng cường đại hơn. Có tiên giới bảo hộ, giống như này phần đông năng lượng vũ trụ đối với chúng ta mà nói cũng đã đủ rồi, mà nhân loại thế giới bên trong, thậm chí còn có thể không đoạn mà cung cấp tư chất đầy đủ tốt tồn tại trở thành chúng ta tiên giới bổ sung. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, chúng ta có thể trở nên đầy đủ cường đại, tương lai, chúng ta chuẩn bị sẽ càng thêm đầy đủ, thậm chí hấp thu nhân loại các người đã từng cái kia tiên giới lưu lại mảnh vỡ, cuối cùng thay thế hiện tại cái này vũ trụ, trở thành chính thức chúa thể. Từ hồng đế quân trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt, rất hiển nhiên, đây mới là hắn chính thức kế hoạch cùng ý tưởng. Lạc Tiên Ni trong lòng càng ngày càng ngưng trọng bởi vì tại nàng công kích đồng thời nàng cũng phát hiện trong xương mủ màu tím đã phai nhạt hầu như muốn nhìn không tới rồi kết hợp tử hồng đế quân lời nói không thể nghi ngờ vốn có rồi tiên giới hơn nữa hoàn thành tiến hóa về sau tử hồng đế quân liền muốn triệt để thoát ly nguyên bản trùng tộc dùng nhân loại hình thái tồn tại được như vậy là hắn có thể có săn càng nhiều nữa tiềm năng mà màu tím kia biến mất cũng có nghĩa là hắn tiến hóa sắp chính thức hoàn thành đám nhi tử các ngươi chu tiên kiếm trận thật có thể đủ thành công sao lạc tiên nhi một mực đều chú ý tới đây lam Vinh làm tuyệt tu luyện của bọn hắn, lúc bọn hắn bắt đầu tu luyện Chu Tiên kiếm trận thời điểm, Lạc Tiên Nhi trên thực tế liền phát hiện rồi vấn đề chỗ. Bọn hắn vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ tu vi không đủ, mà Chu Tiên tứ kiếm trên thực tế cấp độ lại rất cao. Chu Tiên kiếm trận đều muốn thi triển đi ra, rất có thể cần tăng thêm sự kinh khủng năng lượng mới có thể hoàn thành. Mà nhân loại bị vũ trụ quy tắc áp chế, coi như là bọn hắn có thể đạt tới pháp lực vô biên cấp độ, chỉ sợ cũng bố trí không được. Về phần cao hơn huyền tiên cấp độ, tại vũ trụ quy tắc trước mặt, bọn hắn thậm chí căn bản là không cách nào hoàn thành. Công kích ngừng lại, Lạc Tiên Nghi biết chính mình dù thế nào công kích cũng đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa. Nghĩ thông suốt sao? Ngươi sẽ vì quyết định của mình mà may mắn. Từ Hồng Đế quân thanh âm lộ ra thập phần nhu hòa, thậm chí nghe không ra nam nữ. Các ngươi cấp đoạt tam tinh cũng chỉ còn lại có ngươi một người sao? Lạc Tiên Mi lạnh lùng mà hỏi. Chương 888, vô chi nhân loại. Từ Hồng Đế quân lạnh nhạt nói, vì hoàn mỹ tiến hóa, có chút hy sinh là tất nhiên đấy. À, đúng rồi, ta tử nhân loại các ngươi đoạn gen ADN ở bên trong lấy được đi một tí dẫn dắt. Tại nhân loại các ngươi đã từng trong tiên giới hẳn là có một cái cấp độ gọi là đại la kim tiên. Ta muốn, nếu như dựa theo ta bây giờ trạng thái, tại tiên giới dưới sự trợ giúp, tối đa còn có trăm năm, là có thể đạt tới cái kia tầng thứ, đến rồi cái kia giai đoạn, ta liền có thể tiếp tục rất mạnh tiên giới. Mau tới đi, gia nhập chúng ta a ngươi chỉ cần phóng khai tâm thần, để cho ta khống chế linh hồn của ngươi là cấn, liền có thể trở thành trong chúng ta một thành viên. Lạc Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, trở thành trong các ngươi một thành viên. Bị ngươi thôn vệ sao? Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? coi như là ngươi dù thế nào biến hóa, cũng như cũng là cái gì loại, mà không phải chúng ta nhân loại. Ngươi toàn bộ tiến hóa quá trình tất cả đều là thông qua thôn vệ để hoàn thành đấy, bởi vì cái gọi là, chó không đổi được đức cức. Coi như là ngươi chế tạo rồi tiền giới, điểm này cũng đồng dạng không cải biến được. Ngươi đơn giản chính là muốn tại nhân loại chúng ta bồi dưỡng được đầy đủ cường, giả, sau đó thông qua thôn vệ bọn hắn để đạt tới chính mình tiến hóa mục đích. Ta nếu là đã đáp ứng ngươi, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành ngươi đồ ăn a điểm ấy một chút thủ đoạn, còn muốn dùng tại chê n người của ta quả thực là người si nói mộng. Từ Hồng Đế Quân đã trầm mặc, hồi lâu về sau, hắn có chút buồn vô cớ nói, tựa hồ, nhân loại các ngươi trở nên thông minh một chút. Đúng a. Trong mắt ta, các ngươi nguyên bản bất quá chính là đê đoan sinh vật mà thôi, không có tiềm năng, nhưng lại không biết nên như thế nào khống chế, xa xa không bằng các ngươi tổ tiên. Các ngươi tổ tiên sáng tạo ra tiên giới, là bực nào vĩ đại. Không sai, ta là cần thôn phệ, ta hoàn mỹ cải biến cần không ngừng mà thôn phệ đầy đủ cường đại gen mới được, điểm này chỉ có thể từ các ngươi trên người đến mà được, đã như vậy, ngươi tại sao phải cự tuyệt ta đâu? trở thành một bộ phận của thân thể ta chẳng lẽ không được không? ngươi cho rằng ngươi phản kháng có ý nghĩa gì? coi như là ngươi không gia nhập ta, chẳng lẽ ta không thể đem ngươi cắn nuốt sao? chỉ có điều ngươi chủ động một ít, sẽ thừa nhận thống khổ nhỏ hơn. hơn nữa, nói không chừng ta sẽ đem ý niệm của ngươi lưu lại. về phần hiện tại, hư. hư lạnh một tiếng vang lên, màu vàng xương mù đột nhiên bắt đầu khởi động đứng lên, hóa thành một cái đại thủ, bay thẳng đến lạc tiên ni bắt tới. lạc tiên ni sớm có chuẩn bị, màu hồng phấn hào quang lóe lên, cũng đã rất xa bỏ chạy ra. nàng tuy rằng công không phá được đối phương phòng ngự. Nhưng tại Cướp Đoạt Tam Tinh còn không có hoàn toàn hoàn thành tiến hóa trước, muốn chạy trốn cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng mà, nhìn từ đằng xa, Âu Đức Tinh bên trên màu tím đã tiếp cận chút bỏ hết, tiến hóa cũng mắt thấy liền muốn hoàn thành. Vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi, liền đều chờ đợi đi chết đi a." Từ Hồng Đế quân lạnh lùng nói. Đúng lúc này, trung cực hào phi thuyền mẹ bên kia, từng đạo cường quang sáng lên, từng đạo thân ảnh cũng tiếp theo hướng phía Lạc Tiên Nhi phương hướng bay tới. Lạc Tiên Nhi có thể nghĩ thông suốt sự tình. Rất nhiều người cũng đồng dạng nghị thông suốt, lúc này tụ tập tới đều là Thiên Hỏa Đại Đạo các vị chúa tể giả đám. "Coco, cô cô, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Phẩm Cửu Sư hướng Lạc Tiên Ni hỏi. Cục diện đã thập phần nghiêm trọng, nhân loại công kích không có bất kỳ ý nghĩa, nhưng là không thể cứ như vậy chờ chết a." Lạc Tiên Ni trầm giọng nói ra, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ đợi Lam vinh, Lam Tuyệt bọn hắn bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận nói ra hỏa này chém giết, chẳng qua là, bọn hắn còn không có. Nàng mới vừa nói đến đây, đột nhiên, trung cực hào phi thuyền mẹ phương hướng, bốn đạo hào quang đồng thời sáng lên màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu lam, bốn đạo hào quang tựa như bốn đạo tia chớp bình thường phá vỡ bầu trời, hướng phía bên này bay vụt mà đến. Cái này bốn đạo hào quang lập lòe, tựa hồ toàn bộ bầu trời chỉ có bọn chúng hào quang. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia bốn đạo hào quang cũng không phải là từ bốn trôi thần kiếm phát ra đấy, mà chính là Lam Khuynh, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng luyện dược sư trên người lập lòe. Lam Khuynh toàn thân cũng đã biến thành một mảnh thạch sắc, nhìn qua vô cùng kỳ dị, Lam Tuyệt trên người thì là hồng quang lập lòe. Chu Thiên Lâm trên người màu lam hào quang thiên biến vạn hóa, luyện dược sư trên người màu trắng hào quang nhất thuần túy, đó là thuần túy giết chóc chi khí. Bốn người đồng thời xuất hiện, giống như Định Hải Thần châm bình thường, lại để cho các vị chúa thể giả tâm tính đều ổn định vài phần. Thanh quang lóe lên, từ Lam khuynh trên người đã tách ra rồi Lý Khả thân ảnh. Các ngươi thành công. Phẩm Tiểu sư hướng Lam tuyệt hỏi, hắn có thể tinh tường cảm giác được, trước mặt mình Lam tuyệt đã có loại sâu không lường được cảm giác, hắn đã là pháp thiên tướng địa cấp độ cường giả, liền hắn đều cảm thấy sâu không lường được. Có thể thấy được hiện tại Lam Tuyệt trên người phóng xuất ra khí tức đến cỡ nào cường đại. Lam Tuyệt trầm giọng nói, còn không rõ ràng, muốn thử qua mới biết được. Việc này không nên chầm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Đúng vậy, hiện tại đã không có nhiều thời gian hơn, một khi cấp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn thành, như vậy bọn hắn sẽ thấy không có bất kỳ cơ hội. Chỉ có tại kia tiến hóa chấm dứt trước bố trí xuống trụ tiên kiếm trận, mới có thể đem kia bóp chết trong trứng nước. Lam Khuynh cũng gật đầu, bốn người dung thân nhoáng một cái, đã đến vũ trụ bên trong. Bọn hắn cũng không có quá mức phân tán, mà là hai mặt tương đối trên người riêng phần mình thuộc về mình hào quang lập tức trở nên sáng chói đứng lên. Lam Tuyệt hai con ngươi hào quang lập lòe, tuy rằng hắn khống chế chính là hãm tiên kiếm, cũng không phải là Chu tiên tứ kiếm đứng đầu, nhưng tại trong bốn người, tu vi của hắn là mạnh nhất, cho nên bố trí cái này Chu tiên kiếm trận cũng dùng hắn cầm đầu. Lam Tuyệt hai con ngươi thâm sâu, trong đồng tử phản chiếu lấy trong vũ trụ từng điểm tinh quang, nơi xa từng khoảng hành tinh, từ từ thắp sáng, lóe ra cực kỳ chói mắt hào quang, làm cả vũ trụ tựa hồ cũng trở nên sáng lên. Lam Tuyệt bản thân khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, cường đại, uy nghiêm. Tử kim quan hiển hiện mà ra, thân hình cũng bắt đầu dần dần biến lớn, đúng là trung thiên Bắc cực tử vi thái hoàng đại đế pháp tướng. Vạn tinh vô cực lĩnh vực trực tiếp nội hoẩn bên người, cơ hồ là trong chốc lát, Lạc Tiên Ni cũng cảm giác được chính mình đứa con trai này khí tức trên thân đã vượt qua bao la vạn tượng cấp độ, tiến vào đến rồi pháp lực vô biên cảnh giới, đồng thời cũng bắt đầu bị vũ trụ quy tắc mạnh liệt tác chế, bản thân sinh mệnh năng lượng bắt đầu sói mòn. Lam Tuyệt biến hóa đồng thời, bên kia, Chu Thiên Lâm thứ hai xuất hiện biến hóa, dung thân nhoáng một cái, áo trắng đồng bền, pháp tướng triển khai, thiên hậu quan âm bản thân lóe ra thiên biến vạn hóa màu lam hào quang, nhưng nu hòa màu trắng vầng sáng cũng tiếp theo khuyết tán ra, hình thành một cái khẽ hở, vừa vặn ra hiện tại bọn hắn bốn người dưới chân, đem bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong, lam tuyệt trên người chợt nhẹ, vũ trụ quy tắc đã tạm thời bị che giấu. Chu Thiên Lâm khí tức vậy mà cũng trong thời gian thật ngắn phá tan đến rồi pháp lực vô biên cấp độ. Mặc dù là bằng vào lĩnh vực cùng pháp tướng năng lực tạm thời phá tan, nhưng là đúng là đạt đến cái kia cấp độ, bế quan tăng lên tu vi hiệu quả là coi như không thể đấy đúng là như là trước đó tưởng tượng trong như vậy. Đưa bọn chúng riêng phần mình tu vi đều tăng lên tới bao la vạn tượng cấp độ cao giai trạng thái. Luyện dược sư cùng Lam Khuynh Bởi vì có Chu Thiên Lâm trợ giúp, cảnh giới hay vẫn là tương đối vững chắc đấy. Thừa dịp Lam Tuyệt bọn hắn riêng phần mình tăng lên tu vi thời điểm, nhiếp ảnh ra chuyển hướng các vị chúa thể giả trầm giọng quát, vì bọn họ hộ pháp, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải để cho bọn họ hoàn thành. Nàng mặc dù nói được cũng không tính rõ ràng, nhưng giờ này khắc này tất cả mọi người rất dễ dàng đã minh bạch ý của nàng, chính như nàng chỗ nói như vậy, đây là nhân loại cơ hội cuối cùng, chỉ có Chu Tiên kiếm trận mới có định chuyển khả năng tại lạc tiên mi dưới sự dẫn dắt các vị chúa thể giả nhau nhao bay lên quay chúng quanh ở trung quanh lúc này toạ chấn khủng long hảo phi thuyền mẹ bên trong khang huy cũng đã tỉnh táo lại mắt thấy lam tuyết lam huynh hai huynh đệ đến trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái kiên định ý niệm trong đầu nghe ta mệnh lệnh khủng long hảo phi thuyền mẹ phía trước trung cực hảo phi thuyền mẹ phía sau tại mệnh lệnh của hắn xuống cả nhân loại đại quân nhanh chóng điều động khủng long hảo phi thuyền mẹ bay đến phía trước nhất bằng vào kia khổng lồ thể tích chặn các vị chúa thể giả hải hoàng hảo phi thuyền mẹ ở cánh trái diều hâu hảo phi thuyền mẹ bên cánh phải trung cực hào phi thuyền mẹ ở hậu phương sau đó 10 chi vũ trụ hạm đội thì toàn bộ 7 trận tại phía trước vòng phòng hộ toàn bộ triển khai nếu như đây là nhân loại cơ hội cuối cùng đương nhiên muốn đem hết toàn lực không có khả năng lại để cho cướp đoạt tam tinh quấy dày rồi làm tuyệt bọn hắn bố trí xuống đại trận các ngươi những thứ này vô tri nhân loại chẳng lẽ liền không biết phản kháng là phí công đấy sao từ hồng đế quân thanh âm xuất hiện lần nữa tại mỗi người trong hai thanh âm của hắn như trước lạnh lùng nhưng mà nếu như đặc biệt chú ý sẽ phát hiện tại trong âm thanh của hắn thoáng hơn nhiều một ít gì Quay trung quanh tại Âu Đức Tinh trung quanh màu vàng Quang Vụ bắt đầu đã có rất nhỏ chấn động, mới vừa lúc mới bắt đầu, cái này chấn động không tính quá mạnh mẽ, rất nhanh, Quang Vụ tựa như chiều tịch bình thường, vây quanh tinh cầu xoay tròn, hắn ở đây sợ hãi, Khang Huy mở to hai mắt nhìn, từ khủng long hảo phi thuyền mẹ ở bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng Âu Đức Tinh hết thể biến hóa, rất rõ ràng, từ Hồng Đế quân là ở tận lực thuốc dục lấy Âu Đức Tinh đang tăng nhanh hoàn thành tiến hóa, cái này có nghĩa là, hắn rất lo lắng kiếm trận có khả năng mang cho hắn nguy Trải qua trước đối với cấp đoạt tam tinh cho tới nay không chế toàn cục phán đoán, Khang Huy minh bạch, đối phương tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích, nếu như nó làm như vậy, liền chứng minh nhất định là cảm nhận được uy hiếp, điều này cũng làm cho Khang Huy trong nội tâm rút cuộc đã có một tia hy vọng, tất cả chiến hạm cùng với phi thuyền mẹ, lúc này đều hoàn toàn mở ra vòng phòng hộ. Từ bên trên, xuống, trái, phải, trước, về sau, sáu cái phương hướng đem Bảy trận Lam Tuyệt 4 người bao quanh vây quanh ở trung ương. Có thể nói, hiện tại toàn bộ liên quân lực lượng đều dùng làm rồi phòng ngự, vì Lam Tuyệt bọn hắn chế tạo đầy đủ cơ hội. Lam tuyệt ánh mắt bình tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, chấm dọan quát, không phải đồng không phải thiết cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ tàng. Lập tức trên người hắn hồng quang long lánh, toàn thân cao thấp, bộc lộ tài năng, dường như hắn đạo hóa thân thành ham tiên kiếm, cường thịnh kiếm khí từ trên người hắn từng cái lộ chân lông chỗ toát ra. Chu Thiên Lâm đi theo ngâm sử nói, không cần âm dương điên đảo luyện, há không thủy hỏa tôi mũi nhọn. Tuyệt tiên kiếm sáng lên, màu lam hảo quang thiên biến bản hóa, tựa như rậm rạp kiếm ảnh bao phủ mảng lớn không vực. Chịu trách nhiệm vì bọn họ hộ pháp các vị chúa tể giả không thể không lần nữa rời xa một ít. Để tránh bị kiếm quang xúc phạm tới. Chương 889, bảy trận. Luyện dược sư cao giọng ngâm sừng nói, "Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãng Tiên Tứ Sử khởi hồng quang." Bạch quang động trời, hóa thành khủng bố giết chóc ý niệm lăng thiên mà lên, từng đạo màu trắng kiếm quang giăng khắp nơi, nhưng thủy trung ngưng tụ ở đằng kia giết chóc chi khí trung quanh, tu vi tăng lên, lục tiên kiếm cũng càng thể hiện ra rồi nó cái kia chói mắt quang huy. Lam Khuynh cuối cùng ngâm sừng nói, "Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thượng." Màu xanh chu tiên kiếm cuối cùng sáng lên, thanh bích sắc hào quang vần quanh, sắc bén chi khí ngút trời. Chu Tiên Tư kiếm đồng thời Vũ Vũ Văn lên, mặc dù không có chính thức Thần kiếm xuất hiện, nhưng Lam Tuyệt bốn người trên người rõ ràng tản ra ngưng thực kiếm ý. Khi bọn hắn bê quan tiến vào đến trung kỳ thời điểm, nhất là Lam Khuyên cùng luyện dược sư Tu Vi trước sau tăng lên tới bao la vạn tượng cảnh giới về sau, bọn hắn liền minh bạch, chỉ sợ rất khó bằng vào bản thân Tu Vi để hoàn thành Chu Tiên kiếm trận rồi. Càng là đối với kiếm trận tiến hành lý giải, bọn hắn lại càng là phát hiện hình thành kiếm trận cần có năng lượng thật là đáng sợ, cái kia ít nhất cũng phải là tiên nhân cấp độ mới có thể chính thức thúc giục đấy. Thiên đạo đệ nhất sát trận, thực chí danh quy không có tốt như vậy dùng. Cho nên, bọn hắn tại sau khi thương lượng, còn có quân vĩnh dạng, hiên viên thể thể cùng với lý khả trợ rút, rút cuộc làm ra một cái người can đảm quyết định. Cái kia chính là, đem thân thể của mình chính thức cùng thần kiếm dung hợp, lại để cho thần kiếm tạm thời trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Làm như vậy chỗ tốt chính là, thân thể của bọn hắn cùng thần kiếm lẫn nhau giữa có càng thêm chặt chẽ mà kết hợp. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn chính là thần kiếm, thần kiếm cũng chính là bọn họ. Bọn hắn hết thể năng lượng đều có thể dùng đến thúc dục thần kiếm, kể cả bản thân pháp tắc lực lượng, năng lượng cùng với sinh mệnh lực cũng có thể nói như vậy có thể cố gắng hết sức lớn nhất khả năng dùng bản thân toàn bộ năng lực đến nếm thử bố trí xuống kiếm trận nhưng làm như vậy đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy bởi vì bọn hắn tại cẩn thận xem xét rồi chu tiên trận đồ về sau phát hiện chu tiên kiếm trận một khi bố trí là không đảo ngược đấy nói cách khác kiếm trận bản thân sẽ điên cuồng tôn vệ phóng thích người hết thể năng lượng nếu như thành công đương nhiên dễ nói nhưng nếu như kiếm trận liền trụ cột nhất hình thức ban đầu đều không thể hoàn thành lời nói đầu tiên bốn người bọn họ cũng sẽ bị hấp thành người khô đang không có cùng thần kiếm hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm bọn hắn còn có bung tha cho thần kiếm khả năng đến vãn hồi sinh mệnh, nhưng giống như bây giờ hoàn toàn dung hợp, cái kia chính là liền một điểm bung tha khả năng cũng không có. Kiếm trận không thành, bọn hắn nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà cuối cùng bốn người hay vẫn là quyết định làm như vậy, bởi vì cái gọi là đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong có chết, đoạn tuyệt chính mình hết thể đường lui mới có thể kích phát ra mạnh nhất tiềm năng. Hơn nữa bọn hắn cũng còn có một chút hậu thủ, cuối cùng là con đếm thử bố trí xuống đại trận cơ hội. Vậy phần có thể hay không thành công cũng chỉ có thể là mặc cho số phận bốn đạo cường đại kiếm uy dần dần trên không trung giao hòa, từng đạo kỳ dị ánh sáng bắt đầu từ bốn người trên người phóng xuất ra, những thứ này ánh sáng làm cho người ta một loại không cách nào thấy rõ màu sắc cảm giác, bọn chúng nhanh chóng trên không trung đan bảo thành hình, buộc vòng quanh nguyên một đám kỳ dị phù văn phát ra tại giữa không trung, bốn người tất cả tại một cái phương hướng, nguyên một đám phù văn bay lên, thân thể bọn họ chúng quanh cũng bắt đầu bảy biện ra một ít kỳ dị vặn vẹo biến hóa, nguyên bản bốn người giữa bất quá là gang tức khoảng cách, nhưng theo những thứ này phủ văn xuất hiện, từ bên ngoài nhìn lại, trong bọn họ bộ phận phản phất có một cái nguyên vẹn thế giới đúng vậy. Hơn nữa cái thế giới này vẫn còn không ngừng mở rộng. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ, ngươi tránh ra. Hoa Lệ ánh mắt trầm ngưng nhìn xem trước mặt mặt Tiểu, trầm giọng quát, "Ngươi khi đã vô cùng không khách khí." Mặc Tiểu mở ra hai tay, vẻ mặt cố chấp, "Ta không, ta không cho ngươi đi. Đã có nhiều như vậy vị chúa tể giả vì bọn họ thủ hộ rồi, cũng không kém ngươi cái này một cái, ngươi bất quá chính là pháp tắc chi vực tu vi, vì cái gì nhất định phải đi? Ngươi đi có thể làm cái gì? Ngươi lưu tại Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ trong tọa trấn chỉ huy, chẳng lẽ không được sao?" Hoa Lệ cả giận nói, "Đương nhiên không được." Các huynh đệ của ta tại đó vì toàn bộ nhân loại mà đem hết toàn lực, ta ở chỗ này có thể làm cái gì? Ta muốn tại bên cạnh bọn họ, cùng bọn họ ở một chỗ, thủ hộ bọn hắn. Dù là ta lực lượng cũng không tính quá mức cường đại, nhưng nhiều một phần lực lượng luôn tốt. Mặc tiểu trong ánh mắt tràn đầy bi thương, tại trong lòng người, nàng vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đúng không? Cái gì vì huynh đệ, ngươi liền chỉ là vì hắn. Hoa lệ sững sốt một chút, trong mắt hàn quang bắn ra, tránh ra. Ta không. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta liền không cho ngươi đi. Cái kia cấp đoạt tam tình đã muốn tiến hóa hoàn thành. Chúng ta bây giờ hẳn là lập tức rời xa nơi đây mới đúng. Ngươi muốn biết, Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ trên có chúng ta Sa mạc gỗ bị tập đoàn toàn bộ hy vọng. Nếu như đợi đến lúc cấp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn thành, chúng ta đã liền đi cơ hội cũng không có. Ngươi bây giờ đi, chúng ta như thế nào lui lại? Hoa Lệ giận dữ, hiện tại cũng đã lúc nào, ngươi lại vẫn nghĩ đến chạy trốn. Phải đi ngươi đi, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi, ta cùng với đồng bọn của ta đám đồng sinh cộng tử, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Sa mạc gỗ bị tập đoàn chẳng lẽ tại nhân loại sinh tử tồn vong trước mắt liền muốn chạy trốn sao? Một bên nói qua, Hắn đã bước nhanh đến phía trước, đẩy ra Mặc Tiểu, liền muốn lao ra. Mặc Tiểu Tu Vi như thế nào là đối thủ của hắn, lảo đảo vài bước, nhưng nàng lại lần nữa nhào tới, từ phía sau ôm lấy Hoa Lệ eo. Đừng đi, van cầu ngươi, đừng đi. Mặc Tiểu Lệ rơi đầy mặt nói đến, giờ này khắc này nàng ở đâu còn như là sa mạc gỗ bị tập đoàn dưới một người trên bạn người tổng giám đốc, cái kia vẻ mặt bi thương, bất lực, chẳng qua là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nữ nhân mà thôi. Tránh gia a, Hoa Lệ thở dài một tiếng, trên mặt hắn tức giận ngược lại biến mất. Ta biết, vì tập đoàn, vì gia tộc hiện tại chúng ta hẳn là ly khai, thế nhưng là ta không thể làm như vậy. Nếu như phải đi, chờ ta sau khi rời khỏi, ngươi mang theo mọi người đi thôi. Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn chỉ cần có ngươi, còn có còn có con của chúng ta, liền còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Nhưng mà ngươi có hiểu hay không, ta không thể đi. vô luận là vì đồng bọn của ta, hay vẫn là vì Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn, ta cũng không thể đi. Nếu như Chu Tiên Kiếm trận thành công Chu sát cấp đoạt Tam Tinh, chúng ta lại lâm trận bỏ chạy rồi, như vậy trước làm hết thể cũng đã chuối phí, chúng ta sẽ trở thành cả nhân loại thế giới tội nhân rút cuộc không cách nào đặt chân, cho nên, từ bất luận cái gì gốc đê. ổ đến xem, ta cũng không thể đi. Mặc tiểu lệ rơi đầy mặt mà nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta chỉ muốn ngươi bình an đấy. Ngươi có thể không thích ta, có thể không làm trượng phu của ta, nhưng mà, ta không được ngươi có một chút xíu không tốt. Dù là chỉ cần mỗi ngày đều có thể chứng kiến ngươi, ta cũng đã đủ hài lòng. Hoa lệ trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Tốt rồi, buông ra à ta nhất định phải đi. Tựa như ngươi đối với ta cảm tình giống nhau, trong lòng ta, đối với ta yêu người, cũng đồng dạng có được giống nhau cảm tình. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chuyện lúc ban đầu ta thật sự một điểm cũng không biết sao? Lời vừa nói ra, mặc tiểu toàn thân một hồi, ôm hoa lệ cánh tay đều thoáng vung lỏng thoáng một phát. Hoa lệ thống khổ nhắm hai mắt lại, ta đoán đúng rồi, quả nhiên là ngươi. Thế nhưng là, ta có thể như thế nào? Tuy rằng chúng ta không thể thực sự trở thành phu thế, thế nhưng là, ngươi đối với ta tốt ta như thế nào lại không biết. Hơn nữa, trong lòng ta lại làm sao không có tư tâm? Nhưng mà, trơ mắt nhìn hắn thừa nhận khổng lồ như vậy thống khổ, ngươi cho rằng trong lòng của ta dễ chịu sao? Chuyện lúc ban đầu đã qua, nhưng mà trong lòng ta lại vĩnh viễn cũng không qua được, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng chung chiến đấu, vô luận sinh tử, ít nhất ta sắp điên điên cuồng một hồi. thực xin lỗi, mặc tiểu. kiếp sau nếu như chúng ta hữu duyên. nói đến đây, trên người hắn trong giây lát ánh sáng màu lam đại phóng, mặc tiểu quát to một tiếng, muôn ôm nhanh hắn, hoa lệ cũng đã hóa thành một đạo màu lam hào quang biến mất vô tung vô ảnh. phu phu một tiếng, mặc tiểu ngã nào trên đất, toàn thân đều lộ ra có chút nước trệ, nước mắt không bị khống chế điên cuồng ra. à gì, A gì, cũng đúng lúc này. Từng tiếng rồn dập thông tin không ngừng truyền đến, đến từ gia tộc các ngành người phụ trách không ngừng truyền đến hỏi thăm lời nói, mục đích đều chỉ có một, có hay không thoát ly chiến trường, nhanh chóng ly khai. Tất cả mọi người là người sáng suốt, Âu Đức tinh tình huống mỗi người đều thấy rõ, rất rõ ràng, cấp đoạt tam tinh liền muốn tiến hóa hoàn thành, hơn nữa, thì không cách nào ngăn cản tiến hóa. Chính như Mạc Tiểu Châu nói như vậy, vì Sa Mạc Gô bị tập đoàn, hiện tại bọn hắn rất chuyện phải làm, chính là thoát ly chiến trường. Thế nhưng là, Hoa Lệ rời đi, nàng làm sao có thể truyền đạt mệnh lệnh này a? Rẽ rủa lấy bỏ dậy, Mặc Tiểu đi vào bàn điều khiển trước. Cắn chặn răng, nhanh chóng hạ một đạo mệnh lệnh. Mấy phút sau, một đạo màu lam hào quang từ Hải Hoàng Hảo Phi thuyền mẹ bên trên bắn ra, hướng phía nơi xa vũ trụ bay đi. Đó là một chiếc ước chừng có chủ lực hạm lớn nhỏ phi thuyền, toàn thân đều là óng ánh sáng long lanh màu lam, nhìn qua cũng không quen biết đúc bằng kim loại mà thành, ngược lại có điểm giống là từ lam thủy tinh đánh bóng đi ra tựa như. Phi thuyền lập tức rời xa, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đã mất đi bóng dáng. Tại chiếc phi thuyền này bên trên, một cái rất nhỏ hài nhi đang tại gạo khóc, khóc nhỉ nó lấy, cấp tốc xoay tròn màu vàng quang vụ trên không trung hình thành thành từng mảnh màu vàng vầng sáng. Cái tia xương mù đều đều phân tán tại tinh cầu mặt ngoài, dần dần tạo thành như là màu vàng màn hào quang bình thường tồn tại. Lúc màn hào quang bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, Âu Đức tinh tình huống cũng rút cuộc một lần nữa hiện ra tại mỗi người trong tâm mắt. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, ở đằng kia màu vàng màn hào quang bên trong, bày biện ra đến cũng không phải là cái gì giữ tận tình cảnh, ngược lại là một bộ làm cho người rung động cảnh đẹp. Xuyên thấu qua màu vàng màn hào quang, mơ hồ có thể chứng kiến, ở đằng kia Âu Đức tinh bên trên, có mỹ lệ núi non sông ngòi, các loại thảm thực vật bao trùm mảng lớn phạm vi thậm chí muốn so với trước kia càng thêm sinh cơ bừng bừng. Chỉ có điều, nguyên bản hết thể hiện đại hóa thành thị đều đã hoàn toàn biến mất. Ngắm thấy được, nó giống như là cái nhân gian tiên cảnh bình thường, màn hào quang nội bộ như trước có mây sương mù lở lờ, các loại hùng vi cảnh đẹp làm cho người tấm tắc kêu kỳ lạ. Tinh cầu chậm rãi tự động xoay tròn lấy, mỗi một vòng xoay tròn đều mang theo một mảnh màu vàng rung động, cái kia màn hào quang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thông thấu rồi, cũng không có quá lâu hướng ra phía ngoài quỹ trường, chẳng qua là lơ lửng tại khoảng cách tinh cầu mặt ngoài đại khái vượt qua nguyên bản tầng khí quyển không đến vạn mét vị trí em chọn cái tinh cầu hoàn mỹ ôm chọn trong đó chương 890 tiên giới tiến hóa hoàn thành nếu như không phải biết rõ đây là có khả năng hủy diệt địch nhân của cả loài người đồng nhiên thấy như vậy một màn nhất định sẽ bị vẻ đẹp của nó làm chấn kinh tiên giới cái này là cướp đoạt tam tinh tiến hóa đi ra tiên giới sao khang huy cũng ngây dại hắn hiện tại rút cuộc bắt đầu tin tưởng hoa minh bên kia theo như lời đấy cướp đoạt tam tinh rõ ràng thật sự muốn tiến hóa ra tiên giới chẳng qua là tại đây trong tiên giới tựa hồ cũng không có gì sinh vật tồn tại đã liền những cái kia thảm thực vật nhìn qua cũng có chút cứng nhắc hương vị. Trong lúc đó, từ Âu Đức tinh nội bộ, trong không khí mây mù bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ngưng tụ thành một đoàn kim vân, kim vân phía trên, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra. Hắn rõ ràng chỉ có nhân loại lớn nhỏ, thế nhưng là, dù là từ vũ trụ bên trong, mỗi người cũng có thể rõ ràng mà chứng kiến bộ dáng của hắn. Nhân loại chúa tể giả đám tuy rằng bị phía trước phi thuyền mẹ cùng với hạm đội che khuất, nhưng thông qua sở tạt thông tin dụng cụ hình chiếu, cũng đồng dạng thấy được một màn này. Từ Hồng Đế quân, người kia, rõ ràng chính là tử Hồng Đế quân. Chỉ có điều giờ này khắc này tử hồng đế quân lại cùng bọn họ lần trước nhìn thấy thời điểm trang phục bất đồng, hoặc là nói là cùng hắn những cái kia phân thân trang phục hoàn toàn bất đồng. hắn mặc tạo la bảo đầu đội bình thiên quan toàn thân nhìn qua rõ ràng chính là nhân loại thượng cổ trong truyền thuyết ngọc hoàng đại đế bộ dáng cái kia một thân màu vàng tạo la bảo tràn đầy đẹp đẽ quý giá cùng uy nghiêm khí tức nhất là ở đằng kia màu vàng mây mù làm nổi bật xuống càng làm cho người ta một loại thập phần cảm giác kỳ dị tử hồng đế quân thanh vang vọng khắp không được tọa tiến hóa hoàn thành thánh tộc tiên rồi mới lập đúng là phân đất phong hầu chúng thần tiên thời khắc quy hàng người đem trở thành tiên nhân, cùng bổn tọa cùng trung trưởng quản tiên giới, cùng thiên địa cùng bất diệt, hướng vũ trụ chi chủ giáo bước tiến lên, dám cả gan phản kháng người, đem hóa thành vũ trụ bùi bẩm, chọn đời không được siêu sinh. Phần này lý do thoái thác, nghe vậy mà thật sự có vài phần như là thượng cổ thời đại cổ trung quốc thời kỳ hương vị đã liền cái này tiên giới, cái này ngọc hoàng đại đế bộ dáng, cũng cùng cổ trung quốc thần thoại truyền thuyết thập phần giống nhau. Hoàn thành. Hán tiến hoa rút cuộc hoàn thành. Thủ hộ tại đang tại bố trí chu tiên kiếm trận bốn người chung quanh các vị chúa thể giả đám trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn hay vẫn là đã chậm một bước, hay vẫn là trơ mắt thấy được một màn này đến. Địch Nhân rút cuộc hoàn thành toàn bộ dung hợp quá trình, tiếp theo, nó lại đem sẽ thể hiện ra như thế nào cường đại thực lực đâu. Khang Huy không có hạ lệnh tiến công, đã có lúc trước tao nộ, hắn hiện tại đã không dám tiến công, để tránh nối giáo cho giặc, nhưng tất cả chiến hạng cùng phi thuyền mẹ phòng ngự tất cả đều đạt đến mạnh nhất trình độ, yên lặng cùng đợi. Nếu như từ khoa học góc độ để giải thích, bây giờ Âu Đức tinh thoạt nhìn tuy rằng mỹ lệ dị thường, nhưng thấy thế nào, tuy nhiên cũng không giống như là có uy hiếp bộ dáng. Đúng lúc này, Âu Đức tinh đột nhiên triển khai Nó một bên tự quay, một bên chậm rãi thoát ly chính mình nguyên bản quỹ đạo, liền như vậy từ từ hướng phía nhân loại đại quân phương hướng bay tới. Tinh cầu thoát ly quỹ đạo, đây chính là đại sự, dưới bình thường tình huống là sẽ không phát sinh đấy. An Luân Tinh lúc trước chính là hoa minh hao tốn vô số tâm lý, dùng nó bản thân mặc nguyên tố hạch tâm làm động lực, mới khiến cho nó đã trở thành một tòa xưa nay chưa từng có phi thuyền mẹ. Cùng An Luân Tinh so với, Âu Đức Tinh không biết muốn to được bao nhiêu lần, nó thoát ly quỹ tích phi hành sẽ ảnh hưởng đến cả phiến không vực. Còn không giác ngộ sao? Từ Hồng Đế quân quát lạnh một tiếng, ngay sau đó dưới người hắn màu vàng mây mù bắt đầu điên cuồng Dũng mãnh vào thân thể của nó, sau đó nó liền bắt đầu rất nhanh bành trướng. từ hồng đế quân bằng tốc độ kinh người tại biến lớn lấy, chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, hai chân của hắn cũng đã đã rơi vào âu đức tinh trên mặt đất, mà chính mình lại như là tiếp thiên liên địa trụ trời bình thường, liền như vậy đứng ở trên tinh cầu. lúc này thân thể của nó đã vô cùng khổng lồ, cảm giác bên trên âu đức tinh vậy mà như là nó dưới chân phi hành khí bình thường, mà quay trung quanh tại âu đức tinh chung quanh màu vàng màn hào quang cũng đương theo lấy hắn thân thể biến lớn mà biến hình, lại thủy trung đưa hắn bao phủ ở bên trong. Thật lớn như thế Tử Hồng Đế Quân, độ cao thậm chí đã vượt qua khủng long hảo phi thuyền mẹ. Tuy rằng nhân loại chúa tể giả cũng có thể trở nên hình thể khổng lồ, nhưng cùng trước mắt vị này so sánh với, liền tuyệt đối là tiểu vũ kiến đại vũ rồi. Công kích. Khang Huy rút cuộc kiềm chế không được. Khủng long hảo phi thuyền mẹ đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo lần nữa phóng ra, một đạo cường quang thẳng đến cái kia Tử Hồng Đế Quân chỗ ngược vọt tới. Ngươi thơ. Tử Hồng Đế Quân khinh thường miết miệng, hắn tựa hồ hết sức hài lòng mình bây giờ lực lượng, tay phải nâng lên, trực tiếp chộp tới đạo kia hào quang. Đây chính là phi thuyền mẹ chủ pháo a. Nhưng mà, lúc khủng long hảo chủ pháo hào quang rơi vào trên tay hắn thời điểm, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắn bắt trệ ở, sau đó nhàn nhạt, nhạt màu trắng vầng sáng xuất hiện ở trung quanh thân thể hắn, làm hắn bản thể tựa hồ lại tăng nhiều rồi một phần. Những chiến hặc khác, phi thuyền mẹ công kích rơi vào cái kia màu vàng trên màn hào quang, thậm chí ngay cả một chút xíu rung động đều không thể toé lên, liền như vậy tại màn hào quang mặt ngoài biến mất. Bổn tọa đã nói, nơi này là tiên giới, như thế nào các ngươi những người phạm tục này đủ khả năng dung chuyển hay sao? Từ Hồng Đế quân vệ mặt khinh thường, dưới chân Âu Đức tinh đột nhiên gia tốc, hắn khoát tay một trưởng liền hướng phía khủng long hảo phi thuyền mẹ chụp đi né tránh vậy căn bản là không thể nào bây giờ tử hồng đế quân tại trên độ cao đã vượt qua khủng long hảo phi thuyền mẹ tiếp cận nhiều gấp đôi với anh kịch liệt nổ vang nương theo lấy kinh khủng tiếng nổ mạnh ở trong không gian nổ vang đầu tiên bắt đầu nổ tung là khủng long hảo phi thuyền mẹ phía trước chiến hạm 7 những chiến hạm này tuy rằng cũng đã toàn diện mở ra màn hào quang thậm chí rất nhiều người chứng kiến khổng lồ như vậy tử hồng đế quân phản ứng đầu tiên đều là bởi vì ra hỏa này chỉ là hư ảnh mà thôi thế nhưng là lúc tử hồng đế quân bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống thời điểm lúc cái kia lóe ra chói mắt kim quang cánh tay va chạm trên chiến hạm thời điểm bọn hắn mới biết được đây quả thật là thật thể hơn nữa là vô cùng kinh khủng thật thể khổng lồ cánh tay những nơi đi qua từng chiếc từng chiếc chiến hạm phân biệt bùng nổ bạo tạc nổ tung thành từng đoàn từng đoàn ánh lửa cánh tay đánh ra tốc độ mảy may không giảm đúng là vẫn còn đã rơi vào khủng long hảo phi thuyền mẹ bên trên với anh kịch liệt nổ vang làm vũ trụ run rẩy ai cũng không thể tưởng được tiến hóa sau cướp đoạt tam tinh vậy mà sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy khủng long hảo phi thuyền mẹ vòng phòng hộ chẳng qua là chống cự rồi không đến 3 giây liền đã đạt đến cực hạn mà tăng vỡ sau đó khủng long hào phi thuyền mẹ đã bị một trưởng này trực tiếp cho đánh ra đã bay ra tại phi thuyền mẹ mái che để lại một cái khổng lồ dấu bàn tay cả nhân loại thế giới đều ở đây một cái trước mắt trở nên lặng ngắt như tờ một mực bị mọi người cho rằng là nhân loại tối trung cực vũ khí thậm chí rất có thể là vũ trụ tối trung cực vũ khí phi thuyền mẹ thậm chí có một ngày sẽ bị người như là đập con ruồi bình thường trực tiếp một bàn tay đập bay rồi cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức phạm chủ bọn hắn không biết là cái này hay là bởi vì tử hồng đế quân mục tiêu căn bản cũng không phải là khủng long hào phi thuyền mẹ bằng không mà nói nó một kích toàn lực đủ để đem khủng long hảo phi thuyền mẹ trực tiếp đập vỡ. đã không có khủng long hảo phi thuyền mẹ ngăn cản, chu tiên kiếm trận cùng với các vị chúa tể giả thình lình hiện ra tại tử hồng đế quân trước mặt. diều hâu hảo phi thuyền mẹ đã mở ra tốc độ cao nhất, thẳng đến tử hồng đế quân phương hướng đánh tới. bên kia, hải hoàng hảo phi thuyền mẹ cũng cũng giống như thế, bán ra, bọn chúng cũng biết, bằng vào bản thân hỏa lực công kích đối trước mắt người này căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chẳng qua là hy vọng có thể bằng vào chính mình va chạm, cho lam tuyệt bọn hắn bố trí đại trận nhiều sáng tạo một điểm cơ hội. Phía sau trung cực hào phi thuyền mẹ đã tăng tốc, mãnh liệt màu vỏ quỷ hào quang theo hắn bản thể bên trên hướng ra phía ngoài nội rộ, mặc nguyên tố hoạch tâm đã bị thúc dục đến rồi cực hạn, giống như là một viên như lưu tinh từ sau phương bay đụng mà ra. Vũ trụ chiến hạm tại đây dạng đối kháng trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ba đại phi thuyền mẹ đều là bằng vào bọn họ bản thân khổng lồ thân thể, đến va chạm Tử Hồng Đế quân. Một vòng tràn ngập trào phúng tươi cười hiện hiện tại Tử Hồng Đế quân trên khuôn mặt, mắt thấy ba đại phi thuyền mẹ lúc sắp đến gần, nhưng mà, thân thể của nó lại đột nhiên biến mất. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đột nhiên nhỏ đi. Chẳng qua là kim quang lói lên, lúc trước cái kia tựa như tiếp thiên liên địa thân hình khổng lồ biến mất vô tung vô ảnh, ba tòa phi thuyền mẹ mất đi mục tiêu, suýt nữa lẫn nhau đụng vào nhau, thật vất vả miễn cưỡng không chế được, thực sự đều bay bắn ra. Trung cực hào phi thuyền mẹ càng là trực tiếp đụng vào Âu Đức Tinh bên trên, lại bị tầng kia nhìn qua thiên bạc, trên thực tế lại vô cùng cứng, cứng cỏi màu vàng vòng bảo hộ cho bắn bay ra. Lúc này tử hồng đế quân đã biến thành nhân loại lớn nhỏ, vừa vặn xuất hiện ở các vị chúa tể giả trước mặt, trên người hắn như trước bao phủ đến từ Âu Đức Tinh màu vàng màn hào quang, sau lưng thậm chí mang theo cái kia màu vàng hào quang. Hắn lúc này cũng không có nóng lòng động thủ, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn xem trước mặt một đạo đạo ánh sáng bước lên, đã bắt đầu tản mát ra khủng bố khí tức Chu Tiên kiếm trận, Lặng Yên tại cảm ngộ cái gì? Các vị chúa tể giả lúc này cũng là cũng đều khẩn trương tới cực điểm. Liên phi thuyền mẹ đều có thể là bay, không hề nghi ngờ, trước mặt người này cũng không phải là bọn hắn bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được đấy. Chu Tiên kiếm trận cũng đồng dạng đến rồi thời khắc mấu chốt, Lam Tuyệt bốn người thân ảnh ở đằng kia bốn màu hào quang lóng lánh bên trong đã thấy không rõ hình thái rồi, duy có từng đạo hào quang tung hoành lập lè. Thế nhưng là Cái này Chu Tiên kiếm trận rút cuộc lúc nào có thể bố trí hoàn tất, ai cũng không biết. Cái này chính là các ngươi cuối cùng đối phó ta thủ đoạn sao? Cảm giác bên trên, tựa hồ thật sự có chút kỳ quái, dùng tu vi của ta bây giờ, vậy mà đều có bị uy hiếp cảm giác. Từ Hồng Đế Quân như có điều suy nghĩ nói, nhưng bộ dáng kia của hắn, rõ ràng như là mèo vần chuột bình thường, một chút cũng không đổi vàng, muốn đầy đủ trêu đùa qua lại nói. "Để cho ta lại cẩn thận quan sát, quan sát." Một bên nói qua, Từ Hồng Đế Quân phất tay, hai đạo quang ảnh sáng lên, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thinh Linh đúng là Tử Hồng Vương Tử cùng với lần trước Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đã từng đối mặt qua ba đầu sáu tay cướp đoạt Tam Tinh Phân thân. Trên người bọn họ cũng đồng dạng đều bao phủ nhàn nhạt màu vàng hào quang. Phá hư thử xem, xem bọn hắn có phản ứng gì. Tử Hồng Đế Quân rất tùy ý nói. Đối với những thứ này nhân loại, hắn kỳ thật cũng không phải là quá mức để trong lòng. Dù là lúc trước đã từng cảm giác được Chu Tiên Tứ Kiếm mang đến huy lực cũng giống như vậy. Chương 891 Kim Thiên cấp độ Tử Hồng Đế Quân. Chờ đợi ngày hôm nay tiến hóa hoàn thành, hắn đã đợi chờ đợi quá lâu thời gian. Từ khi tiến vào huyền tiên cấp độ về sau, hắn giống như là đảo thành động con chuột bình thường, trốn đông nút tây. Mỗi ngày đều tại vắt hết óc nghĩ biện pháp cùng vũ trụ quy tắc chống lại. Cuộc sống như vậy hắn đã qua được quá lâu, hôm nay, rút cuộc hoàn thành tiên giới kế hoạch, bản thân hắn cũng cùng Tử Hồng Đế Hậu, từ Hồng Đế Phi dung hợp về sau, tạo thành hoàn toàn mới cá thể. Bản thân lực lượng hoàn thành toàn diện tiến giai. Đã nếu không là huyền tiên cái kia tầng thứ, mà là đến rồi kim tiên cảnh giới. Tại hắn đối với cái mảnh này vũ trụ trong nhận thức biết, là tuyệt đối không có cái này cấp độ tồn tại. Nhân loại theo như lời kim tiên Nguyên Lai là loại cảm giác này, tiến hóa hoàn tất hắn, lúc này cảm giác chưa từng có mỹ hảo. Huyền Tiên phía trên là Kim Tiên, sau đó mới là Đại La Kim Tiên. Tiến vào Kim Tiên cấp độ, bản thân lại có tiên giới thủ hộ, đem vũ trụ quy tắc hoàn toàn che đậy bên ngoài, loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, dùng tiên giới làm điểm tựa, hắn có thể dễ dàng phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Vừa mới tiểu thí Ngưu Đao, phía dưới, lập tức cảm giác được dường như toàn bộ vũ trụ đều đã không có có thể ngăn cản hắn tồn tại. Những người này, cho dù là đến rồi pháp lực vô biên cấp độ nhất nhảy ra, trong mắt hắn cũng không quá đáng như là con sâu cái kiến bình thường. Chu Tiên tứ kiếm bên kia như ẩn như hiện tựa hồ đối với hắn có chút uy hiếp, nhưng vừa mới đạt tới kim tiên cấp độ, rút cuộc không cần qua cái loại này co đầu rút cổ thời gian. Lúc này Tử Hồng đấy đều có thể nói tâm tình thật tốt, có chút uy hiếp cảm giác ngược lại làm hắn càng thêm tư vấn, bởi vì hắn cảm thấy như vậy mới có thể rất tốt mà bày ra bản thân thực lực cũng càng thêm thú vị. Tử Hồng Vương Tử cùng ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân tiến lên thời điểm, khí tức cũng cùng trước kia so sánh với trở nên hoàn toàn bất đồng rồi. bọn hắn tại tiên giới dưới sự bảo vệ sẽ không đi bị đến từ vũ trụ quy tắc áp chế, bản thân thực lực tự nhiên cũng liền có thể hoàn toàn phóng xuất ra. cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân biểu hiện càng rõ ràng, hắn bản thân phóng xuất ra khí tức đã đã vượt qua pháp lực vô biên cấp độ, mơ hồ có tiếp cận huyền tiên cảnh giới hương vị. nhân loại bên này dùng lạc tiên mi cầm đầu, phẩm tiểu sư, trung biểu sư, tay đua xe, cổ giả, lão mọt sách, bị thực gia cùng với vừa mới chạy tới hải hoàng hoa lệ cùng minh vương sở thành, tên ăn mày, hai đại tiểu thần 12 vị chúa tể giả nhanh chóng nên đón tiếp lấy sự hiện hữu của bọn hắn chính là phải bảo vệ tốt Lam Tuyệt bọn bốn người, để cho bọn hắn hoàn thành chu tiên kiếm trận. Lạc Tiên Ni sắc mặt nghiêm trọng, Kim Tiên cấp độ Tử Hồng Đế Quân xuất hiện ở nơi đây, thắng lợi đã trở nên cực kỳ mong manh, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì cái gì Tử Hồng Đế Quân không có ở trước tiên đi phá phôi kiếm trận, nhưng chỉ cần còn có một đường sinh cơ, cũng không thể đơn giản buông tha cho. Tại đây dạng tâm tính dưới tác dụng, nàng đứng ở phía trước nhất, trong tay máy chụp ảnh mở ra, từng đạo màu hồng phấn hào quang lập lòe, tuy rằng không đủ để ngăn cản được đối phương, nhưng ít ra chỉ trệ hai gã cường đại cấp bậc giả. Không có Lam Tuyệt bốn người, Trước mắt cái này 12 vị cấp đoạt giả bên trong ngoại trừ Lạc Tiên Nhi bên ngoài cũng liền chỉ có trung biểu sư cùng phẩm tiểu sư là pháp thiên tướng địa cấp độ, đã liền tay đua xe cũng còn hơi kém một chút. Đối mặt hai gã không có vũ trụ quy tắc áp chế đỉnh cấp cấp đoạt giả, bọn hắn thậm chí có chút ít giật gấu vá vai, nghèo rất ngổng tơi hương vị. Trong lúc nhất thời, các loại hào quang tung hoành lập lòe, cũng tại cái kia kinh khủng sinh mệnh lĩnh vực trước mặt không ngừng tăng vỡ. 12 vị chúa tể giả cũng chính là khó khăn lắm có thể ngăn cản được công kích của đối phương mà thôi. Từ Hồng Đế quân xoay người, có chút nghiền ngẫm nhìn xem bốn tòa phi thuyền mẹ. Trước đụng chống không phi thuyền mẹ đã có đã trở về. Không long hảo phi thuyền mẹ bị thương nặng, nhưng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là đối với bọn hắn mà nói, hiện tại tiếp tục phát động công kích đã không có cái gì thực tế ý nghĩa. Công kích của bọn hắn đối với tử hồng đế quân hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí còn rất có thể trở thành đối phương năng lượng. Cũng chỉ có thể như vậy chớ mắt nhìn. Tử hồng đế quân hai mắt nhíp lại, cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng biến hóa, cùng với tiên giới bên kia không ngừng hoàn thiện khí tức, tiên giới thành hình về sau, nội bộ kết cấu bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy. Đây là một loại đặc thù pháp tắc, là hắn nhiều năm nghiên cứu kết quả, đồng thời cũng cùng nhân loại gen chắt lọc ra một ít pháp tắc có quan hệ mật thiết. Ý nào đó mà nói, nó trên thực tế chính là phục chế rồi lúc trước nhân loại tiên giới, giống như là nhân loại lúc trước tiên giới vừa mới lúc kiến tạo đợi hình thức ban đầu giống nhau. Tiên giới cũng sẽ thăng cấp đấy, sẽ theo nội bộ tiên nhân số lượng, thực lực không ngừng thăng cấp. Từ Hồng Đế Quân hiện tại cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, hắn cũng đang tại tìm tòi trong cơ thể mình ngưng tụ nhân loại gen trong xem xét, tìm kiếm làm sao có thể rất nhanh nhanh chóng tăng lên tiên giới phương pháp. Rất nhanh Hắn đã tìm được một loại tốc độ nhanh nhất, cũng là hữu hiệu, hiệu nhất, còn không có tác dụng phụ phương thức. Cái kia chính là tín ngưỡng lực. Tại thời kỳ thượng cổ, nhân loại tiên giới tựa hồ cũng là bởi vì đám tiên nhân bị nhân loại bình thường mang đến tín ngưỡng lực mà không ngừng trở nên cường đại. Tiên nhân cường đại, tiên giới chỉnh thể năng lượng sẽ càng mạnh hơn nữa, cũng liền có thể tốt hơn che giấu bản thân. Thì ra là thế. Từ Hồng Đế quân trong óc đã bắt đầu tại phát hỏa kế hoạch. Hiện tại xem ra hủy diệt nhân loại tựa hồ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất với hắn mà nói. Thôn phệ nhân loại đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa coi như là lạc tiên ni loại này cấp độ tồn tại, không tu luyện tới huyền tiên cấp độ, hắn đều lười xuống được tay. Hơn nữa, tiên giới nếu như cần càng nhiều nữa tiên nhân, thôn vệ bọn hắn cũng không có gì ý nghĩa. Trang băng hàng phục cùng khống chế cả nhân loại thế giới, sau đó trở thành nhân loại thế giới chúa tể, hấp thu tín ngưỡng của bọn họ chi lực đến để thăng tiên giới thực lực. Nghĩ tới đây, từ Hồng Đế quân thì càng không đội mà xuất thủ, hắn đã thể hiện ra đầy đủ cường đại thực lực. Những người trước mắt này loại cường giả đều cũng có cơ hội trở thành tiên nhân, bắt lại đi tẩy não về sau, có thể làm chính mình sáng tạo cái này tiên giới ban đầu thành viên tổ chức. Kế hoạch này tựa hồ phi thường không tồi, đều muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng không khó. Về phần cái kia bốn trôi thần kiếm, phải là thượng cổ nhân loại thời kỳ truyền thừa xuống đấy, hắn không có nóng lòng đi phá hư Chu Tiên kiếm trận, cũng có một nguyên nhân khác, chính là hắn muốn xem nhìn, cái này bốn trôi thần kiếm rút cuộc có thể phát huy ra cái dạng gì năng lực, đem đến từ mình đạt được về sau, như thế nào đem vi năng phát huy được. Tu vi đạt tới kim tiên cấp độ, nhãn lực của hắn cũng tiếp theo tăng lên một cái cấp bậc, hắn cơ hồ là liếc thấy ra, Lam Tuyệt bốn người căn bản cũng không có chính thức khu động bốn trôi thần kiếm thực lực. Cho nên Hắn chẳng qua là lạng yên nhớ lấy bọn hắn thúc giục quá trình đúng vậy lam tuyệt bọn hắn đúng là gặp phải vấn đề nương theo lấy chu tiên kiếm trận không ngừng hoàn thiện chu tiên tứ kiếm hấp thu năng lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều băng vào chu tiên lâm thiên hậu lĩnh vực bọn hắn khôi phục năng lượng tốc độ đã tương đối nhanh nhưng như trước giật gấu va vai nghèo rất mệt hơi hơn nữa ngoại giới hết thảy bọn hắn đều có thể cảm giác đến bọn hắn đương nhiên minh bạch nếu như có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chu tiên kiếm trận mới có thể chu sắt cường địch bọn hắn cũng không biết hiện tại tử hồng đế quân nếu như ra tay sẽ đối với kiếm trận tạo thành như thế nào phá hư hiệu quả bốn trôi thần kiếm hảo quang lập lòe chu cột trận pháp đã cũng nhanh hoàn thành nhưng bốn người nhưng như cũng nơm nớp lo sợ bởi vì căn cứ chu tiên trận đồ ghi chép lúc trụ cột kiếm trận sau khi hoàn thành kiếm trận liền đem phong xuất ra kia chính thức khí tức đến lúc đó tử hồng đế quân không có khả năng không phát hiện được chu tiên kiếm trận uy năng tất nhiên sẽ toàn lực ra tay đến phá hư đồng thời chu cột kiếm trận sau khi hoàn thành cũng cần hấp thu càng thêm lực lượng khổng lồ mới được coi như là hy sinh chúng ta cũng muốn đem chu tiên kiếm trận hoàn thành lam quynh trầm giọng quát. Lý Khả mặc dù không có nói rõ, nhưng tại nghiên cứu Chu Tiên Kiếm trận thời điểm, Lam huynh liền đã phát hiện rồi. Nếu như thi triển kiếm trận người thực lực không đủ, còn có một loại phương pháp có thể thúc đẩy kiếm trận hoàn thành, cái kia chính là tế điện. Dùng bản thân với tư cách tế phẩm đến xúc tiến kiếm trận cuối cùng hoàn thành. Không thể nghi ngờ, đây là cực kỳ tăng khốc. Thế nhưng là bọn hắn không có lựa chọn, cho nên bọn hắn mới tại trong quá trình tu luyện làm cho mình cùng thần kiếm triệt để dung hợp. Bởi như vậy, với tư cách kiếm trận tế phẩm thời điểm cũng có thể càng thêm trực tiếp. Ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân cầm trong tay sáu trôi vũ khí giết một đám chúa thể giả liên tiếp bại lui. Nếu như không phải tay đua xe tử tiêu thần lôi miễn cưỡng có thể mang cho hắn nhất định được uy hiếp, bọn hắn chỉ sợ cũng đã có thương vong. Bên kia, nhiếp ảnh gia cũng bị tử hồng vương tử áp chế không cách nào bận tâm bên này. Nàng muốn đối mặt vũ trụ quy tắc áp chế, còn gọi là pháp lực vô biên cấp độ cường giả không lâu, mà tử hồng vương tử nhưng bây giờ là không có chút nào kiên kỵ, thực lực toàn bộ triển khai. Còn có tiên giới thành hình sau cung cấp tiên linh khí, năng lượng gần như cuồn cuộn không dứt, đánh tan nhiếp ảnh gia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhân loại liên quân mấy chục vạn tướng sĩ chớ mắt nhìn một trận chiến này rồi lại cái gì đều không làm được, tại cả nhân loại thế giới bên trong cũng đều tại trực tiếp lấy một trận chiến này. Bắc Minh cùng Hoa Minh đã không có tâm tư đến gián đoạn trực tiếp rồi, khi bọn hắn mắt thấy Tử Hồng Đế quân một bàn tay đập bay rồi khủng long hảo phi thuyền mẹ thời điểm, đám chính khách bọn họ muốn đấy là như thế nào có thể sống xuống? đã có người lợi dụng chuẩn bị hậu thủ chuẩn bị chạy trốn nhân loại thế giới, tiến về trước vũ trụ càng địa phương xa xôi ít nhất còn có sống sót khả năng, lưu lại cũng chỉ có chờ chết. cái kia đoạt giả khủng bố đã hoàn toàn đã vượt qua nhân loại đối với phương diện này nhận thức. Một đạo đạo ánh sáng đan bảo, bốn màu giao hòa hào quang bắt đầu tầng tầng lớp lớp trùng hợp đứng lên. Chu Tiên kiếm trận trụ cột kiếm trận sắp hoàn thành. Chu Tiên tứ kiếm khí tức cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định chấn động. Thật sự là phế vật. Tử Hồng Đế quân mơ hồ cảm thấy một ít gì trong nội tâm không hiểu xuất hiện một tia bực bội tâm tình, tay phải vung lên. Hai đạo màu vàng hào quang tiếp theo đã rơi vào Tử Hồng Vương tử cùng ba đầu sáu tay cấp đoạt tam tinh phân thân trên người. Hai đại đỉnh cấp cấp đoạt giả lập tức khí thế lại thịnh, nhiếp ảnh gia lạc tiên ni bị Tử Hồng Vương tử đón đầu thống kích một quyền liền đánh đã bay ra. Bên kia tình huống càng thêm vô cùng thê thảm, tên ăn mày tại ba đầu sáu tay cướp đoạt giả phân thân một kích toàn lực dưới hóa thành một mịt, hài cốt không còn. Thiên Hỏa Đại Đạo Chúa tể giả lần nữa giảm quân số một gã. Mọi người thậm chí chẳng quan tâm bị thương, cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt giả cũng đã giết tới đây. Cổ giả cùng lão mọ sách liếc nhau, hai người thân thể lần nữa sáng lên, lần trước bị Lam Khuynh ngăn cản, không có tự bạo hiện tại xem ra, đúng là vẫn còn phải đi bên trên cùng một cái đường. Chương 892, khắc chế. Đúng lúc này, trong lúc đó Một cỗ không gì sánh kịp khủng bố khí tức xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Bốn đạo kiếm quang phóng lên trời, thanh, trắng, hồng, lam bốn màu hào quang dường như đem trọn cái vũ trụ đều chiếu sáng. Một cỗ dường như đến từ viễn cổ hồng hoang bình thường khí tức động nhiên từ cái kia bốn màu hào quang bên trong bắn ra mà ra. Nguyên bản đã biến mất tại hào quang trong bốn đạo thân ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng. Lam tuyệt hướng trên đỉnh đầu, Hãng tiên kiếm đã xuất hiện, trên thân kiếm, nguyên một đám màu vàng phù văn lóe ra mắt hào quang, tựa như lúc trước trung thiên Bắc cực tử vi thái hoàng đại đế lần thứ nhất xuất hiện lúc như vậy, lúc này Hãng tiên kiếm rõ hoàn toàn bộ lực lượng cũng đã bị kích phát rồi đi ra. Lam Vinh, Chu Thiên Lâm, luyện dược sư tình huống cũng giống như vậy, bọn hắn thần kiếm cũng tất cả đều hư huyền tại giữa không trung. Nguyên bản đang lúc mọi người ở giữa hào quang đã biến mất, biến thành kỳ quái thế giới, đó là chân chính hỗn độn thế giới, hỗn độn chi khi đang tại lặng yên không một tiếng động ra đời lấy. Nguyên bản còn tràn ngập mèo vờn chuột bình thường tâm tính tử hồng đế quân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bất thình lình biến hóa, lại để cho hắn cảm giác nguy cơ lập tức liền tăng lên tới đỉnh phong. Hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện, thủ hộ lấy chính mình thân thể tiên linh khí. Rõ ràng ở đẳng kia bốn đạo kiếm khí vọt lên thời điểm kịch liệt sóng gió nổi lên, thậm chí có muốn tán loạn xu thế. Cuối cùng là vật gì, thậm chí ngay cả tiên giới lực lượng đều ngăn cản không nổi sao? Những người này, chẳng lẽ thật sự có lực lượng đánh bại đã là kim tiên ta đây? Từ Hồng Đế quân tại đây trận nhân loại cùng cướp đoạt giả trong chiến tranh có thể nói là tính toán không bỏ sót, đã liền Lam khuynh dẫn đầu nhân loại đại quân đạt được mỗi một cuộc thắng lợi, hầu như đều tại hắn trong tính toán. Chỉ cần không cao hơn kế hoạch của hắn phạm vi, sẽ một mực tại hắn dẫn đạo dưới tiếp tục phát triển. duy nhất vượt ra khỏi hắn đoán trước đấy. Trên thực tế cũng chỉ có Chu Tiên Kiếm. Lam Tuyệt cùng luyện dược sư dùng khổ nhục kế tiến vào Tử Hồng Đế quân tinh nội bộ thời điểm, Tử Hồng Đế quân cũng đã biết, hắn rất ngạc nhiên, những người này là tới làm gì đấy? Về sau mới hiểu được, mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên là Chu Tiên Kiếm, phát hiện này lại để cho hắn rất ngạc nhiên, nhân loại đều muốn thanh kiếm kia đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Nhưng hắn cũng không có nửa điểm chủ quan, để lại mạnh nhất phân thân thủ hộ tại Chu Tiên Kiếm chỗ đó. Lại không nghĩ rằng, Chu Tiên Kiếm rõ ràng có thể giết lại, cho nên bị Lam Tuyệt đám người cầm đi Chu Tiên Kiếm, chạy trốn rồi ra. Đây là duy nhất vượt ra khỏi hắn phạm vi không chế ở trong sự tình, không nghĩ tới, hiện tại tựa hồ liền muốn bạo phát đi ra rồi. Chẳng quan tâm lại đi chêu đùa ai, lóe lên thân, tử hồng đế quân phân thân liền đã đến chu tiên kiếm trận nghiêng phía trên. Hắn như cũng là nhân loại lớn nhỏ hình thể, song trưởng đồng thời theo như ra, hướng phía chu tiên kiếm trận bên trong hỗn độn chi khí trụ đi. Màu vàng hào quang cũng không tính cường thịnh, nhưng lúc tử hồng đế quân xuất thủ thời điểm, cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động đơn giản chỉ cần đem người chung quanh loại tất cả chúa thể giả, cũng kể cả hai đại đỉnh cấp, cấp đoạt giả tất cả đều trùng kích bay vụt rồi ra đã liền người trung quanh loại vũ trụ hạm đội cũng ở đây kinh khủng năng lượng lưu trùng kích dưới khuyết chứng ra ở trong không gian hoàn toàn chống ra một mảng lớn khu vực đã xong lạc tiên mi trước mắt một đen chu tiên kiếm trận rõ ràng không có hoàn thành tử hồng đế quân cũng đã đối với nó xuất thủ đã xong chu tiên kiếm trận đã xong không có khả năng hoàn thành nhân loại cũng xong rồi đúng là vẫn còn không thể chiến thắng cướp đoạt tam tinh a tiếng kinh hô để trong lòng niệm trong vang lên lạc tiên mi đột nhiên cảm nhận được bên cạnh mình truyền đến phần đông kinh ngạc tâm tình Trong đó thậm chí kể cả đến từ tử Hồng Vương tử cùng cấp đoạt tam tinh phân thân ấy. Nàng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa hướng phía Chu Tiên kiếm trận phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được kỳ dị một màn. Từ Hồng Đế quân song trưởng đánh ra, màu vàng hào quang hầu như lập tức liền bao trùm toàn bộ Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận bên trong, hỗn độn chi khí sóng gió nổi lên, nhưng cũng không máy liệt. Ngay sau đó, trong lúc đó, một cỗ cường thịnh hỗn độn chi khí liền như vậy từ kiếm trận lần nữa phun ra. dùng tử Hồng Đế quân tu vi, trong khoảnh khắc đó, toàn thân thân thể quân nhân chỉ trệ cùng dừng lại, cũng không thể né tránh lần này. Sau đó đã bị cái kia hỗn độn chi khí bao trùm tại trên người. Hỗn độn chi khí bao trùm hắn trong ngay mắt, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, một mực bao phủ tại trên người hắn màu vàng bình chứng rõ ràng liền như vậy biến mất. Đang cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc lúc, giống như là tuyết trắng gặp nước ấm, nhanh chóng tan rã. Khắc chế. Hai chữ này thoáng một phát liền xuất hiện ở Lạc Tiên Nhi trong nội tâm, đồng thời, hy vọng cũng lần nữa đốt lên đứng lên. Chu Tiên kiếm trận rõ ràng còn không có bố trí hoàn tất, cũng đã có thể sinh ra hiệu quả, thậm chí có thể cùng đạt tới kim tiên cấp độ tử hồng đế quân đối kháng, cái này có nghĩa là nhân loại còn có cơ hội từ hồng đế quân bên này biến hóa cũng làm tử hồng vương tử cùng cấp đoạt tam tinh phân thân chấn động bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được đến từ kiếm trận bên trong mãnh liệt áp chế cảm giác tại tử hồng đế quân bị hút đi vào trước một cái trước mắt bọn hắn nhận được tử hồng đế quân ý niệm công kích cái kia bốn gã thành lập kiếm trận nhân loại tử hồng đế quân vào trận lam tuyệt bốn người trên người ánh sáng giỏi tùn luôn như bông hoa đại phóng nguyên bản nội bộ nhìn qua hôn hỗn đột đột chu tiên kiếm trận lúc này nội bộ hào quang lập lòe cái kia tử hồng đế quân đi vào về sau nhìn qua dĩ nhiên là đang không ngừng thu nhỏ lại Giống như là tiến nhập một phương nhỏ thế giới tựa như. Lam Tuyệt trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, tay phải một chỉ, hướng trên đỉnh đầu Hãng Tiên kiếm cũng đã gia nhập vào rồi kiếm trận bên trong, lập tức, hồng quang lập lòe, đem nội bộ hỗn độn phủ lên thành một mảnh màu đỏ. Ngay sau đó là Chu Thiên Lâm, Tuyệt Tiên kiếm hóa thành ánh sáng màu lam tứ tán, chui vào kiếm trận bên trong, cùng Hãng Tiên kiếm hỗ trợ lẫn nhau, kiếm trận nội khí hơi thở lần nữa tăng lên. Lam huynh luyện dược sư cũng phân biệt khống chế được Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm chui vào kiếm trận bên trong. Trong lúc nhất thời, từ bên ngoài nhìn lại, Nội bộ đã hoàn toàn là một mảnh hỗn độn chi sắc, từ Hồng Đế quân tản ra màu vàng hào quang tuy rằng như trước như ẩn như hiện, nhưng rõ ràng đã muốn so với lúc trước yếu hóa rất nhiều. Lam Tuyệt bốn người thần sắc trên mặt ngưng trọng, mỗi người thân thể cũng bắt đầu trở nên thông thấu đứng lên, diện phần mình lóe ra cùng bọn họ vốn có thần kiếm giống như lúc hào quang, tia sáng này mỗi một lần lập lòe, biến hóa, bọn hắn bản thân khí tức đều cất cao vài phần, giống như là bốn trôi hình người thần kiếm bình thường. Chu cột kiếm trận xây dựng hoàn tất, hơn nữa thành công đem Tử Hồng Đế quân vòng nhập trong đó, hiện tại bọn hắn muốn làm đấy, chính là duy trì hảo kiếm trận. Hơn nữa đem kiếm trận chính thức xây dựng đứng lên. Chu cột kiếm trận giống như là chu tiên kiếm trận nền tảng, nền tảng hoàn thành, tiếp theo chính là cả tòa kiếm trận. Chu tiên kiếm trận bố trí chia làm bất đồng cấp độ, bọn hắn muốn bố trí xuống đấy, chẳng qua là đơn giản nhất chu tiên kiếm trận. Cho dù là phía ngoài các vị chúa tể giả đều có thể thấy rõ ràng, từ Lam Tuyệt 4 người trên người, từng đạo lưu quang không ngừng dũng manh vào kiếm trận bên trong, kiếm trận lại như là không đáy bình thường, cũng không có gì quá lớn biến hóa. Bọn hắn bên này đang tiếp tục bố trí kiếm trận, bên kia, các vị chúa tể giả thừa nhận áp lực thì càng lớn hơn. Tử Hồng Đế quân bị lâm vào kiếm trận bên trong, Từ Hồng Vương tử cùng cấp Đoạt Tam Tinh phân thân công kích lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Tên ăn mày đã vừa mới bỏ mình, bây giờ có thể đủ ngăn cản bọn hắn cũng chỉ có bài danh 11 chúa tể giả rồi. Lạc Tiên Nhi là tuyệt đối chủ lực, thế nhưng là, nàng tại vũ trụ quy tắc dưới áp chế, có thể phát huy ra thực lực cũng là có hạn đấy, ngăn cản một cái Từ Hồng Vương tử cũng đã thập phần khó khăn, mà đổi thành bên ngoài 10 vị chúa tể giả liên thủ, ngăn cản cái kia tiếp cận huyền tiên cấp độ cấp Đoạt Tam Tinh phân thân đều cực kỳ khó khăn. Tay đua xe đã trở thành bên kia tuyệt đối chủ lực. Từng đạo tử tiêu thần lôi không ngừng rơi xuống, hắn tử tiêu lĩnh vực bao phủ chiến trường, thông qua thần lôi ly năng, miễn cưỡng mới có thể chế trụ một ít cấp đoạt tam tinh phân thân. Thế nhưng Vân thân ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu chôi vũ khí, mỗi một lần công kích đều cần mười vị chúa thể giả toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở tử tiêu lĩnh vực ổn định. Mỗi người năng lượng đều tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Vô luận là phẩm tiểu sư không gian không chế hay vẫn là trung biểu sư thời gian không chế, tại thực lực tuyệt đối trên lệch xuống, có khả năng phát ra nổi tác dụng đều thập phần có hạn. Máy liệt áp chế làm bọn hắn càng ngày càng khó dùng ngăn cản công kích của đối phương rồi. Tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài, đó là từng cái lõe ra đặc biệt hào quang cơ giáp. Tô tiểu tô thanh âm truyền khắp mỗi một máy cơ giáp quang điều khiển, sinh tử tồn vong thời khắc đến, đến rồi. Vì người nhà của chúng ta, vì chúng ta toàn bộ nhân loại, đi theo ta. Một đạo cường quang lập lòe, một máy cơ giáp sau lưng sinh ra sáu mảnh quang dực, hướng phía trên chiến trường phương hướng bay vụt mà đến. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn đài cơ giáp bay nhanh hướng phía bên này bay tới. Trong này có Thiên Hỏa quân đoàn các chiến sĩ, có Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, còn có cải tạo giả quân đoàn. Bọn hắn tại đối kháng cấp đoạt giả đại quân trên chiến trường đã làm ra tương đối trọng yếu tác dụng, giờ này khắc này lại một lần xuất hiện ở nơi đây. Mặc dù hắn đáng biết rõ, lực lượng của bọn hắn tại loại này cấp độ trên chiến trường chỉ có thể là phá hôi mà thôi, nhưng mà, coi như là phá hôi, chỉ cần có thể ngăn cản địch nhân một giây đồng hồ, bọn hắn hy sinh đều là đáng giá đấy. Tại triệu tập những người này thời điểm, Tô tiểu Tô thập phần thẳng thắn mà nói cho mọi người, tham dự tiếp theo chiến đấu, sống sót tỷ lệ thập phần xa vời, toàn bộ tự nguyện Cải tạo giả quân đoàn bên kia có ước chừng 1 phần 5 chiến sĩ đứng dậy, Thiên Hỏa quân đoàn bên này vượt qua 1 phần 3, làm cho người cảm động chính là, cái này 1 phần 3 ba liền bao gồm toàn bộ lúc trước Lam Tuyệt từ Hoa Minh quốc gia học viện mang ra ngoài các học sinh. Mà rất làm cho người rung động đấy, hay vẫn là cái kia đến từ An Luân quân thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, bọn hắn xuất hiện là toàn bộ. Đúng vậy, toàn bộ thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, không có một gã chiến sĩ sợ sệt, bọn hắn tại cá thể trên thực lực, không bằng Thiên Hỏa quân đoàn, cũng không sánh bằng trung kết giả một tay chế tạo đi ra cải tạo giả quân đoàn, nhưng mà Bọn hắn lại toàn bộ thành viên xuất hiện ở trên chiến trường, mỗi người trong mắt đều lóe ra kiên định mà cố chấp hào quang, vì thủ hộ tổ quốc, thủ hộ nhân loại, bọn hắn cam nguyện kính dâng ra chính mình tính mạng quý giá. Tô Tiểu Tô ra lệnh một tiếng, đầu tiên lao ra đấy, cũng chính là thiết huyết viêm hoàng quân đoàn các chiến sĩ, bọn hắn dùng thân thể của mình xếp thành bức tường người, chắn chu tiên kiếm trận phía trước, mỗi người đều muốn bản thân cơ giáp vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, bản thân dị năng cùng cơ giáp năng lượng liên hợp ở một chỗ, đã làm xong toàn diện phòng ngự chuẩn bị. Thiên Hỏa quân đoàn cùng cải tạo giả quân đoàn lần lượt đi đến, bọn hắn cũng đồng dạng xếp đặt đứng lên phóng xuất ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Chương 893, nhiệt huyết. Tín ngưỡng. Thấy như vậy một màn, cả nhân loại liên quân không biết bao nhiêu người đỏ trong mắt, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Từ bốn tòa phi thuyền mẹ, cùng với toàn bộ 10 chi vũ trụ trong hạm đội, từng đại cơ giáp, từng cái vũ trụ chiến cơ, không ngừng bắn ra. Mục tiêu của bọn nó đều chỉ có một, cái kia chính là bên này chiến trường. Mỗi một chi vũ trụ hạm đội cùng với mỗi một tòa phi thuyền mẹ đều mang theo đổ bộ tác chiến binh sĩ, cũng chính là cơ giáp binh sĩ, còn có những cái kia vũ trụ chiến cơ đều là vũ trụ chiến dịch trong Nhất Linh Hoạt Tác Chiến binh sĩ. bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, lúc này mục tiêu lại chỉ có một, cái kia chính là trở thành pháo hôi. hỗn độn chi khí trung quanh, Chu Tiên Kiếm trận vòng ngoài, hầu như tại mấy lần thời gian hô hấp bên trong, đã bị những thứ này cơ giáp chiến cơ cho vây quanh, cái cực kỳ chặt chẽ, đã liền xuất hiện trước nhất ba đại quân đoàn các chiến sĩ cũng bị vây ở bên trong vòng. mỗi một gã cơ giáp sư, mỗi một vị chiến cơ người điều khiển đều đỏ hưng mắt, bọn hắn đều không có triển khai công kích, bởi vì bọn họ đều minh mạnh, chính mình loại trình độ này công kích một chút tác dụng đều không có. Bọn hắn đem tất cả có thể điều động năng lượng tất cả đều dốc vào vòng phòng hộ bên trong, dùng chính mình mạnh nhất phòng ngự tư thái, dùng chính mình chỗ khống chế chiến cơ hoặc là cơ giáp bản thể, chắn chu tiên kiếm trận bên ngoài. Tử vong. Tại thời khắc này, tựa hồ trở nên không lại đáng sợ. Cả nhân loại thế giới tại thời khắc này dường như cũng đã hít thở không thông. Thông qua trực tiếp, tại nhân loại bất luận cái gì một viên hành chính tinh cùng với tùy ý một cái góc nhỏ, đều có thể chứng kiến chủ chiến trên trận phát sinh một màn này. Mặc dù bây giờ nhìn đi lên địch nhân của bọn hắn chỉ có hai cái, nhưng thông qua trước chiến đấu mọi người đều có thể nhìn ra được đó là hai cái bọn hắn đã không cách nào chiến thắng đối thủ. Tuyệt vọng tâm tình xuất hiện trước nhất tại giai tầng thống trị, cũng chính là những cái kia đám chính khách bọn họ trong nội tâm. Cho nên có chút chính khách đã tại trước tiên lựa chọn chạy trốn, cũng có một bộ phận tại xem thế nào lấy. đương nhiên, còn có một bộ phận là cường giả chân chính, bọn hắn thà rằng cùng nhân loại cùng nhau chết trận, cũng không nguyện ý ở thời điểm này lâm trận bỏ chạy. Hoa Minh Chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết Quan lúc này ngay tại Hoa Minh hội nghị bên trong, hai đấm nắm chặt ở bên cạnh hắn, đúng là Hoa Minh hội nghị nghị trưởng, hai người biểu lộ nhìn qua đều có chút dữ tợn. Ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở phía trước trên màn hình lớn. Lúc này, hội nghị bên trong ngồi đầy người, tất cả hoa minh nghị viên từ lúc trận này chiến dịch trước khi bắt đầu, liền tất cả đều bị bọn hắn mời tập trung ở nơi đây, cùng chung quan sát một trận chiến này. Trước mắt mặt không ngừng đạt được thắng lợi thời điểm, toàn bộ hội nghị bên trong tiếng hoan hô như sấm động. Mà nương theo lấy Tử Hồng Đế quân hoàn thành tiên giới tiến hóa, hơn nữa bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm, hội nghị bên trong đã là lặng ngắt như tờ. Lúc ấy đã có người đều muốn lặng lẽ chạy đi, nhưng lúc đó, hội nghị tất cả phiến đại môn mở ra, dũng mãnh vào đại lượng quân nhân bọn hắn súng bắt vai, đạn lên nòng, mục tiêu đúng là nhắm ngay ở đây nghị viên. nghị trưởng lạnh lùng ra lệnh, hoa minh tất cả chính vụ nhân viên, đem cùng nhân loại cùng tồn vong. không có người có thể ly khai, không có người có thể lựa chọn ở thời điểm này thoát ly hoa minh. đây hết thể hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, là chu tuyết quan cùng nghị trưởng sau khi thương lượng quyết định, đều muốn ổn định dân tâm, chính sách tầng không thể xảy ra vấn đề. ít nhất phải lại để cho dân chúng biết, bọn họ cùng chi đồng tại, chỉ có như vậy mới có thể tại đây gian nan nhất thời khắc, đạt được tối đa dân chúng tín nhiệm. Tất cả hoa minh dân chúng rất nhanh liền chứng kiến, tại chủ chiến trên trận trực tiếp màn hình phải góc dưới xuất hiện như vậy một màn, một cái nhỏ màn hình biểu hiện ra trước mắt hoa minh hội nghị tình huống, nghị trưởng cùng Chu Tuyết quan liên hợp tuyên bố, tất cả hoa minh cao tầng, tất cả chính vụ nhân viên, đem cùng hoa minh cùng tồn vong. Nguyên bản đã khủng hoảng đến rồi cực hạn dân tâm, tại tin tức này sau khi truyền ra, lập tức ổn định rất nhiều, tuy rằng cũng không có tán dương âm thanh xuất hiện, nhưng ít ra khủng hoảng hạ thấp rất nhiều. Liên đám chính khách bọn họ đều không có chạy trốn, cái này có nghĩa là có lẽ còn có cơ hội. Mà giờ này khác này, Lúc trong màn hình xuất hiện như thế cảnh tượng, lúc mọi người mắt thấy cái kia từng đại thuộc về Hoa Minh cơ giáp, nhất là thiết huyết viêm hoàng quân đoàn dùng thân thể của bọn hắn thủ hộ Chu Tiên kiếm trận thời điểm. Dân chúng con mắt cũng đỏ lên, không có người lại khủng hoảng, giờ này khắc này, mỗi một gã Hoa Minh nhân tâm ở bên trong, cũng chỉ có thiêu đốt lên nhiệt huyết. Vì nhân loại, vì thủ hộ toàn bộ nhân loại, Hoa Minh quân nhân là vậy mới tốt chứ. Bọn hắn dùng thân thể của mình đến ngăn cản cương địch, bọn hắn không tiếc hy sinh chính mình tính mạng quý giá, vì nhân loại cuối cùng thắng lợi chế tạo cơ hội. Anh hùng, từng cái ra hiện ra tại đó. Vì ngăn cản cường địch mà ngăn tại chỗ đó đấy, đều là nhân loại anh hùng a. Nước mắt, không biết từ bao nhiêu người trong mắt chảy xuôi mà ra. Thiên Hòa thành, rất nhiều dân chúng cũng đã tự phát đi đến trên đường phố, nhìn xem cái kia từng tòa kiến trúc cao lớn vật bên trên chỉ mỗi hắn có màn hình lớn biểu hiện ra tiền tuyến tình huống, bọn hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Một gã đầu đầy tóc bạc lão thái thái đột nhiên chỉ vào màn hình, lớn tiếng nói, "Con của ta là ở chỗ đó, hắn là thiết huyết viêm hoàng quân đoàn 1 thành viên." Mặc dù vị lão nhân này tại thời khắc này sớm đã lệ rơi đầy mặt, thế nhưng là, eo của nàng vắn lại thẳng tắp, ở đằng kia tràn đầy nước mắt mờ nhạt trong đôi mắt, càng tràn đầy kiêu ngạo, đông dạng một màn. Tại Hoa Minh mỗi trong khắp ngó ngách xuất hiện, Khủng hoảng cảm giác tại các chiến sĩ cái kia không biết sợ hy sinh tinh thần trước mặt, rút cuộc không còn sót lại chút gì. Giờ này khắc này, bọn hắn nên đón chính là trên dưới một lòng. Đông dạng tình huống cũng xuất hiện ở Tây Minh còn lại hành chính tinh bên trên, bọn hắn đã không có chính phủ, toàn bộ Tây Minh chinh phục sớm đã hoàn toàn tăng ăn dã. Nhưng mà từ khi Thiên Hậu Quan Âm Chu Thiên Lâm cứu bọn Hà Lực vạn đồng bào về sau, những thứ này Tây Minh dân chúng dân tâm cũng đã bắt đầu hướng Hoa Minh như rồi bọn hắn chứng kiến đấy trực tiếp chính là đến từ Hoa Minh. khi bọn hắn thấy rõ ràng Hoa Minh hội nghị biểu hiện lúc, rất nhiều Tây Minh dân chúng hổ thẹn cúi đầu. Tây Minh quý tộc đẳng cấp, chính trị tầng đã sớm tại lúc trước Âu Đức Tinh gặp phải cướp đoạt Tam Tinh công kích trước trốn, hiện tại lưu tại các hành chính tinh bên trên đấy đều là bình thường nhất dân chúng. bọn hắn không có năng lực đào tẩu, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi kết quả. không có người so với bọn hắn càng thêm chờ đợi thuộc về nhân loại thắng lợi đã đến, chờ đợi giờ khắc này đối với bọn hắn mà nói đã đợi được quá cực khổ, quá cực khổ. bọn hắn cũng đồng dạng cầu nguyện. Vì Hoa Minh bố trí xuống chu tiên kiếm trận bốn người cầu nguyện, cầu nguyện trận này thắng lợi đến, bọn hắn trong nội tâm nhiệt huyết, cũng đồng dạng bị Hoa Minh trực tiếp trong cái kia hảo phong kích ngang giải thích bị nhiễm. Xem một chút đi, chúng ta bọn tiểu tử đang làm gì đó. Bọn hắn đang dùng thân thể của mình, dùng tính mạng của mình đến thủ hộ chúng ta hết thảy. Đây chính là chúng ta Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân đoàn, đây chính là chúng ta An Luân quân, chúng ta Hoa Minh quân nhân. Thiên Hỏa Đại Đạo các vị miện hạ, chăm tuyến đầu, tiếp theo chính là chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn cùng Thiết Viêm Hoàng quân đoàn ra mặt. Giờ khắc này, bọn hắn không phải tại một mình chiến đấu. Tại phía sau bọn họ còn có chúng ta nghìn nghìn vạn vạn hoa minh người. Mặc dù ta cũng không mê tín, nhưng mà, tại thời khắc này, ta nên vì bọn hắn cầu nguyện, vì Hoa Minh, vì toàn bộ tương lai của nhân loại cầu nguyện. Xin theo ta cùng một chỗ, vì bọn họ cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ đạt được kẻ thắng lợi cục ổ. Ý cùng, đem tất cả cường địch triệt để hủy diệt. Làm người nhiệt huyết sôi trào giải thích tại toàn bộ Hoa Minh quân quẩn, Hoa Minh chính phủ cùng với Hoa Minh quân đội làm ra tuyệt đối tác dụng. Bọn hắn dùng hành động của mình nói cho dân chúng, bọn họ là có thể tín nhiệm đấy coi như là cuối cùng không cách nào chiến thắng cường địch, bọn hắn cũng sẽ cùng tất cả dân chúng ở một chỗ, cùng chung đến thừa nhận trận này tai nạn. tương đối mà nói, Bắc Minh tình huống bên kia liền phải kém nhiều. Bắc Minh tại cả nhân loại thế giới bên trong đều là cường đại nhất đấy, điều này cũng đã tạo thành đại lượng chính trị gia tộc, nhà quân sự tộc cùng buôn bán gia tộc xuất hiện. chiến sự tiền tuyến mắt thấy tình huống không ổn, không ít người cũng đã phòng ngừa chu đáo lặng yên đã đi ra. mà ở Bắc Minh cũng không có đủ để ổn định dân tâm chính phủ, tuy rằng rất nhiều dân chúng cũng bởi vì chứng kiến các chiến sĩ xông lên trước làm pháo hôi mà nhiệt huyết sôi sào, nhưng mà nhưng không có hoa minh như vậy chính thức trên dưới một lòng trên lệch kéo ra cũng làm cho hai đại liên minh ở giữa đối lập trong lúc vô hình lặng yên kéo gần lại vài phần nhưng mà hiện ở thời điểm này đã không có người đi chú ý những thứ này tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở tiền tuyến tập trung vào trận này quan hệ đến toàn bộ nhân loại vận mệnh đại quyết trong chiến đấu với anh hồng nhạc không gian từng mảnh pha thoái nhếp ảnh ra lạc tiên ni máu tươi điên cuồng phun bay ngược mà ra trên người không gian pháp tắc không ngừng biến hóa mới miễn cưỡng hóa giải sinh diệt lĩnh vực uy năng từ hồng vương tử cũng không để ý tới nàng thân hình lói lên, liền hướng phía Chu Tiên Kiếm Trận phương hướng phóng đi. Mặc dù trong lòng hắn cũng có được đều muốn thay thế Tử Hồng Đế Quân ý niệm trong đầu, nhưng thuộc về bọn hắn tiên giới mới vừa vận thành lập hoàn thành. Ở thời điểm này, Tử Hồng Đế Quân là toàn bộ phận chúa thể. Nếu như hắn vẫn lạc như vậy, Tử Hồng Vương Tử hoàn toàn không có ổn định lại tiên giới năng lực, tiên giới có tán loạn khả năng. Đồng thời, chính hắn cũng biết không có khả năng ngăn cản có thể hủy diệt Tử Hồng Đế Quân lực lượng. Lúc Tử Hồng Vương Tử phóng tới Chu Tiên Kiếm Trận thời điểm, lập tức phát hiện trước mắt một màn này. Chu Tiên Kiếm Trận bên kia quả thực giống như là bị băng bó che thành một cái khổng lồ quả cầu kim loại. từng đài nhân loại cơ giáp, từng cái nhân loại chiến cơ, liền như vậy dầm dạp chẳng trị xếp đặt tại đó, dùng thân thể của bọn họ đến chuẩn bị ngăn trở mình. chỉ có Chu Tiên Kiếm trận bước lên kiếm quang khu vực kia mới không có thủ hộ. thế nhưng là, coi như là Tử Hồng Đế Quân, cũng là từ khu vực kia bị hấp xả đi vào, hắn cũng không cảm thấy mình có thể so với Tử Hồng Đế Quân càng mạnh hơn nữa. dưới loại tình huống này, Tử Hồng Vương Tử hai mắt lại, hư lệnh một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, những người này thật đúng là ngây thơ, chỉ bằng mượn lực lượng như vậy liền nhớ muốn ngăn cản ta sao? Hắn thân thể lập tức vọt tới trước, một quyền vung ra. Kinh khủng tử hồng sắc quang mang lập tức bộc phát. Trên trăm đài cơ giáp cùng chiến cơ trong khoảnh khắc nổ nát vụn thành một mịn, ở trong không gian tuân ra một mảnh ánh lửa. Nhưng mà, Tử Hồng Vương tử thân hình lại thoáng dừng lại một chút, bởi vì, lúc những thứ này cơ giáp cùng chiến cơ nổ tung thời điểm, hắn vậy mà cảm nhận được từng cố một cường thịnh ý niệm, những thứ này ý niệm tràn đầy cuồng nhiệt cùng cố chấp, không có chút nào bởi vì tử vong đến mà cảm thấy sợ hãi, hào phóng chịu chết. Cấp bậc giả tinh thần lực là phi thường cường đại đấy. Bọn chúng thông qua sóng tinh thần đến lẫn nhau liên hệ, đồng thời cũng dùng sóng tinh thần đến trinh sát ngoại giới hết thảy. Chương 894: Hy sinh. Giờ này khắc này, tại Tử Hồng Vương tử trong đầu xuất hiện đấy, tất cả đều là cùng loại với nhân loại và tuế, Bắc Minh và tuế, Hoa Minh vạn tuế các loại tiếng hoan hô, cái kia từng cái ý niệm cùng hắn so với đều thập phần nhỏ yếu, nhưng mà, lúc những thứ này ý niệm tại tử vong thời điểm toàn diện bộc phát thời điểm, mơ hồ trong đó, trong vũ trụ tựa hồ tiếp theo xuất hiện một mảnh tinh thần phong trào. Vậy mà lại để cho hắn cũng muốn bị một ít ảnh hưởng. Cho nên, hắn cũng chỉ là phát ra một cái này Tiếp theo trong náy mắt, Lạc Tiên Ni cũng đã một lần nữa vọt lên trở về. Hai luồng nóng rực quang cũng liền tại đây một cái chớp mắt bạ phát, hai luồng kia sáng chói mắt, giống như là đột nhiên bốc cháy lên hai viên thái dương bình thường, một trái một phải, hóa thành hai viên giống như sao băng, hung hăng đánh tới cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt giả Tam Tinh phân thân. Cụ Giả cùng lão một Sách cười ha ha thanh âm tại thời khắc này truyền khắp cả nhân loại chiến trường. Bọn hắn tạo thành quang ảnh ở trong không gian ngưng kết thành pháp tướng. Khi bọn hắn sinh mệnh thiêu đốt đến phần cuối thời khắc, bọn hắn rút cuộc đột phá một mực trì trệ không tiến cảnh giới, cùng lúc trước giáo hoàng giống nhau cũng đạt tới pháp thiên tướng địa cấp độ thiên hỏa đại đạo các cường giả thiên hỏa quân đoàn dị năng giả đám thấy như vậy một màn không khỏi hai mắt rưng rưng. hai vị này chúa tể giả đối với toàn bộ thiên hỏa đại đạo cùng với hoa minh công hiến chi khổng lồ là tất cả mọi người khắc sâu nhớ do đấy là bọn hắn trước hết nhất sáng tạo ra lộ sát thuật lợi dụng sinh mệnh thủy tinh đến gia tăng nhân loại tuổi thọ cũng là bọn hắn nhiều năm trước tới nay một mực vất vả khổ cực tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu lại để cho hoa minh không đến mức rất lại phía sau bắc minh quá nhiều giờ này khắc này hai vị này hoa minh công lão dùng bọn hắn trong đời cuối cùng quan Huy, vì cả nhân loại thế giới mang đến hy vọng. Bọn hắn cái kia sinh mệnh quan Huy, đem chiếu giỏi cả nhân loại thế giới. Ba đầu sáu tay cướp đoạt Tam tinh phân thân cũng là lấp bắp kinh hãi, cái này hai cố năng lượng bản thân cường độ hắn còn có thể thừa nhận, nhưng đáng sợ chính là, khi bọn hắn buộc phát đồng thời, bọn hắn tinh thần ý niệm, vậy mà hiện ra gấp 10 lần tăng lên. Cái này thập phần đáng sợ. Trong chốc lát, nó cái kia thân thể khổng lồ cũng đã bị cái này hai luồng bạch quang bước, thân thể tại bạch quang trong không ngừng bị xoắn giết, phá toái, lại đáp nạn. Phạm tiểu sư năm thời không quyền trưởng bàn tay cũng đã biến thành màu xanh trắng. Hắn và cổ giả giao tiếp thời gian dài nhất. Cổ giả muốn so với hắn tư cách lão nhiều lắm. Lúc trước, chim bạc sư sau khi qua đời, phân biệt đối xử lời nói, hẳn là cổ giả đến đảm đương thiên hỏa đại đạo hủy ban hủy viên trưởng chức vụ này. Nhưng mà, cổ giả lại chỉ nói một câu không có thời gian, liền đem người này loại thế giới lớn nhất dị năng giả tổ chức quyền hành giao cho hắn. Hắn là vô tư đấy. Vì thiên hỏa đại đạo phát triển, vì hoa minh khoa học kỹ thuật phát triển, hắn kính dâng rồi cuộc đời của mình a. Phần tiểu sư nhìn thoáng qua bên người trung biểu sư, lẩm bẩm thực xin lỗi. trung biểu sư đột nhiên nở nụ cười, một tay nâng chính mình chung nhỏ, một cái tay khác khoác ở cánh tay của hắn, nói cái gì đó. chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ so với ngươi sợ sẽ sao? phẩm tiểu sư cũng cười, ta đây cả đời yêu ngươi cả đời. tuy rằng thẳng đến vào năm mới chính thức thắng được tâm của ngươi, nhưng mà đây cũng là ta đây cả đời đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. nếu như còn có kiếp sau, ta còn nguyện ý lại đến một hồi. hơn nữa, khi đó ta đây sẽ phải càng thêm mặt dày mày dặn a. hai người một bên nói qua, trên người bọn họ cũng tiếp theo sáng lên kỳ dị hào quang. Phẩm tiểu sư trên người ngân quang lập lòe, trong tay thời không quyền trưởng hào quang tỏa sáng. Trung biểu sư trên người màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu chuyển, thời gian lưu tốc kỳ diệu biến hóa. Trung nhỏ bị nàng ném nhập không trung, hóa thành một đạo kim mang dung nhập vào trung quanh thời gian lưu tốc bên trong. Cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân thật sự là quá cường đại, tại cổ giả cùng lão mọt sách dùng sinh mệnh làm đại giới thiêu đốt xuống mới có thể miễn cưỡng chế trụ hắn, nhưng đều muốn chính thức đưa hắn hủy diệt, tự nhiên cần càng thêm lực lượng kinh khủng mới có thể làm được. Phẩm sư tại hướng trung biểu sư nói ra thực xin lỗi ba cái kia chữ thời điểm liên đã hạ quyết tâm, hắn là thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên trưởng, tại thời khắc này, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. vì toàn bộ nhân loại mà hy sinh, cái này chính là một cái vô cùng hoàn mỹ dấu chấm tròn. hắn duy nhất không nỡ bỏ đấy, chính là bên người trung biểu sư. mà trung biểu sư thản nhiên, nàng mỉm cười, vớt lên rồi phẩm tiểu sư nội tâm bi thương. giờ này khắc này, tâm linh của bọn hắn đã hoàn mỹ hòa hợp. bọn hắn đem dùng tính mạng của mình quan huy, đến phóng xuất ra từ trước tới nay một kích mạnh nhất. loại chuyện này, hãy để cho chúng ta những thứ này người già đến làm a một tiếng kéo dài thở dài vang lên ngay sau đó phật hiệu sư trước người đột nhiên hơn nhiều một cái thứ đồ vật đó là một cây hiện lên là óng ánh sáng long lanh màu tím nhánh cây trên nhánh cây tản ra kỳ dị pháp tắc chấn động ngươi là yêu diệu chi nhân chúng ta truyền thừa nhất định phải kéo dài xuống dưới đó là toàn bộ nhân loại báu vật thanh âm bình thản vang lên ngay sau đó một đạo màu tím cùng một đạo màu đỏ đồng thời từ phía sau bọn họ bắn ra quan hướng về phía không trung cái kia hai luồng như trước sạc sỡ lóa mắt màu trắng hào quang nữ tiểu thân lấy lưu bài dở lưỡi giỏi Còn có cái kia vừa mới đem màu tím cảnh giao cho phẩm tiểu sư truyền kỳ tiểu thần Ổ Bợe Y Lan. Ta rút cuộc cảm thấy, chính mình có tư cách tại một cái thế giới khác nhìn thấy giờ ở cái kia ra hỏa rồi, ta thế nhưng là nhân loại anh hùng, hắn rút cuộc đừng nghĩ từ bên cạnh ta cướp đi ngươi. Hắc hắc hắc ha. Ổ Bợe vì lén tiếng cười có chút hèn mọn bị uổi, nhưng tại thời khắc này, lại làm bên người lấy lù bại giờ lệ rồi khuôn mặt hơn nhiều một vòng đỏ ửng. Cương Thịnh hào quang màu tím, làm Ổ Bợe vì lẹn trên người sinh ra cảnh tất cả đều trở nên nóng ánh đứng lên, trong vũ trụ, một cỗ nồng đậm mùi rượu tiếp theo phát ra. Dung phẩm tiểu sư uống cạn thiên hạ rượu ngon kinh nghiệm, tại thời khắc này cũng không khỏi chịu mê say, đây là hắn người qua tuyệt vời nhất mùi rượu. Hào quang màu tím hóa thành một từng đầu mảnh khảnh cảnh từ cái kia hai luồng giữa bạch quang chui vào, sau đó là cái kia màu đỏ hào quang. Hai luồng hào quang dung hợp ở một chỗ, trong mơ hồ tạo thành một thanh kỳ dị trường mâu. Phúc, trên bầu trời vang lên một tiếng khí cầu vỡ tan giống như thanh âm. Toàn bộ vũ trụ cũng tiếp theo chấn động thoáng một phát. Màu trắng, màu tím, màu đỏ, ba loại màu sắc bất đồng hào quang tại trong chốc lát bốc lên đến rồi cực hạn toàn bộ vũ trụ đều bị cái kia sáng lạn hào quang chiếu sáng với anh tịch liệt tiếng nổ vang vang lên bốn đoàn hào quang dần dần yếu hóa một cái tan hoang thân thể lão đảo từ cái kia đoàn hào quang bên trong tránh thoát đi ra đúng là cái kia ba đầu sáu tay cướp đoạt tam tinh phân thân ma ảo thuật quân vương cổ giả tạo hóa nho sinh lão mọt sách cùng với hai vị truyền kỳ tử thần tuy nhiên cũng đã là bỏ đi không một dấu vết biến mất vô tung vô ảnh tên kia rõ ràng còn không chết hy sinh bốn vị chúa tể giả bọn hắn dùng sinh mệnh làm đại giới buộc phát ra công kích mạnh nhất vậy mà cũng không thể triệt để giết chết này đầu cấp đoạt giả có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. đương nhiên, bốn vị chúa thể giả cũng không phải hy sinh vô ích đấy. Nguyên bản ba đầu sáu tay cướp đoạt giả, lúc này cũng chỉ còn lại có rồi một đầu hai cánh tay, hai phần ba thân thể rách nát rồi. tuy rằng khí tức của hắn dĩ nhiên còn có tiếp cận pháp lực vô biên cấp độ, nhưng cùng trước so sánh với liền nhỏ yếu hơn nhiều. hơn nữa trên người hắn vẫn còn không ngừng có màu đỏ tím chất lỏng nhỏ xuống, từng đám cây nhánh cây hình dáng đồ vật từ sau lưng của hắn sinh trưởng ra, không ngừng đem chất lỏng bài xuất, suy yếu lấy lực lượng của hắn. sắc phẩm tiểu sư quát chói hai một tiếng. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tên ăn mày chết trận. Cổ giả bốn vị chúa tể giả hy sinh tự mình. Giờ này khắc này, bên này còn lại chúa tể giả cũng chỉ có sáu người rồi. Mỹ thực gia, tay búa xe, phẩm tiểu sư, trung biểu sư, hải hoàng hoa lệ cùng với minh vương sở thành. Sáu người công kích đồng thời đổ xuống mà ra. Sở thành trong tay minh vương kiếm mang theo một đạo thê lương hảo quang hiện lên. Thừa dịp cái kia cấp đoạt tam tinh phân thân còn không có từ bốn vị chúa tể giả tự bạo trong hoàn toàn khôi phục lại, tại trên người hắn để lại một đạo thật sâu vết thương. Hoa lệ trong tay tam xoa kích phóng xuất ra từng vòng màu vàng lam còn sáng chạm chạp hắn thân thể. Tử Tiêu thần lôi, đại thứ nguyên trảm, thời không yếu tố ba đại cường hãn kỹ năng cũng trong cùng một lúc oanh kích đi lên. Cơ đoạt tam tinh phân thân trong lúc nhất thời bị đánh toàn thân huyết dịch chảy ra, nhưng hắn cũng xác thực cường hãn, tại loại này thời khắc, như trước có thể phóng xuất ra sinh diệt lĩnh vực, bằng vào lĩnh vực lực, lực lượng cường đại, đơn giản chỉ cần ngăn cách mất đại bộ phận tổn thương. Hơn nữa đánh bay phẩm tiểu sư. Bên kia, Lạc Tiên Nhi tình huống liền muốn không xong hơn nhiều, bị Tử Hồng Vương tử bị thương về sau, tu vi của nàng cũng tiếp theo giảm mạnh, tại duy trì liên tục va chạm xuống. Tử Hồng Vương Tử đã có thể thường xuyên thoát khỏi nàng quần chiến đến rồi. Tử Hồng Vương Tử mỗi một lần muốn chu tiên kiếm trận phương hướng phóng đi lúc, ít nhất liền phải có mấy trăm cơ giáp sư cùng chiến cơ chết tại công kích của hắn phía dưới. Nếu như không phải có lạc tiên ni dây dưa, chính là như vậy một lát sau, chỉ sợ những người này cơ giáp quân đoàn liền muốn triệt để diệt vong. Có thể coi là là như vậy, như trước có đại lượng cơ giáp từ bốn phương tám hướng vào tới, dốc sức liều mạng hướng bên này để ép. Tại thời khắc này tử vong không lại đáng sợ, mà là biến thành một loại vô thượng quan vinh Vì cuối cùng thắng lợi, bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Chu Tiên kiếm trận vì nhân loại chế tạo cơ hội cuối cùng, hiện tại bọn hắn có thể làm đấy, chính là thủ hộ cơ hội này, thẳng đến nó cuối cùng hoàn thành. Cút. Từ Hồng Vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Tiên Nhi lại một lần nữa bị hoanh kích đã bay ra. Lúc này đây, lồng ngực của nàng đã sụp đổ, không gian pháp tắc giảm tổn thương hiệu quả đã hạ thấp rồi cực hạn. Trong tay cái kia màu hồng phấn máy chụp ảnh bên trên, đã có nhiều chỗ tổn hại dấu vết. Một vòng thê lương chi sắc xuất hiện ở Lạc Tiên Nhi trên khuôn mặt, trên tay nàng ám kim sắc hào quang lóe lên, đúng là lúc trước tuyệt đế sử dụng như ý kim cô đồng xuất hiện ở bàn tay. Chí bất bàn Ta muốn đi tìm người á ngươi có thể không thể quên ta a." Lạc Tiên Nhi lẩm bẩm thì thầm một câu. Một bên nói qua, nàng cầm trong tay như ý kim cô bổng ném ra ngoài, tùy ý nó bay vụt đến giữa không trung, hai tay bưng lấy chính mình cái kia màu hồng phấn máy chụp ảnh, nhìn xem Vương xa đã phóng tới Chu Tiên kiếm trận, tàn sát lấy cơ giáp cùng chiến cơ tử hồng vương tử, lẩm bẩm, "Tố nhân đương học Lạc Tiên Nhi, tùy thân mang theo máy chụp ảnh." Đơn giản 14 chữ, lúc này đây từ nàng trong miệng đọc lên lúc lại có vẻ có chút khó khăn, từng cái chữ đọc lên, trong tay nàng máy chụp ảnh đều biến thành hư ảo vài phần, mà nàng chỗ ngực Một đoàn màu hồng phấn hào quang lạng yên tuấn ra, cùng cái kia máy chụp ảnh dung hợp ở một chỗ. Chương 895, nhiếp ảnh ra. Cuối cùng chụp ảnh, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, vừa vặn phun ra tại chính mình máy chụp ảnh bên trên. Lập tức, màu hồng phấn hào quang dõng nhiên bùng cháy mạnh, đem Lạc Tiên Ni thân thể chiếu rõ rõ ràng rành mạch. Đang tại phóng tới Chu Tiên kiếm trận phương hướng tử hồng vương tử giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người lại, nhìn về phía Lạc Tiên Ni phương hướng, đồng tử lập tức có rút lại. Rạp Thanh thủy tiếng máy chụp tiếng vang lên, trong khoảnh khắc đó Cái mảnh này không, gian, tất cả mọi người loại quân đoàn hết thảy tồn tại đều dừng lại một chút. Từ Hồng Vương tử đọc lại, hắn mới vừa vặn giơ tay lên, vốn là muốn hướng phía Lạc Tiên Nhi phương hướng phát ra công kích, nhưng mà, lại như vậy dừng lại tại giữa không trung, hắn thân thể cũng tiếp theo biến thành hai chiều hình ảnh, hóa thành ảnh chụp trên không trung phiêu phiêu đang đãng. Lạc Tiên Nhi thân thể đã hoàn toàn biến thành màu hồng phấn, nhìn qua có chút thông thấu, càng là có chút khó tả mỹ cảm. Tại đây một cái chớp mắt, nàng xem đi lên tuổi hồ lại trẻ tuổi rất nhiều, giống như là một 15-16 tuổi tiểu cô nương tự như. trí bất bàn. Chí bất bàn ngươi cái này hỗn đản, ngươi cũng dám quan ta, ngươi lợi đấy, đời này, lao nương liễu mạng với ngươi." Lạc Tiên Nhi mi khệ miệng hiện lên tươi cười, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm đã liền chính nàng đều đã hoàn toàn nhớ không rõ là năm nào đã từng nói lời nói. Tử Hồng Vương tử ảnh chụp lặng yên bay tới nàng trước mặt. Lạc Tiên Nhi khó khăn nâng lên hai tay, nắm ảnh chụp, trầm rãi xé động. Lập tức, kinh khủng năng lượng tại trên tấm ảnh không ngừng bộc phát, cái kia tựa hồ là Tử Hồng Vương tử rãy rựa, mà Lạc Tiên Nhi trên người màu hồng phấn hào quang cũng trở nên càng phát ra cường thịnh đứng lên. Rạp rạp. Nàng gái kia màu hồng phấn máy chụp ảnh phát toái. Hóa thành mảnh vỡ trên không trung bay ra, Xoay một tiếng, ảnh trụ bị nàng kéo xuống đến một nhỏ khối, đó là Tử Hồng Vương Tử một cái cánh tay, lập tức bị xé toang bộ phận hóa thành cho bùi ở trong không gian tàn đi. Lạc Tiên ni tiếp tục lại xé, lúc này đây, mục tiêu của nàng là đối phương đầu lâu. Dống, thê lương tiếng dống giận dữ đống nhiên vang lên, trói mắt Tử Hồng sắc quang mang rút cuộc chế trụ cái kia màu hồng phấn bộ phát ra, Lạc Tiên ni thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh màu hồng phấn hào quang vòng lại mà ra, đem cái kia màu đỏ tím hoàn toàn cố hóa ở bên trong, khống chế được hắn không cách nào lao ra. Đám nhi tử lão nương có thể làm được đấy, liền chỉ có bao nhiêu thôi. các ngươi muốn cố gắng lên a. lạc tiên mi thanh em cũng không có thống khổ, ngược lại mang theo vài phần trêu tức, còn có mấy phần nhẹ nhõm. đúng vậy, nàng muốn đi tìm người yêu của nàng rồi, từ khi tuyệt đế vẫn lạc về sau, nàng sẽ không có một ngày vui vẻ qua. Rốt cuộc muốn bỏ xuống đây hết thảy trách nhiệm, đi truy tầm bạn lữ của mình. giờ khắc này trong lòng của nàng chỉ có thỏa mãn. chu tiên kiếm trận lam tuyệt lam vinh chu tiên lâm sớm đã đều là lệ rơi đầy mặt. bọn hắn tuy rằng một mực tại toàn lực ứng phó bố trí lấy chu tiên kiếm trận, thế nhưng là ngoại giới hết thể các nàng đều có thể thấy rõ ràng. bọn hắn chớ mắt nhìn thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, thiên hỏa quân đoàn, cải tạo giả quân đoàn cùng với cơ giáp chiến cơ nhao nhao xông lại ngăn tại bên cạnh bọn họ, dùng thân thể của mình đến bảo vệ chính mình. bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được cổ giả lão mọt sách cùng với hai đại tiểu thần bỏ mình. tất cả mọi người là tại dùng sinh mệnh đại giới vì bọn họ chế tạo cơ hội, chế tạo lấy đạt được cuối cùng cơ hội thắng lợi a. chu tiên kiếm trận bên trong không ngừng truyền đến tử hồng đế quân khủng bố cực kỳ năng lượng. nhưng mà cái này dù sao cũng là chu tiên kiếm trận làm đại la kim tiên nghe tiếng tang đương chu tiên kiếm trận thiên đạo đệ nhất sát trận dù là chẳng qua là có trụ cột kiếm trận cũng không phải hắn có thể chạy trốn ra ngoài đấy trừ phi là kiếm trận xây dựng không thành công bằng không mà nói tử hồng đế quân căn bản không có khả năng xông đi ra phải biết rằng chu tiên kiếm trận tại trong lịch sử chỉ bị phá qua một lần cái kia một lần là từ bốn vị đỉnh cấp đại năng liên thủ mới hoàn thành trong đó liền kể cả nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão quân truyền thuyết như vậy đại năng a lam tuyệt có thể rõ ràng cảm giác được bản thân năng lượng đang tại trở nên càng ngày càng yếu ớt chính mình phát tắc năng lượng sinh mệnh lực đều tại không tiếp đại giới rót vào. Khi bọn hắn cùng một chỗ bố trí xuống chu tiên kiếm trận thời điểm, cũng sớm đã đem sinh tử không để ý rồi. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem nguyên một đám thân nhân đồng bạn bằng hữu cứ như vậy vẫn lạc, bọn hắn trong nội tâm thừa nhận áp lực hạng gì khổng lồ. Nhất là lúc lạc tiên ni thanh em truyền đến lúc, coi như là luôn luôn ý chí cường đại lam bình, nước mắt cũng không khỏi trào lên mà ra. Có thể bọn hắn nhưng căn bản không cách nào đi trợ giúp đồng bạn, bọn hắn có thể làm đấy chính là toàn lực ứng phó tiếp tục hoàn thành chu tiên kiếm trận. Bốn trôi thần kiếm hào quang tại kiếm trận bên trong như ẩn như hiện. Bọn chúng đang không ngừng mà xuyên thẳng qua trong quá trình, buộc vòng quanh kiếm trận nguyên một đám bộ phận. Kinh khủng kiếm quang trên không trung lập lòe, lúc nào bọn chúng thật có thể đủ ổn định lại, như vậy, chu tiên kiếm trận cũng liền hoàn thành. Từ hồng đế quân bị hút vào chu tiên kiếm trận thời điểm, lại càng hoảng sợ. Hắn đầu tiên liền cảm nhận được, trên người mình thuộc về tiên giới bình trướng biến mất. Đây là hắn lo lắng nhất. Đã đến kim tiên cảnh giới, vũ trụ quy tắc một khi phát hiện hắn tồn tại, hạ vũ trụ quy tắc chế chỉ sợ đem cực kỳ đáng sợ, thậm chí có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp tính mạng. Nhưng mà, tiến vào kiếm trận về sau hắn lại phát hiện Trong tưởng tượng vũ trụ quy tắc cũng không có Hàn Lâm, đang trái lại, ở chỗ này, hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có năng lượng. Loại này năng lượng cấp độ là hắn trước đây chưa từng gặp đấy, cho dù là cảnh giới của hắn, cũng có thể cảm giác được loại này năng lượng trí cao vô thượng lực các bách. Nhưng tại chen ép đồng thời, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cuối cùng là cái gì năng lượng? Cái kia nhìn qua có chút đục ngầu năng lượng rất nhỏ kích lay động, ngăn cách lấy phía ngoài hết thảy, cũng không có cái gì tính công kích. Từ Hồng Đế quân dùng thôn vệ tăng trưởng, hắn có thể phát triển cho tới hôm nay trình độ này, đều là bằng vào cường hãn lực căn cốt. Từng điểm từng điểm tăng lên đi lên ấy. Bởi vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn thử nghiệm đi hấp thu những thứ này không trung năng lượng, xem một chút có thể hay không vì chính mình sử dụng. Hắn dẫn dắt ở một tia năng lượng đều muốn nếm thử hấp thu. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền liên tục không ngừng đem những năng lượng này bỏ qua rồi. Tuy rằng năng lượng cường độ rất yếu, nhưng mà loại này năng lượng cấp độ thật sự là quá mạnh mẽ, mới vừa vừa mới đi vào đến trong thân thể của hắn, lập tức liền sinh ra cực kỳ khủng bố bài dị phản ứng, làm hắn thân thể có loại muốn tan vỡ cảm giác. Thật đáng sợ năng lượng. Nếu như ta có thể đủ hấp thu như vậy năng lượng, lại sẽ trở nên như thế nào cường đại đâu?" Từ Hồng Đế Quân nghiêm túc suy tư về vấn đề này, đồng thời, tại cảm nhận được cố năng lượng này năng lượng cường độ về sau, hắn nguyên bản một chút lo lắng cũng không còn sót lại chút gì rồi. Liền hắn kim tiên cấp độ đều khoảng cách loại này năng lượng thập phần xa xôi, lại càng không cần phải nói cái kia vài cái nhân loại rồi. Bọn hắn liền chúa tể giả pháp lực vô biên cấp độ đều còn chưa tới đạt, dựa vào cái gì đến khu động loại này năng lượng đâu? Loại này năng lượng bản thân cũng không giống là có tính công kích. Từ Hồng Đế Quân có rộng lớn chí hướng, Hắn mục tiêu cuối cùng là thay thế cái này vũ trụ, mà trước mặt những năng lượng này, vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, trước đây chưa từng gặp lại, không có so với cường đại, cho nên hắn cũng không có nóng lòng đi trùng kích trận pháp này, mà là bắt đầu cảm nộ những năng lượng này biến hóa đứng lên. Hắn tin tưởng dùng nộ tính của mình, bao nhiêu có thể phát hiện một ít huyền bí, mà những thứ này huyền bí đối với trợ giúp của mình nhất định là khổng lồ đấy. Bởi vậy, Lam tuyệt bọn hắn đang tiếp tục bảy trận đồng thời, cũng không có cảm giác được tử hồng đế quân quá cường liệt dãi Chu tiên kiếm trận như trước tại một chút hoàn thiện lấy, lạc tiên nhi chết để cho bọn hắn cực độ bi thương, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn trong nội tâm cũng xuất hiện bi ai tâm tình. Kiếm trận là không thể nào hoàn thành. Đây là bốn người lúc này trong nội tâm toàn bộ ý tưởng, bọn hắn đã đem hết toàn lực rồi, có thể cho tới bây giờ, bình thường nhất kiếm trận cũng chỉ là hoàn thành không đến 1/3. Coi như là đưa bọn chúng sinh mệnh hoàn toàn tiêu đốt, cũng không có khả năng đem đằng sau kiếm trận hoàn thành. Kết quả sau cùng chính là kiếm trận cắn nuốt bọn hắn, mà không thể hoàn thành kiếm trận, căn bản không đủ để đánh chết đã đến kim tiên cấp độ tử hồng đế quân. Nhân loại cường giả đã chết trận hơn một nửa mà bọn hắn hiện tại cũng nói thất bại trong gan tức. Cuối cùng, chẳng lẽ nhân loại thật sự hay là muốn bị cướp đoạt giả hủy diệt sao? Lam Kinh Thanh âm đồng thời tại ba người khác trong thai vang lên, không đến cuối cùng một khắc, quyết không buông tha cho. Thiêu đốt tự mình, dùng bản thân làm tế lễ, có thể đạt tới như thế nào độ hoàn thành, thì đến được như thế nào? Cái kia tử hồng đế quân trên người tiên giới phòng hộ bị hỗn độn chi khí tăng dã, coi như là chúng ta vẫn lạc, lúc kiếm trận hoàn thành thời điểm, như trước có thể đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, vũ trụ quy tắc áp chế cũng sẽ tiếp theo mà đến, nói không chừng còn có một đường cơ hội. Lam Tuyệt không chút do dự đáp ứng một tiếng, ánh mắt của hắn cũng tiếp theo đã rơi vào nơi xa Chu Thiên Lâm trên khuôn mặt. Từ Hồng Đế Quân đều nhìn không thấu Hỗn Độn chi khí, khi bọn hắn bốn gã bảy trận người trong mắt lại không coi vào đâu. Cái này Hỗn Độn chi khí đều là Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên mang theo đấy, chính là Hỗn Độn sơ khai, phương này vũ trụ sơ thành lúc vốn có đấy. Coi như là Lam Tuyệt Ngũ Lôi chính pháp bên trong Hỗn Độn tần lôi, cũng chỉ là Hỗn Độn chi khí diễn hóa mà ra một loại năng lượng mà thôi. Hốn Độn chi khí có thể nói là toàn bộ vũ trụ cao thâm nhất tồn tại, Từ Hồng Đế Quân đương nhiên chưa từng thấy. Lam Tuyệt thở sâu, chống ngực Năng lượng hoạch tâm bắt đầu sáng lên hào quang, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế Pháp tướng hiện hiện tại phía sau hắn, từng điểm vầng sáng như là tinh tinh chi hỏa, lập tức đốt lên hắn thân thể, dùng bản thân làm tế phẩm đến thúc dụng thần kiếm, là bọn hắn có thể đạt tới đối với thần kiếm mạnh nhất đâm kích. Lam Huynh Chu Thiên Lâm, luyện dược sư trên người cũng đồng thời đều bốc cháy lên rồi hỏa diễm hào quang. Lập tức, Chu Tiên tứ kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, kiếm trận hoàn thành tốc độ cũng ở đây lập tức kích tăng. Đang đại kiếm trận nội bộ cảm thụ được hỗn độn chi khí ảo diệu tử hồng đế quân đột nhiên cảm giác được áp lực đột nhiên tăng một loại lại để cho hắn có chút thở không nổi lực áp bách từ bốn phương tám hướng truyền đến không có khả năng đây là hắn phản ứng đầu tiên dùng cái kia vài cái nhân loại thực lực làm sao có thể thật có thể thúc giục cố lực lượng này đâu trên người hắn sáng lên từng điểm kim quang toàn lực ứng phó phụ trợ hắn đến chống cự cái này khổng lồ lực áp bách trung quanh hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động cũng không có cái gì quá lớn biến hóa từ hồng đế quân trong mắt thần quang lập lòe không được không thể chờ đợi thêm nữa vạn nhất bọn hắn có thể đem loại này năng lượng vận dụng ra một tia nửa phần đấy nói không chừng chính mình thật đúng là gặp nguy hiểm Trương 896, thời khắc cuối cùng, chính là vừa rồi cái này một lát sau, nương theo lấy hắn đối với hỗn độn chi khí nghiên cứu, hắn giật mình phát hiện, cái này hỗn độn chi khí ảo diệu xa xa tại hắn phỏng đoán phía trên, cái loại này cấp độ, coi như là tu vi của hắn lại để thăng mấy cái cảnh giới chỉ sợ đều không thể lĩnh ngộ được rồi. Loại này cấp độ tồn tại, hẳn là vũ trụ cái kia cấp độ mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Long Hiếu kỷ cuối cùng bù không được bản thân sợ hãi, từ Hồng Đế quân trong mắt kim quang mạnh liệt bắn, hai tay giơ lên trời, tránh đi hỗn độn chi khí nồng đậm nhất địa phương thướng phía một điểm liền sông ra ngoài, hắn muốn dùng chính mình đạt tới kim tiên cấp độ thực lực, cưỡng ép đột phá ra lớp lớp vòng đây, chỉ cần ra đến bên ngoài, lại chỉnh đốn cái kia vài cái nhân loại liền dễ dàng rồi. Về phần cái này hỗn độn chi khí, chờ mình bắt được cái kia bốn trôi thần kiếm về sau lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Nói không chừng những năng lượng này có thể trở thành chính mình tương lai đối kháng vũ trụ tốt nhất vũ khí đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn ngang nhiên phát khởi trùng kích, nhưng mà làm hắn giật mình tình huống phát hiện, hắn toàn lực ứng phó phi hành, hẳn là ngay lập tức vạn dặm mới đúng. Thế nhưng là. Hắn đã toàn lực phi hành cả buổi, lại thủy chung tìm không thấy phương này thiên địa phần cuối. Có một thân cường đại năng lượng, nhưng lại không biết nên công kích địa phương nào. Vô luận công kích của hắn mạnh như thế nào, đều chỉ có thể là rơi vào không trung. Mà cái này một mảnh trong không gian, toàn bộ không gian chi vững chắc, dùng hắn đối với không gian lý giải cũng tìm không thấy nửa điểm khe hở. Cái này như là một cái hoàn toàn bị kín lại vô biên vô bờ thế giới, tùy ý hắn cỡ nào cố gắng, đều không thể lao ra. Sẽ ra chuyện gì vậy? Từ Hồng Đế quân trong nội tâm rút cuộc bắt đầu có chút khủng hoảng rồi. Hắn tiếp tục hướng phía một cái phương hướng bay đi, hơn nữa không ngừng nếm thử dùng các loại thủ đoạn phát động công kích. Trọn vẹn 2 phút, từ Hồng Vương Tử mới từ Lạc Tiên Ni thiêu đốt chính mình bắn ra ra cường đại không gian chi lực trong dãy rủa đi ra, hắn lúc này nhìn qua có chút chật vật. Anh Tuấn khuôn mặt đã trở nên thập phần dữ tợn, một cái cánh tay trái càng là hoàn toàn biến mất. Đó là Lạc Tiên Ni dùng sinh mệnh làm đại giới một lần cuối cùng chụp ảnh, tuy rằng không thể đưa hắn hủy diệt, nhưng là đúng là đã thương nặng hắn. Ma đổi thành một bên, cấp bậc Tam Tinh phân thân cùng nhân loại lục đại chúa tể giả cũng đã chiến đấu đến cuối cùng thời khắc. Bốn vị chúa tể giả hy sinh bản thân đúng là vẫn còn cho cái kia cấp đoạt tam tinh phân thân dùng trọng thương, nhất là hai đại tiểu thần cuối cùng lưu lại lực lượng làm sinh mạng của nó có thể duy trì liên tục sói mòn. Hiện tại tu vi đã hạ thấp đến rồi bao la vạn tượng cấp độ, tại lục đại chúa tể dốc sức liều mạng công kích đến vết thương chống chất. Mà lục đại chúa tế giả cũng cũng không hơn gì, bọn hắn một mực tại toàn lực công kích, từ rất lúc mới bắt đầu liền thừa nhận áp lực cực lớn, giờ này khắc này, bọn hắn lại đối mặt với cấp đoạt tam tinh phân thân vùng vây dây chết, cơ hồ là mỗi người mang thương, trạng thái đều đặc biệt chiến lệnh nhưng cuối cùng miễn cưỡng có thể duy trì ở đối với cấp độ tam tinh phân thân áp chế. Từ Hồng Vương tử tránh thoát Lạc Tiên Ni chói buộc, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn thức tin tức. Nhưng Từ Hồng Vương tử nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn bên này một cái, ánh mắt ngưng tụ, đã hóa thành một đạo ánh sáng tím, thẳng đến Chu Tiên kiếm trận phương hướng vọt tới. Nhiều hơn nữa cơ giáp cùng chiến cơ cũng không có khả năng ngăn cản hắn loại này cấp độ cường giả, lúc trước nếu như không có Lạc Tiên Ni dây dưa, hắn cũng sớm đã xông vào. Hiện tại tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng cũng không có Lạc Tiên Ni đến cản trở nó, nó trước tiên liền nhảy vào đám người, đại sát tứ phương. Dùng đường thẳng phương thức, thẳng đến ở chỗ sâu trong phóng đi. Toàn bộ nhân loại tại đây một cái trước mắt cũng đã đem tâm nhắc tới rồi cổ họng, nhân loại có thể hay không tại trong vũ trụ còn sống sót, đã đến thời khắc cuối cùng. Cầu nguyện không chỉ là xuất hiện ở Hoa Minh, Tây Minh, Bắc Minh bên kia, cũng đồng dạng bắt đầu vì trận chiến tranh này mà cầu nguyện, vì Chu Tiên kiếm trận thành công mà cầu nguyện. Coi như là bọn hắn cũng không biết đó là cái gì, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, chỉ có cái kia bố trí chính thức hoàn thành, nhân loại mới có thể hướng đi thắng lợi, đem cấp đoạt giả triệt để diệt tuyệt. Và anh. Đại lượng vũ trụ chiến cơ cùng cơ giáp bị nổ tứ tán bay tán loạn. Tử Hồng Vương Tử nhảy vào cơ giáp bầy về sau, chỉ dùng một cái bài xích năng lực, liền đem mảng lớn cơ giáp anh đã bay ra. Những thứ này cơ giáp cùng chiến cơ cũng chẳng qua là cản trở hắn đếm dây mà thôi. Chu Tiên Kiếm trận ngay tại cách đó không xa rồi. Tử Hồng Vương Tử lại thoáng dừng lại một chút. Lúc này Chu Tiên Kiếm trận bố trí đã đến trung kỳ, tản mát ra khí tức đã làm hắn khiếp sợ. Hắn thoáng do dự một chút, nhưng đúng là vẫn còn vào tới. Bởi vì cái gọi là môi hở giang lạnh, nếu như Tử Hồng Đế quân vẫn lạc dùng những người này thực lực cùng với vừa rồi phá vỡ tiên giới thủ hộ cái chủng loại kia kỳ dị năng lượng, chưa hẳn không thể hủy diệt Tử Hồng Đế Quân vất vả khổ cực tạo dựng lên tiên giới. Là trọng yếu hơn là, bây giờ Tử Hồng Vương tử còn không có hoàn toàn dung nhập vào cái kia trong tiên giới, hắn còn vô cùng cần đến Tử Tử Hồng Đế Quân trợ giúp. Bởi vậy, tại trong thời gian rất ngắn, Tử Hồng Vương tử cũng đã làm ra quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải giúp trợ Tử Hồng Đế Quân từ bên trong trốn tới lại nói. Chu Tiên kiếm trận là từ bốn người bố trí mà thành. Hắn đầu tiên lựa chọn mục tiêu, cũng không phải là hiện tại nắm trong tay Chu Tiên kiếm Lang huynh, mà là Lam Tuyệt tại trong bốn người, tử hồng vương tử quen thuộc nhất đúng là lam tuyệt, mặc dù tại cấp đoạn giả thế giới bên trong cũng không có gì thân tình loại này tồn tại, nhưng mà tử hồng công chúa dù sao cùng hắn ở đây cùng một chỗ thời gian rất dài, mà tử hồng công chúa chính là chết ở lam tuyệt trong tay đấy. cũng chính là lúc trước lam tuyệt lừa gạt, mới đưa chu tiên kiếm cấp đi, vượt ra khỏi đế quân công chế. bằng không mà nói, trước mắt cục diện căn bản cũng không tính ra hiện. bởi vậy, tại tử hồng vương tử trong nội tâm, cũng sớm đã rất thấu rồi lam tuyệt, mục tiêu của hắn cũng liền trực tiếp chọn lên hắn. cơ hội là tử hồng sắc quang mang lóe lên. Tử Hồng Vương tử liền đã đến Lam Tuyệt trước mặt, mang trên mặt thần sắc dữ tợn, còn lại cụt một tay nâng lên, một quyền liền hướng phía Lam Tuyệt anh đánh tới. Lam Tuyệt trong mắt quang bề bộ lập lòe, nhưng mà, ở thời điểm này hắn căn bản cái gì đều không làm được, nguyên bản thủ hộ ở chung quanh cơ giáp dĩ nhiên muốn phải trợ giúp hắn, nhưng mà, những thứ này cơ giáp tốc độ cùng Tử Hồng Vương tử so sánh với thật sự là quá chậm, muốn có chỗ đứng cũng là hữu tâm vô lực. Lam Tuyệt hiện tại tuy rằng từ ý nào đó bên trên mà nói đã biến thành ham tiên kiếm, nhưng chu tiên kiếm trận còn không có tiến vào thành hình giai đoạn, hắn bây giờ căn bản không cách nào tự bảo vệ mình. Hắn có thể làm đấy, chính là dùng hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng, đem toàn bộ năng lượng hướng kiếm trận nội bộ dốc vào. Trên người hắn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa đã vô cùng mãnh liệt, cái này bản thân đối với đối phương cũng có nhất định được ảnh hưởng. Mắt thấy, công kích của đối phương liền phải rơi vào trên người hắn. Đột nhiên, một đạo màu lam thân ảnh giống như là từ dưới chân hắn sinh trưởng tựa như, ngang nhiên chắn lam tuyệt trước mặt. Từng tầng một sóng nước hình thành tấm thuẫn không ngừng ở đằng kia tử hồng sắc quang mang trong pha tỏa. Cuối cùng, quyền kia đầu hay vẫn là hung hăng kích ở đằng kia người chỗ ngực. Anh, màu lam thân ảnh bay ngược mà ra vừa vặn đụng vào lam tuyệt trên người, bị ham tiên kiếm kiếm ý bắn ngược ngăn trở. à gì? lam tuyệt quát to một tiếng, che ở trước người hắn ấy, đúng là hoa lệ. lúc này hoa lệ đã là thất khiếu chảy máu, nhưng hắn trên mặt lại hiện lên mỉm cười thản nhiên. như thế nào đây? ta đến được kịp thời a. hoa lệ cười tủm tỉm nhìn xem lam tuyệt, nhưng mà bộ ngực hắn chỗ một đoàn màu lam hảo quang lại phát ra thanh thúy phá toai âm thanh. đây không phải là cái gì vũ khí hoặc là đồ phong ngự, mà là hắn năng lượng hạch tâm a. vô luận là dị năng giả hay vẫn là chúa thể giả, chỉ cần năng lượng hạch tâm vừa vỡ. Coi như là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào cứu vãn. Lam Tuyệt vừa mới dừng lại nước mắt lần nữa trào lên mà ra. Có thể Hoa Lệ lại có vẻ thập phần thản nhiên. Mắt khác năm đạo thân ảnh cũng đã lao đến. Bọn hắn rút cuộc giải quyết xong cướp đoạt Tam Tinh phân thân, có thể tới kịp chạy tới ngăn trở Tử Hồng Vương tử rồi. Tử Hồng Vương tử đang cùng Lạc Tiên Ni trong chiến đấu thân chịu trọng thương, bản thân tình huống cũng không tính quá tốt, trong lúc nhất thời đều muốn thoát khỏi bọn hắn cũng làm không được. Hoa Lệ khó khăn xoay người, làm cho mình mặt hướng Lam Tuyệt, vì toàn bộ nhân loại, ngươi đã làm ra quá nhiều, quá nhiều hy sinh. Ngươi đây là muốn hoàn toàn đốt lên chính mình, hy sinh chính mình à? Lam tuyệt chua sốt mà nói, ngươi không cũng giống như vậy sao? Vì nhân loại sinh sôi nảy nở, chúng ta hy sinh là đáng giá đấy. Coi như là dùng hết một giọt máu cuối cùng, ta cũng muốn đem kiếm trận hoàn thành. Không, ta và ngươi không giống vậy. Hoa lệ thản nhiên nói, ta rất quý trọng chính mình sinh mệnh, ta một điểm cũng không muốn vì nhân loại sinh sôi nảy nở mà dâng ra ta tính mạng quý giá. Chúng ta sa mạc gỗ bị tập đoàn nếu quả thật muốn đi, tại vũ trụ bất luận cái gì trong khắp ngõ ngách đều có thể rất tốt sống sót, chúng ta có thuộc về mình sinh tồn hệ thống thế nhưng là ta như trước không có đi, ta như trước lưu lại, ta không nguyện ý vì toàn bộ nhân loại mà hy sinh, lại nguyện ý vì ngươi rồi mà hy sinh. một bên nói qua, hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi, càng mang theo nhàn nhạt giải thoát. ngươi biết không? a tuyệt, có rất nhiều lời ta vẫn luôn không dám nói cho ngươi. hoa lệ đặc thù biểu hiện làm lam tuyệt có chút ngốc trệ, hắn cũng có chút đã chờ mặc. à gì, đừng nói nữa, ta cái gì cũng không muốn nghe. hoa lệ lắc đầu, không, ta muốn nói, nếu không nói, liền không còn có nói cơ hội. hệ giả, là ta giết đấy. Hoa Lệ thản nhiên nói, thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, nhưng vô luận là Lam Tuyệt hay vẫn là Lam Khuynh, hoặc là Chu Thiên Lâm, tuy nhiên cũng có thể giành mạch nghe được. Mấy chữ này, tựa như long trời lở đất bình thường, làm nơi xa Chu Thiên Lâm thân thể kịch liệt run rẩy lên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tỷ tỷ của mình dĩ nhiên là đã bị chết ở tại Lam Tuyệt tốt nhất huynh đệ trong tay. Tứ đại thần quân bên trong, Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh mặc dù là huynh đệ, nhưng hắn cùng Hoa Lệ ở giữa cảm tình lại không thể so với cùng Lam Khuynh trên lệnh. Bọn họ là qua mạng giao tình a. Chương 897, Hoa Lệ cùng mặt Tiểu Hoa Lệ nụ cười trên mặt trở nên có chút gượng ép rồi, hắn nhìn lấy Lam Tuyệt, chứng kiến đấy, là Lam Tuyệt trên mặt kinh ngạc đồng thời, một vòng khó có thể hình dung thống khổ. "Là ta giết hệ ra, ta không nghĩ tới, làm như vậy sẽ để cho ngươi thống khổ như vậy. Thế nhưng là, ta lại không thể không làm như vậy." Hoa Lệ nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên đắng chát đứng lên, tay phải che lồng ngực của mình, nếu như không phải hải hoàng nhất mạch truyền thừa có được cường đại sinh mệnh lực, hắn thân thể đã sớm lúc trước công kích đến rách nát rồi, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. "Còn nhớ rõ sao? Ngươi đã từng hỏi ta" vì cái gì không thích mặc tiểu, mặc tiểu tốt như vậy, đúng a, mặc tiểu thật sự rất tốt, ta vẫn luôn biết nàng đối với ta tốt, nhưng mà ta chính là không thể hứa thích nàng, ta nói qua cho ngươi đấy, ta có người yêu, có một cái ta một mực yêu lấy người, nhưng người này cũng không phải là mặc tiểu, tựa như ngươi cùng tu tu giống nhau, nàng rõ ràng như vậy thích ngươi, ngươi không cũng là bởi vì đã có người yêu mà không cách nào tiếp nhận nàng sao? tại đây một điểm bên trên, chúng ta rất giống, rất giống, chỉ có điều chúng ta taưa thích loại hình lại không giống vậy, hoa lệ vành mắt dần dần đỏ lên. Ta thích chính là cái tiêng người, hắn có siêu nhân nhất đẳng thiên phú, có rộng lớn ý chí, còn có một viên khó khăn nhất được thiện lương tâm. Thực lực của hắn cường đại, nguyện ý giúp trợ tất cả có thể trợ giúp người. Từ khi ta lần thứ nhất cùng hắn giao tiếp bắt đầu, ta liền phát hiện chính mình không thể tự kiềm chế thích hắn. Thế nhưng là thế gian vô số cách ăn, ta biết hắn đã có người yêu, càng không khả năng cùng ta có một chút xíu cơ hội. Cho nên ta cũng chỉ có thể đang âm thầm lặng yên chúc phúc hắn, hy vọng hắn có thể hảo hảo đấy. Chỉ cần hắn vui vẻ, hắn hạnh phúc, ta liền cam tâm tình nguyện rồi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ta lại phát hiện, vô luận ta như thế nào cố gắng, đều không thể quên hắn. thân ảnh của hắn sớm đã thật sâu khắc ở vào ta sâu trong linh hồn. ta khát vọng từng giây từng phút nhìn thấy hắn, cùng hắn ở đây cùng một chỗ. thế nhưng là, hắn nhưng vẫn cùng một nữ nhân ở một chỗ, hắn thủy chung đều không có phát hiện ta đối với hắn tình cảm. có một ngày, ta rút cuộc nhịn không được rồi, ta muốn giết nữ nhân kia, chỉ có như vậy, chúng ta mới có ở một chỗ cơ hội. ghen ghét làm ta tâm nhận lấy ảnh hưởng, rút cuộc, hay vẫn là đúc thành sai lầm lớn. nghe hắn nói đến đây, lam tuyệt đã là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thậm chí muốn so với vừa rồi nghe hắn nói dết hệ dạ càng thêm kinh ngạc hắn tuyệt đối không nghĩ tới hoa lệ vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen lời nói trong lúc nhất thời đã không biết nên nói cái gì mới tốt hoa lệ trong mắt hảo quang trở nên nu hòa thật sâu nhìn xem hắn có lỗi với a tuyệt ta làm sai sự tình ta dùng tính mạng của mình đến hoàn lại rồi còn cho hệ dạ ta liền không lại thiếu nợ nàng cái gì mặc dù ta biết chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng ở một chỗ chúng ta thủ hướng vốn là bất động nhưng mà cái này nhưng như cũng không cách nào ảnh hưởng ta yêu ta muốn đi ta không muốn trở thành người quái nhiễu. Nếu như còn có kiếp sau lời nói, ta hy vọng ta có thể là cái nữ nhân như hệ giả cùng Thiên Lâm đẹp như vậy. Hơn nữa so với các nàng sớm hơn gặp được ngươi. Lam tuyệt Thống khổ nhắm hai mắt lại, bởi môi mím quá chặt chẽ đấy. À gì? Ta không không phải như vậy đấy. Đúng lúc này, một tiếng thét lên vang lên, một đạo hào quang hiện lên, một máy xanh đen sắc cơ giáp đã nhảy vào bên trong trong vòng. Ngay sau đó, cơ giáp trốn ngực hào quang lập lòe, một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh đã vào ra. Nàng bay thẳng đến đến hoa lệ bên người một thanh ôm chặt lấy hắn. Không phải hắn, không phải hắn. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, đúng là Sa Mạc Gỗ Bị tập đoàn tổng giám đốc, Mạc Tiểu. Hoa lệ trên danh nghĩa thế tử. Hoa lệ sắc mặt đại biến, đồng thời cũng trở nên tái nhợt rất nhiều, ngươi tới làm gì? Mau trở về, Hải Hoàng hào cần chỉ huy của ngươi. Mạc Tiểu buồn bã nhìn xem hắn, ta biết ngay sẽ là như vậy, ta biết ngay. Cho nên ta không cho ngươi tới, ta biết ngay ngươi sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tại trong lòng ngươi, tính mạng của hắn thậm chí muốn so với chính ngươi càng thêm trọng yếu. Thế nhưng là, ngươi biết không? Trong lòng ta Tính mạng của ngươi cũng đồng dạng so với ta trọng yêu a." Nàng mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lam Tuyệt, bởi vì vô cùng kích động, môi của nàng cánh hoa đều tại rất nhỏ mà run rẩy. "Không phải hắn, không phải à gì? Hắn yêu ngươi như vậy, lại làm sao có thể hại ngươi thì sao? Hắn dù là chính mình tinh thần chắn ản, cũng không hy vọng ngươi bị một chút xíu tổn thương. Ta đã sớm biết tâm tư của hắn, có thể ta từ lúc còn rất nhỏ cũng đã ưa thích hắn, phần này ưa thích dần dần biến thành yêu, mà phần này yêu lại vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì bất kỳ vật gì mà thay đổi. Hẹ dạ, là ta giữ đấy." Nói đến đây, Mặc Tiểu Thanh Âm đã bắt đầu trở nên có chút cuồng loạn rồi. Ta không có biện pháp đạt được cả gì tâm, nhưng mà ta cũng đồng dạng không nguyện ý chứng kiến hắn thống khổ như vậy. Như vậy, ta cũng chỉ có thành toàn hắn. Bên cạnh ngươi đã có hệ Dạ, làm sao có thể lại cùng hắn ở đây cùng một chỗ? Cho nên, ta giết hẹ Dạ. Chỉ có giết nàng, A gì mới có cơ hội. Ta chủ hạch này lần hành động, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cuối cùng, hệ Dạ vẫn lạc. Ngươi cũng trở nên không gượng dậy nổi. Nhưng mà, A gì đúng là vẫn còn không dám nói cho ngươi biết hết thảy, mà ngươi cũng một mực tại trầm luân. Hệ giả là ta giết đấy, không phải à gì? À gì cho tới bây giờ cũng không có đã làm bất luận cái gì có lôi với ngươi sự tình. Cũng chính bởi vì hệ giả sự tình về sau bị hắn đã được biết đến, hắn mới bắt đầu xa lánh ta. Thế nhưng là, à gì? Ngươi biết không? Ta làm hết thể cũng là vì ngươi, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ vui vẻ, hạnh phúc, vô luận để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý ta không hy vọng xa với ngươi yêu ta. Nhưng mà, có thể làm ngươi hải tử mẫu thân, ta đã rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì liền để cho ta vẫn nhìn ngươi cơ hội cũng không cho ta vì cái gì nhất định phải vì cái này cho tới bây giờ cũng không biết người tâm ý ra hỏa mà nổ l. c sinh mệnh đại giới ngươi có biết hay không ngươi thần nốc hoa lệ sờ lên mái tóc dài của nàng ngươi cũng không giống nhau ngốc sao từ ý nào đó bên trên mà nói là ta giết hệ dạ cũng cũng không sai không phải là bởi vì ta hệ dạ cũng sẽ không chết hơn nữa coi như là ở phía sau đến ta đã đoán rồi là ngươi đậu tay ta cũng không có nói cho a tuyệt cũng không có đi giải quyết chuyện này từ ta ở sâu trong nội tâm bầu không khí không lành mạnh đến xem đồng dạng cũng là hy vọng hệ dạ có thể chết đi ta có thể đủ thay thế nàng đấy. Mặc tiểu, trở về đi. Cái này hết thảy tất cả, đều theo ta rời đi mà rời đi. Chúng ta đã có hài tử, vì hài tử, ngươi muốn sống thật khỏe. Thừa dịp tử hồng đế quân còn không có chỗ tới, các ngươi đi nhanh đi. Mặc tiểu nở nụ cười, ta cuối cùng từ trên người của ngươi cảm thấy như vậy một tia quan tâm, ta thật vui vẻ. Thế nhưng là, ngươi thật sự cho rằng, ngươi chết, ta còn có thể sống được sao? Không được. Hoa lệ rãy rủi lấy muốn ngăn cản nàng, thế nhưng là, hắn năng lượng hoạch tâm đã pha thoái, bây giờ còn có thể làm cái gì đấy? Một thanh truy thủ, sớm đã lặng yên không một tiếng động đâm xuyên qua Mặc Tiểu Trái Tim, nàng xem thấy hắn, chẳng qua là cười, chảy nước mắt cười. Sau đó ôm thật chặt hắn. Cuối cùng, hay vẫn là ta chết trong lực của ngươi. A gì? Hoa lệ bờ môi ô O, -O Nở rễ động lên, lại một chữ cũng nói không nên lời, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lam Tuyệt, trong ánh mắt mang theo thế lương, cũng mang theo nồng đậm cung muốn. Từng điểm màu lam vầng sáng bắt đầu từ trên người hắn giật tản ra đến, bao vây lấy hắn và Mặc Tiểu thân thể. Thời gian dần trôi qua, đông lại thành một cái khổng lồ màu lam băng, ở trong không gian phiêu lê động mà lên. Lam Tuyệt biểu lộ rõ ràng có chút ngốc trệ, lão phụ, lão nương trước sau bảo mình, lúc này đã liền hoa lệ cũng chết trợn. Hơn nữa còn buộc lộ ra như thế động trời bí mật. Kỳ thật, Lam Tuyệt tại đây cuối cùng chiến dịch trước khi bắt đầu cũng đã biết hệ giả là chết ở trong tay ai. Nội tâm của hắn chỗ thừa nhận thống khổ vẫn luôn âm thầm đè nén, cũng không có biểu lộ ra. Tu Tu trước khi chết lưu cho hắn trong túi chứa đựng ghi lại rất nhiều thứ, trong đó liền ghi lại lúc trước đúng là Tu Tu cùng Mặc Tiểu Nội ứng ngoại hợp đã lấy được hệ giả tin tức về sau xếp đặt thiết kế đem hại chết. Đây cũng là vì cái gì Tu Tu trước khi chết không ngừng mà hướng Lam Tuyệt nói ra thực xin lỗi ba chữ. Lam Tuyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ là bên cạnh mình người thân cận nhất hại người mình thương nhất. Tu Tu lý do như cũng là đơn giản như vậy, chính là vì yêu. Nội tâm của nàng dạy vò cùng Mặc Tiểu vừa vận tiếp xúc ở một chỗ, hai nữ thiết kế kế hoạch này. Chẳng qua là, tại Tu Tu nhắn lại bên trong cũng không có nói rõ ràng, hoa lệ thậm chí có như vậy một phần đặc thù yêu. Lam Tuyệt cũng biết vừa rồi, mới rút cuộc minh bạch, vì cái gì Mặc Tiểu sẽ đối với hệ dạ ra tay. Hắn đã từng bởi vì hệ dạ chết trong nội tâm tràn ngập ngập trời hận ý, thể muốn tìm ra hung thú, đem bầm thây vạn đoạn. Có thể giờ này khắc này, cái này hận ý thì như thế nào có thể phóng thích được đi ra? Tu Tu chết rồi, Hoa lệ chết rồi, Mặc tiểu cũng đã chết. Tu Tu cùng Hoa lệ càng là dùng bọn hắn sinh mệnh bảo vệ chính mình, phần này ân oán, thì như thế nào có thể chấm dứt? Lam Tuyệt nhìn về phía Chu Thiên Lâm, từ trong ánh mắt của nàng không nhìn thấy oán hận cùng phẫn nộ, chứng kiến đấy chỉ có ân cần. Đi qua a, hết thảy nếu như đều đã qua, vậy hãy để cho nó như vậy đi qua a như là đã lựa chọn đi đến trước mắt con đường này. Hết thể đều đã trở nên không trọng yếu. Lam Tuyệt ánh mắt một lần nữa trở nên ưng trệ, trong đôi mắt thần quang lập lòe, trên người quang diễm thiêu đốt càng thêm cường thịnh rồi. Cả người hắn đã biến thành màu đỏ thắm, cùng hãm tiên kiếm giống như lúc màu đỏ thắm. Đã quyết định vì cứu vớt nhân loại mà kính dâng ra bản thân sinh mệnh, như vậy, quá khứ ân oán tình kiều, để cho nó như vậy đi qua á hiện tại, là quan trọng nhất chỉ có một, cái kia chính là đem đã lâm vào chu tiên kiếm trận bên trong tử hồng đế quân triệt để hủy diệt, còn nhân loại một cái thanh bình thế giới. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Lam Tuyệt trong nội tâm tạp niệm tại năng lượng duy trì liên tục rút ra trong lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, mảnh liệt suy yếu cảm giác cùng với như tê liệt thống khổ không ngừng xuất hiện ở hắn sâu trong linh hồn. Hắn có thể tin tưởng cảm giác được, thân thể của mình hiện tại tùy thời cũng có thể tan vỡ. Hắn cũng đã đem vận mệnh của mình quyết định, một khi thân thể tan vỡ, hắn tất cả huyết nhục, thậm chí kể cả linh hồn ở bên trong, đều muốn trở thành Chu Tiên kiếm trận tế phẩm, vô luận như thế nào, cũng muốn đẩy mạnh kiếm trận hoàn thành, dù là chẳng qua là hoàn thành trong mấy mắt, cũng muốn đem cái kia tử hồng đế quân bẩm thây vạn đoạn. Nhân loại chúa tể giả mất đi hoa lệ, Chiến đấu cũng trở nên càng phát ra khó khăn đứng lên, may mắn, Lạc Tiên Mi dùng tính mạng của mình làm đại giới đả thương nặng Tử Hồng Vương tử, rồi mới miễn cưỡng có thể chịu đựng. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn còn là liên tiếp bại lui, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Chương 898: Thất bại trong gang tốc. Tử Hồng Vương tử cũng nhìn chằm chằm vào kiếm trận bên này, từng trận suy yếu cảm giác không ngừng từ trên người hắn truyền đến, Lạc Tiên Mi nhìn qua chẳng qua là sẽ rách mất hắn một cái cánh tay, trên thực tế, cái kia pháp lực vô biên cấp độ không gian trưởng công lực, lại thừa cơ tại trong cơ thể hắn mở ra từng đạo không gian chi môn. Phong tỏa, phá hư lấy hắn thân thể. Bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn vừa rồi làm sao có thể bị Hoa Lệ dùng thân thể ngăn trở công kích đâu. Tựa như nhân loại tại chờ mong cái này chu tiên kiếm trận mau chóng hoàn thành giống nhau, hắn cũng đang mong đợi Tử Hồng Đế quân có thể lao ra kiếm trận, một lần nữa khống chế cục diện, đem những người trước mắt này loại toàn bộ giết chết. Đây là nhất định vô cùng thê thảm một trận chiến, nhân loại hơn 10 vị chúa thể giả, đến bây giờ đã chỉ còn lại có số lẻ. Đây là Lam Tuyệt 4 người còn không có triệt để hy sinh dưới tình huống, nếu như bọn hắn cũng chết trận, như vậy Cuối cùng còn lại chúa tể giả rất có thể cũng chỉ có 5 người rồi. Cực hạn, liền muốn đạt đến cực hạn sao? Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ liền muốn qua đời. Linh hồn đã có loại hóa thành mảnh vỡ cảm giác. Không chỉ là hắn, Lam huynh, luyện dược sư tuy rằng một mực cắn răng kiên trì lấy, nhưng bọn hắn trạng thái cũng cũng sớm đã đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lý Khả Lặng Yên không một tiếng động đi vào luyện dược sư sau lưng, hắn cái gì cũng không có làm, trên thực tế, hắn cũng cái gì đều không làm được, chẳng qua là ánh mắt Lu Hòa nhìn xem thê tử của mình, luyện dược sư ánh mắt cũng ở đây nhìn xem nàng. Trong lòng nàng, đồng dạng có cực kỳ ngoan cường ý niệm, đồng thời, nàng cũng có thể đọc hiểu trượng phu trong ánh mắt ý tứ. Vì con nhi, chịu đựng. Đúng vậy, vì hài tử, vì nữ nhi của bọn hắn, cũng vì toàn bộ nhân loại nghìn nghìn vạn vạn cha mẹ hài tử, bọn hắn nhất định phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng, đem tử hùng đế quân vĩnh viễn lưu tại kiếm trận bên trong. Thế nhưng là, Chu Tiên kiếm trận đối với năng lượng thôn vệ thật sự là thật là đáng sợ, mỗi một lần cường thịnh hấp xả, đều bị bọn hắn năng lượng gặp phải tùy thời phá toái quấn bách cục diện. Nhân loại lực ý chí lại yếu ặn, cũng không có biện pháp thông qua lực ý chí đến để thăng bản thân năng lượng vượt qua cực hạn, bọn hắn giống nhau hay là muốn tan vỡ, bọn hắn đã không có sống sót ý nghĩ, bọn hắn chẳng qua là hy vọng có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, nói như vậy, lúc bọn hắn cuối cùng trở thành tế phẩm thời điểm, đẩy mạnh kiếm trận triệt để hoàn thành khả năng cũng sẽ càng thêm vài phần. còn sống cơ giáp các chiến sĩ, chiến cơ, còn có liên quân mỗi một tên binh lính, đều tại nhìn trước mắt một màn này, trong lòng bọn họ đều vì bọn hắn tại lặng yên cầu nguyện. Chu Thiên Lâm tinh thần đã tiếp cận hỏng mất, tuy rằng tu vi của nàng tại trong bốn người gần với Lam Tuyệt, nhưng nàng tu luyện chính là thiên hậu biến, bản thân cũng không phải là chiến đấu danh sách. Nàng cũng không có đến từ thượng cổ đại năng truyền thừa, bởi vậy, từ bản nguyên nhìn lại, nàng là yếu nhất. Linh hồn của nàng cũng không có đi qua qua muôn ngàn thử thách, cùng Lam huynh, Lam Tuyệt, Luyện dược sư đều không nhỏ trên lệch. Cho nên, nàng cũng cái thứ nhất muốn qua đời. A Tuyệt, ta muốn kiên trì không nổi. Nàng tại trong lòng yên lặng dâng lên ý nghĩ này. Lam Tuyệt lập tức cảm thấy, đi đi, Thiên Lâm. Ở bên kia chờ ta, ta lập tức sẽ tới. Vô luận ở địa phương nào, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Chu Thiên Lâm trên khuôn mặt, đúng a. Chỉ cần có hắn ở đây, thử vong cũng không đáng sợ. Từng đạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở Chu Thiên Lâm trên người, cái kia rõ ràng là từng đạo vết rách, cùng nàng tan làm một thể thiên hậu quan âm pháp tướng trước hết nhất bắt đầu tan vỡ, mà nàng bây giờ, bản thân chính là cùng pháp tướng hoàn toàn trùng hợp đấy, lúc pháp tướng tan vỡ thời điểm, thân thể của nàng cũng sẽ tiếp theo tan vỡ, vĩnh viễn ly khai cái thế giới này. Chu Thiên Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, nàng buông lòng tinh thần của mình, hiên viên tệ tệ từ lâu chờ mặc, tại thời khắc này, bọn hắn đều muốn gia nhập vào kiếm trận bên trong, vô luận kiếm trận cuối cùng có thể hay không hoàn thành, bọn hắn đều muốn kính dâng ra bản thân hết thảy. Đúng lúc này, đột nhiên, Chu Thiên Lâm cảm giác được nhàn nhạt tình cảm ấm áp từ tất cả xương cốt tứ chi truyền vào trong cơ thể mình, mới vừa lúc mới bắt đầu, cái này cố tình cảm ấm áp rất yêu ớt. Nhưng mà, nương theo lấy thân thể của nàng mắt thấy liền muốn vỡ vụn biên giới, cái kia tình cảm ấm áp đột nhiên bắt đầu tăng cường. Tăng cường tình cảm ấm áp để cho nàng thân thể tan vỡ xu thế đã nhận được tạm thời giảm bớt, đã liền linh hồn xé rách thống khổ cũng thoáng giảm bớt vài phần. Theo bản năng, nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa lam tuyệt. Lúc này nàng mới chú ý tới, không biết lúc nào Vô số nhỏ vụn màu trắng quang điểm đang tại từ bốn phương tám hướng hướng nàng dùng đến, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tuy rằng Chu Tiên Kiếm trận thôn vệ lực lượng như trước rất mạnh, những điểm sáng này cùng Chu Tiên Kiếm trận cần năng lượng so sánh với là bực nào nhỏ bé, có thể bọn chúng số lượng đủ nhiều, hơn nữa mang theo dị thường thành kính tín niệm, liền như vậy đứng vững rồi Chu Tiên Kiếm trận hấp thu, bắt đầu chậm chạp lại kiên định lấp đầy lấy Chu Thiên Lâm trên người xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là, cái này là tín ngưỡng lực. Chu Thiên Lâm rất nhanh liền nhận ra cỗ năng lượng này nguồn gốc, tín ngưỡng lực xuất hiện. Vậy mà đem nàng từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo lại. Nhưng mà, nàng lúc này cũng không có hưng phấn, trong mắt đẹp ngược lại xuất hiện khủng hoảng hào quang. Mình có thể tại tín ngưỡng lực dưới sự trợ giúp sống sót, thế nhưng là, a tuyệt đâu? Hắn không được a. Hắn và chính mình không giống với, hắn làm sao bây giờ? Nàng vội vàng đi tìm Lam Tuyệt thân ảnh, nhưng mà, nàng rất nhanh liền kinh ngạc chứng kiến, tại Lam Tuyệt bên người, vậy mà cũng xuất hiện nguyên một đám quan điểm, đó là nguyên một đám màu lam nhạt quan điểm, những điểm sáng này dung nhập vào Lam Tuyệt trong cơ thể về sau, thời gian dần trôi qua cùng hắn tan làm một thể. Thông qua yến niệm đi cảm giác, Lam Tuyệt tình huống tựa hồ cũng đã ổn định lại rất nhiều. Cái này, Chu Thiên Lâm chấn kinh rồi, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là Đúng vậy, tín ngưỡng lực. Cái này là tới từ ở toàn bộ nhân loại tín ngưỡng lực. Lúc mọi người mắt thấy Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân đoàn ngăn tại Lam Tuyệt bốn người trước người, lúc bọn hắn nghe Hoa Minh sướng ngôn viên cái kia hảo phong kích ngang thanh âm cùng một lúc, bọn hắn bắt đầu cầu nguyện, vì bốn người bọn họ cầu nguyện, vì toàn bộ nhân loại cầu nguyện. Cái này nồng đậm tín ngưỡng lực đúng là từ toàn bộ nhân loại truyền đến. Lam Tuyệt, Lam Vinh, Chu Thiên Lâm, Luyện Dực Sư nhân loại liên quân ở đây các vị chúa tể giả tất cả cơ giáp sư tất cả phi công phi cơ chiến đấu bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải một mình tại chiến đấu bọn họ là đại biểu cho toàn bộ tương lai của nhân loại đại biểu cho nhân loại tương lai sinh sôi nảy nở cơ hội đang cùng cấp đoạt giả làm lấy liều chết tranh đấu a toàn bộ nhân loại là bọn hắn kiên cường mà hữu lực hậu thuẫn cái này đầu tiên đến tín ngưỡng lực liên la tới từ ở thiên sứ tinh cách bọn họ gần nhất cái kia mười mấy ước dân chúng truyền đến đấy bọn hắn phát ra từ nội tâm vì liên quân cầu nguyện vì lam tuyệt lam Quinh, chu thiên lâm cùng luyện dược sư bốn người cầu nguyện cầu nguyện Chu Tiên kiếm trận có thể hoàn thành. Từ khi Chu Tiên tứ kiếm xuất hiện về sau, đây là trong lịch sử lần thứ nhất, toàn bộ nhân loại vạn chúng quy tâm hy vọng này thiên đạo đệ nhất sát trận có thể bố trí thành công. Bởi vậy, lúc cái kia nồng đậm tín ngưỡng lực sau khi xuất hiện, này thiên đạo đệ nhất sát trận rất tự nhiên liền đem bọn chúng dẫn dắt tới đây, không chỉ là dung nhập vào Chu Tiên lâm một mình trên người, đồng thời cũng dung nhập vào rồi bọn hắn từng cái trong cơ thể. Thần khí đều cũng có trí tuệ tồn tại, Chu Tiên tứ kiếm chính là cấp cao nhất thần khí, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể đạt được tín ngưỡng lực loại này nhất thuần túy năng lượng. Cái này tín ngưỡng lực so với bất luận cái gì năng lượng đều càng có thể trợ giúp nó hoàn thành chu tiên kiếm trận, thậm chí hướng phía cao hơn cấp độ đi tiến hóa. Không chế chu tiên tứ kiếm bốn vị kiếm chủ lại có thể đạt được vạn chúng quy tâm như vậy trạng thái, thần kiếm bản thân đối với bọn hắn trình độ hài lòng tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng lên, tự động dẫn dắt đến tín ngưỡng lực chữa trị thân thể của bọn hắn, mà chu tiên kiếm trận cũng bắt đầu ổn định mà duy trì liên tục tăng lên, hướng về cuối cùng trạng thái biến hóa. Chứng kiến lam tuyệt bốn người trên người bắt đầu có tín ngưỡng lực hào quang xuất hiện. Tử Hồng Vương tử cũng cảm giác được không ổn, bởi vì cái kia tín ngưỡng lực năng lượng mới vừa lúc mới bắt đầu tuy rằng cũng không tính mãnh liệt, có thể theo thời gian trôi qua, cái kia quang điểm nồng đậm trình độ đã trở nên càng ngày càng mạnh rồi, dẫn đến Lam Tuyệt bốn người trên người kiếm quang càng phát ra cường thịnh, mà nguyên bản thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa lại lặng yên không một tiếng động. Biến mất rồi. Đáng sợ hơn chính là, bốn người này khí tức trên thân cũng ở đây dùng gấp bao nhiêu lần phương thức tăng lên. Chẳng qua là như vậy một lát sau, cảnh giới của bọn hắn liền muốn đi vào pháp lực vô biên tầng thứ. Tại trên người bọn họ đều có một tầng như ẩn như hiện cửu thải vầng sáng từ bên ngoài bao phủ cái này cửu thải vầng sáng cũng không phải tới từ ở bọn hắn bản thân mà là tới từ ở chu tiên kiếm trận kiếm trận bên trong hỗn độn chi khí lúc này cũng dần dần bậy biện ra rồi cửu thải hào quang trở nên dị thường huyền bí nội bộ tử hồng đế quân nhưng là tiếng động đều không có một điểm muốn lao ra ý tứ đều không có phát hiện này có thể nào không cho tử hồng vương tử khủng hoảng nếu như tử hồng đế quân chết rồi như vậy cướp đoạt giả cũng chỉ còn lại có hắn một cái tồn tại tại nhiều như vậy nhân loại cường giả tồn tại xuống bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Tử Hồng Vương tử quyết định thật nhanh, trước tiên liền làm ra lựa chọn, hắn thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, ngay sau đó, một chùm tử kim sắc quang diễm bỗng nhiên từ chỗ ngực bắn ra mà ra, cả người hắn tựa hồ lập tức liền trở về trạng thái toàn thịnh, một quyền huynh đã bay ngăn cản ở trước mặt mình tay đua xe. Tay đua xe mặc dù có tử tiêu thần lôi thủ hộ, nhưng cũng là toàn thân cốt cách ken ken rung động, miệng mũi chỗ máu tươi điên cuồng phun, chịu trọng thương. Từ Hồng Vương tử không dám lãnh đạm, thân hình lóe lên, như thiểm điện đến rồi làm tuyệt bên người, một quyền liền hướng đầu hắn bộ phận huynh tới. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Hồng Vương tử lại vẫn có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh vậy công hắn năm vị chúa thể giả mạnh nhất cũng chính là pháp thiên tướng địa cấp độ mà thôi tại tốc độ bên trên căn bản không ai có thể đuổi kịp hắn bọn hắn kịp phản ứng thời điểm tử hồng vương tử nắm đấm đều đã đến lam tuyệt trên đầu đã xong phẩm tiểu sư trước mắt một đen thất bại trong gang tất rồi thế nhưng là vừa lúc đó lúc tử hồng vương tử nắm đấm rơi vào lam tuyệt trên đầu trong nháy mắt đột nhiên cựu thải ánh sáng phát ra rực rỡ lam tuyệt căn bản động cũng không có động hắn thân thể chẳng qua là trong tích tắc trở nên hư ảo rồi tử hồng vương tử bởi vì dùng sức quá mạnh toàn thân thoáng một phát liền nhào tới cái kia cửu thải hào quang bên trong, sau đó liền chui vào trước mặt chu tiên đại trận ở trong. trong chớp nháy này thay đổi càn khôn biến hóa cũng làm cho mọi người xem đều là sức sở. trung biểu sư trước hết nhất tỉnh ngộ lại, cao giọng hô tất cả mọi người vì bọn họ cầu phúc, cầu phúc chu tiên kiếm trận có thể bố trí hoàn thành. mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mới có cơ hội thay đổi càn khôn. chương 899, thay đổi càn khôn. nàng liếc thấy ra tại lam tuyệt bên cạnh bọn họ ngưng tụ lực lượng là thuộc về tín ngưỡng lực, tín ngưỡng lực là một loại nhất thuần túy năng lượng không có bất kỳ tạp chất, dễ dàng nhất bị hấp thu, cũng dễ dàng nhất tăng lên. Đương nhiên, mà khác, nếu như một khi mất đi tín ngưỡng, như vậy, tu vi còn có thể trái lại giảm xuống. Giáo hoàng tòa thành nhất mạch, chủ yếu nhất chính là dựa vào phương diện này năng lượng đến để thăng bản thân. Giáo hoàng sở dĩ vẫn luôn không cách nào tăng lên tới cao hơn cấp độ, cũng đạt được tín ngưỡng số lượng có quan hệ. Tín ngưỡng giáo hoàng tòa thành nhân loại, hầu như đều tập trung ở Tây Minh. Bắc Minh cùng Hoa Minh tín ngưỡng có tất cả đặc điểm. Mà giờ này khắc này, Lam Tuyệt bốn người sở hấp thu tín ngưỡng lực, là đến từ toàn bộ nhân loại a. Cái này không thể không nói, là trời cao chiếu cố. Nếu như không có toàn bộ nhân loại trực tiếp trận này đại chiến, nếu như không có Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân đoàn cùng Thiên Hỏa Quân đoàn mang đến nhiệt huyết, lại làm sao có thể đưa tới nhiều như vậy tín ngưỡng lực tồn tại đâu? Chỉ có thuần túy nhất chân thành nhất tín ngưỡng mới có thể hội tụ thành năng lượng phương thức, thời gian cùng không gian đều không thể ngăn cản tín ngưỡng xuyên thẳng qua. Thiên hậu Quan Âm Chu Thiên Lâm không thể nghi ngờ là tín ngưỡng ban đầu khởi điểm, tây minh người tín ngưỡng, bởi vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi. Mà giờ này khác này, tất cả tín ngưỡng đều nhằm vào tại Chu Tiên kiếm trận. Trăm đối với những thứ này vì toàn bộ nhân loại mà nỗ lực hết thể chúa tể giả đám. Bọn hắn tận mắt thấy, từng vị chúa tể giả đang cùng địch nhân trong chiến đấu vỡ lạc, bọn hắn lớn nhất nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là tự mình hy sinh. Vì có thể cho địch nhân dùng trọng thương, hy sinh bản thân. Người bình thường cùng chúa tể giả khoảng cách là phi thường xa xôi đấy, tại tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong, chúa tể giả đều là truyền thuyết, nếu như không phải một ít chúa tể giả thường xuyên sẽ xuất đầu lộ diện, thậm chí sẽ có rất nhiều người hoài nghi bọn họ là hay không tồn tại. Thấy tận mắt qua chúa tể giả thực lực người đã ít lại càng ít, thẳng đến trận chiến tranh này Bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận, chúa tể giả đám bằng vào bản thân cường đại lực lượng cùng cường địch chống lại, càng là đã trở thành nhằm vào cướp đoạt giả chính thức chủ lực. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trung biểu sư điểm ra mấu chốt. Ở đây mấy chục vạn quân nhân tất cả đều bắt đầu vì Chu Tiên kiếm trận mà cầu nguyện. Xa hơn chỗ, còn không có tiến vào loại trạng thái này mọi người, cũng nhiều hơn đưa vào tiến đến. Lam Tuyệt bốn người tu vi, tại đây mãnh liệt mà thuần túy tí tín ngưỡng lực đẩy mạnh dưới không ngừng tăng lên. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho mình thân thể chịu không được vấn đề có chu tiên kiếm trận cái này không đấy tồn tại đến bao nhiêu năng lượng đã bị hấp thu đi bao nhiêu trong lúc nhất thời chu tiên kiếm trận bên trong cửu thải hào quang trở nên càng ngày càng cường thịnh chu tiên trận đồ rõ ràng hiện lên hiện tại bọn hắn trong lòng mỗi người lý khả lơ lửng tại luyện dược sư bên người hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia tín ngưỡng lực thậm chí có rất nhỏ một phần là phiêu hướng chính mình đấy hắn lập tức liền muốn tối lui, nhưng bị luyện dược sư trên người tản mát ra cửu thải hào quang hấp xả ở những thứ này tín ngưỡng lực như tơ như sợi tiến vào đến linh hồn của hắn trong cơ thể lý khả chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đang tại bị không ngừng thấm vào không nói ra được thoải mái. Từ khi lúc trước bị cướp đoạt tam tinh trộm tới về sau, hắn đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác thoải mái này rồi. luyện dược sư biểu lộ cũng dần dần trở nên bình thản xuống. tại trong mắt nàng, Lý Khả thân thể đang tại dần dần trở nên mưng thực, không còn là như vậy hư ảo rồi. mọi người là vô tư đấy, bọn hắn mắt thấy lập tức ở luyện dược sư bên người, liền chấp nhận hắn là cái này kiếm trận tạo thành bộ phận một trong, tự nhiên sẽ có tín ngưỡng lực rơi vào trên người hắn. Lý Khả có thể nói hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. cảnh giới cái thứ nhất đột phá rõ ràng là Lam tuyệt, không có bất kỳ báo hiệu đấy. trong lúc đó. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình dường như mở ra một cánh cửa sổ, xa xa, vô tận trong không gian, phản phất có vô số tồn tại ngưng tụ ở trước mặt hắn. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên, hắn có thể chứng kiến đấy, cảm nhận được đấy, cùng trước kia đã trở nên hoàn toàn bất động. Ý niệm của mình càng là vô biên vô hạn hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Pháp lực vô biên. Cái này là pháp lực vô biên cấp độ sao? Cùng lúc trước đột phá đến bao la vạn tượng cảnh giới mang đến cho hắn khoái nhiều so sánh với. Lúc này cảm giác của hắn cũng chỉ có sướng khoái, bởi vì cảnh giới đột phá lúc trước thiêu đốt bản thân chỗ mang đến vấn đề hệ quét là sạch linh hồn một lần nữa trở nên lương thực năng lượng hạch cũng sinh ra bay vọt về trước không còn là một cái thể rắn mà là hiện lên làm một loại kỳ diệu trạng thái khí lơ lửng tại ngực bên trong nhưng lại có thể mơ hồ theo thấy mình bên ngoài cơ thể cựu thải vầng sáng thập phần kỳ diệu càng làm cho lam tuyệt kinh ngạc là tại hắn cảm giác đến vũ trụ bên trong tựa hồ có một ít gì đó kêu gọi hắn sau đó những thứ này tồn tại liền hướng phía phương hướng của hắn tụ lại tới đây đó là nguyên một đám chi nhớ đoạn ngắn đi qua đơn giản phân biệt rõ lam tuyệt đã minh bạch Những ký ức này đoạn ngắn đúng là thuộc về mình truyền thừa lại cái vị tia thượng cổ đại năng trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế nguyên thần mảnh vỡ. Một đạo ánh sáng tím từ phía sau hắn tách ra đến, đúng là vị này tử vi đại đế thân ảnh. Chẳng qua là, hắn lúc này nhìn qua ánh mắt muốn so với trước linh động rất nhiều, uy nghiêm, cao ngạo, lại còn một loại đặc thù tiên linh khí tồn tại. Đây mới thực là tử vi đại đế a. Tuy rằng như trước chẳng qua là có chứa linh hồn hắn mảnh vỡ mà thôi, thế nhưng là thuộc về tử vi đại đế khí tức rõ ràng mạnh hơn. Bất quá, coi như là tử vi đại đế lúc hắn nhìn đến trước mặt Chu Tiên Kiếm trận lúc cũng không khỏi có chút biến sắc hiển nhiên đối với này Thiên Đạo đệ nhất sát trận hắn cũng là lòng còn sợ hãi từ cảnh giới đến xem Tử Vi Đại Đế so với Nguyên Thủy Thiên Tôn Thái thượng Lão Quân hơi thua nửa chủ, nếu như là hắn bổn tôn tồn tại Chu Tiên Kiếm trận chưa hẳn có thể thật sự đưa hắn chém giết nhưng là giống nhau là có đại phiền tai đấy làm việc sau khi đột phá thứ hai đột phá đúng là Chu Thiên Lâm lúc Chu Thiên Lâm đột phá trong ngay mắt toàn bộ trong vũ trụ đột nhiên vang lên tiên nhạc tri âm cái kia động lòng người âm luật trên không trung vang vọng Từng đạo nhàn nhạt màu trắng vầng sáng từ trên người nàng phát ra, những thứ này màu trắng vầng sáng quy tán, Lãng Yên không một tiếng động liên tiếp tại Lam Tuyệt, Lam Khuynh cùng luyện dược sư ba người trên người, bốn vị nhất thể, lẫn nhau cảm ứng lập tức trở nên càng thêm mật thiết. Nguyên bản bốn người hấp thu tín ngưỡng lực bao nhiêu hơi có bất đồng, hấp thu tối đa đúng là Chu Thiên Lâm. Nhưng đi qua lĩnh vực của nàng liền nhau, bốn người hấp thu đến tín ngưỡng lực lập tức trở nên giống như rồi. Chu Thiên Lâm trên trán Lãng Yên không một tiếng động nhiều một cái giọt nước đồ án, ở sau lưng nàng, cũng chịu cách ra chính mình pháp tướng. Nhưng mà Nàng pháp tướng cũng tại chút bất tri bất giác xuất hiện biến hóa. Đỉnh đầu lủa trắng rủ xuống, chân đạp hoa sen, một tay bóp dương cảnh, một cái tay khác thì nâng một cái trắng loãn lọ sạch. Dù là chẳng qua là hư ảnh, nhưng mà, lúc nàng xuất hiện thời điểm, hay vẫn là chấn kinh rồi tất cả mọi người. Quan âm, vậy mà thật là Quan âm Bồ Tát. Chu Thiên Lâm pháp tướng tại đạt tới pháp lực vô biên cấp độ về sau rõ ràng xuất hiện như vậy long trời lở đất biến hóa, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, nàng cái này thiên hậu Quan âm chúa thể giả danh xưng không thể nghi ngờ trong nháy mắt này trở nên thực chí danh quý đứng lên. Lam Khuynh cùng luyện dược sư cơ hồn là đồng thời xuất hiện biến hóa. Lam Khuynh sau lưng, đại nhật như lai pháp tướng tách ra đến, từ bi ý niệm nở rộ, quá khứ, hiện tại, tương lai ba tôn đại Phật sen lẫn nhau long lánh, cảnh giới của hắn cũng đồng dạng tại chu tiên kiếm trận chấn nhiếp dưới nhanh chóng hoàn thành. Lam Khuynh hai con người khép mở giữa, kim quang rực lờ, nhàn nhạt, nhạt phạn sướng tiếng vang lên, toàn thân đều bao phủ tại một tầng kim thân hào quang bên trong. Luyện dược sư biến hóa muốn càng lớn một ít, nàng pháp tướng nguyên bản chính là chính nàng, nhưng lúc này, đột phá đến pháp lực vô biên cấp độ, nàng pháp tướng cũng không biết hấp thu vật gì. Dần dần tứ nguyên bản cùng nàng giống như lúc trong trạng thái, biến thành một mảnh màu đỏ sẫm. Cùng Lam Khuynh bên này sặc sỡ lóa mắt kim hồng sắc hoàn toàn trái lại. Ở đằng kia màu đỏ sẫm thân ảnh, đột nhiên hiện lên ra núi thây biển máu bình thường, vô số quỷ hồn quanh quẩn một chỗ, vô số quang ảnh lập loè. Địa ngục bất không, thể bất thành vật. Tám chữ, giống như chuông lớn đại lư bình thường ồn ào vang lên, cái kia tất cả quỷ hồn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, luyện dược sư pháp tướng lập tức trở nên bảo tướng trang nghiêm đứng lên, chắp tay trước ngực, người mặc áo cà sa, đúng là trong truyền thuyết siêu cấp đại năng, Địa Tạng Bồ Tát. Đây hết thể biến hóa đều là tại rất ngắn trong thời gian hoàn thành. Lam tuyệt bốn người pháp tướng cũng liền phân biệt đã trở thành Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, Đại Nhật Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, thời kỳ thượng cổ siêu cấp đại năng. Tại đây trong đó luận cảnh giới không thể nghi ngờ là Đại Nhật Như Lai cao nhất. Nhưng mà khác ba vị tại cấp độ bên trên cũng là không kém bao nhiêu. Bốn tôn pháp tướng tỏa chấn sau lưng, trong vũ trụ năng lượng tối tăm bên trong tự nhiên sẽ tụ họp mà đến. Chu Tiên Kiếm trận hào quang cũng trở nên càng phát ra sáng lên, tiến giai pháp lực vô biên. Nhưng bốn người tuy nhiên cũng không có cảm giác được đến từ vũ trụ quy tắc áp chế, cũng không phải là bởi vì Chu Thiên Lâm Thiên Hậu Quan Âm lĩnh vực, mà là bởi vì căn bản cũng không có vũ trụ quy tắc áp chế tại trên người bọn họ. Chu Thiên kiếm trận tách ra cựu thải hào quang, đúng là khai thiên tích địa lúc thai ngén mà thành hỗn độn chi khí, đã liền tử Hồng Đế quân sáng tạo ra tiên giới tiên linh khí đều bị hỗn độn chi khí lập tức hòa tan, lại càng không cần phải nói cái này chính là vũ trụ quy tắc. Ít nhất, dùng bọn hắn hiện tại cảnh giới đưa tới vũ trụ quy tắc chấn động còn xa xa không cách nào dung chuyển hỗn độn chi khí tồn tại. Đây mới thực sự là nhân họa đắc phúc a. Bốn người chưa từng nghĩ đến, vì hy sinh tự mình mà ngưng tụ đại trận, vậy mà xuất hiện như thế kỳ diệu phiên truyền. Chu Tiên kiếm trận đã dần dần thành hình, hơn nữa, thời gian dần trôi qua đã vượt qua bọn hắn nguyên bản kế hoạch. Nguyên bản khi bọn hắn xem ra, Chu Tiên kiếm trận chỉ cần hoàn thành ban đầu trạng thái thì có cơ hội chém giết từ Hồng Đế quân rồi. Nhưng hiện tại, Chu Tiên kiếm trận hấp thu đại lượng tín ngưỡng lực về sau, bản thân bắt đầu duy trì liên tục hướng lên kéo lên, hiện tại đã không phải là nó có thể hay không hoàn thành vấn đề, mà là hoàn thành thời điểm, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Đây chính là thiên đạo đệ nhất sát trận a. Cảm giác được biến hóa như thế, Lam Tuyệt lập tức hướng phẩm tiểu sư truyền âm, lại để cho mọi người lui lại, phản hồi thiên sứ tinh, bên này hẳn là đã không có vấn đề. Chu tiên kiếm trận sau đó không lâu sắp hoàn thành, Tử Hồng đế quân nhất định chết không thể nghi ngờ. Phẩm tiểu sư nghe hắn vừa nói như vậy, rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là muốn chấm dứt rồi. Thế nhưng là, tại nhà ra khí đồng thời, trong mắt của hắn cũng là bi ý tuôn ra. Một trận chiến này, đã bị chết quá nhiều, quá nhiều người. Sa -tản chết trận, giáo hoàng chết trận, trung kiến giả, cổ giả, lão sách. Tên An mày, tuyệt đế, nhiếp ảnh gia, Hải Hoàng Hoa Lệ, những người này đã tất cả đều chết trận. Đã liền đến đây giúp hai đại tiểu thần cũng đã bỏ mình. Chương 900, bản hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Giờ này khắc này, có thể bảo tồn ở chỗ này đấy, cũng chỉ còn lại có bọn hắn chín tên chúa tể giả, đây đã là toàn bộ nhân loại toàn bộ lực lượng chỗ. Phòng tiểu Sư lập tức truyền đạt Lam Tuyệt ý tứ, Khang Huy Nguyên sói bên kia, khủng long hảo phi thuyền mẹ còn có thể phi hành, hắn hay vẫn là tam quân thống soái. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả vũ trụ hạm đội hướng thiên sứ tinh phương hướng lui lại, phi thuyền mẹ sau đó lui lại chỉ để lại trinh sát phi thuyền không cần giải thích quá nhiều chu tiên kiếm trận lúc này đã hoàn toàn tạo thành một đạo cửu thải của sáng tựa như tiếp thiên liền địa bình thường cái kia cường thịnh hào quang so với ban đầu thời điểm không biết mạnh hơn to được bao nhiêu lần dưới loại tình huống này mọi người tự nhiên có thể mơ hồ xem hiểu đây là muốn thành công ít nhất cũng không có địch nhân xuất hiện phẩm tự sư trung biểu sư tay đua xe cùng sở thành bị thực ra năm vị chúa thể giả giữ lại nhân loại liên quân thì từ từ lui lại hướng phía phương xa mà đi đại quân triệt thoái phía sau nhưng tín ngưỡng lực nhưng như cũ liên tục không ngừng trào lên mà đến, hiện tại đã không còn là bốn người bọn họ bố trí xuống chu tiên kiếm trận rồi, mà là toàn bộ nhân loại ở một chỗ bố trí tòa đại trận này. Từ Hồng Đế Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị chiến thuật biển người chô ba phủ. Mà trên thực tế, lại đúng là như thế. Từ Hồng Đế Quân tại kiếm trận bên trong, không ngừng phóng thích ra lực lượng của mình, nhận thức chuẩn một cái phương hướng bay nhanh phi hành, ý đồ thử nghiệm đột phá ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể cảm nhận được công kích của mình tao ngộ rõ ràng năng lượng ngăn trở. Ở đằng kia hỗn độn chi khí trong có chút ít sền sệt cảm giác, thời gian dần trôi qua, loại cảm giác này biến mất. Đã không có không biết giải quyết thế nào cảm giác, hơn nữa xung quanh hết thể tựa hồ trở nên rõ ràng. Cái này cái gì trận pháp đúng là vẫn còn có cực hạn đấy, tại ta kim tiên cấp độ năng lực trước mặt giống nhau cũng bị bài trừ. Từ Hồng Đế Quân có chút đắc ý nghĩ đến. Hắn nhìn chăm chú hướng phía xung quanh nhìn lại, đồng thời tinh thần ý niệm khuyết trướng ra, chỉ thấy chính đông bên trên treo một khẩu chu tiên kiếm, chính nam bên trên treo một khẩu lục tiên kiếm, chính tây bên trên treo một khẩu hãng tiên kiếm, chính bắc bên trên treo một khẩu tuyệt tiên kiếm phía trước có cửa có hộ sắc khí rầm rạp gió lạnh ào hảo. cái này là từ hồng đế quân trong mắt thần quang lóe lên tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đã đến cái kia chu tiên kiếm trước mặt chu tiên tứ kiếm bên trong hắn quen thuộc nhất đúng là chu tiên kiếm lúc trước còn từng tại chu tiên kiếm bên trong để lại chính mình là lớn nghĩ đến hàng phục trôi này thần kiếm hẳn là dễ dàng nhất sự tình thế nhưng là người khác còn không có bay đến chu tiên kiếm đột nhiên phía trước một cánh cửa hào quang lóe lên hắn cũng đã lại trở về chính mình lúc trước địa phương khoảng cách chu tiên tứ kiếm vẫn còn là như vậy xa Kiếm trận bên trong lực áp Bách Nương theo lấy chung quanh rõ ràng đã biến mất, hắn lập tức không tin tàng ngẩng đầu lên, trong mắt thần quang lập lòe, lúc này đây, hắn không có chính mình lao ra, mà là nhanh chóng hoành ra bốn quyển, bốn đoàn kim quang thẳng đến bốn phía quanh tới. Mục tiêu đúng là bốn chôi thần kiếm. Bốn chôi thần kiếm đối mặt công kích của hắn, chẳng qua là hào quang lóe lên, cái kia bốn đoàn quyền mang cũng đã biến mất không thấy. Từ Hồng Đế quân rủ sao đã là kim tiên cảnh giới, cảm giác của hắn là phi thường nhạy cảm đấy, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình phóng xuất ra quyền mang dường như tại trong nháy mắt liền phá toáy ra bị vô số nhỏ vụn ánh sáng phân cách, sau đó đã bị cái này không gian căn nước. Phát hiện này lại để cho trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, bởi vì hắn hiểu được, hắn năng lượng cường độ tựa hồ tịnh không đủ để uy hiếp được cái này không gian tồn tại. Đúng lúc này, một đạo tử hồng sắc quang mang lóe lên mà tới, tử hồng đế quân theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng hắn lập tức cảm ứng được cái này tử hồng sắc quang mang cùng có quan hệ, nhìn chăm chú nhìn lại, đúng là tử hồng vương tử. Lúc này tử hồng vương tử toàn thân đều phóng thích ra tử kim sắc hào quang, cái kia rõ ràng là bạo phát chính mình sinh mệnh thủy tinh lực lượng. Tử hồng đế quân một trường đánh vào độ ngực hắn trên người hắn tử kim sắc hào quang lúc này mới rút đi nhưng lại trở nên suy yếu không chịu nổi đế quân tử hồng vương tử có chút suy yếu kêu lên tử hồng đế quân trong mắt hung quang lóe lên ngươi như thế nào cũng vào được không phải cho các ngươi ở bên ngoài phá hư kiếm kia trận sao tử hồng vương tử nói những cái kia nhân loại liều chết chống cự chờ ta có thể phá hư đến kiếm trận thời điểm kiếm kia trận tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa sau đó ta liền vào được hắn đem chính mình vừa rồi tao nộ giảng thuật một lần nhìn hắn trên người vô cùng thê thảm tình huống từ hồng đế quân minh bạch hắn cũng không có nói dối nói cách khác từ bên ngoài nhìn, nhân loại hẳn là đến rồi không biết tên năng lượng phụ trợ, cho nên liền muốn đem kiếm này trận bố trí hoàn thành. Cho tới bây giờ, Từ Hồng Đế Quân còn có chút không tin vì cái gì dùng lực lượng của mình vậy mà không cách nào phá vỡ kiếm này trận đâu. Những cái kia nhân loại bất quá bao la vạn tượng cấp độ mà thôi, dựa vào cái gì có thể vượt qua mấy giai lực lượng vây khốn chính mình. Phải biết rằng, từ bao la vạn tượng đến pháp lực vô biên chính là một đại cấp độ trên lệnh rồi, mà pháp lực vô biên đến huyền tiên cấp độ khác biệt càng thêm khổng lồ, huyền tiên đến kim tiên, lại là cái hào rộng giống như khoảng cách Tu Vi đến rồi hắn bực này trình độ về sau, dù là chẳng qua là tăng lên một cái cảnh giới, đều cần trăm ngàn năm thời gian mới có thể hoàn thành. Mà từng cái cảnh giới cùng kế tiếp cảnh giới ở giữa trên lệch, cũng đều là vô cùng khổng lồ đấy. Từ Hồng Đế quân sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hắn hiểu được, chính mình đúng là vẫn còn quá mức đắc ý vênh váo rồi. Tại cuối cùng trước mắt lên nhân loại, nhân loại bố trí xuống cái này kiếm trận là cái gì? Tại hắn lấy được nhân loại ghen cùng trong trí nhớ cũng không có bất kỳ đi chép. Trên thực tế, tại cả nhân loại bên trong, biết có Chu Tiên kiếm trận truyền thuyết này mọi người là ít càng thêm ý đấy. Đế quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tử Hồng Vương tự hỏi. Tử Hồng Đế quân nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, chỉ có cưỡng ép phá vỡ, hoặc là bọn hắn trận pháp không kiên trì nổi mới được. Ta cũng không tin, những thứ này nhân loại có thể duy trì ở cái này đại trận thời gian quá dài. Cái này đại trận lực lượng cấp độ có thể áp chế ta, cần năng lượng nhất định là cực kỳ đáng sợ đấy. Đợi đến lúc bọn hắn không kiên trì nổi, chúng ta tự nhiên liền đi ra ngoài, so đấu tính nhân loại, chẳng lẽ bổn tọa còn sợ rồi những thứ này nhân loại hay sao? Cái này đại trận hẳn là chẳng qua là có hạn chế ta dùng, lại không có gì lực công kích. Hắn bên này lời còn chưa dứt, trong lúc đó, trung quanh bốn chôi thần kiếm phát sáng lên, từng đạo môn hộ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nguyên bản rõ ràng thế giới đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Bởi vì Tử Hồng Đế quân thình lình chứng kiến, chính mình vị trí trong đại trận, khu vực đột nhiên biến lớn rồi. Bốn chôi thần kiếm nhìn qua đột nhiên trở nên xa vời. Một cái thanh âm trầm thấp tại trong đại trận vang lên, nói Chu tiên kiếm trận không có lực công kích, từ trước tới nay, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, ngươi hẳn là là người thứ nhất. Tử Hồng Đế quân, ngươi nhất định rất muốn biết trận pháp này là cái gì sao? Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tên của nó gọi là Chu Tiên Kiếm Trận, từ Chu Tiên tứ kiếm để hoàn thành. Tại thời kỳ thượng cổ, tại nhân loại chúng ta trong tiên giới có thiên đạo đệ nhất sát trận danh xưng là. Ngươi không phải là muốn trong tương lai đạt tới Đại La Kim Tiên cấp độ sao? Ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết, coi như là ngươi đã thành tựu Đại La Kim Tiên, tại đây sát trận trong cũng chỉ có thể là một thời ba khắc hóa thành cho bụi. Nếu không có như thế, nhân loại chúng ta thì như thế hát, nào có thể đem nó liệt vào thiên đạo đệ nhất sát trận đâu? Ngươi bây giờ đối mặt là thời kỳ thượng cổ đại trận, cho nên chịu chết đi. Thanh âm là thuộc về lam tuyệt đấy lạnh lẽo tựa như vụn băng bình thường. Tử Hồng Đế quân hừ lạnh một tiếng, tốt, ta đây cũng muốn xem một chút, các ngươi cái này cái gọi là thiên đạo đệ nhất sát trận lại có thể cường đại tới trình độ nào? Đế quân, chúng ta, chúng ta không có sao chứ? Bên người Tử Hồng Vương tử có chút lo lắng hỏi. Tử Hồng Đế quân khinh thường nói, bất quá là một ít nhiễu loạn chúng ta nỗi lòng nhỏ trò hề mà thôi. Cái gì thiên đạo đệ nhất sát trận, dùng thực lực của ta, nhân loại làm sao có thể có được giết ta lực lượng? Hắn mà nói mới nói đến đây, trong lúc đó, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bên trong bắt đầu vặn vẹo, xa xa. Tăng cái đại môn như ẩn như hiện bày bệ ra, cựu thải hào quang lập tức biến ảo, tử hồng vương tử còn không có kịp phản ứng, hắn trước người tử hồng đế quân đột nhiên thân thể chấn động, chung quanh nghìn vạn đạo hào quang đã là chợt lóe lên rồi biến mất. tử hồng vương tử theo bản năng hướng tử hồng đế quân nhìn lại, hắn giật mình mà chứng kiến, tử hồng đế quân trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, sau đó trên người hắn liền bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ vụn màu vàng vết rách, mới vừa lúc mới bắt đầu, cái này vết rách còn chỉ là xuất hiện ở hắn chỗ chán, nhưng rất nhanh, vết rách liền bắt đầu từ cái hướng phía dưới kéo dài, một mực kéo dài đến toàn thân hắn mỗi một cái góc nhỏ ngay sau đó, cái kia tử hồng đế quân thân thể liền như vậy ầm ầm phá toái ra, một vòng màu vàng, vàng vầng sáng từ đầu hắn bộ phận chui ra, điên cuồng hướng phía một cái phương hướng bỏ trốn mở đi ra. nhưng mà lúc trước đã từng xuất hiện nghìn vạn đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa, những thứ này kiếm quang hiện lên là cửu thải, cái kia bỏ trốn màu vàng hào quang mới vừa mới tiếp xúc đến bọn chúng, lập tức liền ngưng trệ ở giữa không trung bên trong, hiện lộ ra ban đầu bộ dáng. cái kia rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ tử hồng đế quân, toàn thân rực rỡ màu vàng tiểu nhân nhi thuật nhìn thập phần tinh tế, chỉ có điều hắn lúc này đã mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng chi sắc. Đừng, đừng giết ta. Ta có thể đem tiên giới giao ra đây, dạy bảo các ngươi như thế nào đến khống chế tiên giới. Ta có thể. Hắn mới nói đến đây, cái kia ngàn vạn trong kiếm quang lần nữa chuyển đến làm tuyệt thanh âm. Không cần. Tại ngươi đổ sát chúng ta nhân loại thời điểm, có từng nghĩ tới cấp cho chúng ta cơ hội? Tại ngươi giết giết chúng ta đồng bào thời điểm, ngươi nghĩ chỉ có thôn vệ? Không phải cùng tổ tiên với ta kêu tâm nhất định gì? Hẹn gặp lại, tử hồng đế quân. Có thể chết ở thiên đạo đệ nhất sát trận xuống, ngươi cũng đáng được tự hào rồi. Vừa mới nói xong. Nghìn vạn đạo kiếm quang giao thoa mà qua. Tử Hồng Đế Quân Kim Tiên Nguyên Thần lập tức phá toái, hóa thành một niệm, liền như vậy tại Chu Tiên kiếm trận bên trong tán loạn. Tử Hồng Vương tử nhìn xem một màn này, sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng xám. "Đế Quân, đây chính là hoàn thành tiến hóa, hấp thu Tử Hồng Đế Hậu, Tử Hồng Đế phi toàn bộ năng lượng, hơn nữa sáng tạo ra Tiên Giới Đế Quân a." "Làm sao có thể? Làm sao có thể Đế Quân cứ như vậy vẫn lạc?" Cả người hắn đều hoàn toàn ngốc trệ nhìn xem một màn này, thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn hiện tại thậm chí một điểm phản kháng ý niệm đều sinh ra không ra. Cái kiếm ngàn vạn kiếm quang xuất hiện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cái thế giới này, bất quá chính là con sâu cái kiến mà thôi. Kiếm quang nói lên, Tử Hồng Vương tử hư không tiêu thất, liền một điểm dấu vết đều không có để lại, Lam Tuyệt thậm chí ngay cả cùng hắn nói nhảm tâm tình đều không có. Chương 901, Nguyên Thần mạnh vỡ. Tử Hồng Đế quân, Tử Hồng Vương tử, cứ như vậy vĩnh viễn vẫn lạc tại rồi Chu Tiên kiếm trận bên trong. Lam Tuyệt trong mắt hồng quang dần dần thu liễm, bởi vì ban đầu chính là dùng hắn là chủ đến thi triển cái này Chu Tiên kiếm trận đấy, bởi vậy, hắn cũng đã trở thành kiếm trận trưởng không giả. Tử Hồng Đế Quân, Tử Hồng Vương tử rút cuộc chết rồi. Bọn họ là cuối cùng cấp đoạt giả, cũng là tất cả cấp đoạt giả bản nguyên. Đã không có Tử Hồng Đế Quân, cũng liền không có nữa đến từ cấp đoạt giả uy hiếp. Lam Tuyệt trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ hưng phấn, mặc dù Tử Hồng Đế Quân đã chém đầu, nhưng bọn hắn còn muốn đối mặt liên tiếp vấn đề. Đầu tiên, cũng là một vấn đề lớn nhất chính là, cái này Chu Tiên kiếm trận như thế nào thu hồi đi? Dùng Lam Tuyệt thực lực của bọn hắn, kiến tạo Chu Tiên kiếm trận đều là không thể nào đấy, cho nên, tại thi triển thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thu hồi Chu Tiên kiếm trận chuyện này mà. Mà về sau, kiếm trận nương theo lấy tín ngưỡng lực đến, bắt đầu kiến tạo thành công, hơn nữa vô cùng vững chắc xuất hiện ở cái này vũ trụ bên trong. Trong kiếm trận tàn mát ra khủng bố vi năng, đã hoàn toàn đã vượt qua lúc trước bọn hắn đều luôn lúc kiến tạo trạng thái. Nhân loại tín ngưỡng lực như trước tại quần quận không dứt đến, Chu Tiên Tứ kiếm không chút khách khí hấp thu những thứ này thuần túy nhất năng lượng, lại để cho Chu Tiên kiếm trận không ngừng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hào quang lóe lên, Lam Tuyệt bốn người đã phân biệt từ kiếm trận bên ngoài bốn cái trong góc tách ra đến, chẳng qua là, trong tay bọn họ đã không có bốn trôi thần kiếm. Lam Khuynh biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, nói, làm sao bây giờ? Lam Tuyệt cười khổ nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Phẩm Tự sư, phiên thoái ngươi nhanh lên nói cho Khang Huy Nguyên Soái bên kia, liền nói Tử Hồng Đế quân đã chém đầu, tất cả cướp đoạt giả bị chúng ta toàn diện diệt. Bởi như vậy, tín ngưỡng lực hội tụ sẽ phải có chỗ giảm bớt. Nói cách khác, cứ theo đà này, chỉ sợ chính thức đỉnh phong trạng thái Chu Tiên Kiếm trận đều muốn bị chúng ta bố trí đi ra. Phẩm Tự sư có chút nghi ngờ nói, bố trí ra Chu Tiên Kiếm trận có cái gì không tốt sao? Lam Tuyệt nói, đầu tiên không tốt chính là. Chu Tiên kiếm trận nếu quả thật đang hoàn thành, như vậy, trừ phi có đủ thực lực đem thu hồi. Nếu không, nó sẽ một mực tồn tại ở cái mảnh này không được bên trong, cái mảnh này không được cũng đem trở thành vĩnh cửu cấm địa. Phẩm Tiểu sư nói, vậy cần mạnh như thế nào lực lượng mới có thể đem kiếm trận thu hồi đâu? Lam Việt nói, căn cứ suy đoán của chúng ta, ít nhất cũng phải chúng ta đạt tới Đại La Kim tiên cấp độ. Có một người đạt tới, là có thể thu hồi a. Hắn ở đây nói ra những lời này thời điểm, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo vài phần không xác định hương vị. Lam khuynh cười khổ nói, hơn nữa phải là ngươi mới được. Ngươi là kiếm trận kẻ chủ trì. Phẩm Tiếu sư hít sâu một hơi, nói cách khác, ai tiến vào cái này kiếm trận, một thời ba khắc sẽ hóa thành cho tàn. Liên tử Hồng Đế quân đều không có chút nào tiếng động bị kiếm trận chu sát, liền lại càng không cần phải nói người khác. Lam Thiên nói, thế thì cũng không phải, nếu như là chúng ta bốn người mang theo, tại trong kiếm trận cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao, từ ý nào đó bên trên mà nói, chúng ta bản thân đã là Chu tiên tứ kiếm một bộ phận rồi. Nhưng mà, nếu như chúng ta không có ở đây, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngươi vừa mới theo như lời loại tình huống này. Bởi vậy ta hay vẫn là không quá đề nghị mọi người đi nếm thử. phần tiểu sư cho mày, nếu như chẳng qua là một mảnh không được bị phong tỏa, vấn đề cũng không phải quá lớn. các ngươi đều muốn đạt tới đại la kim tiên cấp độ căn bản cũng không khả năng a, vậy cũng chỉ có thể phong tỏa cái mảnh này không được rồi. sự hiện hữu của nó còn có hay không mặt khác chỗ xấu. lam tuyệt nói, hiện tại kiếm trận tại khống chế của chúng ta dưới khá tốt, nhưng nếu như chúng ta ly khai nơi đây, ung ra khống chế lời nói, nó bao trùm phạm vi sẽ càng lớn một ít. về phần cụ thể bao nhiêu, ta đoán chừng. Hẳn là có thể đủ đem bên này Âu Đức Tinh bao phủ ở a bất quá, chúng ta trở thành Đại La Kim Thiên cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Một bên nói qua, ánh mắt của hắn cũng tiếp theo quang hướng về phía cách đó không xa Âu Đức Tinh phương hướng. Tử Hồng Đế Quân, Tử Hồng Vương Tử đều chết hết, nhưng mà Âu Đức Tinh nhưng vẫn là lúc trước cái kia bộ bộ dáng, nhăn nhạt màu vàng hào quang ló ra, như cũ là tiên giới trạng thái, phía trên tản ra tiên linh khí đã đạt tới pháp lực vô biên cấp độ lam tuyệt, lam quanh đám người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đúng vậy, đây chính là bọn họ vấn đề thứ hai sử trí như thế nào cái này từ cấp đoạt giả kiến tạo mà thành tiên giới, đừng nói trước những thứ này. các ngươi hiện tại có kiện chuyện trọng yếu phải làm. Lý Khả có chút cấp thiết thanh âm tại bên người mọi người vang lên. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía hắn, thị phu, chuyện gì? Lý Khả hấp thu đại lượng tín ngưỡng lực về sau, toàn thân nhìn qua đã hoàn toàn cùng chính thức nhân loại không có gì khác nhau. hơn nữa, luyện dược sư hiện tại đang kéo cánh tay của hắn, trên mặt đẹp khó được toát ra mỉm cười, nhưng Lý Khả nhưng là vẻ mặt vẻ lo lắng, thu thập linh hồn mảnh vỡ, thu thập các vị chúa tể giả linh hồn mảnh vỡ, chúa tể giả. Từ ý nào đó bên trên mà nói, chính là thượng cổ thời đại bán tiên rồi. Đến nơi này cấp độ, linh hồn cũng đã bộ phận biến thành nguyên thần, coi như là người đã chết, nguyên thần đơn giản cũng sẽ không tàn đi. Tựa như thượng cổ đại năng, coi như là đang cùng vũ trụ quy tắc đối kháng trong cuối cùng vẫn lạc, nhưng nguyên thần của bọn hắn mảnh vỡ hay vẫn là tồn tại, thậm chí tại trăm ngàn năm sau hôm nay còn có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Như vậy, nếu như hiện tại chúng ta có thể thu hồi các vị chúa tể giả nguyên thần mảnh vỡ lời nói, thì có thể đưa bọn chúng phục sinh a. Lam Tuyệt nghe hắn lời nói lập tức toàn thân khịch trến, nếu là như vậy, vậy hôm nay thắng lợi liền quá hoa mỹ, thị phu như thế nào siêu tập nguyên thần mảnh vỡ, lam tuyệt vội vàng hỏi nói, lý khả nói các ngươi đều đã đến pháp lực vô biên cấp độ, cẩn thận cảm giác là có thể cảm nhận được, chỉ có chúa tể giả cấp độ linh hồn mảnh vỡ mới có thể cảm ứng được, tốt, nghe hắn vừa nói như vậy, lam tuyệt nào dám lãnh đạo, lam khuynh trên khuôn mặt anh tuấn cũng bởi vì hưng phấn mà hơn nhiều một vòng đỏ ửng, dựa theo lý khả ý tứ tìm được những thứ này linh hồn mảnh vỡ vừa mới chết trận lạc tiên ni đám người cũng có thể phục sinh a, lam tuyệt nhắm lại hai con ngươi đem tinh thần của mình ý niệm thả ra, bắt đầu cẩn thận tìm tòi lấy cái mảnh này không vực. Lúc này tinh thần của hắn thoáng an định lại, đối với ngoại giới cảm giác lập tức trở nên có chút bất đồng. Nguyên bản tại ý niệm của hắn ở bên trong, vũ trụ hẳn là trống rỗng đấy, nhưng lúc này lại bắt đầu hơn nhiều một ít gì. Từ trên lý luận mà nói, vũ trụ tuyệt đại bộ phận khu vực đều là chân không đấy, hẳn là cái gì cũng không tồn tại mới đúng. Thế nhưng là người ý niệm, tư tưởng cường đại tới trình độ nhất định về sau sẽ hơi có bảo tồn, tuy rằng đồng dạng sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian biến mất, người bình thường hoặc là công nghệ cao dụng cụ cũng cảm ứng không đến nhưng tinh thần ý niệm đạt tới nhất định cấp độ về sau lại có thể rõ ràng cảm ứng được cho tới giờ khắc này lam tuyệt bốn người trên người như trước mang theo nhàn nhạt cửu thải vầng sáng đó là chu tiên kiếm trận lưu tại trên người bọn họ ấn ký bằng vào chu tiên kiếm trận thiên đạo đệ nhất sát trận uy nghiêm coi như là vũ trụ quy tắc tựa hồ cũng có chút không dám hàng lâm tại trên người bọn họ lam tuyệt tiên lặng cảm thụ được hắn đầu tiên liền phát hiện rồi một cái cường đại dị thường nguyên thần khí tức cái này nguyên thần khí tức lại không phải thuộc về nhân loại mà là cái kia trước bị mọi người hợp lực đánh chết tước đoạt tam tinh phân thân nó nguyên thần chấn động cảm giác trên có chút ít quỷ dị đang cố gắng hướng trung ương một đoàn ngưng tụ, tựa hồ đều muốn áp xúc nguyên thần của mình năng lượng tự như. Làm Tuyệt trong nội tâm khẽ động, hắn đầu tiên liền nghĩ đến, gia hỏa này chính là sau cái phân thân tụ hợp thể, mà 6 cái phân thân bản thân cũng đều là dầu tử hồng đế quân khống chế, tại trên người nó, hẳn là liền lưu lại lấy thuộc về tử hồng đế quân một tia ý niệm mới đúng. Hiện tại tử hồng đế quân đã tại chu tiên kiếm trận bên trong hình thần câu diệt rồi, như vậy, phía ngoài cái này một tia nguyên thần ý niệm liền đem độc lập đi ra. Xem nó không ngừng áp xúc ý tứ, tựa hồ còn có một lần nữa ngưng tụ hoặc là mượn nhờ vật gì phục sinh khả năng. Nếu như phát hiện, Lam Tuyệt như thế nào lại cho hắn cơ hội này. Tay phải nâng lên, một đạo màu lam điện quang lập tức hàng lâm, lúc cái kia ánh sáng màu lam rơi vào cái kia Đoàn Nguyên Thần bên trên trước, một cái màu tím nhạt mạn hào quang trước tiên đem khu vực kia bao phủ đi vào, điểm điểm tinh mang lập lòe, đúng là Vạn Tinh Vô Cực lĩnh vực. Tu vi tăng lên, Vạn Tinh Vô Cực lĩnh vực vô luận là khống chế hay vẫn là uy năng, đều bày biện ra gấp bao nhiêu lần tăng cường. Lĩnh vực bao trùm phía dưới, Thiên Đô Thần Lôi bỗng nhiên buộc phát ra. Ngũ Lôi Chính Pháp đối phó Nguyên Thần cái này, một loại năng lượng là hiệu quả kinh khủng nhất đấy cái kia tử hồng đế quân vân thân nguyên thần thậm chí ngay cả một cái sợ hai ý niệm đều không coi chuyển tới cũng đã lập tức bỏ đi không một dấu vết triệt để biến mất rồi lam tuyệt bố trí xuống vạn tinh vô cực lĩnh vực một cái là vì dự phòng bọn chúng bỏ trốn cái khác cũng là là trọng yếu hơn là dự phòng chính mình thiên đô thần lôi uy lực xúc phạm tới mặt khác hắn đều muốn cứu vớt nguyên thần diệt sạch tử hồng đế quân phục sinh cuối cùng một tia khả năng lam tuyệt trong lòng cũng là buông lỏng sau đó sự chú ý của hắn liền tập trung đến trong vũ trụ một sự kiện vật bên trên Ám kim sắc quang huy nhàn nhạt lói ra tại trung bình đó Quanh quần lấy một cái đồng dạng cường đại nguyên thần, so với kia cướp đoạt tam tinh phân thân nguyên thần hơi có thua kém, nhưng cố chấp ý niệm lại càng thêm cường thịnh, đang tại từng điểm từng điểm hương, cái kia ám kim sắc vật thể trong chui vào, Lam tuyệt thân hình lập lòe, liền đã đến cái kia ám kim sắc vật thể bên cạnh, đưa tay đem bắt lấy. Thiên Lâm, Lam tuyệt gọi đến một tiếng, Chu Thiên Lâm bay đến bên cạnh hắn. Luận tổn thương, Lam tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực không thể nghi ngờ là cực kỳ bá đạo đấy, nhưng muốn nói cứu vớt linh hồn, còn có cái gì so với thiên hậu quan âm Chu Thiên Lâm thiên hậu lĩnh vực tốt hơn đâu? Cái này ám kim sắc sự vật đúng là tuyệt đế vũ khí như ý kim cô đồng mà lam tuyệt cảm nhận được mạnh mẽ đại nguyên thần không thể nghi ngờ liền là tới từ ở lạc tiên mi rồi bản thể vất lạc nguyên thần cũng liền chỉ có bản năng mà như vậy phần bản năng nhưng như cũng đôn đốc nàng hướng như ý kim cô đồng bên trong dũng mãnh bảo đây là muốn cùng tuyệt đế đoàn tụ ý tứ a chu thiên lâm tay phải nhẹ nhàng niệm ra nàng đồng dạng cũng đến rồi pháp lực vô biên tốc độ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nguyên thần chấn động ý niệm phóng thích ra đem lạc tiên mi, nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí che chở bao phủ lại sau đó chủ động đưa đến như ý kim cô đồng bên trong. Nguyên thần ly thể về sau, sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc hấp chế, sau đó dần dần pha thoái, hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng tại trong vũ trụ tan thành mây khói. Chương 902, giữ lại tiên giới ý nghĩa. Có một cái thần khí đến thừa nhận, nguyên thần có thể tồn tại thời gian sẽ lớn lên hơn nhiều. Hấp thu lạc tiên mi nguyên thần về sau, Lam Tuyệt lập tức quay người tìm kiếm, rất nhanh, hắn lại đã tìm được tên ăn mày, cổ giả, lão mộc sách, hai đại tiểu thần cái này năm vị nguyên thần. Đem nguyên thần của bọn hắn cũng tạm thời gửi lại tại Như Ý Kim Cô Đổng bên trong. Nhưng mà lúc hắn cuối cùng bắt đầu tìm kiếm hoa lệ nguyên thần lúc lại kinh ngạc phát hiện nguyên thần của hắn cũng không tồn tại à gì nhìn xem hoa lệ cùng mặc tiểu đóng băng thi thể trong lúc nhất thời lam tuyệt trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổ ngang chu thiên lâm chủ động dắt tay của hắn nàng cũng không nói gì chẳng qua là ảm đạm cúi đầu nếu như nói không hận đó là không có khả năng nhưng vô luận là tu tu hay vẫn là hoa lệ bọn hắn đều dùng tính mạng của mình làm làm đại giới bảo vệ lam tuyệt ta phần này căm hận thật sự còn muốn tồn tại xuống dưới sao lam tuyệt trên mặt thần quang lật hai tay ở trước ngực vây quanh Đang tại hắn đều muốn mở ra băng cứng tìm kiếm hoa lệ nguyên thần lúc, đột nhiên, xa xa một đạo màu lam hào quang hướng phía cái phương hướng này bay vụt mà đến. Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hơi kinh hãi. Người tới tướng mạo cùng hoa lệ chí ít có 7 phần tưởng tượng, chẳng qua là nhìn qua muốn thành tục một ít, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, trên người tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Bay đến phụ cận, hắn hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Bọn hắn để cho ta mang về ai chúng ta hải hoàng nhất mạch sự tình, chúng ta sẽ chính mình xử lý tốt." Hoa Tư thản nhiên nói, từ hắn biểu hiện ra, chút nào nhìn không ra kia tâm tình chấn động. Lam Tuyệt ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, "Bá phụ, ta." Hoa tư đắng chắt lắc đầu, "Chuyện này, tạo hóa trêu người. Chẳng qua là hy vọng ngươi không được lại trách bọn hắn là được, người chết như là diệt, cũng đem hết thể trách nhiệm đều mang đi a." Lam Tuyệt khẽ gật đầu, "Hoa lệ cùng Mặc tiểu đều đã bị chết, coi như là còn có ngập trời hận ý lại có thể thế nào?" "Hùng chi, hắn vốn là đối với Hoa lệ không có nửa điểm căm hận." Hoa tư tay phải nâng lên, một quả lớn chừng quả đấm trong suốt bảo thạch màu lam bay ra, nó từ từ bay đến cái kia băng cứng phía trên dừng lại, bảo quang lập lòe, hướng phía dưới bá phủ đem cái kia băng cứng hoàn toàn bao trùm trong đó, ánh sáng màu lam thu liễm, hoa lệ cùng mặc tiểu thi thể cũng tiếp theo biến mất ở đằng kia màu lam hào quang bên trong. Hoa Tư hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, quay người bay đi. Hắn vừa mới bay ra không xa, đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Lam Tuyệt. Sa mạc gỗ bị tập đoàn kinh này đã kích, cần cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Dựa theo ạ dì ý tứ, hắn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hắn chiếu cố thoáng một phát hắn và mặc tiểu Hải Tử, lại để cho Hải Tử tại Thiên Hỏa Đại Đạo phát triển. Chẳng biết có được không? Lam Tuyệt sửng sốt một chút. Hoa Tư tiếp tục nói: Chúng ta Hải Hoàng Nhất Mạch nhìn qua phong quang, nhưng trên thực tế, mỗi một thời đại người thừa kế đều không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể căn cứ gia tộc lợi ích tới chọn chọn chính mình phát triển con đường. Cuối cùng tiếp nhận truyền thừa, hết thể tất cả cũng đã là nhất định tốt. Mà như vậy vận mệnh, vô luận là ta, hay vẫn là A Dị, đều mơ tưởng phấn khởi phản kháng, nhưng chúng ta đều không có thành công. Mượn lần này nhân loại hủy diệt tính thay nạn, tại A Dị ra tay về sau, Mặc Tiểu đem Hải Tử đưa đến, đưa đến Thiên Hỏa Tinh. Ngươi nhất định có thể từ hắn khí tức trên thân tìm được hắn, lại để cho hắn ở đây Thiên Hoa Đại Đạo phát triển a chờ hắn trưởng thành, nếu như hắn nguyện ý trở về, H N hay vẫn là Sa mạc gỗ bị tập đoàn người thừa kế. Nếu như hắn không nguyện ý, nói đến đây, Hoa Tư cười cười, trên người ánh sáng màu lam nở rộ, đã là bay xa. Lam tuyệt thở dài một hơi, A gì cuối cùng trên thế giới này còn có cốt nhục bảo tồn a, A gì, ngươi yên tâm, tâm nguyện của ngươi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi hoàn thành, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cùng Mặc Tiểu Hải tử. Đại chiến đã chấm dứt, phẩm hiệu sư phản hồi liên quân bên kia đi thông báo cái này đủ để cho toàn bộ nhân loại hoan hô tin tức tốt. Nhưng lúc Lam Tuyệt trở lại đồng bạn bên người thời điểm, sắc mặt nhưng như cũng ngưng trọng. Bọn hắn chỗ đối mặt phương hướng, đúng là kim quang kia lở lờ, nội bộ tiên mây mở mịt tiên giới. Từ cấp đoạt tam tinh một tay sáng tạo tiên giới. "Ca, cái này tiên giới làm sao bây giờ?" Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh hỏi. Lam Khuynh trầm giọng nói, "Chu tiên kiếm trận hiện tại đã tại tín ngưỡng lực rót vào dưới đại thành, chúng ta với tư cách kiếm trận trưởng không giả, hẳn là có thể đủ dẫn động kiếm trận đem cái này Âu Đức tinh hoàn toàn bao phủ ở bên trong triệt để phá hủy." Đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cách làm. Không thể Lý Khả cơ hội là trước tiên lên tiếng kinh hô, cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Lý Khả nói, cái này tiên giới sáng tạo cực kỳ không dễ, cướp đoạt tam tinh có thể nói dùng ngàn vạn năm tích lũy mới cuối cùng thành công. Mà tiên giới lại là hoàn toàn dựa theo nhân loại chúng ta thượng cổ tiên giới kiến tạo mà thành. Đối với chúng ta mà nói, sự hiện hữu của nó cũng không phải là chuyện xấu a. Hiện tại tử hồng đế quân đã vỡ lạc, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái này tiên giới. Tu vi của các ngươi đều đã đạt đến pháp lực vô biên cấp độ, nếu như thoát ly chu tiên kiếm trận pháp vi tất nhiên sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc cấm chế chỉ có tại trong tiên giới mới có thể tiếp tục phát triển trở nên càng cường đại hơn. Lam tuyệt cười khổ lắc đầu, ta đối với tiếp tục trở nên cường đại một chút hưng thú đều không có, từ vừa bắt đầu ta liền từ đến không nghĩ tới muốn làm một gã thiên nhân, so sánh với đến ta càng muốn làm một gã nhân loại, trải qua nhân loại bình thường sinh hoạt. Hơn nữa có thiên lâm thiên hậu lĩnh vực đại, chỉ cần chúng ta không tận lực tăng lên tu vi, lĩnh vực của nàng thủ hộ chúng ta không chịu đến vũ trụ quy tắc ảnh hưởng là không có vấn đề gì cả đấy. Lý Khả ngẩn người, cười khổ nói, vậy các ngươi cũng không thể hủy diệt cái này thiên giới, bởi vì chỉ có tiên giới mới có thể lại để cho các vị chúa thể giả phục sinh. đương nhiên, ta cũng có tư tâm. tại đây trong tiên giới, ta có khả năng có thể cải tạo thân thể, chính thức trùng sinh. tuy rằng vậy cũng có thể muốn thật lâu, nhưng ít ra là có cơ hội. lam Khuynh kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói tất cả nguyên thần tại đây trong tiên giới đều có thể trùng sinh sao? lý khả nói, từ trên lý luận mà nói hẳn là là như vậy. trong tiên giới ẩn chứa tiên linh khí, đây là một cái kỳ diệu tuần hoàn. tiên linh khí tối bản nguyên nguồn gốc, trên thực tế chính là tín ngưỡng lực. ta có thể cảm giác được. Khi thật vừa rồi tử hồng đế quân tại thành tiểu kim tiên về sau đã cũng không muốn hủy diệt nhân loại chúng ta rồi, hắn càng hy vọng có thể để cho chúng ta thần phục, cho nên hấp thu nhân loại chúng ta tín ngưỡng lực. Hắn hiện tại xây dựng tạo tiên giới, tín ngưỡng lực nguồn gốc là chính bản thân hắn nhiều năm như vậy hấp thu sinh mệnh năng lượng, tất cả sinh mệnh năng đều chuyển hóa đến rồi viên này tinh cầu bên trong. Nhưng như vậy tiên giới cũng không vững chắc, tiên linh khí chỉ sẽ tiêu hao, lại sẽ không đạt được đền bù. Nhưng các nô j, ơi không giống với các ngươi hiện tại đã đã trở thành nhân loại chính thức đại anh hùng, chỉ cần các ngươi nhập chủ tiên giới. Tín ngưỡng lực sẽ quẩn quẩn không dứt hấp thu, tại tiên giới chỉ có các ngươi có mấy người dưới tình huống, tiên linh khí cũng sẽ không có cái gì tiêu hao, cái này tiên giới tự nhiên cũng liền vững chắc xuống. Tiên linh khí có thể ngăn cản vũ trụ quy tắc, đồng thời cũng có thể thai ngén nguyên thần, tại tiên linh khí thoải mái xuống, ta dám khẳng định, đã đạt tới huyền tiên cấp độ tuyệt đế miệng hạ là tất nhiên có thể phục sinh đấy, về phần những người khác, tu vi càng yếu, cần thời gian cũng liền càng dài, nhưng cuối cùng vẫn có phục sinh khả năng đấy. Bên cạnh không xa sở thành lấy ra chung kết giả lưu lại chính là cái kia kim loại khô lâu cái kia chung kết giả miệng hạ có thể hay không? Lý Khả thở dài lắc đầu, thời gian quá lâu, nguyên thần của hắn cũng sớm đã tán loạn rồi. Chúa thể giả cấp độ nguyên thần chỉ có tại bản thể tử vong sau trong vòng một canh giờ mới có được thu lấy khả năng. Sở Thanh ánh mắt buồn bã, chung kết giả đối với hắn có thể nói có tái tạo tri ân. Nếu như không phải chung kết giả trợ giúp, tu vi của hắn cũng không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Chung kết giả chết trận, hắn cũng đã trở thành hiện tại Bắc Minh duy nhất Chúa thể giả. Lam Quyên nói, sư minh, cái tiếp theo ý của ngươi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lý Khả không chút do dự nói ra, đầu tiên. Chúng ta hẳn là tiên tiến nhập Âu Đức Tinh, xem xét còn có hay không cướp đoạt tam tinh dương nghiệt, đem triệt để thanh trừ. Sau đó dùng Chu Tiên kiếm trận bao vây Âu Đức Tinh, cũng chính là cái mảnh này tiên giới là không có sai đấy. Coi như là tiên giới thật sự có vấn đề, dùng Chu Tiên kiếm trận khủng bố uy năng, đủ để đem tùy thời phá hủy, cái này quyền chủ động cũng nắm giữ ở trong tay các ngươi. Đồng thời, tương lai ai muốn đi vào tiên giới, cũng muốn thông qua các ngươi 4 người mới được, bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể mở ra Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận bố trí như thế nguyên vẹn, sẽ tự động hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Trừ phi có một ngày các ngươi bốn người đều đạt tới Đại La Kim Tiên trở lên cấp, độ, bằng không mà nói, các ngươi cũng chỉ có thể là chỉ huy kiếm trận, lại không thể đem kiếm trận thu hồi. Lam Khuynh nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất rồi. Chúng ta trước hết tiến tiên giới xem xét một phen, đem tất cả khả năng phát sinh vấn đề trước đều giải quyết hết. Từ Hồng Đế quân bị bọn hắn đánh chết, theo đạo lý nói, Tộc Đoạt Tam Tinh hẳn là đã không có bất luận cái gì lưu lại, nhưng vẫn là muốn tìm tòi một phen mới có thể càng thêm khẳng định. Còn có Chu Tiên kiếm trận phong tỏa, bảo đảm không sơ hở tí nào nếu như không phải là vì phục sinh tuyệt đế đám người, lam tuyệt thật sự càng muốn đem cái này tiên giới triệt để hủy diệt vĩnh tuyệt hậu hoạn. bốn người không có nóng lòng tiến vào âu đức tinh, mà là trước đem chu tiên kiếm trận chậm rãi dẫn dắt tới đây, dùng đại trận bao phủ tại âu đức tinh tầng ngoài, sau đó mới bay đến tinh cầu biểu hiện ra màu vàng trên màn hào quang. đi. lam khuynh thanh quát một tiếng, bốn người đồng thời rơi xuống, rơi vào cái kia màu vàng trên màn hào quang. lập tức trên người bọn họ đến từ chu tiên kiếm trận cửu thải hào quang sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Cái kia màu vàng màn hào quang cũng không có đối với bọn hắn sinh ra bất luận cái gì chống cự, liền đem bọn hắn hấp thu đi vào. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cũng đã tiến vào đến rồi một cái thế giới khác bên trong. Vũ trụ là chân không đấy, đối với chúa tể giả mà nói, không ảnh hưởng sinh tồn, nhưng cuối cùng sẽ không cảm thấy thoải mái. Khi bọn hắn tiến vào hâu Đức Tinh về sau, cảm giác lại đột nhiên biến đổi. Hô hấp giữa, một cô không gì sánh kịp khoan khoái dễ chịu cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, tựa hồ chỉ là mấy lần hô hấp công phu, tu vi của bọn hắn đều mơ hồ có muốn tăng lên dấu hiệu rồi. Lý Khả cùng với các chúa thể giả không cùng theo tiến đến, bởi vì nơi này rất có thể còn có nguy hiểm, cho nên Lam Tuyệt để cho bọn hắn lưu tại bên ngoài. Tiến vào tiên giới đấy, cũng chỉ có Lam Tuyệt, Lam Khuynh, Chu Thiên Lâm cùng Luyện Dược Sư bốn người. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cái này là tiên giới sao? Chu Thiên Lâm nhịn không được nói ra. Chương 903, tiên giới. Lam Khuynh có chút cảm thán nói, khó trách những cái kia cấp đoạt giả muốn thành lập tiên giới, cái này tiên giới quả nhiên là có không giống bình thường cảm thụ. Trong tiên giới, tràn ngập tiên linh khí, nương theo lấy mây mù kích lay động, có địa phương nồng đậm. Có địa phương mỏng manh một ít. Những thứ này tiên linh khí thấm vào lấy thân thể của bọn hắn, không hề nghi ngờ, ở chỗ này tiến hành tu luyện muốn so với tại bất kỳ địa phương nào đều nhanh nhiều lắm. Hơn nữa, tiến vào nơi đây về sau, đến từ vũ trụ bên trong áp lực liền triệt để biến mất, căn bản không lại cần chu thiên lâm thiên hậu lĩnh vực tiến hành phòng hộ. Đối với bọn hắn loại này cấp độ chúa tể giả mà nói, đây là một cái như cá gặp nước bình thường địa phương. Lam Tuyệt cắn đầu lưỡi một cái, làm cho mình từ khoan khoái dễ chịu cảm giác trong tỉnh táo lại, trầm giọng nói: Chúng ta trước tiên tìm tìm một cái cướp đoạt tam tinh tung tích ra cái này tiên giới cũng hẳn là có thể khống chế, chúng ta xem một chút có hay không cũng có thể khống chế trung tâm các loại. Tốt. Bốn người cũng không có phân tán, mà là tụ tập ở một chỗ, đem tinh thần của mình ý niệm mở ra, tìm tòi lấy tiên giới, đồng thời cũng tra xét cái này tiên giới. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tuy rằng nơi đây tiên linh khí đối với bọn hắn có rất lớn tác dụng, nhưng mà, bọn hắn tinh thần ý niệm đang nhận được rồi nhất định được hạn chế, chỉ có thể mở rộng mở rất nhỏ một cái phạm vi không thể lại tiếp tục khuếch tán. Cho nên Bọn hắn tìm tòi đứng lên cũng liền trở nên muốn khó khăn một ít. Nhưng cái này đương nhiên không làm khó được bọn hắn, thời gian có rất nhiều, bọn hắn cẩn thận mà cẩn thận tìm tòi lấy tiên giới mỗi một cái góc nhỏ. Tiên giới đã không có chút nào nguyên bản Âu Đức tinh bộ dạng rồi, hoàn toàn biến thành rồi một cái thế giới khác, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, tiên linh khí mở ảo, núi non sông ngòi giăng đầy, thấy thế nào đều là một bộ nhân gian tiên cảnh bộ dáng. Chọn vẹn tìm tòi thiên hỏa tinh thời gian nước chừng 10 giờ, bọn hắn rút cuộc tại một chỗ trên đỉnh núi cao đã tìm được một tòa cung điện thức kiến trúc, kiến trúc môn đỉnh phía trên còn treo một cái tấm biển. Thú vị chính là, tấm biển trên có hai chữ, rõ ràng gọi là Thiên Đình. Từ Hồng Đế Quân nhập đùa giỡn đủ sâu, xem ra, hắn thật đúng là là thích rồi nhân loại chúng ta văn hóa đâu. Lam Tuyệt có chút trêu tức cười nói, bọn hắn đã đem toàn bộ tinh cầu tìm tỏi không sai bị lắm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cái này cái gọi là Thiên Đình bên trong, cũng không có bất kỳ nguyên thần cùng với sinh mệnh khí tức tồn tại. Không thể nghi ngờ, Từ Hồng Đế Quân vẫn lạc, lại để cho cái mảnh này tiên giới thật sự đã trở thành nơi vô chủ. Thiên Đình bên trong tiên linh khí là nồng đậm nhất đấy, nơi đây đúng là có một cái trong tiên giới trụ cột. Nhưng vô cùng đơn sơ. Chẳng qua là một khối cực lớn tinh thạch mà tôi, nhìn qua, tinh thạch là sinh mệnh thủy tinh một loại biểu hiện hình thức, nó không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng, sau đó chuyển hóa thành tiên linh khí. Đây chính là cái này tiên giới bản nguyên rồi, cũng là cấp đoạt tam tinh nhiều năm cấp đoạt mà đến khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Những thứ này sinh mệnh năng lượng trèo chống lấy tiên giới tồn tại, đi qua một ít đặc thù pháp tắc tuần hoàn, duy trì lấy nơi đây hiện trạng. Đang xác định rồi cấp đoạt giả triệt để không tồn tại về sau, Lam Tuyệt một điểm nghiên cứu tiên giới tâm tư đều không có, hắn lấy ra như ý kim cô đồng tại trong tiên giới đem các vị chúa thể giả nguyên thần phóng thích ra ngoài chính như lúc trước bọn hắn phán đoán như vậy tuyệt đế nguyên thần quả nhiên chất chứa tại đây như ý kim cô động bên trong đặt tới huyền tiên cấp độ hắn nguyên thần đã chính thức có sán thần thức rồi mới vừa xuất hiện liền bắt đầu tự động hấp thu chung quanh tiên linh khí mặt khác nguyên thần cũng xuất hiện đồng dạng tình huống nhưng tốc độ bị chậm hơn nhiều rồi luyện dược sư thở dài một hơi cuối cùng là đại công cáo thành ta đi đem khả ca cũng tiếp vào đi lý khả nhận chủ chu tiên kiếm nhưng như cũng là linh hồn thân thể chu tiên kiếm ngay tại bên ngoài hình thành chu tiên kiếm trận bên trong cái này tiên giới Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lý khả sinh tồn địa phương. Đợi đến lúc nguyên thần của hắn trở nên đầy đủ cường đại về sau, cũng không phải là không có dây rủi chu tiên kiếm khả năng. Ít nhất hắn còn sống, cả nhà bọn họ người cũng có thể đoàn tụ. Lam Tuyệt khẽ gật đầu, nói, nguyên thần thân thể hẳn là có thể tiến vào đấy. Không biết mặt khác chúa thể giả có thể không thể tiến vào nơi đây. Bọn hắn không có biện pháp dẫn đạo chu tiên kiếm trận hỗn độn chi khí vì người khác sử dụng, bởi vì bọn họ không có chu tiên kiếm trận bản nguyên. Một khi dẫn đạo, chúa thể giả đám căn bản là không chịu nổi chu tiên kiếm trận khủng bố uy năng chỉ sợ một thời ba khắc liền muốn hóa thành cho bụi, mà ở trong đó khống chế trung tâm chỉ có thể khống chế tiên giới tiên linh khí nồng độ, cũng không có thể khống chế tiên giới mở ra. bởi vậy, chúa thể giả đám có thể hay không tiến vào liền còn rất khó nói rồi. một lần nữa trở lại vũ trụ bên trong, mọi người đã tiến hành liên tiếp nếm thử. quả nhiên, lý khả nguyên thần tuy rằng không tính mạnh mẽ, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là chu tiên kiếm kiếm linh, có thể cùng lam tuyệt bọn hắn giống nhau mượn nhờ hỗn độn chi khí tiến vào trong tiên giới. nhưng mà mặt khác chúa thể giả lại không được rồi. Bọn hắn căn bản không cách nào chui vào tiên giới tầng kia bình thường. Lam Tuyệt bọn hắn tản mất trên người hỗn độn chi khí về sau, vẫn là là có thể đủ tiến vào đấy. Cái này có nghĩa là, nhân loại dị năng giả, ít nhất phải tu luyện tới pháp lực vô biên cấp độ mới có tiến vào tiên giới khả năng. Tiên giới, dù sao cũng là tiên giới, không có chuẩn tiên nhân cấp độ đương nhiên là không thể nào tiến vào đấy. Về phần tương lai tiên giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, Lam Tuyệt cũng không muốn ở phương diện này quan tâm, bởi vì hắn hay vẫn là rất muốn trở lại Thiên Họa Tinh, chỗ đó mới là nhà của hắn, hắn hay vẫn là ưa thích thuộc về nhân loại sinh hoạt về phần tiên giới bên này đợi lao phụ phục sinh về sau hắn đối với trưởng quản tiên giới nhất định sẽ rất có hứng thú tuyệt đế về sau liền hẳn là gọi ngọc đế mới là rồi đối với lam tuyệt ý tưởng lam Khuynh là vô cùng đồng ý đấy mà luyện dược sư đang cùng lý khả sau khi thương lượng quyết định ở tại chỗ này làm bạn lý khả về phần quân nhi cái kia tự nhiên cũng là giao cho lam tuyệt rồi luyện dược sư cũng sẽ thường xuyên phản hồi thiên hỏa tinh nhìn quân nhi đấy nhưng phải chờ tới nàng lúc nào cũng có thể đạt tới pháp lực vô biên cấp độ tu vi mới có thể tiến nhập đến cái này tiên nhân thế giới bên trong thiên lâm ngươi phát hiện không có Ta đều nhanh biến thành nhà trẻ hiệu trưởng rồi, con nhi, còn có ạ Dĩ nhi tử, đều muốn theo ta đám quảng. Chu Thiên Lâm mỉm cười, ngươi không phải tại Hoa Minh quốc gia học viện đã trong quá khứ lao sư sao? Dạy bảo hài tử loại sự tình này, hẳn là rất nhẹ nhàng a. Lam Tuyệt kéo nàng mảnh khảnh vòng eo, dạy bảo hài tử đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà, ta cảm thấy a, ta dạy bảo hài tử bên trong, như thế nào cũng có thể có thuộc về tự chúng ta mới đúng, ngươi nói thế nào? Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ lên, sinh mấy cái, càng nhiều càng tốt. Chương 904. Tiên giới. Tuyệt đế ngồi ngay ngắn ở Thiên đình bảo tọa bên trên, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. "Trí bất bàn, ngươi nghĩ gì thế?" Lạc Tiên Mi ngồi ở bên cạnh, trong tay nắm bắt một chuỗi màu đỏ tím quả nho, đang ăn hương vị ngọc ngào. Tuyệt đế tức giận chừng nàng một cái, "Ta hiện tại thế nhưng là tiên giới Ngọc Hoàng đại đế, ngươi có thể hay không không nên gọi ta là nguyên lai tên?" Lạc Tiên Mi phì cười cười, "Không có thủ hạ đại đế ngươi mạnh khỏe. Cái này tiên giới liền mấy người chúng ta người." Cổ giả cùng lão mọt sách người ta chạy về Thiên Hỏa Đại Đạo làm nghiên cứu đi, đối với nơi này một chút hứng thú đều không có. Lý Khả cùng luyện dược sư vợ chồng nhà người ta điểm điểm mật mật đi, căn bản cũng không đến chúng ta bên này. Lấy Lú Bãi giờ lễ dược cùng Ô Bậc Ze vì lẹn người ta tại tiên giới trồng quả nho, nghe nói nếu như quả nho phát triển thành công rồi, có thể sản xuất ra độc nhất vô nhị rượu ngon. Đáng tiếc, cái này rượu ngon nếu như không có tiên linh khí thoải mái, sẽ đánh mất hương vị. Nói cách khác, đoan chừng tại Hoa Minh có thể lợi nhuận không ít tiền. Cho nên nói, ngươi bây giờ có khả năng thông xoáy đấy, cũng liền chỉ có ta em ở. Tên mình a. Người còn bày cái gì phổ, vậy hạ của ta? tuyệt đế sắc mặt có chút khó coi, mấy cái tên cổ kiếp đem nơi đây giao cho ta bỏ chạy không thấy rồi, thật sự là tức chết ta. lạc tiên mi hỉ hỉ cười cười, người ta có người nhà ý tưởng, cùng chúng ta có thể nào giống nhau? có luyện dược sư bọn hắn lưu lại, đưa tới một ít tín ngưỡng lực, cũng đủ để tiên giới duy trì thăng bằng, ngươi còn muốn cái gì nữa? ngươi liền thành thành thật thật a, ngươi bây giờ đã nhanh đến kim tiên tầng thứ, ngươi dám ly khai tiên giới sao? có bản lĩnh ngươi đi a, đi tán gái a, ta cũng không ngăn lại ngươi. ngươi, ngươi thật sự muốn tức chết ta sao? lạc tiên ni nhún vai nếu như kim tiên đều có thể bị tức chết, cái kia cũng hẳn là một kiện rất thú vị sự tình. đến, chúng ta thử xem. tuyệt đế vươn lệnh một tiếng, nạo nghệ đứng người lên, ta đang suy tư, vì cái gì tiên giới thời gian lưu tốc đang không ngừng giảm bớt. nói như vậy, kỳ thật không được bao lâu thời gian, cái kia mấy tiểu tử kia cũng liền nên trở về đã đến. Ai, trời đầy mây đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta sinh một cái thuộc về con của mình đi ra vui đùa một chút, tránh khỏi ngươi cô đơn lạnh lẽo. thế nào dạng? lạc tiên ni nhăn nhó mà nói, như vậy, không tốt ta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 cự ly này trận nhân loại đại tai nạn đã qua 3 năm rồi không thể không nói nhân loại phồn diễn sinh sống cùng khôi phục nguyên khí tốc độ thật nhanh 3 năm qua đi đã từng cực khổ tựa hồ cũng đã qua đại chiến sau khi chấm dứt hoa minh quân thần nhân loại trong lịch sử trẻ tuổi nhất tứ tinh đại tướng hoa minh quân đội trụ cột vươn vàng trung cực hào phi thuyền mẹ nguyên xoái, vô thượng quang minh trung cực thần quân lam vinh tuyên bố xuân ngũ nhưng hắn rõ ràng bày tỏ hắn sẽ một mực lưu tại hoa minh chỉ cần hoa minh cần hắn như trước sẽ tùy thời xuất hiện đồng thời hắn bày tỏ chính mình muốn tìm người vợ rồi từ khi đó bắt đầu Tại một đoạn thời gian rất dài, nhân loại toàn bộ internet tất cả nữ tính, từ 8 tuổi đến 80, vô số người đều tự xưng là làm Khuynh thế tử. Về phấn rút của ai là, cái này mê chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Trung Thiên Bắc Cực tử vi thái hoàng đại đế Lam Tuyệt, Thiên Hậu Quan Âm Chu Thiên Lâm, sửa đổi chúa tể giả danh xưng là địa tàng luyện dược sư, tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến mất tại toàn bộ nhân loại trong tầm mắt. Theo như truyền thuyết, bọn họ là dùng thuộc về phương thức của bọn hắn, tại thủ hộ lấy nhân loại. Thiên Hỏa Đại Đạo như cũng là nhân loại cường đại nhất dị năng giả liên minh hiện tại Thiên hỏa Đại Đạo ủy ban ủy viên trưởng cũng như cũng là phẩm tự sư theo Thiên hỏa Đại Đạo nội bộ nhân sĩ xưng đối với tiếp tục đảm nhiệm cái này ủy viên trưởng phẩm tự sư là phi thường phẫn nộ một mực tại trách cứ lấy người nào đó không chịu trách nhiệm Bắc Minh phương diện Minh Vương sở thành tiếp nhận Đại Liên Minh Minh Chủ Bắc Minh như cũng là toàn bộ nhân loại lớn nhất Liên Minh Tây Minh giải tán Tây Minh nguyên bản hành chính tinh ngoại trừ khoảng cách Bắc Minh gần nhất một ít hành chính tinh tuyên bố quy về Bắc Minh bên ngoài vượt qua 2/3 hành chính tinh lựa chọn gia nhập Hoa Minh nhất là dùng Thiên sứ tinh cầm đầu Nguyên bản quay chúng quanh tại Âu Đức tinh phủ cận 7 khối hành chính tinh, tại trận đại chiến kia sau khi chấm dứt lập tức liền tuyên bố gia nhập Hoa Minh. Đã trở thành Hoa Minh một cái đại khu. Đi qua 3 năm thời gian, cái này 7 khối tinh cầu đã từng bước khôi phục nguyên khí, mà ở cái này 7 khối hành chính tinh bên trên, tín ngưỡng lại vĩnh viễn chỉ có một, cái kia chính là Thiên Hậu Quan Âm. Tại ý niệm của bọn hắn ở bên trong, chỉ có một lý do, Thiên Hậu Quan Âm trông cho bọn hắn tân sinh. Hoa Minh chỉnh thể thực lực đã nhận được cực lớn tăng lên, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn tuyên bố, chính thức gia nhập Hoa Minh lãnh địa của bọn hắn như trước tại nguyên buồn hải hoàng tinh đồng thời thiên hỏa đại đạo tuyên bố che chở sa mạc gỗ bi tập đoàn sa mạc gỗ bị tập đoàn như cũ là nhân loại cường đại nhất tập đoàn chẳng qua là từ trận đại chiến kia sau khi chấm dứt bọn hắn liền trở nên ít xuất hiện rất nhiều càng làm người kinh ngạc là sa mạc gỗ bị tập đoàn chủ động giao ra hải hoàng Hào phi thuyền mẹ quyền chỉ huy cho hoa minh hoa minh có phi thuyền mẹ tổng số tuy rằng như trước xa xa không cách nào cùng bắc minh so sánh với nhưng mà công nhận nhân loại thế giới cường đại nhất hai tòa phi thuyền mẹ Trung cực hào phi thuyền mẹ cùng Hải hoàng hào phi thuyền mẹ nhưng đều là thuộc về Hoa Minh đấy. Bắc Minh chọn vẹn dùng 3 năm thời gian mới đưa nội bộ một lần nữa ổn định lại, mà ở đại chiến bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vạn chúng quy tâm Hoa Minh. 3 năm qua lại dùng siêu cao tốc độ phát triển lấy trình thể thực lực thẳng theo đuổi Bắc Minh. Lúc này đúng là sáng sớm, thiên hỏa đại đạo một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tất cả cửa hàng đều đóng cửa sổ. Một cái nhìn qua 10 tuổi tả hưu tiểu cô nương đi ở trên đường phố, nàng mặc lấy một thân xinh đẹp màu trắng váy dài, tóc dài sơ thành đơn giản đuôi ngựa. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đã chỗ mã được tựa như lăng ba tiên tử bình thường, tuyệt sắc động lòng người. Thật là một cái mỹ nhân thôi. Trưởng thành, không thể nghi ngờ là tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng cũng không phải là một mình, hai bên trái phải tất cả dẫn một tiểu nam hài nhi. Bên trái tiểu nam hài tựa hồ cũng liền mới vừa sẽ đi đường bộ dạng, bên phải tiểu nam hài liền lớn hơn một ít, ước chừng ba, 4 tuổi bộ dáng. Quân Nhi tỷ tỷ, ta đói bụng. Bên phải tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn nàng nói ra. Biết rồi. Chúng ta cái này đi Mỹ thực ra bá bá nhà ăn cơm nhà, bá bá ngày hôm qua nói. Hôm nay cho chúng ta làm tốt ăn đâu?" Quân Nhi cười tủm tỉm nói. Bên phải Tiểu Nam Hải nuốt nước miếng, "Thật tốt quá, ta muốn ăn chocolate." Quân Nhi nhìn đáng yêu cái mũi nhỏ, lắc đầu nói, "Không được, chocolate ăn nhiều, răng sẽ trở nên không tốt đấy." "Ba ba chính là quá cưng chiều ngươi rồi, luôn tùy ngươi tính, mấy ngày nay ngươi đi theo ta, ta nói cái gì ngươi phải nghe theo cái gì." Thân ký đấy, Tiểu Nam Hải thật biết điều, "Được rồi, ta nghe Quân Nhi tỷ tỷ đấy, thế nhưng là, Quân Nhi tỷ tỷ, ngươi xem ta đều như vậy nghe lời, vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta sự kiện kia à? Quân Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Đương nhiên không được. Ta đã có vị hôn phu, đương nhiên không thể đáp ứng ngươi cầu hôn rồi. Hơn nữa, ngươi vẫn chưa tới 4 tuổi, biết cái gì gọi là cầu hôn sao?" Tiểu Nam Hải không cam lòng mà nói, "Ta đương nhiên biết, cầu hôn chính là hai người ở một chỗ. Ba ba đã từng đã dạy ta, nói, chỉ cần ta thích cô bé nào liền muốn dũng cảm theo đuổi, chỉ cần truy cầu rồi thì có năm thành khả năng. Ta thích nhất nữ Hải Nhi chính là Quân Nhi tỷ tỷ, ta muốn kết hôn ngươi làm vợ. Đáp ứng ta đi, được không, Quân Nhi tỷ tỷ?" Quân Nhi hơi giận nói, "Không được, đương nhiên không được." Ngươi xem, chúng ta có cùng chung ba ba, chúng ta làm sao có thể ở một chỗ đâu? Cái kia là không đúng. Tiểu Nam Hải mân mê miệng nói, cha nuôi cùng ba ba ý tứ không đồng dạng như vậy, ngươi cho rằng ta hay vẫn là Tiểu hài từ sao? Hơn nữa, ngươi vị hôn phu hay vẫn là ba ba thân nhi từ đâu? Một bên nói qua, hắn ác hung hăng trận mắt nhìn một cái tại quân nhi bên trái, cái kia tựa hồ mới vừa vặn sẽ đi đường Tiểu Gia hỏa. Tiểu Gia hỏa bị hắn ánh mắt sắc bén chừng, lập tức có chút bị khuất, mãnh liệt nhào vào quân nhi trên đùi, hai tay chăm chú mà kéo bắp đùi của nàng, tỷ tỷ, ôm, um, tỷ tỷ, ôm. Um. Quân Nhi vội vàng đưa hắn ôm lấy đến, ôm vào chính mình trong ngực, ôn nhu an ủi, "Lam Trụ không sợ, có tỷ tỷ bảo hộ con ngươi, không ai có thể khi dễ ngươi đấy." Bên phải Tiểu Nam Hải rất là không cam lòng, "Bất công, Quân Nhi tỷ tỷ, ngươi bất công." Quân Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ta bất công thế nào? Hắn là vị hôn phu của ta, chờ hắn trưởng thành, ta là muốn gả cho hắn đấy, ta đương nhiên muốn thiên hướng trưởng phu của mình rồi. Ba ba không phải còn thiên hướng ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi Hoa Vân, ngươi lại hù dọa Lam Trụ, ta liền không cùng chơi đùa với ngươi rồi. Ta Hoa Vân vẻ mặt quật cường cùng không phục, hắn còn nhỏ như vậy, dựa vào cái gì có thể làm vị hôn phu của ngươi? Liên ba ba, mama đều nói, tuổi của các ngươi chênh lệch quá xa. Quân Nhi không cho là đúng mà nói, tuổi mới không là vấn đề đâu. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ngươi hẳn là thỏa mãn, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, mỗi ngày đều không thể rời phòng, mỗi ngày đều tại trong tịch mịch vượt qua. Hiện tại ngươi đang ở đây thiên hỏa đại đạo bên trên ăn trăm họ cơm, tất cả mọi người đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn có cái gì cũng không thỏa mãn. Nói đến đây, trong mắt của nàng toát ra một tia nhớ lại, nàng vĩnh viễn cũng không biết được Ở đằng kia ngày, tại nàng thập phần cô đơn lạnh lẽo thời điểm, cái kia ôn hòa thanh âm vang lên tại bên người nàng. "Ba ba, ta muốn thật sự làm con gái của ngươi, cũng chỉ có gả cho con của ngươi rồi, không phải sao?" Lam Trụ bị Quân Nhi ôm vào trong ngực, lộ ra rất thoải mái bộ dạng, trong miệng nhả cái ngâm, dán tại Quân Nhi trên mặt, nhắm mắt lại, bắt đầu đã ra động tác ngủ gần. Hoa Vân xem một chút Quân Nhi, nhìn lại một chút Lam Trụ, hừ một tiếng, nói, "Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ đấy. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đoạt lấy đến, cho ngươi làm tân nương của ta." Ai ơi ba Ngươi tại sao đánh đầu của ta? Chớ nằm ngậm ban này. Ta hỏi ngươi, ngươi là đều muốn đi mỹ thực gia bá bá nhà ăn cơm, hay vẫn là muốn kết hôn ta? Cái kia, vậy ta còn ăn cơm đi. Ta thật đói, chúng ta nhanh lên đi. Hải Linh Tinh, một cái cũng không thu hút trên đường phố, mở ra mấy nhà liền nhau cửa hàng. Lúc này đúng là sớm, cửa hàng Đại Muôn mở ra, một gã nam tử từ bên trong đi ra, hắn đem phía ngoài cửa trống trộn hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong tủ kính. Tủ kính bên trong, đặt đủ loại nhỏ vật trang trí, tuyệt đại bộ phận đều là một loại gọi là hạch điêu đồ vật chỉ dùng để một loại tên là bầu dùu hột điêu khắc mà thành tác phẩm nghệ thuật những thứ này hạch điêu nhìn qua điêu khắc cũng không phải là như vậy đẹp đẽ cửa hàng bản thân cũng không lớn tại đây đầu nhỏ hẹp trên đường phố chẳng qua là một vòng hết sức bình thường cảnh sát mà thôi nam tử cao lớn chuyển rồi cái băng ngồi ở cửa ra vào trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên ánh mắt lại phiêu hướng đối diện một cửa tiệm mùi thơm nhàn nhạt đang từ cửa tiệm kia cửa hàng trong phiêu đáng xuất đến cửa hàng bên trên chiêu bài viết lưu hình cửa hàng bánh bao cửa hàng bánh bao sinh ý hiển nhiên không tốt lắm cái đó và hắn tên tiệm hẳn là rất có quan hệ cửa mở một cái bàn nhỏ từ cửa hàng bánh bao trong chuyển rồi đi ra bên trong đi ra một vị có một đầu tóc bạc thiếu nữ nàng khoát tay một cây nhang khói bay ra bay về phía đường nhỏ đối diện nam tử cao lớn đưa tay tiếp nhận đem thuốc lá ngậm lên môi tay phải tại tàn thuốc bên trên một vòng thuốc lá đã đốt lên nữ tử tóc bạc cũng lấy ra một cây nhang khói ngậm trong mồm tại chính mình ngoài miệng nhưng tiếp theo trong máy mắt thuốc lá lại biến mất ngươi làm gì nữ tử tóc bạc trường hướng đối diện nam tử cao lớn nam tử cao lớn mỉm cười nữ hài tử hút thuốc nhiều đối với thân thể không tốt nữ tử tóc bạc hừ một tiếng hai người trở lại chính mình cửa hàng bánh bao bên trong, không lâu sau, bưng một cái khay đi ra. Một bàn bánh bao, 6 cái, mặt phát tựa hồ không tốt lắm, bánh bao ra thoáng có chút phát vàng. Còn có một chén cháo gạo, hai cái trứng gà, một nhỏ cái đĩa dưa muối. Nam tử cao lớn trong ánh mắt lại toát ra thỏa mãn chi sắc, đi nhanh đi tới, đặt mông ngồi ở chỗ kia, quá nhanh cắn ăn đứng lên. Tựa hồ, cái này là toàn bộ thế giới món ngon nhất, món ăn quý và lạ mỹ vị. Nữ tử tóc bạc đứng ở bên cạnh hắn, trong tay nắm bắt một trương giấy ăn, liền như vậy lặng yên, nhìn xem Hàn ăn Nghe nói Ngươi có một tên hiệu gọi, toàn dân láo công. Ngày hôm qua ta cũng phát ra, không ai tin ta, làm sao bây giờ? Phúc, cháo gạo về ra. Bác Minh, Đại Liên Minh. Một thân tây trang màu đen phụ trợ lấy màu đỏ tóc ngắn thập phần tinh thần. Sở Thành sắc mặt ngưng trọng không ngừng xử lý trên tay các loại sự vụ, Đại Liên Minh công việc bề bộn, rất nhiều đều muốn hắn tự mình quyết định. Thường xuyên là mỗi ngày đều bận rộn đến đã khuya. Phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Ta không phải đã nói rồi, không có ta mời đến, ai cũng đừng tới quấy rầy ta sao? Sở Thành rất là không kiên nhẫn nói. Người bận rộn a, để ta xem một chút ngươi cũng không được sao? Cơ mở, từ bên ngoài đi vào một mình. Thấy nàng, Sở thành Nguyên bản sắc bén ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ. Thật dài ủng ra mãi cho đến đùi gần nửa vị trí, lại chính là lộ ra phía trên một vòng tuyết trắng, siêu ngắn quần ướn ra, bằng da nhỏ áo may ô, lộ ra một đôi tuyết trắng cánh tay, cùng với trước ngực thật sâu khe rãnh. Lý, lý nạ, sao ngươi lại tới đây? Xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là hấp huyết quỷ nữ vương Lý Lina. Lý Lina nhún vai, nói, không có việc gì, sẽ tới tìm ngươi vui đùa một chút rồi ta đi quán ăn đêm a. Sở thành sắc mặt trầm xuống, không thấy ta đang bể bộn làm sao. Các ngươi Hắc Gám Tỏa thành Ma Vương Bệ Hạ liền không quản quản ngươi sao? Lý Lý nàng nói, Nữ Vương Bệ Hạ cùng ta quan hệ rất tốt, quản ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không gây chuyện, hơn nữa, nàng hiện tại đang cố gắng trùng kích chúa tể giả cảnh giới lâu rồi, có thể chẳng quan tâm của ta. Ai, chúng ta Hắc Gám Tỏa thành xây dựng lại tại Thiên Hỏa Tinh về sau, liền thật là không có thiên lý rồi, có Thiên Hỏa Đại đạo tại, chúng ta còn có cái gì dễ lăn lộn hay sao? Nhưng Nữ Vương Bệ Hạ lại cố ý như thế, Nàng không có chuyện còn cải trang giả dạng đến Thiên Hỏa Đại Đạo đi theo nàng cái kia hai cái hảo tỷ muội cùng một trôi bán bảo thạch đâu rồi, ta làm sao lại không thể chạy đến kết thúc rồi hả?" Sở Thanh hư lạnh một tiếng, "Ta hiện tại bề buộn nhiều việc, không có thời gian để ý ngươi, chính ngươi đi ra ngoài chơi a." Lý lý Na vài bước đi đến trước mặt hắn, trong ánh mắt mang theo hồn siêu phách lạc hào quang, "Thật sự không có thời gian để ý người ta sao? Vốn đang ý định cho ngươi muốn làm gì thì làm đâu." Sở Thanh ngôn từ chính nghĩa mà nói, "Ta là cái loại người này sao?" Sau đó hắn liền mạnh mẽ đứng dậy, vô cùng kiên định mà nói, dạ, Hải Hoàng Tinh, có ánh sáng long lanh màu lam sóng nước ở trung quanh lưu chuyển. Tại đây đáy biển thế giới, Hải Hoàng Nhất Mạch Thủy Trung đều là tuyệt đối chúa thể. Hai gã nam tử yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem phía ngoài màu lam vầng sáng. Tướng mạo của bọn hắn có bảy thành tương tự, chẳng qua là tuổi tuổi hồ không nhỏ trên lệch. Lớn tuổi người thở dài một tiếng, ngươi thật sự không có ý định đi ra ngoài nhìn một chút, cũng không nói cho bọn hắn biết ngươi còn sống. Trẻ tuổi người lắc đầu, đều đã qua, ta muốn làm đấy, ta cũng đã làm. Tương lai thời gian, ta là thuộc về của nàng. Hải Hoàng Chi tâm chỉ có thể cứu trở về tính mạng của ta, nhưng mà, lại không thể vãn hồi trong nội tâm của ta đã hạ xuống hết thảy. Hắn xoay người, Lạc Yên nhìn phía sau cái kia một cái hòm quan tài bằng băng, tại đó, nam vĩnh viên đóng băng phong nàng. Hoa Minh Quốc gia học viện. Một cũ kiểu cũ xe đạp chậm rãi cỡi lên học viện cửa lớn, xe đạp dừng lại, một thân thẳng Âu phục nam tử từ phía trên đi xuống, đem xe đẩy đi vào học viện. Hắn nhìn đi lên tướng mạo hết sức bình thường, ước chừng chừng 30 tuổi bộ dáng, trên sống mũi mang theo một bộ kính đen. Đi ở học viện bóng rừng trên đường, thỉnh thoảng có các học sinh hướng hắn chào hỏi. Lão sư tốt. ân, các ngươi tốt. Tiến vào cửa trường đi ra một khoảng cách về sau, hắn một lần nữa đạp lên xe đạp, hướng phía học viện tự chọn môn học khóa lầu dạy học phương hướng mà đi. Đến rồi lầu dạy học cửa ra vào, hắn dừng xe, đem xe đạp rất tùy ý để ở một bên, chưa có trở về văn phòng, mà là trực tiếp hướng đi rồi phòng học, hôm nay hắn đi ra có chút đã trễ, nếu như không trực tiếp đi học, chỉ sợ cũng bị muộn rồi rồi. Không lô phòng học xếp theo hình bậc thang ở bên trong, không còn chỗ ngồi. Lúc hắn đi vào phòng học thời điểm, lập tức liền hấp dẫn tất cả các học sinh ánh mắt. Đứng dậy. Lão sư tốt các học sinh tốt, mời ngồi. hắn đứng ở bục giảng về sau, mỉm cười nhìn các học sinh. hôm nay, cuộc sống của chúng ta thưởng thức hóa có thể so với tốt hơn trời. ta nhớ được lần trước cùng mọi người đã từng nói qua. hôm nay cơm trưa láo sư mời. quả nhiên, xem ra muốn ăn thứ đồ vật người thật không ít ta. bình thường các ngươi cũng không như vậy tích cực. lập tức có học sinh cười hỏi, lôi phong giáo sư, ngài rút cuộc mời chúng ta ăn cái gì a? lôi phong mỉm cười nói, bún thập cầm tay, không biết mọi người nghe nói qua chưa? hôm nay, cuộc sống của chúng ta thưởng thức hóa, liền cho mọi người nói một chút. Cái gì là chính thức trên ý nghĩa bốn thập cầm tay? Đương nhiên, trong các ngươi buổi trưa cơm trưa, cũng chính là chúng ta bốn thập cầm tay rồi. Phòng học xếp theo hình bậc thang trong góc, một gã dáng người bốc lửa, rõ ràng không phải học sinh nữ tử ngồi ở chỗ kia, màu đen trang phục nghề nghiệp, đồng dạng cũng mang theo kính đen, trong mắt, lóe ra thoáng phức tạp hào quang, thì thào lầm bẩm, lôi phong. Nói ra hai chữ này thời điểm, trên mặt nàng hiện ra một vòng tươi cười. Tựa hồ quay về nhớ ra cái gì đó.